trước một năm đó cô nương kia trước một năm đó cô nương kia thỉnh tiên sinh giúp ta cuối mùa thu trời lạnh xuống sáng sớm tiên sương thành bên trong người ở mầm manh, nam thành trên đường lại cắm một cây cờ vàng trên cờ viết sáu chữ chỉ độ khanh quân mạc cận cờ bên cạnh bày biện một tấm bàn dài hứa khinh chu hoàng bảo già thân ngay tại tiếp khách nhìn chăm chú trước mặt phòng tư hiệu điệu cô nương trầm dài nói cô nương chớ hoảng sợ người trước bưu ra tiên sinh nếu không giúp ta ta liền ỉ lại vào tiên sinh ta biết người trước ra tiên sinh ngươi không biết nô ra mệnh khổ ha ta để ngươi trước bưu ra đúng ra đoán mệnh mù loà gần như gầm thét lên doa đến phụ nhân kêu hoa rung thất sắc lúc này mới bông lỏng ra tay của hắn thật xin lỗi tiên sinh là nô gia thất thố phụ nhân che mặt hai tay không chỗ để khu khu đoán mệnh mù loà ho nhẹ vướt vướt trong râu khỏe miệng khẽ nhếch cười nói không ngại sự tình không ngại sự tình người ta gặp gỡ, chính là duyên phận lao phu cái này liền giúp cô nương tiêu tàn trong lòng sự tình dứt lời mù loà nâng bút trên bàn trống không trang sách trên rung động chỉ một thoáng từng hàng màu làm tiểu chữ hiển hóa trời cao tính danh lưu thị tuổi tắc hai tuổi trạng thái Hoàn bích chi thân cá nhân của đời, thiên sư người, nửa đời không cùng, 5 năm trước bị phụ mô bán nhập chu gia, cùng chu lão tam thành hôn. Nhưng là chu gia lão tam lại là cái người gỗ, dưới cổ không có chút nào trí giác. Trong lòng chốc buồn, tịch mịch khó nhịn, cũng muốn nếm thử làm nữ nhân tư vị biện pháp giải quyết. Một, một viên thông kinh đan, cứu sống chu lao tam, tiêu hao ba trăm hành thiện long cho buon Hai, một bao thuốc chuột, giải quyết chu lao tam, khiến cho tái giá người khác, tiêu hao 300 hanh thien tri hai mot hành thiện trị. Ba, hy sinh chính mình, chiếu sáng là người, mang theo lưu thị cao chạy xa bay, không tiêu hao hứa khinh chu thú bút đọc kỹ trước mắt kiểu chữ vừa nhìn về phía trước mặt phụ nhân hơn hai mươi tuổi hào hoa phong nhã trong mắt thú ván chọc người giật dây chính là như lang như hổ tội tác trách không được như vậy lại kình. vớt dâu cân nhắc nhất thời ban nạn tiên sinh hứa khinh chu hoàn hồn trong lòng mặc niệm cổ vân ninh mang ra 10 mươi tòa miếu không hối hận một cọc cưới ta ăn chút thiệt thòi nhớ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn một lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên đan dược đưa tới phụ nhân trước mặt cô nương ngươi lại đem thuốc này lấy về tại lấy đồng tử tiểu ba lít đưa uống không đến mức khác Trưởng phu ngươi Chu Bình Sinh có thể khỏi hạn, đứng dậy. Lưu thị giật mình, thật to con mắt tràn đầy làn thu thủy, nàng vẫn chưa cáo chi trước mắt tiên sinh, phu quân của mình họ gì tên gì, càng chưa nói tỉ mỉ tưởng tình đối phương nhẹ nhàng một chút, chưa từng một mực, lại liền nói ra hết thảy. Tự biết lần này là thật gặp phải cao nhân. Nghĩ đến phu quân có thể cứu, tương lai cũng có thể như nàng người đồng dạng hàng đêm chiến miên, nàng kích động đến nói năng lộn xộn. Ta đại sư Ban Quốc, nếu là có thể trị hảo phu quân, đong đen noi nang lon xon ta đai su ban thuoc neu la co the tri hao phu quan no gia coi như dốc hết gia tài, cũng muốn báo tiên sinh đại ân đại đức. Hứa Khinh Chu đen kính dưới đôi lông mày lắc một cái, khoát tay háo Thế thế độ nhân không cầu danh lợi không cần nói cảm ơn lại đi thôi lưu thị vội vàng đứng dậy lưu lại mười lượng bạc vội vàng rời đi hứa khinh chu đưa tay lấy ra ngân lượng thả ở lòng bàn tay đức lượng miệng méo cười một tiếng a tiền dễ như trở bàn tay chúc mừng ngươi đã thành công vì lưu thị giải ưu phát động khen thưởng thu hoạch được bốn trăm linh điểm hành thiện trị ngươi đã tính tổng cộng độ mười vị cô nương thu hoạch được ngoài định mức một điểm thuộc tính ngay bên thai thân thiết thanh nhâm 400 điem hanh thien tri nguoi đa tinh tong cong đo 10 vi co nuong thu hoach đuoc ngoai đinh muc mot điem thuoc tinh ngay ben thai than thiet thanh am nhac nho hua khinh chu cười ngây nô nói hắc hắc thật là thơm đoán mệnh giả mù loạ gọi hứa khinh chu nửa tháng trước ngoài ý muốn xuyên qua đến cái này nơi tên là hạo nhiên thiên hạ tu tiên thế giới cũng đã thức tỉnh hệ thống tên là giải ưu chỉ cần thay người giải ưu liền có thể đạt được hành thiện trị cái này hành thiện trị nhưng rất khó lường có thể giết người có thể thình thần có thể đổi thần công không gì làm không được đồng thời liên tục giải ưu mười người còn có thể đạt được một điểm thuộc tính bất quá hệ thống này lại là có chút kỳ hoa chỉ có thể giải khanh ưu không thể tiêu quân sầu lại một ngày chỉ có thể mở giải tại là để cho tiện hắn liền giả trang diễn lên đoán mệnh tiên sinh vì dễ dàng hơn lại giả bộ lên mù loà khoan hay nói Chiêu này sát thực hữu dụng, liên tiếp 10 ngày, ngày ngày không rảnh rỗi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, cái này điểm thuộc tính hắn nhưng là đợi đã lâu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra bảng hệ thống liền nhìn lại ký chủ, Hứa Khinh Chu tuổi tác 18 100 trước mắt cảnh giới, phàm nhân lực lượng, một nhanh nhẹ, một phòng ngự, một pháp lực, một thần nguyên, một trí lực, chẳng lành hành thiện trị số dư còn lại, 800 điểm giải ưu tập hóa cửa hàng lớn vào đây tiến vào. Hệ thống lời dặn, trước kia ngươi không có lựa chọn khác, hiện tại ta để ngươi làm người tốt. Thố sơ giản lược nhìn lướt qua, không chần chờ chút nào, quả quyết đem duy nhất điểm thuộc tính thêm đến lực lượng phía trên nhất lực phá văn pháp đại lực xuất kỳ tích nhất thời cảm giác một loại sao động ra đan điển quan toàn thân tay phải hắn tụ lực nắm giữ quyển nền hướng về phía trước mệnh ta do ta không gió trời và trước người một cái nắm đấm đồng dạng to cây gỗ lên tiếng mã đức đỉnh đầu lều ầm vang ngã xuống thí một lát một nữ tự chạy chậm ra nhìn một màn trước mắt một tay chống lạnh một tay múa dao phay, chửi ầm lên hứa khinh chu người muốn chết sao hứa Kinh chú tự biết đối lý bưng bít lấy nắm đấm như một làn khói hướng về phố dài một đầu khác chạy tới lão bản nương cho thức ngày khác ta đưa ngươi một chàng không cần tiền Nhìn qua đi xa bóng lưng, lão bản nương tức giận dầm chân, trước ngực thịt khô dao động chập trùng. Hừ, ngươi chờ lão nương. Ngày kế tiếp, một đầu lời đồn truyền khắp Thiên sương Thành. Nói là cái kia lão Chu gia tàn phế nhi tử Chu Lao Tam, đột nhiên liền tốt. Càng có nhân sĩ biết chuyện bạch trận, đêm hôm đó Chu phủ, Phiên Vân Phục Vũ, gà chó không yên, hừ hừ một đêm thẳng đến trời sáng. Thật sự là tốt một cái, viên ương mặt trong đêm thành đôi, một cây lê hoa áp hải đường đau đau đau, nhẹ đem lung đậy, dần dần nghe tiếng rung động, vì kinh hồng Nghe được tin tức này, Hứa Khinh Chu âm thầm ý. Ai lại một người thâm khuê đoán phụ bị ta tốn ra tịch mịch vượt sau, a lại độ một người hắn sớm thu quán đi quán rượu nhỏ say rượu một ngày hai ngày về sau hứa khinh chu vẫn như cũ dậy thật sớm như thường ngày đồng dạng đến cơm cửa tiệm bậy sạp chỉ là ngày hôm trước hư hao lều còn tu sửa vì vậy thiên theo mưa nhỏ vậy ở trên mặt có chút hơi lạnh vừa rồi mở hàng không đến một hồi đối diện liền đi tới hôm đó lưu thị bên cạnh thân còn theo một cái nho nhã nam tử hôm nay lưu thị hai gò má ừng đỏ tươi cười rạ rỡ giống như biến thành người khác giống như hai người đối với hứa khinh chu chính là tốt một lần cảm tạng lại là dập đầu lại là chắp tay thi lễ càng là lưu lại trăm lượng ngân phiếu một hồi thật lâu mới từ biệt rời đi nhìn lấy cái kia đùa giỡn chơi đùa đi xa hai người hứa khinh chu cảm khái rất sâu quả nhiên giống tốt còn cần châu cày nhiều mới có thể càng thêm màu mỡ cũng không biết giống ta tốt như vậy châu, cái gì thời điểm mới có thể gặp được một khối tốt ta ngay tại hắn cảm khái thời điểm một vệ bóng đen đem ánh sáng che lấp có chút nhấc lông mày đập vào mắt trước chính là đỏ tươi ô giấy dầu mà cầm dù chính là một cô nương cũng lấy hồng trang hứa khinh chu hoảng hốt một xác cười hỏi không biết cô nương là cầu tài vẫn là tiêu hai con ngươi sáng ngời lông mi thật dài đảo Rang trắng môi trắng nhẹ giọng nói chậm. Cô nương này chi mặt nhân gian hiếm thấy, cô nương này thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên. Đại sư, trời mưa, coi trường bị lạnh. Không đợi đến câu trả lời hứa khinh trung ngược lại là chờ được một câu không khỏi lo lắng, nhất thời hứng thú. Không sao, chỉ là vô căn chi thủy, bất quá là bao nhiêu phong sương thôi. Cô nương nghe vậy, đôi lông mày lắp một cái, ánh mắt nhìn về phía sau lưng căn kia cửa vàng, nhìn chăm chú mấy giây. Nghe người ta nói, bắc thành trên đường cái, tới một cái rất lợi hại thời bói Có thể độ thiên hạ này tất cả cô nương, tiêu sầu, giải uất, chữa bệnh, cứu người, mộ danh mà đến, không biết thực hư hứa Kinh chu khỏe miệng khẽ hết cười nói Hứa danh thôi bất quá thiên hạ này nữ tử ưu sầu bản tọa đều có thể giải thiên hạ này nữ tử hai bệnh bản tọa đều có thể trừ không biết cô nương tới cầu là cái gì nữ tử nghe vậy ánh mắt lại một lần nhìn về phía hắn trong mắt phất qua thien ha nay nu tu uu sau ban toa đeu co the giai thien ha nay nu tu thay benh ban toa đeu co the tru khong biet co nuong toi cau la cai gi nu tu nghe vay anh mat lai mot lan nhin ve phia han trong mat phat qua mot tia thường nhân khó có thể phát giác gầm u môi hồng phun ra mấy chữ cái tia thế nhân tương tư khổ có thể giải không chương hai sông nhỏ hứa một lời không thể quên thiên sinh cứu ta chương hai sông nhỏ hứa một lời không thể quên thiên sinh cứu ta nhìn lấy đẹp mắt cô nương cái tia khuôn mặt dễ nhìn thật to trong mắt tràn đầy ưu sầu Hứa Kinh Chu nhất thời cảm giác cái này mùa thu gió cũng thêm một tia sầu. Thế gian ba ngàn tật, chỉ có tương tư không thể chữa. Cô Nương nghe vậy than nhẹ, nắm chặt ô giấy dầu tay Ngọc trong lúc lơ đàng run rẩy. Quả nhiên, tương tư không thể giải sao. Vậy liền không quấy giày đại sư. Cô Nương nói liền muốn muốn quay người rời đi. Hứa Kinh Chu vội vàng gọi lại. Cô Nương đừng nóng vội, ta mặc dù giải không được thế gian này tương tư khổ, thế nhưng là cô Nương bệnh tương tư, ta lại có biện pháp trị. Tú lệ đuôi lông mày khẽ nhăn mày. Ta nghe không hiểu đại sư nói. Hứa khinh Chu trong tay tranh quạt vừa nhấc chỉ sau lưng cờ vàng, ngạo nghẽ nói, ta nói thiên hạ cô nương chi yêu, đều có thể giải cái này tương tư tuy không giải thế nhưng là tương tư là cô nương ưu vậy liền có thể giải thật chứ cô nương đã tới không ngại thử một chút thật không thể giả giả thật không được mời ngồi mặc dù không hiểu hứa khinh chu hành động nhưng là nói lời xác thực không phải không có lý cô nương nửa tin nửa ngờ liền ngồi xuống trên ghế trúc thỉnh cầu cô nương đem tay phải vươn ra tới cô nương như đầu sắc mặt như thường lại mang theo một tia chần chờ hứa khinh chu giải thích ta trị bệnh cứu người cũng tốt tiêu hai giải nạn cũng được cái này đầu tiên liền muốn kiểm tra cái này tay rất chính xác nàng cũng không có lại xoắn suýt nghĩ thầm mù lòa không nhìn thấy kiểm tra vân tay cũng nói còn nghe được liền đưa tay để lên bàn hứa khinh chu thuần thục liền sờ soạn đi lên ra nhắn nhụi vô cùng mịn màng xúc cảm cực dai dù là cái này cuối mùa thu lại tuyệt không khô cứng không tệ tay tốt hắc hắc hắn tại trong lòng thầm đủ có lẽ là cái này sờ một cái liền lâu chút cô nương kia rõ ràng bị sờ có chút không cao hứng đôi lông mày nhéo nhéo thanh âm cũng thanh lánh một chút đại sư ngươi còn muốn sờ bao lâu khu khu, có thể hứa khinh chu có chút xấu hổ vung lòng ra cô nương tay ngọc Sau đó lật ra trước người một bản nhìn lấy có chút phong cách cổ xưa sách. Trong sách không chữ, trang như tuyết trắng, Hứa Khinh Chu lấy ra một bên bút, nhưng lại chưa thấm nhuộm mực sắc, trực tiếp hướng cái kia trong sách rung động, khí thế hùng hậu. Nhìn cô nương kia một mặt hoài nghi, trong mắt hiếu kỳ nặng hơn một chút. Cuốn sách này chính là hệ thống tự mang giải ưu thư, phàm nữ tử lòng có sở cầu, Hứa Khinh Chu chỉ cần kiểm tra cô nương tay, lại hướng sách này bên trong vẽ lên một bút. Xin giúp đỡ người hết thệ tin tức, bao quát sở cầu, như thế nào phá giải, đều sẽ xuất hiện ở trên đây, đương nhiên những thứ này chỉ có Hứa Khinh Chu một người có thể nhìn đến, người bình thường nhìn đến cũng chính là nửa tờ giấy trắng thôi. Có thể nói là tay nhỏ sợ một cái, cô nương không lo đối với cái này thiết lập, Hứa Khinh Chu biểu thị, chính mình thích vô cùng, dù sao ai có thể tự tuyệt kiểm tra cô nương tay đâu, còn là mỗi ngày không giống nhau sợ đương nhiên nơi này tuyên bố trước, hắn cũng không phải là đồ háo sắc, cũng không phải thừa cơ chấm mút hàng người. Hắn chỉ là muốn cho thiên hạ tất cả nữ nhân một cái cuộc sống vui vẻ thôi. Theo bức lạc, màu mực hội tụ, Hứa Khinh Chu cũng không bình tĩnh. Nói thầm trong lòng, a, thế nào lại là màu tím chứ? Trước kia màu mực hội tụ, xuất hiện đều là màu lam, lần này lại là màu tím, như thế nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Theo ý niệm giao lưu, nghĩa phụ, cái này tình huống như thế nào? Trả lời ký chủ đặt câu hỏi, thế nhân ngàn ngàn vạn vạn, chỗ buồn sợ cầu tự nhiên không giống nhau, giải quyết độ khó khăn cũng khác biệt, ấn chữ nhan sắc đến phân chia mạnh yếu sẽ tương đối dễ dàng. Chính như ngươi trước nhìn thấy màu lam, đó là cấp thấp nhất yếu sổ, giải quyết có tay là được, mà cái này màu tím liền tương đối cao cấp, so cau tu nhien khong giong nhau giai quyet đo kho khan cung khac biet an chu nhan sac đen phan chia manh yeu se tuong đoi de dang chinh nhu nguoi truoc nhin thay mau lam đo la cap thap nhat yeu sau giai quyet co tay la đuoc ma cai nay mau tim lien tuong đoi cao cap so mau lam cao hơn một cái tầng cấp, tương đồng chữ tím so chữ lam muốn khó giải một số. Có điều túc chủ cứ yên tâm đi, khen thưởng cũng sẽ cao hơn nhiều. Hứa Khinh Chu dây hiểu, ánh mắt tùy theo nhìn về phía vong yếu thư. Thính danh, Lâm Sương Nhi. tuổi tác, 20 tuổi. Cảnh giới Tiên thiên cảnh nhị trọng. Trạng thái: Nụ hôn đầu tiên không tại, thấm thân sử nữ chưa phá. Thông tin cá nhân: Thiên Xương thành thành chủ chi nữ, Thiên Xương thành đệ nhất nữ thiên tiểu, nắm giữ thủy hệ thượng phẩm linh căn, Thượng Thiên Sủng Nhi. Có một thanh mai trúc mã, tên là Kiếm Lâm Thiên, thở nhỏ quân biết, hai người hai nhỏ vô tư, 15 tuổi năm đó, tại ngoài thành bờ sông nhỏ vừa hôn định trung thân. Sau Kiếm Lâm Thiên tìm đạo, vào Cực đạo tông, đi không từ giá, một đi không trở lại, độc lưu Lâm Sương Nhi khổ đợi 5 năm, tương tự tư tận xương. Sở Cẩu giải cái này nỗi khổ tương tự. Tư. Biện pháp giải quyết như sau: một một chén vong lưu thủy quên một đoạn này ưu sầu. Tiêu hào, một nghìn điểm hành thiện trị. Hai, triệu hoán một vệ kim quang kiếm, một kiếm chém lâm xương nhi, này có lời, chuyển thế tại vì người. Tiêu hào, một nghìn điểm hành thiện lương trị. Ba, dùng ngươi thích chữa trị nàng, hiện tại bắt đầu đối nàng triển khai mánh liệt truy cầu, để cho nàng lâm vào bể tình, dùng đuốt ve dẹp nàng đau thương trong lòng. Không tiêu hào, thời gian lâu dài, tốn thời gian phí sức, không nhất định có thể thành công. Hứa Kinh Chu đôi lông mày lắc một cái, hệ thống này là thật hồ a có điều hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, mỗi một cái xin giúp đỡ người, hệ thống đều sẽ cho ra ba loại phương án giải quyết, hắn tổng kết một chút, cuối cùng, liền ba đầu đệ nhất, vĩnh viễn để cho mình tiêu phí. Thứ hai, sắp nhân di cậu, bất kể là ai, chỉ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, còn có thể giết xin giúp đỡ người bạn tôn. Thứ ba, chủ yếu một cái chân thành, không tiêu hao, hy sinh chính mình, thành tựu nàng người. Mỗi một lần nhìn đến xinh đẹp cô nương, điều thứ ba này, luôn luôn nhường hắn vô cùng động tâm, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, cái này nếu là tuyển đầu thứ ba, vậy coi như bị láo tội liếm cậu liếm cậu hiểu đều hiểu mặc dù đối với mình nhàn trị hắn vẫn là có tự tin nhưng là cô nương này thế nhưng là người tu hành a không thể đánh cược đến mức hai cút sang một bên chính mình thế nhưng là các cô nương chi tâm hảo hữu làm sao có thể khiến người ta móc tim móc phổi đây cho nên chỉ có thể chọn một mặc dù cái này một nghìn hành thiện trị quả thật có chút thì đau hắn rút kinh nghiệm sưng máu buông xuống uốt sở lấy chính mình cho mình dính giả trồng dâu trầm giọng nói kiếm lâm thiên lấy vào cực đạo tông tu hanh a khong the đanh cuoc đen muc hai cut sang mot ben chinh minh the nhung la cac co nuong trì tam hao huu lam sao co the khien nguoi ta moc tim moc phoi đay cho nen chi co the chon mot mac du cai nay mot nghin hanh thien tri qua that co chut thi đau han rut kinh nghiem sung mau buong xuong bút, so lay chinh minh cho minh dinh gia trong dau tram giong noi kiem lam thien lay vao cuc đao tong tu hanh cai kia trường sinh đạo phát đi tiếp này sợ là cũng sẽ không tại về cái này nhân gian thế tục cô nương cần gì phải vì mười tuổi sông nhỏ hứa một lời Khổ đợi đến bây giờ đâu, không đáng a. Lâm Sương Nhi nghe vậy, run lên trong lòng, nhìn về phía Hứa Khinh Chu con ngươi trừng đến tăng tròn, ban đầu vốn cho là mình lại gặp một giang hồ thuật sĩ, giả danh lừa bị tôi, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà một câu nói ra trong nội tâm nàng chỗ buồn. Có thể nói ra kiếm Lâm Thiên danh tiếng, vốn không kỳ quái, đã từng thiếu niên kia, 10 tuổi liền đã vào tiên tiến cảnh, danh động tiên sương, 15 tuổi thời điểm nói là phong hoa tuyệt đại, cũng không đủ. Bất quá cái này xông nhỏ hứa một lời, cũng chỉ có một mình nàng biết được, chưa từng cùng người nhắc đến. Đại sư là làm thế nào biết? Nói, ta sẽ xem tướng tay a. Lâm Sương Nhi giật mình, đôi mắt buông xuống, cái kia, vậy hắn còn tốt không? Hứa Kinh Chu lạnh nhạt đáp nói, hắn tốt là không tốt cùng ta có liên can gì, lại có liên quan gì tới ngươi? Từ biệt năm năm không tin tức, coi như còn tại nhân thế lại có thể thế nào? Lâm Sương Nhi không hiểu, đại sư ý gì? Ta không hiểu. Hứa Kinh Chu múa quả giấy, thường nói, chỗ thích cách Sơn Hải, Sơn Hải đều có thể bình. Nếu là thật lòng quan tâm, liền sẽ không đi không từ giã, 5 năm, năm không lên tiếng. Lâm Cô Nương là người thông minh, sẽ không không hiểu, cần gì phải lừa mình dối người đây? Lâm Sương Nhi trong mắt, thật là cùng thống khổ giao thế trình diễn trong tay nàng ô giấy dầu lạng yên trượt xuống phố dài ngựa đầu nhìn bầu trời tùy ý mưa nhỏ đập vào mặt rét lạnh lại là lạnh không qua tâm lạnh đúng vậy à năm năm nếu là thật sự còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn như thế nào lại không gửi thư đâu ta vẫn luôn tại a nàng nhẹ dọn luon tai a nang nhe giọng nỉ non trong mắt bi thương phủ lên cuối mùa thu đại sư vậy ta nên làm cái gì hai chương ba nam thành có nhà vong hữu cát chương ba nam thành có nhà vong hữu cát cô nương nếu muốn giải cái này nỗi khổ tương tư chỉ có quên cái kia đoạn nhớ lại cho nên nguyên nguyện ý quên hắn sao hứa khinh chu hỏi lại cô nương trần chờ một lát hàm răng cắn ngôi Nếu là có thể quên, tự nhiên nguyện ý, thế nhưng là làm sao có thể quên đây? Hứa Khinh Chu thần nghiệm khẽ động, một cái bình ngọc hiện ở lòng bàn tay. Ta nói có thể trị, nó là có thể trị, nói có thể quên, liền có thể quên. Nói hắn đem bình ngọc bỏ vào Lâm Sương Nhi trước mặt, tiếp tục nói: "Vật này tên là Vong Yếu Thủy, uống vào nó, 15 năm qua khứ, 5 năm tương tư sầu khổ, liền có thể quên đến sạch sẽ. Hắn sẽ triệt để biến mất tại trong trí nhớ của ngươi, như thế tương tư có thể giải, ngươi nếu là nghĩ kỹ, liền thỉ lấy đi a." Lâm Sương Nhi thần sắc lần nữa giật mình, xoắn xuýt con ngươi nhìn qua bình ngọc thế gian lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật là sao không biết hứa khinh chu miệng méo cười một tiếng ra vẻ thần bí thiên hạ to lớn há lại chỉ có từng đó nghìn vạn dặm quần quận tinh hà vô cùng cực trên đời này lâm cô nương không biết sự tình có nhiều lắm liền nói cái này hảo nhiên đại lục hảo nam nhi lấy ước kế ngươi vừa lại không cần khốn tại một người cứ việc đi xem hồng trần không cần dừng lại chớ lo con đường phía trước không chi kỷ thiên hạ gì người không biết khanh một lời nói nhường lâm sương nhi lâm vào trầm tư trong mắt hoảng hốt hiện lên chớ lo con đường phía trước không chi kỷ thiên hạ gì người không biết khanh nàng nhọn mặc nghiệm đại sư quả nhiên là cao nhân ta hiểu được đa tạ đại sư giờ khắc này nàng làm ra quyết định đưa tay lấy ra trên bàn bình ngọc đứng dậy đối với hứa khinh chu thi lễ cái này thuốc bao nhiêu tiền còn mời đại sư nói mấy ta hồi phụ liền kêu người đưa tới hứa khinh chu khoát tay náo ngại vì cô nương giải ưu chính là ta suốt đời chi nguyện không nói tiền chỉ nói duyên lâm cô nương nếu không phải muốn cho tùy tiện ý tứ một chút liền có thể ha ha ha lâm sương nhi trong mắt sóng ánh sáng chớp động sau cùng gỡ xuống bên hông túi tiền toàn bộ đặt ở trên bàn sau đó lại lần nói lời cảm tạ hành lễ làm phiến đại sư nếu là có thể quên lâm Sương nhi định không quên hôm nay tri ân nói xong nhặt lên rơi xuống ô giấy dầu quanh người liền muốn rời khỏi nhìn lấy thiên tiên bóng lưng một bộ hỏa hồng tại phố dài nọ rộ hứa khinh chu không quên nhắc nhở một câu lâm cô đương uống xong vong yêu thủy hết thể liền đều quên trí nhớ không cách nào lại lần khôi phục ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lâm xương nhi vẫn chưa quen người mà chính suong nhi van chua quen vươn tay nỗ lực bắt lấy cái kia rơi xuống mưa tình trời ra rét ta nói là tâm cũng lạnh cũng nên kết thúc nàng không có đang do dự lựa chọn đem vong lưu thủy uống một hơi cạn sạch cái kia u buồn gương mặt bên trên chậm rãi liền treo lên vui mừng giả mù loa sao thật đúng là cái người thú vị đây nhỏ giọng cười nói lâm sương nhi dần dần từng bước đi đến biến mất tại phố dài cuối cùng đưa mắt nhìn vẹn kia màu đỏ ô giấy dầu biến mất hứa khinh chu cũng đồng dạng ai đoán trêu đùa một câu nguyên lai khuynh thành chi mặt cũng có trần thế chi sầu a đinh chúc mừng ký chủ thành công vì lâm sương nhi giải ưu đinh phát động khen thưởng thu hoạch được hành thiện trị 800 điểm đinh phát động khen thưởng thu hoạch được tiên phẩm kiếm chiêu bình xa lạc nhạn. nghe quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh hứa khinh chu vui mừng mày không điều lão đệ thật không lừa ta tổng thể tới nói mặc dù thua thiệt 200 hành thiện trị nhưng là cái này phá lệ khen thưởng lại là lần đầu không kịp chờ đợi mở ra kiếm quyết thô sơ giản lược quét qua vẫn được về sau ta cũng có thể đứng lên bất quá từ nơi này đó có thể thấy được bị giải ưu cô nương thực lực tăng mạnh chính mình có thể thu được khen thưởng xác thực cũng sẽ càng nhiều thu quán lúc này đúng lúc gặp tiệm này lão bản nương bắt đầu mở cửa làm ăn nhìn lấy lại một lần thu quán hứa Kinh chu lúc này hỏi thăm hứa mù lòa ngươi cái này lại thu quán rồi hứa khinh chu nghe vậy lấy xuống đen tấm gương nếch miệng cười một tiếng hai hàm răng trắng bắt mắt mỗi ngày một khỏe thêm một cái cũng không tính là đây là quy củ của ta thôi đi ngươi cái này có thể nuôi sống chính mình không ước lượng trong tay túi tiền ngươi đoán nói xong cũng không quay đầu lại hướng về phố dài một đầu khác đi đến quân không biết nhất là cuối mùa thu say là cuối mùa thu hoa gian tửu một bình nơi nào nhiễm nỗi buồn ly biệt ha ha ha mở tiệm lão bản lương nhìn lấy bóng lưng của hắn nhỏ giọng nói thật đúng là có thú tỷ cái gì thú vị còn không phải cái kia trang mù hứa khinh chu được rồi quản hắn làm gì ngươi nhanh đi đọc sách đi thôi thời gian qua mau thời gian giống như thời gian qua nhanh cuối mùa thu nhoáng một cái không tại, đại nhạn nam phi lâm đông đã tới, thiên sương thành nam đại đường phố mở một nhà mới cửa hàng, tên là vong yêu cát, cửa hàng cửa dán vào một đôi câu đối, tiểu chữ rồng bay phượng múa, hùng hậu có lực, xem xét chính là đại sư xuất thủ. phải sách, cô nương có yêu cũng có sầu, trái sách, ta nhường cô nương không ưu sầu. Bức hành, hứa khanh vô yêu đơn giản câu đối hơi có vẻ khuôn sáo cũ, không có sách sử nghiêm cẩn tỉm từ, cũng không có có kiệt tác nhã vận, bất quá lại là thông tục dễ hiểu. mùa đông khắc nghiệt, bầu trời tuyết lớn mênh mông, thiên sương thành cái này một trận tuyết, một chút cũng làm mấy ngày không ngừng. Tựa như vị thiên dương thành phủ thêm một tầng bao phủ trong làn áo bạc. Trên đường hiếm thấy người đi đường, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này vong ưu cắt trước cửa trên mặt tuyết, lại sắp xếp thật dài cánh quân. Nhìn kỹ, trẻ có già có, nhưng lại thuần một sắc chính là nữ nhân. Tuy là sáng sớm, gió lớn nhất lạnh thời điểm, thế nhưng là biển người bên trong lại là huyên náo từng trận, nữ tử nói nhỏ tiếng nghị luận tiếng. Các nàng không một liệt bên ngoài, đều là mộ danh mà đến, chỉ vì nhường cái kia vong ưu các các chủ vì chính mình giải đi trong lòng một ưu. Đại nương, thật là đúng gì a, lại gặp mặt đầy. Ai đù, đây không phải trương gia cô nương sao? Ngươi cái này đều đến bao nhiêu ngày rồi, còn không, có rút đến a? Đừng nói nữa, đại đường, ta cái này đều 6 ngày, một lần không có rút đến, ai? Ngươi mới 6 ngày, ta đều nhanh 10 ngày, ngươi nhìn hiện tại người là càng ngày càng nhiều, có thể rút đến xác suất liền càng nhỏ hơn. Ngươi nói cái này hứa tiên sinh, cũng kỳ quái, một ngày chỉ giải một người. Tiên sinh làm như thế, tự nhiên có tiên sinh đạo lý, dù sao tiên sinh thế nhưng là thiên thần hạ phẩm, liền không có hắn giải không được yêu cùng sầu, tiêu tan không được thai cùng bệnh. Tuyết lớn tung bay nhiều, thời gian thoáng qua tản biến, cái kia vong ưu các cửa cũng tại mọi người trong khi chờ đợi, nhánh nha một tiếng mở ra sau đó một cái bảy tám tuổi tiểu thư đồng ôm lấy một cái dương liền đi ra mau nhìn thư đồng đi ra muốn bắt đầu phật tổ phù hộ a hôm nay nhất định phải làm cho ta rút bên trong a phù hộ phù hộ tiểu thư đồng ngẩng lên cái đầu nhỏ đứng lên bên cạnh cửa sàn gỗ lôi kéo non nớt đồng âm hô tiên sinh nói hôm nay danh ngạch ba rút xong tiên sinh sẽ công bố may mắn số chọn chúng cô nương hôm nay có thể giải ưu theo tiểu thư đồng đem trong tay cái dương phóng tới mặt đất một đám như lang như hổ các nữ nhân liền ngồi lên ai chờ đợi a để cho ta tới trước ta tới trước ai nha ngươi sở đến người ta sờ soạn làm sao vậy, đều là nữ nhân, với ai không có đúng thế, cái kia có thể giống nhau sao? ngươi là quả nho, ta thế nhưng là dưa hấu đâu? Trang diện nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn, tiểu thư đồng cũng bị dìm ngập tại trong biển người, phí hết cựu lưu nhị hồ khí lực mới từ trong đám nữ nhân bỏ lên đi ra. hắn xoa xoa cái chán, nhìn thoáng qua sau lưng, nói thầm một tiếng, muốn không phải tiên sinh cho nhiều lắm, việc này cho đều không mang theo làm, không cẩn thận liền phải bị giết chết. Rất nhanh, trong dương viên giấy liền bị một đoạt mà không. Viên giấy có ba thế nhưng là cái này mấy ngày gần đây người cũng không chỉ ba có tới muộn căn bản liền không có luật đến nguyên một đám than thở phiền muộn không thôi mà những cái kia luật đến thì là nắm thật chặt trong tay viên giấy xem đi xem lại có cầu thần bái phật có quỷ cầu tổ tông tiểu thư đồng quay người vào trong phòng đối với đường tiền cung kính chắp tay thi lễ tiên sinh đã rút xong hứa khinh chu ngáp một cái hôm nay kiểu tóc hơi ngoài ngó hắn tiện tay lấy ra trên bàn bút tại cái kia trên giấy giải rác mấy bút cầm đi đi tiểu thư đồng lấy ra trả giấy nghiêm túc xem xét cười khen tiên sinh chọn số so hôm qua muốn may mắn chút đây ba chương bốn may mắn cô nương bất hạnh ăn mày Chương 4, may mắn cô nương, bất hạnh ăn mày. Hôm nay may mắn số số, số 88. To rõ đồng âm tiếng vọng phố dài, đánh rơi xuống vài tia tuyết bay. 87. Ô ô, liền kém một chút, liền kém một chút. Vì cái gì? Cũng không phải ta, đều bao nhiêu lần, nô ra khổ a. Ai? Được rồi, về đi, ngày mai lại đến. Trước cửa đám người một mạnh thở dài thở ngắn, đấm ngực giẫm chân, tiếng ai minh tiếng. Từ lúc Hứa Khinh Chu tại cái này thiên xương thành có chút danh tiếng về sau, liền bắt đầu có không ít phụ nữ mộ danh mà đến. Kiếm chút tiền hắn dứt khoát liền thuê lại cái này nam thành một nhà sắt đường cửa hàng nhỏ lấy tên vong ưu các nương theo lấy càng ngày càng nhiều nữ tử xấu ưu rẻ ốm đau tiêu tan hứa khinh chu tên tuổi cũng tại thiên sương thành tiệm lộ phong mang ngắn ngủi hai tháng có thửa nhắc đến vong ưu các hứa khinh chu cái này nam thành tám ngõ hẻm lên tới tám mươi lao thái xuống đến ba tuổi hài đồng mặc cho ai đều tôn thứ nhất tiếng vong ưu tiên sinh thành công theo đầu đường giao hàng mù loà thần côn nói một cái biến thành được người kính ngưỡng bị vô số nữ tính kính trọng thiên sương số một tiên sinh sau đó đến đây giải ưu người tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều chút Cái này thiên xương thành bên trong tất nhiên là không cần phải nói, thì liền ngoại ô hướng dã, cũng dần dần có người hướng. Nhưng bởi vì hệ thống hạn chế, Hứa Khinh Chu một ngày chỉ có thể giải một người chi ưu. Vì tranh đoạt cái này duy nhất danh ngạch, nữ nhân ở giữa khó tránh khỏi lôi kéo, nhổ đến môn kia trước, thường xuyên rơi đầy đất tóc. Vì để tránh cho sinh xảy ra chuyện, hắn liền muốn ra như thế một cái biện pháp đến tận đây về sau, đánh nhau chửi bóng chửi gió tất nhiên là không có, ngược lại là mỗi ngày sáng sớm, cái này vong ưu cắt trước cửa đường đi liền xếp lên đông nghịt đối với hắn một ngày giải một ưu, mặc dù không ít người biểu thị không hiểu, cũng có nhân tâm sinh hoán tuy nhiên lại cũng không ngăn nổi hứa khinh chu bản lĩnh thật sự hắn không chỉ có thể trừ trong nhà thai hỏa cũng có thể trị thiên hạ này khó khăn thì liền cái kia bệnh nặng lao phụ mệnh túi xuống ngừng vậy bị cái kia giống như một chị đúng là hồi quan phản chiếu bị người dơ lên đi vào lại là chạy chậm mà ra hiện tại thể cốt gọi là một cái cứng rắn nghe nói mấy ngày trước đây đồng chí cái kia lào thái còn cố ý đi một chuyến lật hà tới một trận bơi mùa đông càng có phố nam mua đậu hũ cô nương bởi vì xấu mà yêu chỉ là bị hắn nhìn một chút tướng tây gương mặt mặt dỗ tiêu tán không thấy lắc mình biến hóa thành đậu hũ tây thì nguyên bản quầy hàng không người chú ý Hiện nay cái kia tiệm đậu hũ trước sinh ý cũng không so cái này Vong Ưu các kém. Mọi việc như thế, thêm nữa hắn đặc biệt tác phong, bảo sao hay vậy, liên quan tới hắn nghe đồn cũng càng phát ly kỳ. Có người nói hắn là tiên nhân hạ phàm, đến nhân gian du lịch. Cũng có người nói hắn là hoạt Phật chuyển thế, bởi vì không thể gặp người ở giữa nữ tử khó khăn, chuyên tới để độ hóa. Tóm lại cái gì cũng nói, Vong Ưu tiên sinh cũng dần dần danh động tiên sương. Số 88 đâu, ai là số 88? Nửa ngày thấy không có người tiến lên, tiểu thư đồng lôi kéo cuống học lại hô một câu. Lúc này trong đám người, một cái nho nhỏ bóng người chính trong đám người ra sức tiến lên phiền phức, phiền phức nhường một chút, cảm ơn. Nhường một chút, cảm ơn á. Không lâu sau, một người mặc rách dưới tiểu ăn mày liền từ trong đám người ép ra ngoài. Như thế nào là cái tiểu hài tử? A, vô cùng bận, nhà ai tiểu hài tử, đến xem náo nhiệt gì? Cái này có thể phân rõ nam nữ sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử a, còn chưa rời đi phụ nữ đối với nàng chỉ trò, trong mắt phần lớn là ghét bỏ, xen lẫn chút hâm mộ và đố kỵ. Ghét bỏ tiểu ăn mày miết nhác, hâm mộ trong tay nàng tờ giấy đến mức đố kỵ. Tiểu ăn mày thủy chung túi đầu, không đúng, tuy là tuyết lớn trời, trên thân lại cũng chỉ có một kiện đơn bạc pha áo nhìn lấy còn có chút rộng thủng thỉnh rất không vừa vặn một đôi bản chân nhỏ trần chúi bên ngoài bị đông cứng đến đỏ bừng nàng thận trọng giơ lên trong tay tờ giấy yếu ớt nói cái kia cái kia ta là số 88. tiểu thư đồng trên dưới nó mắt xem kỹ một phen lại liếc nhìn trên tờ giấy số bình tĩnh nói được thôi người theo ta vào đi người khác liền tất cả giải tán hôm sau lại đến mặc dù là cái không đáng chú ý tiểu ăn mày thế nhưng là tiên sinh nói vong ưu các trước cửa không phân quý tiện mà ngay tại lúc này không biết từ nơi nào toát ra một cái nữ tử mập lại là một thanh liền đoạt lấy tiểu ăn mày trong tay tờ giấy thuần thế hung hăng đẩy tiểu an mày một chút cho ta thôi ăn mày tờ giấy này cũng là ngươi xứng cẩm tiểu an mày vốn là gầy yếu thân thể lại bị đông cứng đến cứng ngắc bị như vậy đẩy một cái không có đứng vững trung điệp ngã ngã xuống trên bậc thang đập phá đầu máu chỉ chốc lát liền theo vết thương bừng lên tinh hồng nhuộm màu huyết trắng tiểu an mày nhưng lại chưa kêu khóc chỉ là ôm đầu cật lực hong nhuom mau tuyết lên nhìn về phía phụ nhân kia mặt tái nhợt trên huyết sắc hoàn toàn không có nàng yếu ớt chất vấn ngươi vì cái gì cướp ta đồ vật đó là của ta tờ giấy vì cái kia hai cân quý phụ hướng về tiểu an mày nổ một ngụm nước bọt nắm tờ giấy tay giơ cao cách đỉnh đầu trong mắt tràn đầy xem thường ngạo mạn nói ngươi nói là ngươi liền là của ngươi ai có thể chứng minh đây là ngươi cái này rõ ràng chính là ta ngươi một cái không ai muốn con hoang cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào còn không cút nhanh lên không phải vậy bị người đánh chết ngươi ngươi nói vậy cái này rõ ràng chính là ta đại gia đều thấy được tiểu an mày cắn môi, phản bác cái kia quý phụ nghe vậy một tay chống nạnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía ai thấy được có dám hay không đứng ra bốn phía phụ nhân ảo ảo túi đầu Bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú đến càng lã theo bản năng lùi về sau lùi. Trước mắt nữ nhân mập tất cả mọi người nhận biết, lai lịch không nhỏ, là trưởng cử nhân muộn muội. Mà trưởng cử nhân, đây chính là cái này Thiên Dương Thành cường hào. Trong nhà người ta không chỉ có tiện, còn có công danh trên người, dân chúng tầm thường ai chống nổi. Nàng cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại cái này Thiên Dương Thành, mặc dù không nói muốn làm gì thì làm, hung hăng cản bẫy lại là đúng mức. Là nổi danh bắt phụ. Tâm tình không tốt thời điểm, nghe nói liền đường kia qua chuột cũng phải bị nàng bắt lại đánh lên hai bàn tay. Giờ phút này tự nhiên không người nào nguyện ý vì một tên tiểu ăn mày mà đi đắc tội như thế một tôn ôn thần thường nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhìn thấy không đại gia cũng không thấy cái này tờ giấy liền là của ta ngươi thế mà còn muốn nói xấu ta bất quá hôm nay ta tâm tình tốt liền không cùng người so đo tha cho ngươi một cái mạng trong mắt của nàng cha đây đắc ý hoàn toàn là một bộ tiểu nhân đắc ý sắc mặt phối hợp cái kia trên mặt dữ tợn làm cho lòng người sinh nôn mửa chi ý tiểu ăn mày cắn môi một giọt nước mắt lặng yên từ khỏe mắt nhỏ xuống nàng bạo phát ra nàng đời này lớn nhất dũng khí hướng về cái kia quý phụ vọt tới ông chặt lấy đối phương chân người trả lại cho ta cái này là của ta trả lại cho ta Quý phụ bị như vậy một làm, lúc này như bị điên dầm chân, nỗ lực đem quăng bay ra đi. Thế nhưng là làm sao chính mình thân thể quá cồng kềnh, lại mặc quá dày, không có vài cái liền mệt mỏi thở hổng. Thật đúng là cái con hoang. Tức hồn hển quý phụ đối với trong một cái góc hô. Mấy tên phế vật các ngươi, thất thần làm gì, còn không mau cho ta đem nàng lấy đi. Nghe vậy mấy cái gia đình, nhanh chóng theo góc đường chạy tới, đối với tiểu ăn mày liền dở trò. Thả ta ra, đó là của ta, là của ta. Tiểu ăn mày liều mạng dãy dùa, thế nhưng là một cái năm sáu tuổi hải đồng, vừa đói không no bụng, ở đâu là những thứ này tráng kiện gia đình đối thủ hai ba lần ở giữa liền bị đè lại không thể động đậy, cái tia quý phụ dẫn theo váy, khuôn mặt dữ tợn, ngươi cái không bằng heo chó tiểu nhíu xúc, thế mà làm bẩn y phục của ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. ba ba ba nặng nghề cái tát một cái tiếp một cái, đánh vào tiểu an mảy nhò nhỏ gương mặt bên trên, màu đỏ huyết tấn trong khoảnh khắc hiện lên, dòng giá hơn mười cái, thoát lực quý phụ mới dừng tay, mà tiểu an mảy đã miệng mũi hai tràn ra máu. còn cho ta là ta bốn phía phụ nhân nhìn thấy như vậy thảm trạng, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ thương hại, thậm chí vụng trộn ngật lệ, lại lại không một người dám lên trước ngăn cản thì liền hứa khinh chu tiểu thư đồng cũng bị dọa đến nút ở cây cột phía sau run lẩy bậy nhìn lấy bị chính mình đánh cho hấp hối tiểu ăn mày trong miệng hùng hùng hồ hồ Tức chết ta rồi liền ngươi còn muốn ngừng vong hữu tiên sinh cho ngươi giải ưu, nghĩ hay lắm ném đi một bên đừng ngăn cản đường của ta được rồi phu nhân tiểu nữ hải bị ném tới một bên trong đống tuyết không nhúc đích, tùy ý hàn phong xâm nhập đơn bạc thân hình điệu hiệu ta cảnh cáo các ngươi ai dám cứu nàng cũng là theo ta trương mỹ lan gây khó dễ ta định không dễ tha hừ nói xong nàng sửa sang lại góc áo lau sạch sẽ vết máu trên tay thay đổi một mặt thèm mị cười liền hướng vong yêu cắt mà đi đẩy cửa ra cùng với vài tia phong tuyết nàng vinh vang đắc ý bước vào vong yêu cắt cũng không quên đem cửa khép lại nô ra trương mỹ lan gặp qua vong yêu tiên sinh không ít người hào hào thở dài ai đoán không thôi không khỏi cảm khái cái này vong yêu cắt trước cũng không phải tỉnh thổ nhìn thoáng qua cái tia nằm tại trên mặt tuyết hấp hối tiểu ăn mày đều là bất đắc di đang chuẩn bị rời đi tuy nhiên lại lại tại lúc này bị trong phòng một trận động tính hấp dẫn chỉ ngay bành một tiếng ngay sau đó vong yêu cắt cửa gỗ lên tiếng mà nát Sau đó, các nàng liền thấy một đoàn lớn như vậy bóng đen từ bên trong đó ngã bay ra ngoài, cùng với còn có hét thảm một tiếng. A! Tùy theo trùng điệp rơi xuống đất, phát ra oanh một tiếng, mặt đất đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Bốn phía trên mái hiên tuyết, đồng loạt rơi xuống, dồn dập. Mọi người thấy cái kia toé lên ngàn trượng tuyết lãng mập, mạc, nhất thời kinh hãi. Trong phòng, Hứa Khinh Chu hoạt động bàn tay, có chút nhíu mày, chặt lưỡi nói: "Không tệ, 200 cân mập mạp, một quyền làm bay hơn 10 mét, cũng không huống công ta toàn lực thêm điểm lực lượng, ta thực lực này sợ là cũng có hậu thiên nhất trọng trình độ đi. bốn năm, địa bàn của ta ta làm chủ." Chương năm địa bàn của ta ta làm chủ gió bất tuổi, thương thiên tuyết rơi nho nhỏ vong ưu cắt trước mặc dù tràn đầy biển người thế nhưng là hiện trường nhưng lại câm như hến duy chỉ có chỉ còn cái kia có chút tiếng gió hú còn có trương mỹ lan kêu khóc ai u eo của ta a gây mất gây mất a mọi người nhìn lấy đây hết thảy không nói một lời mà cái kia hai cái gia đình rất lâu cũng vừa rồi phản ứng lại vội vàng chạy chậm đi dìu dắt nhà mình chủ tử thế nhưng là dù sao cũng là 200 cân thể trọng tăng thêm đất tuyết cho lớp hai người sử xuất toàn bộ sức mạnh mới miễn cưỡng đem đỡ lên trương mỹ lan bị đánh cũng không nhẹ Rơi cũng không nhẹ. trên người điêu nhung trên, trên sợi tóc nhiễm lấy hết tuyết trắng, nhìn lấy rất là chật vật, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ cũng bởi vì đau đớn biến đến giữ tận và mèo. dám đánh ta, người dám đánh ta. tại hai người nâng đỡ nàng rung động hơi ngón tay chỉ hướng cái kia vỡ vụn cửa gỗ chỗ. một thiếu niên cũng tại lúc này đi ra. Mau nhìn là vong yêu tiên sinh. là tiên sinh đi ra. khiêm khiêm thiếu niên lang thân mang bạch hạ cáo, tay cầm sơn hà phiến, hắn dung thế vô song. cũng là tóc kia qua loa chút nhưng lại tại trong lúc vô tình bằng thêm vài tia thoải mái. không nhìn đây là nơi nào cũng là người làm bữa đánh Lâm Địa Phường, đơn giản làm càn. Quát lớn thanh âm lạnh lùng, hai con mắt hiện ra hàn mang, so cái này tuyết lớn trời còn muốn lạnh trên một số. Ta ca là Trương nhị Hợp, ngươi lại dám đánh ta, ngươi xong, ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Cho dù là bị Hứa Khinh Chu đánh thành như vậy thảm trạng, thế nhưng là cái này Trương Mỹ Lan vẫn như cũng phải lối, mở miệng uy hiếp khanh. Nghe vậy Hứa Khinh Chu im lặng chỉ cực, chính mình đường đường vương ưu cát chi cuc chinh minh đuong đuong vong uu các chi tien sinh, ngàn vạn thiếu nữ chi trong ngộng tình lang, sao có thể không lưng tùy tùng quý, tay hất lên, trọng ký tự, chính là một trận răng dạy. Đừng nói là chỉ là Trương nhị Hợp chính là cha của ngươi trương nhất hợp tới lại có thể thế nào bước vào vong ưu các quy củ của ta cũng là quy củ vong ưu các bên ngoài ngươi giết người phóng hỏa cùng ta không liên quan bước vào vong ưu các ta liền thị công đạo ta hiện tại chỉ cho ngươi ba giây lập tức biến mất tại trước mắt ta đợi này vĩnh viễn không bao giờ có thể tại bước vào ta vong ưu các thềm đá nếu không làm như thế thạch đang khi nói chuyện hắn lòng bàn tay tụ lực một chiêu lấy khí dựng dục bình xa lạc nhạn kích xả mà lên nhanh chóng thời điểm chặt nước tuyết bay trước người ven đường một tụ đất đúng là bị trẻ thành hai nửa Như vậy trận thế nhường mọi người ở đây đều kinh ngạc đều biết vong ưu các vong ưu tiên sinh không phải phàm tục chi nhân, lại cũng chưa từng có người gặp hắn xuất thủ. Mà hôm nay gặp mặt, rất là chấn động. Mặc dù những thứ này phụ nhân phần lớn không hiểu võ học, cũng không hiểu tiên thuật, thế nhưng là cái này chống rông hóa gió, lấy gió chạm thạch tại các nàng trong nhận thức biết, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm được cũng được. Trương Mỹ Lan tức thì bị dọa đến ngẩn tại nguyên chỗ, hai chân có chút phát run, nhìn chằm chằm cái kia nửa khối rơi xuống đất tảng đá, tiết hầu liên tiếp lúc lích. Hai tên gia đinh càng là cúi đầu, không dám cùng Hứa Khinh Chu đối mặt mấy mấy. Nếu là nói có thể đem chính mình đánh bay, có lẽ cũng chính là tầm thường luyện qua võ giả, cao nữa là cũng bất quá chỉ là hậu thiên chi cảnh. Thế nhưng là cái này ngự phong vi lượi, thế nhưng là chỉ có cái kia tiên thiên cường giả mới có năng lực. Nang Hã có thể không sợ? Một thanh lanh thanh âm lại một lần vang lên, quanh quần phố dài. Hồi thần Trương Mỹ Lan không chút do dự, xám xịt liền chạy trốn, chỉ để lại trong đống tuyết một cái đặc biệt lớn số dấu giày. "Ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong." Cùng một câu từ phương xa bay tới quật cường. hứa Khinh chu run lên tay áo, trong mắt ung dung tự tin nhặt lên mặt đất rơi xuống tờ giấy liền hướng về cái kia nằm tại trong đống tuyết tiểu ra hỏa đi đến tiểu ăn mày trong mơ hồ chỉ cảm thấy có một vệt bóng đen đem chính mình báo phủ nàng dùng hết toàn lực nghĩ mở mắt ra sau cùng cũng chỉ híp mắt ra một đường nhỏ nhưng lại thông qua đầu kia khe hở đã tuôn ra vô tận bi thương cùng bối rối đừng đánh ta ta cho ngươi chính là nàng cũng không có thấy rõ người tới bộ dáng hấp hối nàng rất đau nàng bản năng chỉ có sợ hãi nàng không nghĩ lại đau thư nhược cầu xin tha thứ hứa khinh chu nhìn lấy nằm tại trong đống tuyết nguyên nhân cái kia đơn bạc điệu nhưng lại đang phát run tiểu hải tử trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Cho dù hắn biết, dạng này một màn tại phương thế giới này, tại tầm thường cực kỳ, thế nhưng là khoảng cách gần mắt thấy vẫn như cũ khiến người ta run sợ, làm cho lòng người đau, khiến người ta thương xót. Thế gian không công đạo, tất nhiên là không quản được, nếu là cái kia Trương Mỹ Lan không vào vòng yêu cát, hắn tất nhiên là cũng xem như không nhìn thấy, thế nhưng là đạp tiến vào, liền liền phá hư quy củ, chính mình liền không thể không quản. Hắn chậm dai cúi người, đẩy ra tiểu An mày trên trán bao nhiêu mái tóc, tái nhợt khuôn mặt nhỏ run lên bẩy. Nhìn thấy bàn tay rơi xuống trong mắt, tiểu An mày bản năng đem thân thể lại một lần nữa của mình, đóng chặt lại mắt. Thế nhưng là nàng đợi tới lại không phải trong tưởng tượng đánh nhau, mà chính là một cái bàn tay ấm áp vuốt ve ở trán của nàng. Cái này bôi ấm áp như cái này trong đêm đông một đám lửa, trong nháy mắt ấm áp nàng cái kia sớm đã cảnh hoảng tán khắp nơi tâm linh. Nàng thật không thể tin mở mắt ra, Sĩ si Ngọc nhìn qua trước người đó là một tấm rất khuôn mặt dễ nhìn, phía trên kia cười như xuân phong giống như ấm áp, nàng ở trong lòng mịn non. Đây là thần tiên sao? Có chút nóng. Hứa Khinh Chu nhưng lại không nhận thấy được tiểu ăn mày trong mắt biến hóa, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó rất tự nhiên lột xuống chính mình áo ngoài, đem nho nhỏ ăn mày bá quạ, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đừng sợ, đã ngươi rút được may mắn số, vậy ta liền sẽ không để ngươi chết. hắn ôn lú nói, theo về sau đứng dậy, chư vị cô Nương đã may mắn đã tuyển ra, hôm nay liền chỉ tới đây thôi, ngày khác trở lại. nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi vào vong lưu cát, phút cuối cùng không quên đánh câu tiếp theo. vương nhị, đi tìm thợ mộc lý, tới đem cửa sửa chữa tốt. biết tiên sinh, tiểu an mày cảm thụ được hứa khinh chu trong lòng ngực cấm áp, nàng vẫn như cũ cảm thấy mình là đang nằm mơ, hết thảy đều là như vậy không chân thật, nàng đã không nhớ rõ. Cái thế giới này đến cùng bao lâu chưa từng đối nàng phóng thích qua thiện ý, nhưng khi nàng bị ôm một khắc này, hết thệ nhưng lại là chân thật như vậy, câu kia đừng sợ, phảng phật có đặc thù nào đó ma lực, để cho nàng cái kia tàn phá không chịu nổi thể xác tinh thần bình tĩnh, dỗ dành lấy dòng suy nghĩ của nàng không yên. Sau đó hốc mắt từng đỏ, ánh mắt mông lung, lung, có lẽ là ấm áp để cho nàng an tâm ngủ thiết đi, lại hoặc là chỉ là đơn thuần hôn mê bất tỉnh, dù sao nàng thật vô cùng đói rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Là thật phải chết sao? Có thể là thật. Thật thật là ấm áp, giống như một mực dạng này, liền giống bị mụ mụ ôm lấy một dạng. Chờ Hứa Khinh Chu vào trong phòng đám người cũng bắt đầu top năm top ba một bên bắt quái nghị luận một bên dần dần từng bước đi đến vong ưu tiên sinh thật lợi hại vóc người còn đẹp trai lại ôn nhu, cũng không phải vừa vặn bà khí ta địa phương ta quyết định ô ô rất thế liền biết tiên sinh không là phạm nhân mà chính là thiên nhân bồ tát sống liền tiểu ăn mày đều cứu thật xem trọng cũng là một cái chữ duyên ngày mai ta còn tới ta cũng tới ai cũng không biết cái tiếng ác độc phụ nhân sẽ sẽ không làm khó vong ưu tiên sinh vong ưu tiên sinh là tiên nhân hạ phạm còn sợ một cái nho nhỏ trường cử nhân cái này cũng khó mà nói ta nghe nói cái kia trương cử nhân thế nhưng là cái bao che khuyết điểm chủ a. Vong yêu các hai tầng lầu cắt, tiểu an mày bị hứa khinh chu đặt lên giường cũng hiện lên hỏa lô. Hắn lại đổi một viên cố bổn bồi nguyên đan dược cho vật nhỏ phụ, lấy bảo trụ cái này hấp hối mạng nhỏ. Cái này lắp bức, da tay thật đen, bất quá có hệ thống, bị thương tại trọng người cũng không chết được. Cho tiểu an mày cho ăn xong thuốc hắn nghĩ linh tinh, không quên bỏ lấy trong lọ lửa than, than cũng theo đó phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, càng là theo lọ bên trong làm bắn ra vài tia hỏa tinh. Hứa Khinh chu ngồi trên mặt đất, dùng ý niệm lấy ra giải ưu thư, khít sâu, đầu ngón tay đi lên một vẽ. Tới đi, nhương ta xem một chút, ngươi họ gì tên gì, lòng có gì yêu? Mệnh có gì kiếp? Năm chương 6, màu vàng chi yêu. Chương 6, màu vàng chi yêu. Theo đầu ngón tay của hắn vạch một cái, vòng yêu thư màu mực hội tụ. Sau đó kim quang từ phi bạch tuyên chỉ bên trong phóng lên tận trời. Quang mang chi cái gì đong đưa hứa khinh chu không thể không híp lại mắt, phòng nhỏ nhỏ bên trong sáng chói rực rỡ. Hứa khinh chu đầu lông mày siết chặt, lên tiếng kinh hô: "Ta đi, cái này cái này cái này." Hệ thống từng nói, giải yêu thư chố hiện ra kiểu chữ màu sắc khác nhau, biểu thị bị giải yêu đối tượng mạnh yếu, từ yếu mà mạnh, theo thứ tự là lam, tím, xanh, vàng, đen, đỏ, kim, cùng sở hữu bảy màu, nói bảy màu chi ưu. Trước đó hắn gặp được đều là màu lam, chỉ có cái kia tương tự tư tận xương lâm xương nhi chính là màu tím. Thế nhưng là hôm nay cái này bề ngoại xấu xí tiểu hắn mày, lại là tối cao đẳng cấp màu vàng chi ưu. the nhung la hom nay cai nay be ngoai xau xi tieu an này mang ý nghĩa, cô gái trước mắt hoặc là chỗ buồn cự cái gì, hoặc là chính là thực lực rất mạnh. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn dần dần hoàn hồn, màu vàng tiểu chữ có co vào qua mang, chiếu giỏi lấy cái tia lượi biếng khuôn mặt tăng thêm một chút thần bí. Hắn cũng thấy rõ giả ưu thư trên hiện lên tin tức. thính danh Không tên không họ, tiểu ăn mày. Tuổi tác: 6 tuổi. Cảnh giới: Không. Trạng thái: Trẻ nhỏ thể. Tin tức căn kẽ: Thiên Sương thành tiểu ăn mày, Ba năm trước đây lang thang đến Thiên Sương, dựa vào ăn xin mà sống, phủ mẫu không rõ, đứa mắt không quen. Bé thơ chi năm, cũng đã nếm tận nhân gian khó khăn, nhận hết đói đời nóng lạnh. Vai lần sinh tử, bởi vì mệnh cách quá cứng, có thể kéo dài hơi tàn, tồn tại đến nay đặc tu nhắc nhở, nàng này không phải đac thù nhac phàm trần, cốt cách kinh kỳ, linh hồn chi lực kinh người, tuệ nhãn thông thiên, hư hư thực thực đại năng chuyển thế. Trong lòng Sở Cầu, ba bữa cơm bốn mùa bình bình đạm đạm nửa bắt nước dùng nửa lượng màn đầu, đến một tấm no liền lấy thỏa mãn phương án giải quyết một cho nàng bạc ngàn lượng phú quý đời này không cần tiêu hao hành thiện trị hai vì đó tìm lương nhân noan sát phụ dư sinh sinh không chỉ có thể phú quý cũng có thể cảm kích trước sự đời ở giữa ấm áp có thể cung cấp thích hợp thu dưỡng phù hợp danh sách nhân viên tiêu hao 300 hành thiện trị 3. thu nàng video đổ đồ, đồ tốt từ trước tới giờ không chia sẻ tốt cô nương từ nhỏ bồi dưỡng không tiêu hao ký nhìn lấy từng hàng tiệu chữ hứa khinh chu hít vào một ngụm khí lạnh thần xác cơm tình biến hóa thỉnh thoảng giao thế nội tâm ngũ vị tạp trần thoạt đầu là bị hào quang màu vàng nóng kia làm chân kinh sau đó là bị vật nhỏ bị thảm kinh lịch tiếp xúc động sau cùng lại là vì cái này sợ cầu mà im lặng trí cực nhìn đến cái này ba loại phương án giải quyết càng làm cho hắn cảm giác bao nhiêu có như vậy một chút không chân thực cái này màu vàng liền cái này hệ thống ngươi là nghiêm túc sao cái này ba loại biện pháp giải quyết đối với mình tới nói đều quá mức dễ dàng chút thậm chí cũng không bằng cái kia so sánh khó giải quyết màu lam chi ưu hắn lại nhìn một lần xác nhận không sai về sau ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cái kia còn đang ngủ say tiểu ăn mày sơ lên cằm, nếu là đứa nhỏ này thật sự là đại năng chuyển thế ta cái này nuôi lớn chẳng phải có thể bao bọc ta cái này mua bán rất có lời hắn lại một lần đối lựa chọn ba động lên tâm tư trung vi tiểu nha đầu cũng sáu tuổi sợ cầu bất quá là một ngày ba bữa mà thôi chính mình nuôi nàng dư xài cái gì tốt chính mình cũng thiếu cái thư đồng mặc dù mình có một cái vương nhị thế nhưng là tiểu gia hỏa kia có chút lời, lá gan cũng nhỏ không phải rất lấy vui nghĩ đi nghĩ lại hắn liếm liếm hơi khô mà ngôi thôi được chờ tỉnh hỏi một chút ý nghĩ của nàng tại tính toán nang cái này một thân thương tổn cùng tận, cho dù là phục dụng đan dược một lát sợ là cũng tình không được đứng dậy, hắn liền đi xuống lầu. Giữa trưa, vỡ vụn cửa đã bị tu bộ lại, chi tiêu bạc một lượng. Hứa Khinh Chu như thường ngày đồng dạng, nhìn lấy cái thế giới này thư tịch, Dùng cái này hiểu rõ liên quan tới phương thế giới này hết thảy. Chợt ma lúc này ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, sau đó mới cửa gỗ liền bị đẩy ra. Hô, lẫm phong chảy ngược, cùng với bao nhiêu rơi trắng vào trong phòng. Hứa Khinh Chu theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện đi tới một cái che phụ cực kỳ chặt chẽ cô nương. Cô nương kia trong tay còn mang theo một cái to lớn hồ cơm đang dùng tay đập lấy trên người tuyết hứa khinh chu cửa này là vừa đổi sao nhìn lấy mới a người tới tên là vương đông nhi là cái kia nam thành tiệm cơm lão bản nương cũng là hứa khinh chu tại phương thế giới này kết giao cái thứ nhất bạn bè lúc trước chính mình mới tới phương thế giới này đói ngực dán đến lưng lúc đó hắn chính là chạy vào cái này vương đông nhi tiệm cơm ăn bữa cơm thứ nhất cũng là hắn nhân sinh bên trong ăn thứ nhất ăn bữa cơm chùa vốn cho là tránh không được bị một trận đánh đập ai có thể nghĩ cô nương này không chỉ có không có đánh hắn nhìn hắn đang thương đúng là còn chứa chấp hắn về sau cũng là tại nàng trước cửa chống lên đoán mệnh sạp mới có bây giờ chính mình vương đông nhi cũng coi là chính mình tiên sứ đầu tư người a đối ở trên cái thế giới này cái thứ nhất hướng thả ra thiện ý người hứa khinh chu nghĩ đến nhất định muốn báo đáp nhân ra vốn là muốn vì cái này vương cô nương giải trên một ưu thế nhưng là cái này vương cô nương lại căn bản không thèm chịu nể mắt mũi chết sống không cho hứa khinh chu đụng tay của nàng hiện tại chính mình có chút thành cựu vì chiếu cố một chút việc buôn bán của nàng liền một ngày ba bữa đều tại nàng chỗ đó đặt trước cơm cho thêm chút tiền cũng coi là báo đáp ngày xưa ân tình nhìn thấy cái này hiền lành cô nương hắn cũng là vội vàng để xuống trong tay thư tịch trên mặt ý cười nói a lão bản nương bây giờ làm sao đích thân đến tiệm cơm sinh ý không làm vương đông nhi không chút hoang mang đi tới trong phòng đem cửa gỗ trọng che đậy nhất thời gió hô dần dần rơi lại mang trên đầu cái mũ gỡ xuống tóc xanh như suối tàn ra nâng đám lấy một tấm tràn đầy xinh đẹp yêu kiểu khuôn mặt tuyết này xuống đến đường trên nơi nào còn có người nha ta thả cái nghỉ nhường bọn tiểu nhị đều về nhà cái này không chỉ có thể tự mình cho người đưa đang khi nói chuyện nàng đi tới một bên trên mặt bàn mở ra hộp cơm lấy ra ba đĩa thức nhắm một tô canh lại từ trong ngực lấy ra một bình ấm tốt rượu. Được rồi, mau thừa dịp van nóng đi, không phải vậy một hồi liền nên lạnh. Hứa Kinh Chu đứng dậy, chạy chậm, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, đều là mình thích ăn. Khoan hay nói, thật có điểm bắt bụng. Vương Đông Nhi lường hắn một cái. Cắt. Lúc này mới mấy điểm, ta nhìn a ngươi bây giờ cũng là danh nhân, không bằng tìm cái nấu cơm nha hoàn tốt, về sau nghĩ cái gì thời điểm ăn, liền cái gì thời điểm ăn, tránh khỏi mỗi ngày chờ lấy ta cho ngươi đưa. Không không không, con người của ta cái ăn chỉ ăn mỹ nhân làm cơm. Hứa khinh Chu mở miệng lấy lỏng, không quên tán dương Vương, cô nương một phen ta cái này thô nhân ra nữ tử làm sao cùng người khác so chỗ đó cái gì mỹ nhân hứa khinh chu nghe vậy bao hàm cười một tiếng ra vẻ thâm trầm nữ tử này túi đầu không thấy mũi chân liền lấy là nhân gian tuyệt sắc giống lao bản nương dạng này đều không nhìn thấy mặt đất chính là thiên tiên đẹp bởi vì ngươi mà sinh vì sao không phải mỹ nhân đây là nữ tử liền liền nữa thích bị người tán dương càng hơn là cái kia ưa thích người vương đông nhi cười đến hoa trên núi rực rỡ dẫn hứa khinh chu liếc một chút liền ngươi nói ngọn cùng lao mật mở dạng cũng không biết lừa bao nhiều cô nương không thể nói lung túng được ta thế nhưng là người đứng đắn nói hắn cũng không khách khí Lấy ra bầu rượu kia, thiển văn một chút, mặt mũi tràn đầy mây mất. A, chính là cái này vị, thiếu nữ hương thơm. Tại bẩn, cẩn thận ta nệ ngươi. Nói dơ nằm đấm, định muốn đánh người. Sai sai, thật là không có chút nào trải qua đũa. Tâm lý lại nói thầm, phương thế giới này vẫn là quá mức bảo thủ, làm được bản thân cái này một thân trêu mội bản lĩnh, đều là không chỗ thi triển. Đúng rồi lão bản nương, ngươi khoan hãy đi, một hồi giúp ta một việc. Gấp cái gì? Lên lầu giúp ta thay cái quần áo. A, ngươi, ngươi lưu manh, nghĩ cái gì đây? 6 7, cái gì là nhanh? Chương bảy, cái gì là nhanh? Cùng Vương Cô nương giải thích một phen, lại mang nàng lên lầu gặp Tiểu An mẩy, giữa hai người hiểu lầm vừa rồi giải khai. Mặc dù đối phương vẫn là cái sáu tuổi hài tử, thế nhưng là trai gái khác nhau, Hứa Khinh Chu không dám vượt quá. Vương Đông Nhi lấy một chậu nước nóng thay Tiểu An mẩy lau sạch sẽ vết thương trên người, lại tìm Vương Nhị một bộ quần áo sạch cho nàng thay đổi. Nhìn lấy nằm trên giường bé gái, bàn tay của nàng nhẹ nhàng khuấy động lấy nàng trên trán sợi tóc, lại giữ nàng lại tay, phía trên kia tràn đầy quầng đến nứt ra mới thương tổn cùng vết thương cũ giao thoa. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, dài đến như thế thanh tú, đáng tiếc không có tốt số." chịu không ít khổ a vì đó đắp kín mền Vương cô nương đi xuống lầu vừa vặn đối mặt còn đang uống rượu Hứa khinh Chu liền ngồi xuống đối diện với của hắn làm xong Hứa khinh Chu uống một thót rượu hỏi nói ừm um an lau sạch sẽ vết thương cũng thoát thuốc ngươi sau đó định làm như thế nào còn có thể làm sao gặp phải đều là duyên đã nàng rút được may mắn số cái kia chính là cùng ta có duyên nàng nếu là nguyện ý liền lưu lại thôi nhiều cái làm việc lặt vặt cũng chưa chắc không thể hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo Vương cô nương nghe vậy trên khuôn mặt mang theo một vẻ gấp rút đem hai tay để lên bàn thân thể hướng Hứa Khinh Chu phương hướng nghiêng nghiêng ta không phải nói nha đầu này làm sao bây giờ ta nói là ngươi đắc tội cái kia trương mỹ lan ngươi định làm như thế nào hứa Kinh chu không hiểu hầu nghi nhìn đối phương cái kia khuôn mặt dễ nhìn nhưng lại không thèm để ý chút nào nói chỉ cần nàng không cho ta ta liền không cùng với nàng đồng dạng tính toán ta thân phận gì nàng thân phận gì đương nhiên sẽ không chấp nhận với nàng nhìn lấy hắn như vậy thái độ thờ ơ còn có trêu chọc ngữ khí vương cô nương cái kia tính tình hòa bạo cọ một chút liền đi lên trực tiếp đứng dậy hai tay chống lạnh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép tuyết giáo nói ngươi làm sao tốt vô lại lời nói nghe không rõ a lão nương là tại đùa giỡn với ngươi sao ngươi biết cái tia trương mỹ lan ca là người nào không trương nhị hợp trương cử nhân thiên sương thành nổi danh ác nhân còn cực kỳ bao che khuyết điểm ngươi đánh muội muội của hắn hắn quả quyết sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ ta có thể nghe người ta nói trong nhà của hắn thế nhưng là nuôi tiên tiên cảnh tao thủ giết chết ngươi liền cùng chơi một chút ngươi biết không nhìn đối phương lo lắng bộ dáng nghe đối phương trách cứ ngữ hứa khinh chu cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm phản ngược lại là có chút hơi cảm động trong lòng của hắn rõ ràng sợ vương đông nhi cũng là lo lắng cho mình mới có thể cùng chính mình nói những thứ này mở lời an ủi nói yên tâm cái này rõ như ban ngày thế giới tươi sáng hắn còn muốn giết ta không thành không có việc gì vấn đề không lớn nhân ra thế nhưng là thành chủ trước mắt hồng nhân làm sao lại không dám giết ngươi ngươi bây giờ là có chút danh khí thế nhưng là dân không đấu với quan đạo lý ngươi không hiểu sao vương cô nương nói tiếp trong phòng qua lại cắt bước hứa khinh chu thái độ đối với chuyện này để cho nàng có lo lắng theo ta thấy vẫn là muốn đến nhà xin lỗi vừa tốt ta biết trường gia quản ra hẳn là có thể chen mồm vào được chúng ta tiêu ít tiền đi bái phỏng một chút nhân ra thật tốt nói lời xin lỗi nhiều bồi ý tiền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không được không nàng xem thấy hứa kinh chu trong mắt có một chút khẩn cầu lời nói nhưng lại gần như mệnh lệnh cái này cũng có thể chính là nàng phụ nhân này có thể nghĩ đến hóa giải chuyện này biện pháp duy nhất hứa kinh chu một tay chống cái cằm một tay nắm lấy chén rượu thỉnh thoảng lây động ánh mắt hiếp mắt thành người nhà vẫn chưa ngôn ngữ chỉ là khoe miệng thủy trung mang theo nhàn nhạt cười gặp hắn vẫn là thợ ơ, vương cô nương nhíu lại tú lệ đôi lông mày đoạt lấy cái ly trong tay hắn trung điệp bỏ vào trước người của mình đụng ngươi nhìn ta làm gì ngược lại là nói một câu a đi vẫn chưa được hứa kinh chu bất đắc dĩ thở dài một tiếng ai rượu ngon như vậy đủ đáng tiếc à? trong đó quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, sau đó trong mắt hiện lên một vẻ tâm hàn, tiếp tục nói: "Ta liền nhường cái này tiên xương chut su tinh đung sau đó lại không chương ra." Vương cô nương bản năng sững sờ, đối lên hứa khinh chu cái kia trong mắt ánh mắt, như lầm sâu giống như ứ ám, nàng bản năng cảm giác được một cỗ hít thở không thông hàn khí từ đáy lòng tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân giờ khác này trước mắt hứa khinh chu nàng mà nói giống như đổi một người cái kia khỏe miệng tà mị trong mắt bụi để cho nàng không rét mà run trong mắt của nàng tiếp tục hoảng hốt sửng sốt nửa ngày chưa từng ngôn ngữ hứa khinh chu cũng đã nhận ra sự khác thường của nàng vội vàng nói bổ sung tốt, yên tâm ta tâm lý năm chắc tuyệt đối không có việc gì được rồi mặc kệ ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt ta hồi thần vương cô đương dầm chân túi đầu vội vàng rời đi vong ưu các đón bay đầy trời tuyết cước bộ của nàng thủy trung rất nhanh trong miệng thỉnh thoảng chửi mắng tự tư tự đại gia hỏa sớm muộn phải ăn thiệt tội mới không cần quả ngươi ta và ngươi lại không quan hệ trên miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng là tâm lý lại không phải nghĩ như vậy hai đầu lông mày vẹn kia sầu cùng lo chính là chú thích chính xác nhất hứa khinh chu nghe tiếng bước chân đi xa khỏe miệng khẽ đếch có ca tính ta thích hắn hít mắt tùy ý cái kia ngoài phòng phong tuyết chảy ngược trong nội đường nhìn như không thấy nhấc lên bầu rượu trên bàn lại vì chính mình tục một chén đối với không có một hai ngoài phòng nói một câu các hạ đã tới gì không tiến vào cùng uống một chén nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống nhà trước trên mái hiên tuyết dì rào rơi xuống bao nhiêu một lát sau một bóng người từ nóc nhà rơi vào phố dài dẫm lên phong tuyết đi tới trước cửa hứa khinh chu dương mắt đập vào mi mắt là một người nam tử người này một buổi hát nhung náo khoác đầu đội mũ rộng vành hướng cái kia cửa vừa đứng to lớn gian nhà trong nháy mắt tối ba phần hắn nửa gương mặt bị vành nón che chắn lộ ra cái cảm gắn đầy dâu cảm hiển thị rõ tàng thương trong tay dẫn theo tam xích trường kiếm chưa ra khỏi vỏ cũng đã cảm giác nó lạnh vong ưu tiên sinh quả nhiên cũng không phải là có tiếng không có miếng thế hệ thế mà có thể thăm dò đến ta tồn tại khiến người ngoài ý người tới thanh âm âm mưu, nặng nghề lấp đầy nguy hiểm mang theo sát khí hứa khinh chu cười khẽ ha ha quá khen đã bị tiên sinh phát hiện vậy ta liền hành văn gãy gọn tiên sinh đắc tội không nên đắc tội người cho nên tại hạ cả gan đến thỉnh tiên sinh giải ưu, mượn dùng một chút tiên sinh đầu hứa khinh chu thả ra trong tay chén nhìn chăm chú đối phương trong mắt vẫn như cũng là bất cần đời cười thiên sương thành là cá nhân đều biết ta cái này vong hữu cát chỉ độ cô đường không độ nam cho nên các hạ sầu ta giải không được cũng không muốn lớn giải nghe vậy người áo đen cái đầu cứ thấp có chút nâng lên trong mắt hàn mang kích sạn tay nắm giữ chúa kiếm đã là như thế vậy ta cũng chỉ có thể chính mình lấy nói liền chuẩn bị rút kiếm, bất quá lại bị Hứa Khinh Chu thanh em đánh gãy. Bàng Hưu tới có rượu ngon, xài Lang tới có năm đấm, các hạ chỉ là tiên tiên nhất trọng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rút kiếm, bằng không hậu quả ta sợ ngươi không chịu được nổi. Người áo đen giật mình, rút kiếm tay rõ ràng dừng lại, trong mắt là hoàng hốt cùng hoài nghi, hắn không thể không lần nữa xem kỹ lên trước mắt Hứa Khinh Chu đối phương rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, có thể thăm dò đến chính mình tồn tại đã không dễ, hiện tại thế mà còn có thể dò xét đến cảnh giới của mình, chẳng lẽ cảnh giới của hắn cao với mình? Hắn liên tục xác nhận, lấy được kết luận đều là trước mắt Hứa Khinh Chu không có tu vi nghĩ thầm hẳn là chỉ là trùng hợp. dù sao tượng hứa khinh chu độc như vậy thư nhân, hắn gặp nhiều, tự cao thông minh, luôn luôn nữa thích cố làm ra vẻ. hắn đồng dạng hừ lạnh một tiếng, a, có chút không lưng quỳ gối, lần nữa làm ra rút kiếm tư thái. nhẫn ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, tiên sinh yên tâm, kiếm của ta sẽ rất nhanh, không có chút nào đau. rút lời kiếm thuận thế rút ra, lạnh thấu xương kiếm quang chết xạ ra một vệt hàn mang, lóa mắt dị thường. hứa khinh chu cũng không trần chờ chút nào, tại đối phương rút kiếm trong nháy mắt, một mực đặt ở bên hông tay phải đột nhiên dơ lên, ống tay háo chóc ra chỗ, một cái đen như mực đổ trời giữ trong tay trong điện quan hòa thạch tia lửa từ cái này lòng bàn tay nở rộ phanh tiếng vang quanh quẩn tiếng động khắp nơi chỉ thấy người tới trường kiếm tờ tay máu nhuộm dưới mái hiến tuyết ẩm vang ngã xuống đất hứa khinh chu hướng hở nâng tay phải lên đặt ở trước ngôi hà ra từng hơi hô nhanh sao chết xác thực nhanh hơn ta trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt khinh bị nói bảy bước bên ngoài ta vô địch bảy chương tám giải rác mấy bút gọi thiên lôi chương tám giải rác mấy bút gọi thiên lôi làm người xuyên việt, hứa khinh chu cảm thấy trên người mình có một thành thương vô cùng hợp lý phương tiên địa này có thể tu tiên có hậu thiên thập trọng tiên thiên thập trọng tiếp theo chính là trúc cơ chi cảnh hậu thiên chi cảnh chính là đón thể lấy thối luyện thể phách làm chủ mà tiên thiên chi cảnh liền có thể ngự khí lấy khí ngưng lực hóa và tượng bất quá hai người này trung quy vẫn là thuộc về phạm nhân chi lực áo đen kiếm khách tuy là tiên thiên cảnh nhất trọng thế nhưng là tại không có phòng bị dưới bị khoảng cách gần bể đầu xuyên bắn tự nhiên không có khả năng sống sót ngại nhất định phải ép ta đậu thủ ta cũng rất khó làm a hắn đứng dậy đi tới cửa đem thi thể kéo tới ngõ nhỏ một bên tùy ý dùng tuyết vùi lấp lại đem dọc đường vết máu che giấu quét hết cái kia trước cửa tuyết đối với giết chết kiếm khách hứa khinh chu vẫn chưa quá mức để ý thoái hóa đạo đức mệnh như có rác chết cá biệt người chính là thái độ bình thường tại người cái này kiếm khách đã có đường đến chỗ chết chính mình há có thể an toàn đây người nếu phạm ta giết người như lân ta giết người như nhục ta giết giết hết thiên hạ thất phu ai dám theo ta hô to giết giết giết. hắn trở lại trong phòng lau sạch trong lòng bàn tay máu tươi ngồi xuống trên thư án lấy ra giải ưu thư một tay nước bút ngưng mi tủ khí trương nghị hậu sao đã ngươi muốn giết ta vậy ta liền trước hết là giết ngươi Hắn thấp giọng ngữ, trong mắt đều là hằn mang. Bút lớn vung lên một cái, trên vòng yêu thư hiện hóa hai chữ, là nói lôi phạt. Theo bức lạc, giấy trắng gây ra dòng điện, dù đặng trong sách. Bên hai cũng vang lên một tiếng băng lãnh, lại lại tràn đầy kim loại cảm nhận thanh âm kiểm tra đo lường đến ký chủ xin triệu hoán lôi phạt lần này triệu hoán đánh giết đối tượng, cần tiêu hao hành thiện trị 2000 điểm, xin xác nhận. Xác nhận. Xác nhận hoàn tất, bắt đầu triệu hoán lôi phạt, tọa độ thiên xương thành trấn phủ, mục tiêu nhân vật trương nhị hợp, đã khóa chặt, 3 giây về sau, thiên lôi hàng, người vong. Hứa Khinh Chu thu bút, ánh mắt ngưng thấy ngoài cửa sổ. Sau 3 hơi thở, chỉ thấy một vệ chấp tím pha không sau đó tiếng sấm âm thanh vang vọng thiên sương một đầu tia chấp tựa như cái kia dao long từ trên chín tầng trời đột nhiên đánh xuống đúng là suýt nữa đem lúc đó cho chém thành hai nửa ẩm ẩm một tiếng vệ trắng sao mà loá mắt nhưng lại loé lên liền biến mất thiên sương thành ngân thành chấn động tuyết không hạ lôi chính là thiên điệu dị tượng dì sự hiếm thấy không ít bách tính hoặc đi đến phố dài hoặc đẩy cửa sổ nhìn về nơi xa nhìn lấy cái kia thiên không dưới tuyết trăng thế giới bên trong quần quận búc lên bôi đen pho giải, hoac nghị luận ẩm ĩ đây là có quan quan gì cái này lôi từ đâu tới sao dọn như vậy người. Tựa như là lôi công nội giận. Cái này trời tuyết thế nào tự lôi, quái thai, quái thai a. Lâm Sương Nhi liền đứng tại đau tưởng, cầm trường kiếm, đứng chắp tay, nhìn lấy cái tia khói đen phương hướng, tùy ý đông tây nam bắc phong vũ động tóc đen tóc dài. Nàng tú lệ đôi lông mày nhẹo nhẻo, nhỏ giọng lí non. Cái phương hướng này, tựa như là trương cử nhân nhà. Trương nhà trạch viện cũng tại mấy giây thời gian về sau, phát ra rung trời gào khóc. Lão ra a, ngươi làm sao lại đi a? Ông trời, ngươi nuôi mù a. Hứa Khinh Chu sở lên cảm, nhìn qua ngoài cửa sổ vệt kia phong cảnh, khóe miệng khẽ nhếch, tự tin thản nhiên. Vẫn được không thẹn lôi phạt hai chữ cái này hai nghìn hành thiện trị hoa thoải mái hắn khép lại giải ưu thư dối lưng một cái ngắp ăn uống no đủ đúng lúc gặp biết nhỏ tâm tình thật tốt hồi cảm giác mông lung tự nhiên không thể thiếu lại đi ngủ giải ưu thư không chỉ có thể giải thiên hạ cô nương tri hoa thoai mai han khep lai giai tâm tình thật thu doi cũng có thể giải co nuong chi uu cung co the giai hua khinh chu bộ phận chi ưu cũng tỷ như vừa rồi hết thảy liền là một cái trong số đó có thể giết người mà đại giới chính là cái kia vất vả để giành được hành thiện trị chỉ cần trong lòng của hắn nghĩ đến nhường người nào chết đồng thời người này ngay tại hắn trong vòng phương viên chăm dặm như vậy hắn chỉ cần mặc nghiệm người kia tính danh trong sách viết một chút một loại đẩy đối phương vào chỗ chết kiểu chết giả ưu thư liền có thể vì đó giả ưu mà tiêu hao hành thiện chị cùng thực lực đối phương mạnh yếu có quan hệ cái này trương cử nhân mặc dù có chút quên thế nhưng là cuối cùng nhất phàm tục ngươi hai nghìn hành thiện chị là đủ bất quá hai nghìn nhưng cũng cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản nhưng là đáng giá lần này gọi tới chính là lôi tự nhiên cũng có thể gọi tới cái khác chỉ là cái này trương cử nhân làm đủ cho chet kieu chet giai uu thu lien co the vi đo giai uu ma tieu hao hanh thien tri cung hiếp nay truong cu nhan mac du co chut quyen the nhung la cuoi cung nhat pham tuc nguoi hai hanh thien tri la đu bat qua hai nhung cung co hoi la han toan bo gia san nhung thiên lôi phía uoc hiep bất tinh chet tai thien loi phia duoi nghe so sánh hợp lý một số còn chưa vào đêm trương nghị hợp bị xét đánh tin tức tựa như, như gió chuyển khắp toàn bộ thiên xương thành trong lúc nhất thời phú thương nhà lòng người bàng hoàng lan lộn khó ngủ chợ búa bách tính lại là vỗ tay khen hay ngủ say ngọn. cái này tự nhiên cũng thành cái kia thời gian rãnh câu lan nghe hát chi chuẩn bị để tài nói chuyện nghe nói không cái kia trương cử nhân trương nhị hợp giữa chưa trong nhà bị xét đánh ta cũng liền nghe nói ngươi nói cái này lôi cũng tới hiếm là a trời tuyết lớn xét đánh vốn là hiếm thấy còn là hướng về phía trương này phủ đi ta nghe người ta nói ngay lúc đó trương cử nhân thế nhưng là trong thư phòng a vay một chút trực tiếp bị bổ thành bụi hải cốt không còn chật trượng thảm a đáng đời, đây là ông trời mở mắt cố ý hạ xuống cái này lôi phạt đánh chết cái này lao xúc sinh ta cũng cảm thấy như vậy một lao giả tại trong quán trà uống vào trà nóng tiên phong đạo cốt á nủi dâu dài thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai ngày này ngủ mấy vạn năm là muốn tính sao ha ha ha thuyết thư tiên sinh bắt mắt kinh đường quạt giấy dưng lên chậm rãi mà nói thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tàng thương lại nói cái này ngày tuyết hạn lôi thế nhưng là thiên địa dị tượng ngàn năm khó gặp lời đồn đại nổi lên bốn phía xôn sao, các loại phiên bản tận không giống nhau bất quá lại đều chỉ hướng một điểm nhiều làm áp sự tỉnh gây thiên nộ người trương gia may mắn còn sống suốt người lại là trong lòng sợ hãi chỉ có bọn họ biết rõ nhà mình lao ra đắc tội với ai sáng sớm lao ra chi muội bị vong ưu các chủ một trưởng gỗ bay liên cáo trạng tại lao Gia, phái người tiến về đến bây giờ chưa về tiếp lấy lao Gia liền bị thiết khiển hóa thành nâng bụi như mỗi một loại này quá mức trùng hợp khó tránh khỏi không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái trương nhị hợp con một ba phần đứng ngồi không yên nhất định là vong ưu tiên sinh đều do tiểu cô đều do tiểu cô người tới nhanh đi có lẽ sáng sớm ngày mai theo ta bãi phòng vong ưu tiên sinh so với hắn cha Con nàng lại phải tỉnh táo nhiều lắm, cũng càng thức thời vụ nhiều. Cô đoàn hắn, căn cứ thả tin là có, không tin là không, sợ cái kế tiếp gặp nạn chính là chính mình. Sau đó liền dẫn nhà mình tiểu cô, trời còn chưa sáng liền đi tới vòng ưu các trước. Chờ đợi. Nhìn đến vậy hôm nay đến đây xếp hàng các cô nương một mặt mờ mịt, thấp giọng nghị luận. Đây không phải Trương cử nhân công tử Trương Tam phân sao? Ừm ân, ngươi nhìn bên cạnh hắn cái kia mập mạp có thể không phải liền là hôm qua quấy rối Trương Mỹ Lan, không nghĩ tới còn dám tới. Ta nghe người ta nói, phụ thân hắn hôm qua không phải là bị sét đánh đã chết rồi sao? hắn không cố gắng ở nhà để tăng làm sao còn có rảnh rỗi chạy cái này vòng ưu các tới cái gì trương cử nhân bị xét đánh người không biết sao hôm qua tuyết không hung hãn lôi rơi vào trương ra trùng hợp bổ tới trương cử nhân nghe nói liền đùi đều không còn lại sau một lúc lâu vòng ưu các cửa rốt cục mở ra một thư đồng vừa thò đầu ra thứ nhất mắt liền thấy chính đứng ở trước cửa trương tam phân cùng trương mỹ lan trong mắt thần sắc siết chặt dây rụt trở về trên thư án hứa khinh chu gặp một màn này hỏi một câu vương nhị thế nào vương nhị vội vàng chạy chậm mấy bước đi tới hứa khinh chu phụ cận mặt lộ vẻ sợ hãi dồn dập nói ra tiên sinh không xong hôm qua cái kia trương phụ nhân lại tới còn mang theo trợ thủ liền đặt giữ cửa đây hứa khinh chu nghe vậy cái chán hiện lên chữ xuyên văn nghĩ thầm phụ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu ta hảo tâm lưu ngươi một mạng ca ngươi đều đã chết còn không dứt lúc này vỗ bàn đứng dậy tay áo dài lắp một cái lẽ nào lại như vậy hắn ba bước cũng hai bước đi tới cửa mở cửa ra trong mắt đều là lạnh chỉ cái kia trương mỹ lan liền muốn mở miệng giáo huấn người cái này rội. bất quá lời còn chưa dứt đã thấy trương mỹ lan bên cạnh thân tuấn lãng công tử phù phù một tiếng trực tiếp quỷ xuống trước, trước cửa trên mặt tuyết hùng hậu thanh âm truyền lọt vào trong hai văn bối trương tam phần hôm nay cố ý đến đây hướng vong yêu tiên sinh tỉnh tội tám chương chín trương gia tiểu bối bố cục lớn chương chín trương gia tiểu bối bố cục lớn cái quy này khắp nơi yên tĩnh thì liền cái kia gào thét gió bắc đều ngừng vội văng chân hứa Khinh chu tiếng nói yên lặng ngừng một đôi mắt châu chừng đến căng trọn thần sắc giao thế hoàn hốt. trương tam phong hắn dưới đấy lòng mặc niệm cỡ nào một cái quen thuộc lại làm cho người hoài niệm tên a đám người xung quanh đồng dạng trận to mắt mê mang không hiểu kinh ngạc tại khác biệt người trên mặt nhưng lại có đồng dạng định nghĩa một cái vừa mới chết phụ thân hải tử không cố gắng ở nhà thủ linh đốt giấy để tăng thì cũng thôi đi sáng sớm thế mà chạy tới cho vong hữu tiên sinh quỳ xuống các nàng không có thể hiểu được cũng không thể nào hiểu được tùy theo một cái to gan ý nghĩ cũng lóe qua mọi người náo hải chẳng lẽ cái này trương cử nhân gặp xét đánh cùng cái này vong hữu tiên sinh có quan hệ chúng ta có biết hứa khinh chu lấp đầy nghi ngờ tiếng nói âm vang lên dẫn đầu phá vỡ nơi đầy yên tĩnh nghe vậy trương tam phân lưỡn thẳng lưng song trưởng trước sau giao thoa đối với hứa khinh chu lấy gia phụ trương nghị hợp nghe nói ta cô mẫu hôm qua va chạm tiên sinh cho nên hôm nay ta cố ý mang theo cô mẫu đến đây hướng vong ưu tiên sinh bồi tội còn mời tiên sinh trách phạt nói xong hắn còn dùng tay kéo một bên trương quý lan nhỏ giọng nói ra cô mẫu còn không mau cho tiên sinh chịu nhận lỗi Trương mỹ lan vốn là đối hứa khinh chu có chút bóng tối ngày hôm qua một trường đến bây giờ nàng xương sần đều vẫn là đau nguyên bản nàng chiếm ca ca của mình tết tuổi còn nghĩ đến trả thù trước mắt hứa khinh chu càng là khẩu suất của ngôn tất nhường hứa khinh chu trả giá đắt thế nhưng là quay đầu ca ca của mình liền bị đạo tiên lôi này bổ cái biến thành cho bụi nhất thời cảm giác trời đều sập xuống lại nghe nàng cái này thân chất nhi nói chuyện nàng cũng biết mình chọc phải người không nên chọc mới ủ thành bây giờ đại họa nơi nào còn có trước kia ngang ngược bộ dáng khiếp đảm liền như là một cái bị kinh sợ bị hủ chuột chạy qua đường đồng dạng bịch một tiếng liền quý xuống đối với đất tuyết cũng là một trận mãnh liệt dập đầu mang theo tiếng khóc nước nở nói ra dân nữ có mắt như mủ bị mỡ heo mỡ mắt và chạm tiên sinh mong rằng tiên sinh đại nhân có đại lượng ngàn vạn đừng để trong lòng tha dân nữ tha dân nữ lần này hứa khinh chu đôi má có chút có rúm hôm qua ngươi trương dương ưỡng ngạnh nói là để cho ta chết không yên lành hôm nay ngươi phục tùng chắp tay thi lễ nói là cậu ta tha cho ngươi một mạng đạo ngược vội vàng không kịp chuẩn bị hết thảy đều là ngẫu nhiên có điều hắn lại cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần thiếu niên kia trương tam phân nếu theo tầm thường nhiệm tính không phải nên tìm chính mình báo thủ rửa hận cái gì sao cho dù là tin đồn thất thiệt cho dù là không báo thủ vậy cũng dù sao cũng nên là đối với mình đứng xa mà trông mới đúng thế nhưng là tiểu tử này giống như cũng không có ấn xáo lộ ra bài lại chủ động tìm tới chịu nhận lỗi là thật thú vị hắn tử là không tin cái này trương ra công tử cải tả quy chính cho nên hắn đoán đối phương hẳn là đoán được hôn qua đạo thiên lôi này cùng mình có quan hệ như thế đứa nhỏ này ánh mắt cùng bố cục còn là rất lớn hắn như thế nháo trọ mình quả thật cũng sẽ không đi động đến hắn thôi được chính mình cũng không phải là người đại ác vốn cũng không có ý định gây họa tới vợ con tâm lý mặc niệm quyết định ho nhẹ một tiếng tay nào rung động ngầm đầu đỡ ngực thu ngông bưng cường điệu nói hôm qua sự tình như nhe mot tieng tay ao rung đong ngung đau đo nguc thu nong bung cuong đieu noi hom qua su tinh nhu la đa đi qua lại niệm tình ngươi thành tâm hối cải vậy liền liền theo nó đi thôi ta cũng không phải loại kia nhai tí nhai báu người bất quá về sau quả quyết không thể lại đi bất nghĩa sự tình nếu không tất có thiên đạo hàn kiếp diện ngươi hắn tiếng nói trầm ổn dấu chấm rõ ràng hiện thị rõ lòng dạ rộng rãi chi tư hình dáng khiến người ta nghe cảm giác hái lòng sinh ngưỡng mộ sùng bái hai người cũng là vội vàng nói noi cảm tạ đa tạ tiên sinh đa tạ tiên sinh ta nhớ kỹ đa tạ tôn thượng khai ân lại đứng lên đi trương mỹ lan kinh sợ vội vàng đứng dậy liền lui sang một bên thủy trung túi đầu mà trương tam vân nhưng từ nơi ống tay háo lấy ra một hộp gỗ hai tay hiện lên tại hứa khinh chu trước mắt tiên sinh đây là van bối nho nhỏ tâm ý mong rằng tiên sinh cần phải nhận lấy để bày tỏ tam phân trong lòng áy náy cái này còn đưa lên lễ coi trọng hứa khinh chu như mày căn cứ ai đến cũng không có cự tuyệt có tiện nghi không chiếm là tên khốn kiếp nguyên tắc hắn nhận lấy thuận tay mở ra trong hộp gỗ để đó một cái cuộn giấy quần trục trên thắt màu đỏ bằng rùa tại cái này trời tuyết nhìn lấy phá lệ tiên liên diễm trương công tử đây là về tiên sinh lời nói đây là tiên sinh cái này cửa hàng khế đất từ hôm nay trở đi phòng này chính là tiên sinh ký hứa khinh chu hít vào một ngụm khí lạnh cái này sát đường một tòa hai tầng cửa hàng giá cả cũng không thấp à nói đưa liền tặng à khu khu trương công tử cái này sợ không rất thích hợp đi vô công bất thủ lộc a nói thật ra Hắn có chút trột dạ, dù sao mình đầu tiên là một thương đánh chết nhà hắn tay chân, lại xuống một đạo xét đánh hắn lao phụ thân. Quay đầu thu nhân ra một ngôi nhà, tại tình lý không hợp a. Tiên sinh danh tiếng, tại hạ sớm có nghe nói, sớm liền muốn làm quen một phen, có thể cùng tiên sinh tương giao là tam phân chi phúc. Ta trương ra may mắn, lại cố mẫu chống đối tiên sinh trước đây, tiên sinh đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái này khế nhà tiên sinh liền chớ muốn từ chối. Hứa khinh Chu thấy đối phương đều nói như vậy, chỗ đó quản những cái kia, cái gọi là đạo nghĩa cũng tốt, tình lý cũng được, không quan trọng. Hắn người này tư tưởng giác ngộ từ trước đến nay tu tuong giac no tu truoc đen nay khong cao. Ha ha trương công tử khẩu này mới rất tốt đã ngươi thành tâm đưa vậy ta liền không từ chối liền nhận ha ha cần phải nhận lấy hai người lại hàn huyên vài câu nói một số đường hoàng lời nói cái trước liền từ biệt rời đi tiên sinh tại hạ trong nhà còn có việc sẽ không thấy giấy tiên sinh xin cao từ trước ngày khác trở lại bãi phòng hứa khinh chu nhìn lấy hào hoa phong nhã trương tam phân vô vô bả vai của đối phương vẻ mặt nghiêm túc chút lệnh tôn sự tỉnh ta nghe nói công tử nén bi thương chớ có đả thương thân thể làm phiên tiên sinh nhớ điểm ấy thất bại nho nhọ tam phân có thể chống đỡ được bãi biệt về sau trương tam phân liền dẫn cô mẫu cùng một đám hạ nhân vội vàng rời đi tuy là mùa đông khắc nghiệt thế nhưng là trương tam phân cái chắn lại sớm đã tràn ra mồ hôi qua góc hắn một cái lảo đảo suýt nữa ngã nào trên đất tốt ở một bên trương mỹ lan tay mắt lanh lẹ đem đỡ lấy tiểu tam ngươi không sao chứ trương tam phân ổn định thân hình lau mồ hôi thiếu khí vô lực nói ra không có việc gì có tốt có tốt sau đó quay đầu nhìn lấy trương mỹ lan cô mẫu đáp ứng ta một việc vô luận như thế nào không thể lại tìm cái này vong ưu tiên sinh thoái tiểu tam ngươi làm sao làm sao đột nhiên nói cái này trương tam phân cắn răng trong mắt tràn đầy sợ hãi ta vừa mới thông qua khe cửa nhìn đến liêu thúc kiếm chương mỹ lan trừng lên con mắt nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì liêu thúc là trương gia cung phụng tiên tiên nhất trọng cao thủ trương gia có thể tại thiên sương thành có hôm nay chi thành cựu hàn công ở thứ ba mà kiếm giả từ trước đến nay kiếm bất ly thân kiếm đã ở nơi đó như vậy người tất nhiên đã không có đều do cô mẫu là cô mẫu hại ngươi phụ thân ô ô người chết không thể phục sinh cô mẫu không cần thiết thương tâm người sống hẳn là thật tốt sống sót không phải sao chí ít vong hữu tiên sinh sẽ không lại đối người ta ra tay cái này như vậy đủ rồi tư vân Tiểu Tam, cô mẫu tất cả nghe theo ngươi. Mà một bên khác Hứa Khinh Chu thì vướt vướt trong tay hồ gỗ, mắt chứa ý cười, xem ra tiểu thuyết viết cũng không giống nhau, trên thế giới này người xấu không có ngu như vậy, rất thông minh đây. Tốt, vương nhị, bắt đầu rút thăm a. Biết, tiến sinh. Hắn quay người vào trong phòng, đối với cái này trường Tam phân hắn cảm thấy rất hứng thú, ngu mọi người đi tới đi tới liền đem đường đi không có, mà người thông minh đi tới đi đường liền chiều rộng, cái này Chương Tam phân cũng là cái sau. Tiến sinh nói, bắt đầu rút thăm, hôm nay trường tam phan cung la cai sau tien sinh thăm 350 người, quy củ như thường, hiện tại bắt đầu chương mười nguyện ngươi quãng đời còn lại vô ưu chương mười nguyện ngươi quãng đời còn lại vô ưu vong ưu tiên sinh quả nhiên lợi hại không nghĩ tới cái này trương gia thế mà cúi đầu ngươi đây không phải nói nhảm sao trương nhị hợp khi chết trương gia còn là trước kia trương gia sao lời nói này có lý công tử nhà họ trương cũng coi như thất thời là cái nhân vật các ngươi nói cái này trương nhị hợp cái chết có thể hay không cùng vong ưu tiên sinh có quan hệ a cũng không tốt nói lung tung a vong ưu tiên sinh thế nhưng là người tốt nhá quản nhiều như vậy làm gì mau nhìn rút tham bắt đầu theo rút tham bắt đầu chúng phụ nhân đem vừa rồi phát sinh hết thảy ném ra sau đầu, một lòng nhào về phía cái kia tràn đầy tờ giấy cái dương, lại là một trận gió cuốn mây tan, như cái kia bông tuyết lộn xộn. Rất nhanh tháng 3 năm năm không tấm viên giấy liền bị tranh đoạt không còn. Mang tâm thần bất định cùng tâm tình kích động, chúng phụ nhân lần nữa chờ đợi lo lắng lấy kết quả tuyên bố. Thiên Sinh nói, hôm nay may mắn số số 136. A, rít lên một tiếng đâm người mà nghĩ, ta rút được, ta rút được. Tại người khác hâm mộ bên trong, một cái nông phụ vui mừng hớn hở đi vào vòng các đến mức người khác, cũng chỉ có thể tan dã trong không vui, tủ túi đầu bộ dáng như cái kia Âu Sầu thất bại Trung niên đại hán chúc mừng ký chủ thành công vì Khương Thị giải ưu phát động khen thưởng thu hoạch được hành thiện trị 100 trăm điểm Hứa Kinh Chu rối lưng một cái nhìn lấy đi xa bằng lưng cảm khái một tiếng Thiên lương tới sổ đánh tạp tăng ca giữa trưa ngoài cửa sổ phong tuyết đột nhiên liền ngừng ánh nắng hiếm thấy phá vỡ cái kia tầng mây dày đặc rơi vào thiên sương thành trên vì cái này trời đông giá rét thêm một vệt như có như không ấm tuyết này cuối cùng là ngừng thông qua giấy cửa sổ nhìn lấy lầu các bên ngoài Hứa Khinh Chu nói nhỏ màu vàng nhạt ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng bên trong nhường hết thể biến đến kim hoàng Khụ khụ khụ, thanh lệ tiếng ho khan hấp dẫn hứa khinh chú chú ý, hắn quay người, đúng lúc thấy được tiểu ăn mày bò người lên, nửa người lộ ra bên ngoài đếm chăn. Bốn mắt nhìn nhau một sát, cái trước trong mắt bối rối, nắm bắt chăn mềm hướng nơi hẹo lạnh rụt rụt. Cái sau mắt chưa ý cười, Ôn nu hỏi lợi. "Tỉnh?" Quen thuộc vẻ mặt vui cười, phối hợp ngoài cửa sổ tản mát ánh sáng, rất là ấm áp, tiểu ăn mày rất xác định, hắn trước đó nhất định gặp qua ở nơi nào. Cái kia trong mắt Nhu hòa ánh mắt tựa như có thể đánh xuyên tâm linh của nàng. Nàng biết hầu chỗ có chút núc đích trong nhe ánh mắt liếc nhìn một phía, lặng lẽ quan sát đến hết thảy. Căn phòng lớn, đại ca, ca còn có mềm mại chăn lớn con, hết thảy đều là thật, nhưng lại là như vậy không chân thật, chỉ ít nàng mà nói không chân thực. Hồi lâu sau, nàng lấy hết dũng khí, hỏi: "Cái này, đây là nơi nào?" "Vong yêu cát." Hứa Khinh Chu nói: "Ngươi là ai?" "Hứa Khinh Chu, bất quá người khác đều gọi ta là Vong Yêu tiên sinh." Tiểu An mày bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng theo trong chăn bò lên, lại xuống giường, đối với Hứa Khinh Chu đi một cái không thể nào tiêu chuẩn lễ. "Gặp qua Vong Yêu tiên sinh, tạ ơn tiên sinh cứu ta." Tiểu An mày là an mày không giả, thế nhưng là an mày cũng không đốc, hôm qua phát sinh hết thảy hoảng hốt nhớ tới vẫn như cũng rõ mồn một trước mắt, chính mình còn có thể sống được nhất định là vong yêu tiên sinh cứu chính mình. Hứa Kinh Chu đi đến một bên bộ đoàn bên trong ngồi xuống, tiếp tục mà miệng. "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi vận khí tốt, giúp được số 88, cho nên ngươi rất may mắn, là cái may mắn cô đường, may mắn người liền nên được tác cứu." Lưỡi biếng thanh âm tiếp tục phiêu đáng, lại làm cho tiểu ăn mày luôn có chút không biết làm sao, trừ nói lời cảm tạ vẫn là nói lời cảm tạ. "Tiên sinh yên tĩnh, chờ ta trưởng thành nhất định sẽ báo đáp, vậy ta liền đi trước, không quấy rầy tiên sinh nhan tinh cho ta truong ngợi." Nói cũng nuốt tiểu gia hỏa liền muốn lui ra trong phòng nàng tuy là ăn mày thế nhưng là nàng hiểu một cái đạo lý đừng cho chính mình thành vì người khác phiền phức vô luận bất cứ lúc nào hứa khinh chu cứu mình hiện tại chính mình tỉnh liền nên rời đi miễn cho lại tiếp tục quấy rầy tiên sinh hứa khinh chu có chút méo méo lông mày rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới một cái sáu tuổi hài đồng thế mà như thế hiểu chuyện hoặc là nói là rõ lý lẽ sẽ càng tốt hơn một chút mà lại cùng hắn nói chuyện mảy may rat hien nhien han cung khong nghi toi mot cai 6 tuoi hai đong the nhìn không ra nàng là 6 tuổi hài tử luôn luôn cho người ta một loại rất cảm giác không giống nhau không nên nói là cảm giác gì cái kia chính là thành thục không giống như là năm sáu tuổi càng giống là mười bảy tiểu thư khuyết chờ một chút ngươi đi nơi nào hắn mở miệng gọi lại chỉ nửa bước đã bước ra cửa phòng tiểu nha đầu tiểu nha đầu nắm bắt gốc áo quay người cung kính lại lại nhỏ giọng trả lời ta ta về nhà a có điều rất nhanh nàng ánh mắt xéo qua liền thấy trên người mình cái kia lớn một cái số thư đồng quần áo giống như minh bạch cái gì vội vàng bổ sung tiên sinh yên tâm quần áo ta trở về rửa sạch liền cho tiên sinh trả lại nho nhỏ tuổi tác sống cẩn thận từng ly từng tí không muốn nghĩ tượng nàng đều trải qua cái gì hứa khinh chu cũng không khỏi chóc mũi chua chua bất quá nhưng vẫn là trầm giọng hỏi ta không phải nói cho ngươi quần áo sự tình ta lại hỏi ngươi. Ngươi nói về nhà, ngươi có nhà sao? Ta. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt thật to lúc sáng lúc tối, nhìn lấy Hứa Khinh Chu đúng là nhạy không gian nửa chữ tới đúng vậy à, nhà, chính mình thế nào nhà, lại về cái gì nhà đâu, nàng cho mặc, bởi vì nàng không nghĩ lừa gạt trước mắt ân nhân cứu mạng của mình. Ngươi lại tới, đến ta trước người. Đối mặt Hứa Thiên Tiêu gọi, nàng đầu tiên là giật mình, thật chặt cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là từ từ hướng về Hứa Khinh Chu đi đến. Cho đến đi tới Hứa Khinh Chu trước người mấy thước địa phương, vừa rồi đứng vúng, đem thân thể nho nhỏ kéo căng, tay gắt gao rát lấy vạt áo, cúi đầu, không nói một lời. Không biết là sợ hãi vẫn là tự ti, lại hoặc là chỗ dạng. Hứa Kinh Chu hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Hải Tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt trâu, kinh hô một tiếng. A, thế nào, ngươi không nguyện ý? Hứa Kinh Chu có chút nhíu mày. Ừm, không phải, không, ta. Nàng đầu tiên là gật đầu, sau đó điên cuồng quát tay, thần sắc gâm tình biến hóa, lúc vui lúc sợ, lúc hoảng lúc gấp. Nói chuyện càng là ấp áp ấp úng, trật tự từ hỗn loạn. Trong đầu của nàng là hỗn loạn, không phải không nguyện ý, mà chính là đây hết thảy đến quá mức đột nhiên để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đang nghĩ là thật sao? Vì cái gì đây? Không phải là một a. Hứa Khinh Chu gặp nàng bộ dáng như vậy, khóe miệng mất tự nhiên kéo ra một vệt đường cong, lời nói mang theo vài tia nghiền ngẫm, cho nên ngươi đến cùng có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Ta, ta, ta thật có thể chứ? Hứa Khinh Chu đem thân thể ngồi thẳng chút, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi muốn, liền là được rồi. Cảm nhận được Hứa Khinh Chu trong ánh mắt nóng rực cùng tôn trọng, tiểu ăn mày giờ khắc này tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trọng trọng gật đầu, ta nguyện ý bái tiên sinh Vi sư. Hứa Khinh Chu nhướn mày, cái kia kể từ hôm nay ngươi chính là của ta đồ đệ vị sư biết do ngươi không họ vô danh sau này ngươi liền đi theo vị sư họ hứa sư phụ nguyện ngươi quãng đời còn lại vô ưu thì kêu hứa vô ưu như thế nào tiểu ăn mày ngay xong túi đầu thân thể bắt đầu càng không ngừng run rẩy, mơ hồ có thể nghe được nước nợ thanh âm từng viên dọn nước theo mặt của nàng xa suốt dưới tích tác đem tấm ván gỗ dần dần nhiễm mà bước. làm sao vậy là không vui sao tiểu gia hỏa dùng ống tay háo dùng sức lau mặt khi nàng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm nhỏ nhắn gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt nhưng lại cười đến trâu tròn vào sáng nàng nghẹ nào thanh âm không có ta rất ưa thích rất ưa thích siêu cấp ưa thích nói nàng quỳ tới đất sông lên lấy hứa khinh chu dập đầu ba cái ta có danh tự ta gọi hứa vô ưu vô ưu cho sư phụ dập đầu mười chương mười một giải ưu tạm hóa cửa hàng chương 11 một giải ưu tạm hóa cửa hàng hứa khinh chu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu gia hỏa không hiểu có chút đau lòng hắn không thể gặp người khắc khóc đặc biệt là tiểu hài tử tốt đã hiện tại ngươi là đồ đệ của ta có mấy cái đầu quy củ vi sư muốn bàn giao ngươi ngươi lại nghe cho kỹ tiểu vô ưu đem thân thể nho nhỏ thẳng tắp, sư phụ ngài nói vô ưu nhất định nghiêm túc kỹ nho nhỏ khuôn mặt nhu thuận bộ dáng tiếng nói nhưng như cũ có chút nước nở hứa khinh chu đứng dậy lập tức dôi ra một cái ngón tay tại tiểu vô ưu trước mặt lung này. cái này đầu thứ nhất về sau vô luận như thế nào ngươi không được khóc bởi vì ngươi gọi hứa vô ưu vô ưu vô ưu đã là vô ưu liền cũng vô sầu cũng là không chuyện thương tâm lại thế nào nước mắt đây rộng lớn tú bảo ra sức lướt qua đôi má khỏe mắt trả sát lại xoa vô ưu nghe sư phụ không khóc về sau đều không khóc ừng không tệ trẻ nhỏ dễ dạy hài long gật đầu bưng mấy phần đại sư tư thái hắn lần nữa đưa đưa ra một khoc ve sau đeu khong khoc um khong te tre nho de day hai long gat đau bung may phan đai su tu thai han lan nua đua ra mot cai ngon tay cái này đầu thứ hai nha, một ngày là thầy, cả đời vi phụ, nhất định muốn tôn trọng sư phụ, nghe sư phụ. tốt, vô ưu nhất định nghe sư phụ. cái này thứ ba à? hứa kinh chu sờ lên cằm, nhìn chăm chú nóc nhà, mấy hơi về sau khoát tay áo, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. tiểu vô ưu dần mình, bất quá vẫn là nhu thuận nghiêm túc gật đầu. tốt, chờ sư phụ nghĩ kỹ đang cùng vô ưu nói. trung quỳ là lần đầu tiên làm sư phụ, hứa kinh chu vẫn là có vẻ hơi kinh nghiệm không đủ. tốt, hiện tại đi dưới lầu đánh chậu nước nóng, đem mặt rửa sạch sẽ, ta cũng không thích mặt trang điểm mèo nhỏ nha. ừm, vô ưu vậy thì đi nói tiểu gia hỏa đứng lên đi chân đất nha liền chạy ra cửa tốc độ cực nhanh như thế thật giống như chậm một giây hứa khinh chu liền sẽ không cần nàng giống như không quá lớn kỳ đói không no bụng để cho nàng cả người rất là suy yếu vừa ra đến trước cửa một cái không có đứng vững trực tiếp hung hăng ngã một phát Áu! u hứa khinh chu đuôi lông mày lắc một cái vội vàng lo lắng hỏi thăm ngươi không sao chứ tiểu gia hỏa ngay đầu tiên bỏ lên nghiêng đầu sang chỗ khác cười hì hì nói vô ưu không có việc gì không đau không có chút nào đau ta đi rửa mặt nói xong khập khiễng liền đi xuống lầu đi Nghe dần dần đi tiếng bước chân, Hứa Khinh Chu lắc đầu, mang theo một chút đau lòng. Đều ngã đổ máu, còn không đau, số khổ em bé nha. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công vì hứa vô ưu giải ưu. Đinh. Phát động khế thượng, thu hoạch được hành tiện trị 5000 điểm. Đinh. Phát động khế thượng, thu hoạch được vũ khí thanh Xương kiếm. Đinh. Phát động khen thượng, thu hoạch được tiên cấp thien pháp nhất kiếm thăm thù. Đinh. Phát động hệ thống chi nhánh nhiệm vụ, hứa vô ưu trưởng thành tựu tình khen đã tính tổng cộng đánh tạm 10 ngày, thu hoach đuoc vu khi thanh xuong kiem đinh phat đong khen thuong thu hoach đuoc tien cap kiem phap nhat kiem tham thu đinh phat đong he thong chi nhanh nhiem vu hua vo uu truong thanh tinh kiem tra bang he thong đinh nguoi đa tinh tong cong đanh tam 10 ngay thu hoach đuoc khen thưởng thêm một điểm thuộc tính. Băng lênh Thanh Âm nhắc nhở liên tục vang lên, vẫn như cũ cùng trước đó mở dạng, không có bất kỳ cái gì cảm tình, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhưng lại tại hứa Khinh Chu tâm lý nhắc lên một trận sóng lớn. Chi nhánh nhiệm vụ. Không kịp cảm khái lần này hệ thống đại khí khen thường, hắn tất cả suy nghĩ liền bị cái này cái gọi là chi nhánh nhiệm vụ hấp dẫn. Là ẩn tàng công năng sao? Vậy ta phải xem thật kỹ một chút. Đối với giải ưu hệ thống, mặc dù đã năm giữ mấy tháng, thế nhưng là biết lại cũng không nhiều đơn giản là, giải yêu thư có thể giải khách ưu, có thể giải chính mình lo, lại thêm một cái vô cùng hiện đại hóa toàn năng cửa hàng nhỏ. Nhớ hắn ấn mở hiểu rõ lo hệ thống ngay đầu tiên tìm được chi nhánh nhiệm vụ chỗ đã phát động chi nhánh nhiệm vụ một thứa vô ưu trưởng thành nhiệm vụ yêu cầu theo nàng chậm dại lớn lên cho đến quân lâm thiên hạ nhắc nhở thứa vô ưu tương lai sẽ có rất nhiều bệnh nhân có lẽ là một nghìn cái một vạn cái lại có lẽ là toàn bộ hạo nhiên thiên hạ nhiệm vụ thanh tiến độ lai se co rat nhieu đe nhan co le la mot phần trăm khen thưởng không biết nhìn chằm chằm hệ thống bên trong từng hàng tiểu chữ thứa khinh chu lâm vào mê mang trong miệng tự lẩm bẩm muốn cùng toàn bộ thiên hạ là vì sao kiếp trước của ngươi đến cùng là ai lại hoặc là nói kiếp này ngươi là ai hắn đuôi lông mày càng vặn càng chặt mắt càng ngày càng trầm tư thật lâu chưa từng hoàn hồn. Trong sách có lời, Hạo nhiên thiên hạ, Thập Châu, Bát Hoàng, tứ hải, cương vực to lớn há lại chỉ có từng đó ngang dọc trăm triệu dặm, sinh linh chi chúng há lại chỉ có từng đó vạn vạn ước. Như coi là thật cùng thiên hạ này là địch, rất khó tưởng tượng, lúc đó là thế nào phóng khoáng cùng bị tráng. Hắn lắc đầu, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không có phát sinh sự tình, ai có thể nói rõ được đây đồ đệ đã thu, đã giải nó lo, nhiệm vụ phát động, lại thế nào quay đầu. Còn nữa nói, tiểu nha đầu này, hắn cũng rất ưa thích đã là như thế, vậy liền theo nó đi thôi, tùy tâm mà động, cứ việc tiến lên liền có thể đóng lại nhiệm vụ bằng liền lấy ra thanh xương kiếm thượng thức một phen, kiếm dài ba thước, thanh mang che thân kiếm, hàn quang từng trận, riêng là như vậy một nắm, ra khỏi vỏ thời điểm, 3 mét chi địa, hàn khí hiện, than hỏa tối. Hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, quả nhiên hảo kiếm, ta lòng rất an ủi. Kiếm là thiếu niên trong lòng lãng mạn, cũng là tâm chi hướng tới. Hứa khinh chu cũng không đủ, nắm chặt này kiếm, hắn tựa như đã có thể cảm nhận được cái kia kiếm khí tung hoành tam vật lý, một kiếm xương hàn 14 châu rung động đến tâm can. Vũ kiếm, lấy ra kiếm quyết, nhất diệp thâm thủ, thôn sơ giản lược quét qua, nhất thời ưa thích tại vui tam phân. Người phê, kiếm là hảo kiếm. Kiếm quyết cũng là thần quyết. Giờ phút này Hứa Khinh Chu chỉ muốn quân sáo cũng mượn dùng người nào đó một câu. Từ đó, ta muốn trời này rốt cuộc che không được mắt của ta. Ngắn ngủi mượn dỡ, thu hồi kiên quyết, vẫn là như trước đó một dạng đem cái kia một điểm thuộc tính thêm đến trên lực lượng. Bỗng cảm giác lực lượng toàn thân lại tăng chút. Nhìn lướt qua, lực lượng đã cao đến 7 điểm. Khắc hoạt động lấy 5 ngón tay, hiện tại cảm giác đánh cái tiên tiên nhất trọng, không có gì vấn đề lớn, có thể cứng rắn. Liếm liếm quẻ miệng, thiền tay hắn mở giải ưu tạm hóa cửa hàng. Vừa tới sổ sách 500 điểm hành diện trị, hôm nay rot cuoc tre khong đuoc mat cua ta ngan ngui muon do thu hoi kiếm quyet van la nhu nhất thuoc tinh them đen tren luc luong Đông cam phải tiêu hoat đong lay nam ngon tay hien tai cam giải ưu khỏe mieng thien tay mo giai uu tam hóa hanh thien tri hom nay chinh minh nhat đinh hàng. Số dư còn lại, 5900 hành thiện trị. Tu chân loại thương phẩm đồ vật, Hạo Nhiên kiếm khí quyết, nhỏ ra tuyệt học, giá cả, 100000 hành thiện trị đồ vật. Tu vẫn, Y liễu ra tuyệt học, giá cả, 100000 hành thiện trị đồ vật. Tiên đan giá cả, 10000 hành thiện trị đồ vật. Ngũ hành kỳ, thần khí, giá cả, 100000 hành thiện trị đồ vật. Bổ khí đan giá cả, 1000 hành thiện trị đồ vật. Hồi hồn đan giá cả, 1500 hành thiện trị đồ vật. Hiện đại thương phẩm đồ vật, lục vị địa hoàn hoàn, một bình, giá cả, 5000 hành thiện trị đồ vật. Á cờ 47 súng trường, một thanh, giá cả, 50000 hành thiện trị đồ vật. Mỹ ăn liền một bao bạch tượng, giá cả ba nghìn hành thiện trị đồ vật, cao bạo lưu đạn, một cái, giá cả mười nghìn hành thiện trị đồ vật, đạn hạt nhân, một, giá cả một triệu hành thiện trị đồ vật, tử vân yên giá cả bán lẻ một cái một nghìn hành thiện trị, cà hộp mười nghìn hành thiện trị ấm áp nhấp nhở, hiện đại thương phẩm thu hoạch, cần mua chuộc. Thời gian, không gian, thuế nguyệt ba đầu trường hạ, vì vậy giá cao chót vót, kiếm tiền không dễ, thỉnh lý tính tiêu phí. Lại một lần nữa mở ra giải ưu tạm hóa cửa hàng, hứa kinh chu nội tâm vẫn như cũng là phức tạp, đặc biệt là nhìn lấy hiện đại trong cửa hàng đồ vật, cái kia quy đến không hợp thói thường vật giá. Nội tâm của hắn vẫn như cũ nhịn không được mắng một câu gian thương. "Mặc kệ, hôm nay kiếm được nhiều, ta phóng túng một lần." Nhớ hắn liền đối với lời nói hệ thống. Nghĩa phụ, ta muốn cái này." Hệ thống: "Xin lỗi ký chủ, kiểm tra đo lường đến ngươi số dư còn lại không đủ." "Hứa Khinh Chu gào ghét, ta muốn một cái, một cái, không cần một bao." Hệ thống: "Được rồi, ngươi phí tổn 1500 điểm hành thiện trị, mua sắm Tử Vân Yên, một căn, hoang nên lần nữa tiêu phí." "Cắt, 11 chương 12, người trong thiên hạ này như thế nào lại đối địch với ta?" "Chương 12, người trong thiên hạ này như thế nào lại đối địch với ta?" hứa khinh chu dạo bước đi tới phía trước cửa sổ trích nha một tiếng đẩy ra cửa sổ thuần thục móc ra một tấm hòa phủ nhẹ đọc chú ngữ vay một tiếng lá bùa trong gió rét giấy lên nở rộ mê người diễm đặt ở bên ngôi hít sâu mấy cái tiêu sái ném đi cái kia nửa tấm hòa phủ mặc kệ theo gió buông đầu hô mây mủ từ miệng mũi chỗ đưa ra phiêu nhiên vô hình hứa khinh chu một mặt say mê chạm mắt tới gió lạnh xuống sợi tóc phất qua khuôn mặt khẽ hết lại mãnh liệt hít một hơi thật sự sảng khoái liền rướn mắt thì hứng lên cao giọng mà nói dựa vào lan can ghế dựa thôn mây khói lửa nhập thanh phong nửa nhập giống thanh phong cũng nhiễm nhân gian sầu nhìn lên trường không hai mắt mê ly ha ha cỡ nào cảm giác quen thuộc a giải ưu tạp hóa cửa hàng cửa hàng một cái hệ thống tự mang công năng như ngươi thấy hứa khinh chu có thể ở bên trong mua đến bất kỳ muốn đồ vật lớn đến đạn hạt nhân hàng không mẫu hạo nhỏ đến một cái kẹo que lên tôi thân khí một phái tuyệt học xuống đến một cái bình thường bánh bao chỉ cần ngươi có tiền liền có thể lòng muốn sự thành hắn vì người khác giải ưu nói chính là một cái chữ duyên hệ thống vì hắn giải ưu cũng nói một cái nguyên chữ tu chân phiên bản có tốt mặc dù hứa khinh chu cũng không hiểu nhưng là phần lớn đồ vật giá cả cũng đều không phải là rất không hợp thói thường thế nhưng là cái này phiên bản hiện đại vốn thuần thuần cũng là đến vòng tiền một yếu thuốc 1.500, một khẩu a cờ năm mua không nổi căn bản mua không nổi liền cái kia thanh bợ dạo nỉnh súng lục đều là hệ thống ban đầu đưa hắn hai lần rút thưởng cơ hội may mắn rút một lần rút được một cây súng lục một lần rút được một cái lựu đạn chỉ thế thôi mà lại súng lục kia chỉ có 10 phát đạn đánh xong ngược lại là có thể mua một viên đạn một lên chân thực tiêu phí không nổi hắn có thể liệu mạng như vậy phong vũ không ngừng thay cô nương giải hữu chỉ có ba cái lý do đệ nhất sở cô nương tay tay thứ hai chuyên cần lăn lộn điểm thuộc tính trở nên mạnh mẽ thứ ba cũng là hành thiện trị vì con hàng kia giá bên trong hắn mua không nổi mì ăn liền bà z sư phụ tới cái xinh đẹp tỉ tỉ mang cho ngươi cơm hứa khinh chu hoàn hồn thận trọng dập tắt cái kia một nửa thuốc lá lại lấy khăn tay ra cẩn thận bao khoả một tầng hai tầng ba tầng bỏ vào trong ngực vừa rồi quen người vừa rồi ưu sầu không lại thay vào đó là như gió xuân ấm áp cười vậy một cái mài kiếm đi thôi ăn cơm nói xong lướt qua tiểu vô ưu đi xuống lầu đi Tiểu vô ưu thì là vẫn như cũ ngừng chân tại chỗ, Si Ngọc nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: Sư phụ thật là thần tiên, trong lô mũi sẽ phun khói, thật lợi hại. Vô ưu, còn không tranh thủ thời gian xuống tới. Vô ưu vậy thì đến, sư phụ. Vương Đông Nhi đưa cơm, lôi kéo Tiểu vô ưu tay liền hàn huyên, hai người cũng coi như hợp ý, cười đến cứ gọi là một cái rực rỡ. Không biết còn coi là các nàng mới là cùng nhau, mà hứa Khinh Chu chỉ là một ngoại nhân, không chỉ một lúc sau nàng liền muốn đi. Hôm nay trời tạnh, nói là trong tiệm có chút bận điều tiểu vô ưu biểu thị về sau có thể chính mình đi lấy tỉnh vương đông nhi phiền phức vương đông nhi biểu thị cự tuyệt lấy tên đẹp quá lạnh sợ tiểu vô ưu đông lạnh hỏng tiểu vô ưu còn nói nàng không sợ lạnh vương đông nhi còn nói vậy cũng không được nói là trên đường sẽ có người xấu không an toàn thế nhưng là vong ưu các đến quán cơm của nàng cũng liền nửa dặm đường hơn nữa còn là chủ đường cái bất quá không đợi tiểu vô ưu tiếp tục kiên trì nàng liền vội vội vàng vàng đi vô ưu nhìn lấy đi xa bóng lưng sờ lên cai hót của mình ta ngày ngày tại con đường này ăn xin cũng không có ngộ cái gì người xấu nha mặc dù thanh em rất nhỏ thế nhưng là hứa khinh chu vẫn như cũ nghe cái rõ ràng không khỏi cười cười tốt tiểu vô ưu tới dùng cơm vô ưu nghe vậy để tay xuống quay người cung kính đứng ở nơi đó ngọt ngào cười nói vô ưu không nói bụng chờ sư phụ đã ăn xong vô ưu đang ăn hứa khinh chu ánh mắt xéo qua nhìn nàng một cái vừa hay nhìn thấy tiểu gia hỏa nhúc nhích thiết hầu tự nhiên là rất dễ dàng liền đoán được nàng tiểu tâm tư một hồi đồ ăn nhưng là lạnh ai ngờ tiểu vô ưu lại nghiêng đầu lâm vào trầm tư rất là không hiểu hỏi một câu sư phụ đồ ăn không phải vốn chính là lạnh sao hứa khinh chu ngây ngẩn cả người giơ lên chén rượu ngừng tại trong giữa không trùng sững sờ nhìn lấy trước mắt bé gái người nói vô tâm người nghe lại có ý đúng vậy à nàng nhỏ như vậy ăn mày có thể không phải liền là ăn người khác ăn thửa người khác không cần sao đồ ăn đối với nàng tới nói không nên là lạnh sao cái mũi không hiểu lần nữa mọi như hứa khinh chu đặt chén rượu xuống nghiêm túc nhìn lấy hứa vô ưu người qua đây sư phụ để ngươi về sau mỗi ngày đều phải cùng ta cùng nhau ăn vô ưu do dự một chút vẫn là tiểu chạy tới nàng không dám không nghe sư phụ lời nói cứ việc làm như vậy nàng cho rằng có chút không hợp quy củ thế nhưng là nàng đã đáp ứng sư phụ, sư phụ nói lời, nàng đều sẽ nghe. Ngồi tại trước bàn, nhìn lấy một bàn mỹ thực, xông vào mũi hương khí nhường tiểu gia hỏa thèm ăn đại động, ánh mắt đều nhìn thẳng, liều mạng nuốt nước bọt. Tiểu Hải Tử Thủy Trung là Tiểu Hải Tử, nàng mới sáu tuổi, cứ việc rất hiểu chuyện, thế nhưng là hài đồng thiên tính cùng bản năng không cách nào che giấu. Đừng chỉ nhìn a, ngươi ngược lại là ăn a, sư phụ đều ăn no rồi. Nói hắn ra vẻ nghiêm túc, đều ăn, không cho phép lãng phí. Tiểu vô ưu trọng trọng gật đầu. Ân, yên tâm sư phụ, vô ưu không lãng phí. Nói xong, vao mui huong khi nhuong tieu gia hoa them an đai đong anh mat đeu nhin thang lieu mang nuot nuoc bot tieu hai tu thuy chung la tieu hai tu nang moi sau tuoi cu viec rat hieu chuyen the nhung la hai đong thien tinh cung ban nang khong cach nao liền bung lên bát, mở bắt đầu chuyển động. Một miệng lớn một miệng lớn cồm trộn lẫn lấy đồ ăn nhét vào nàng cái miệng nho nhỏ bên trong. Rất nhanh nàng quay hàm liền liền phòng đến cùng chuột chũi đồng dạng, có chút đáng yêu, nhưng cũng có mấy phần thê mỹ. Cứ việc nhìn lấy có chút ăn như hổ đói, thế nhưng là nhìn ra được, nàng vẫn như cũ đang duy trì vốn có lễ phép, gấp thức ăn thời điểm rất cẩn thận, đảo cơm thời điểm cũng rất cẩn thận, tận lực khắc chế không làm xuất ra thanh âm. Hứa Khinh Chu cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, trong tay rượu chậm chậm chưa từng vào cổ họng. Trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi cái kia chi nhánh nhiệm vụ, theo nàng chậm rãi lớn lên, thẳng đến quân Lâm thiên hạ. Bất tri bất giác, trong mắt của hắn vậy mà nhiều một chút hòa. Tiểu Vô Ưu ngẩng đầu, trùng hợp đối mặt Hứa Khinh Chu ánh mắt. "Ngô ngô, sư phụ, rất thơm a, Vô Ưu rất thích ăn." "Ha ha, ngốc hài tử, ăn chậm một chút đừng nghẹn lấy, về sau mỗi ngày đều có ăn." Vô Ưu nghe vậy, ra sức nuốt vào trong miệng nhồi vào cơm, khóe mắt nghẹn ra nước mắt. "Ần ần, có sư phụ thật tốt, về sau Vô Ưu sẽ không bao giờ lại đói bụng đâu." Hí hỉ. khụ khụ, đó là tự nhiên." Vô Ưu tiếp tục ăn lấy cơm, Hứa Khinh Chu tiếp tục uống rượu, nho nhỏ trong phòng, lửa than càng đốt càng thịnh. Hứa Khinh Chu lần nữa đánh vỡ bình tĩnh, nhìn qua tiểu gia hỏa, nghiêm túc hỏi một câu. "Vô Ưu a, làm sao vậy sư phụ nếu là tương lai người trong thiên hạ này đều muốn đối địch với ngươi ngươi làm như thế nào vô yêu bưng bắt cơm chăm chú nhìn hứa khinh chu trong suốt trong mắt tràn đầy không hiểu sư phụ thiên hạ này người vì sao phải đối địch với ta như thế nào lại đối địch với ta đâu hứa khinh chu mở mịt nhìn quanh ánh mắt nhìn về phía rượu trong chén đúng vậy à người trong thiên hạ này lại vì sao muốn đối địch với ngươi nếu là thật sự có không phải còn có ta đây sao tại trong lòng thâm đủ hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén lưng một cái đứng dậy hướng lầu hai gian phòng mà đi sư phụ đi ngủ cái ngủ trưa Ngươi đã ăn xong đừng có chạy lung tung, buổi chiều sư phụ dẫn ngươi đi mua mấy bộ y phục, ngươi y phục này quá lớn, không thích hợp. Không cần sư phụ, không cần lãng phí tiền, ta có thể xuyên, rất hữu thế. Quyết định như vậy đi. Ở, 12 chương 13, hệ thống thăng cấp, giản dị tự nhiên. Chương 13, hệ thống thăng cấp, giản dị tự nhiên. Nhất Mộng sơ tỉnh, cửa sổ nhỏ văng người, xuân đang bán hoa tiếng bên trong. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên lưu loát theo cửa sổ khe hở trượt vào phòng, lại lặng lẽ bò lên giường đầu. Thứa Chu tỉnh. Như thường ngày bình thường đến đến cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy, chạm mắt tới chính là gió là ồn nào từng tiếng, là chợ búa phồn dinh. hắn hít sâu một hơi, tâm thần thanh thản. Mùa xuân thật tốt ta, liền gió đều là ngọt. Liền rửa mặt, xuống lầu. tuy là sáng sớm, thế nhưng là cả phòng đã bị sáu tuổi tiểu vô ưu quét dọn không nhiễm trần thế. sư phụ, ngươi tỉnh rồi, trà cho bua phon vinh han hit sau mot hoi tam than thanh than mua xuan that tot ta lien gio đeu la ngot lien rua mat xuong lau tuy la sang som the nhung la ca phong đa bi sau tuoi tieu vo uu quet don khong nhiem tran the su phu nguoi tinh roi tra cho nguoi pha tốt, liền trên bàn. ân, tốt. sư phụ, là muốn hiện tại bắt đầu sao? có thể. đạt được hứa khinh chu cho phép, tiểu vô ưu nện bước bước chân nhỏ, đẩy cửa ra, ôm lấy nơi hẻo lánh hõm gỗ đi ra cửa. mà cái tiên ngoài cửa đã xếp lên hai đầu trưởng long, một mực kéo dài đến góc đường cuối cùng hôm nay tiểu vô ưu ăn mặc màu trắng thư đồng phục vắt lấy một cái bao bố nhỏ một đầu tóc dài đen nhánh cột hai cái bím tóc, to lại dài khuôn mặt đỏ phớt phớt mắt cười như hoa có một chút cật lực đem dương gỗ bỏ vào trên sàn gỗ ngọt ngào nói ra các vị cô đương, giai nhân đại tỷ đại đương hôm nay rút thăm bắt đầu có thăm 400, đại gia xếp thành hạng từng cái đến không thể chen ngang nha nghe vậy chúng phụ nhân liền bắt đầu có thứ tự lấy thăm Vô ưu trương đại đương bây giờ tới có chút sớm đâu ngài nhanh rút đi chúc người may mắn nha trương đại đương ha tiểu nha đầu này miệng nhỏ cũng là ngọt Đại Nương càng ngày càng thích người. Vô ưu, kỳ hỉ, Đại Nương nói dẫn á. Lưu Thẩm con, tiểu vô ưu, hôm nay mở cửa có thể so sánh hôm qua đã chậm chút ta. Vô ưu hai mắt thật to híp mắt thành một nhá, kiên nhẫn giải thích nói, tối hôm qua sư phụ không thoải mái, cho nên muộn một chút đâu, nhường Thẩm đợi lâu. Lưu Thẩm con, không có không có, đùa người chơi đây. Hứa Kinh Chu một tay chống đỡ phía dưới ngả, cười híp mắt nhìn lấy ngoài cửa, cái kia bận rộn nhỏ bóng lưng, trong mắt yêu thích ra hớp mắt, trên đôi lông mày nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản Vong trước, mỗi khi gặp thăm, liền cùng bác gái đi chợ thức ăn mua giảm giá trứng gà đồng dạng. Hôn loạn không chịu đổi. Thế nhưng là từ lúc Vô Ưu đến về sau, hết thảy liền cũng thay đổi, tất cả mọi người kiên nhẫn lại tự giác xếp hàng, rút thăm cũng biến thành ngay ngắn trật tự. Tiểu Vô Ưu càng là cùng mọi người hòa mình, so cái kia vương nhị mạnh không biết bao nhiêu, mà lại tiểu gia hỏa phá lệ hiểu chuyện, đem trong nhà này cũng thu thập sạch sẽ. Dạng này đồ đệ, hứa khinh chu cái gì là ưa thích. Mà lại từ ngày đó thu đồ về sau, tiểu Vô Ưu cái kia nho nhỏ gương mặt bên trên cho tới bây giờ đều là cười không đớt. Mặc cho trong lòng ngươi lớn bao nhiêu bực bội, nhìn đến cặp kia tràn đầy ý cười mắt to, bảo đảm ngươi tâm tình có thể tốt hơn ba phần. Hồi lâu sau, rút thăm kết thúc, tiểu vô ưu chạy chậm tiến đến, cung kính đối với Hứa Khinh Chu đi sư chi lễ. Sư phụ, rút thăm kết thúc, hôm nay rút thăm 400, còn mời sư phụ cáo chi hôm nay số. Hứa Khinh Chu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tùng tùng. Thanh âm quanh quần. Nhìn qua tiểu vô ưu, nói, hôm nay con số này, liền từ ngươi chọn. A. Tiểu vô ưu kinh hô một tiếng, vội vàng quắt tay, sư phụ, cái này không thể. Hứa Khinh Chu cau lại lông mày, làm bộ mang theo vài phần nghiêm túc, sư phụ nói có thể, vô ưu liền có thể, hôm nay con số này, còn liền phải vô ưu chọn. Tiểu vô ưu có chút thụ sủng được kinh lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp suy nghĩ rất lâu cái kia vô ưu có thể chọn 128 sao nói một chút vì sao là 128? trăm hai hứa kinh chu mang theo nghiến ấm, hỏi ngược lại bởi vì vô ưu là ngày 8 tháng 12 gặp phải sư phụ đây là con số may mắn của ta nàng không cần nghĩ ngợi ngọn ngáo nói ra hai mắt thật to hiếp mắt thành một nhà ánh mắt trong suốt trực kích tâm thần hứa kinh chu mặt mũi tràn đầy cương triều khẽ gật đầu có thể vậy liền 128, đi thôi ừ vâng tốt đây thiên sinh nói hôm nay may mắn số số một Theo một phụ nhân đi vào trong phòng, Hứa Khinh Chu nâng bút, tại giải ưu thư trên vạch một cái, ánh sáng màu lam hiện lên. Trước mắt phụ nhân Chi Ưu hiển thị rõ trước mắt tính danh, Hách Xuân Hoa. Tuổi tác: 21. Trạng thái: làm vợ người, làm mẹ người. Giới thiệu: Thiên Sương thành người, 16 tuổi gả cho Lý Thành Văn, dưới gối thai nghén một trai một gái. Sợ cô, trưởng phu hận tận khỏi hẳn. Biện pháp giải quyết. Giang Hàn nhíu mày, lựa chọn lựa chọn một hoa tuoi tac 21 trang thai lam vo nguoi lam me nguoi gioi thieu thien suong thanh nguoi 16 tuoi ga cho ly thanh van duoi goi thai nghen mot trai mot gai so cau truong phu han tan khoi han bien phap giai quyet giang han nhiu may lua chon lua chon mot hoa phi 50 hành thiện trị đổi lấy khứ tật đan một viên đặt ở Hách Xuân Hoa trong tay. Kiên nhẫn căn dặn. Thuốc này, lấy đồng tử tiểu 3 lít đưa uống, không đến một khắc trượng phu ngươi liền có thể khỏi hẳn Hách xuân hoa vội vàng nói cầm tạ đa tạ tiên sinh đa tạ tiên sinh sau đó lưu lại mấy lượng bạc ra cửa đi sau đó ngoài cửa liền chuyển đến phụ nhân ở giữa tiếng thảo luận thế nào có thể chị không có thể tiên sinh nói đồng tử tiểu ba lít đưa uống có thể tốt lại là đồng tử tiểu cái này vong ưu tiên sinh cho nam tử chữa bệnh làm sao đều muốn uống đồng tử tiểu a không biết a làm theo là được tiên sinh tự nhiên có tiên sinh đạo lý đem hết thể nghe lọt vào trong thai hứa khinh chu khoe miệng cái trong mắt vệ kia cười xấu xa phá lệ thản nhiên ninh chúc mừng ký chủ Thành công vì hách Xuân Hoa giải ưu. Đinh, phát động khen thưởng, thu hoạch được hành thiện trị 200 điểm. Đinh, ngươi đã tính tổng cộng giải ưu 100 lần, vong ưu hệ thống lên tới cấp 2, mở khóa ẩn tàng khen thưởng gấp bội, thu hoạch được giải ưu tạp hóa cửa hàng rút thưởng, cơ hội một lần. Đinh, ngươi đã tính tổng cộng đánh tạm 10 ngày, thu hoạch được điểm thuộc tính một. A thông suốt, cuối cùng thăng cấp, không tệ. Giải ưu hệ thống có thể thăng cấp, mỗi lần thăng cấp về sau đều đương theo lấy khen thưởng tăng lên, nghe nói lên tới cấp 5, còn có thể phát động rút thưởng tích phân đổi lấy, còn có thể thu được thương phẩm giảm giá quyền hạn. Cụ thể hứa khinh chu cũng không rõ ràng bất quá cái kia hệ thống tinh linh lúc ấy là nói như vậy hắn không kịp chờ đợi mở ra bảng hệ thống nhìn lấy cấp hai hệ thống có chút liếm môi cấp hai hệ thống công năng không có quá nhiều biến hóa vẹn vẹn chỉ là nhiều một cái khen thưởng tăng gấp bội tăng thêm thôi có điều rất nhanh hắn liền vặn lên đôi lông mày cấp 2 tăng 3 cấp ngươi mẹ nó muốn giải ưu ba lần muốn hay không tăng gấp bội làm hắn đoan trách một câu bất quá cũng coi như để ý liệu bên trong đi liền cùng chơi game một dạng đẳng cấp tăng lên cần điểm kinh nghiệm chút cao cũng bình thường chẳng có gì lạ đạo ngăn trở lại giải đi thì sắp tới đi mà không ngừng tương lai đều có thể từ từ sẽ đến a Vô địch là rất đẹp trai sự tình, đẹp trai là cả đời sự tình, cả một đời là trường sinh chuyện, gấp không được. Như trước đó đồng dạng, đem duy nhất một điểm thuộc tính, thêm đến trên lực lượng. anh một tiếng. Thức hải vinh minh, như cái kia thường ngày thêm điểm đồng dạng, nhất thời có một cỗ lực lượng theo đan điển tuôn ra, xuyên qua toàn thân. Phanh, óng ngong, hứa kinh trung ngọng, trừng mắt châu cảm thụ được thân thể biến hóa, trước nay chưa có sản khoái lan khắp toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đan điển của hắn bên trong, càng là cảm giác có một đạo một mực trói buộc chính mình công xiềng, tại vừa một khắc này bị chính mình cho kéo được. Ta đi chẳng lẽ là đột phá 13 chương 14 thiên sinh tới chương 14 thiên sinh tới thiên sinh tới cảm thụ được lực lượng biến hóa trong đan điền cái kia một đạo công xền phá vỡ hứa kinh chu không kịp chờ đợi mở ra bảng hệ thống liền trai nhìn lại tính danh hứa kinh chu tuổi tác 18 110 trước mắt cảnh giới hậu thiên chi cảnh nhất trọng thiên lực lượng 15 nhanh nhẹn 3 phòng ngự 5 pháp lực một thần nguyên một trí lực chưa kiểm tra đo lường hành thiện trị 5.300 điểm giải ưu tạp hóa cửa hàng an vào đây tiến vào cảnh giới một cột trên hậu thiên chi cảnh nhất trọng thiên chữ đập vào mi mắt hứa chu chế được mặt mày hớn hở không nghĩ tới, thêm điểm cũng có thể tăng lên cảnh giới, như vậy cần gì tốn sức tu hành. Nhìn đến tổng thể tăng phúc thuộc tính, hắn tâm tình thật tốt. Mà lại hắn còn phát hiện, không chỉ có tổng thể thuộc tính tăng phúc, liên liên tuổi thọ của mình cũng tăng trưởng 10 năm. Nguyên bản hắn còn một mực lo lắng, hệ thống này chỉ cho thuộc tính, không cho ngộ tính. Chính mình lại không hiểu tu hành chi đạo, có thể hay không trăm năm về sau hồn về Tây Tiên. Bây giờ xem ra, đổ làm mình quá lo lắng. Bây giờ thêm điểm có thể tăng lên cảnh giới, vậy mình trưởng sinh mộng, xem như có hy vọng rồi. Khóe miệng của hắn nhếch lên, tâm lý vô cùng thoải mái. Sau đó lại ấn mở ẩn tàng rút thưởng bảng giải ưu may mắn rút rút rút. Còn thừa số lần, một tôn kính ký chủ, người trước mắt có một lần rút thưởng cơ hội, phải trang lập tức rút ra. Hứa Khinh Chu có chút nhíu mày, chém đinh chằn sắt mà nói, "Rút ra." Ngay tại rút ra bên trong, xin lợi. Nhìn lấy cái kia bảng bên trong điên cùng nhấp nhô đồ vật biểu tượng, Hứa Khinh Chu nội tâm là kích động, cũng là tâm thần bất định bất an. Hắn không ngừng xoa xoa hai tay dùng cái này đến làm dịu trong lòng lo được lo mất, vẫn không quên nói một mình. "Chuyện tốt thành đôi, ông trời phù hộ cho ta đến cái đạn hạt nhân, thực sự không được, cho cái vô thượng tuyệt học, thần công cũng được, ta không chọn." đinh người sử dụng một lần rút thưởng cơ hội thu hoạch được đồ vật rtg 7 bạ dù cả tự mang ba phát tên lửa Ngày, lại là vũ khí nóng hắn khỏe miệng giật một cái nhìn đến hệ thống không gian bên trong nằm bạ dù cả có như vậy một số nhỏ thất vọng nhưng không phải cái này hỏa tiện ông quá kém chỉ là mình kỳ hạn quá lớn chút đồ vật rtg bảy bạ dù cả giới thiệu rtg bảy bạ dù cả vũ khí hiện đại một cái phản xe tăng đạn đạo có thể tự động khóa chặt được nhân tinh chuẩn đạc kích tại đối phương không có phòng bị tình huống dưới đủ danh sát trúc cơ trở xuống tất cả nhân loại mục tiêu còn hương đạn tháo ba du ca co nhu vay mot so nho that vong nhung khong phai cai nay hoa tien ong qua kem chi la minh ky han qua lon chut đo vat rtg đồ ba du ca gioi thieu rtg thiệu, ba du ca vu khi hien đai mot cai phan xe tang đan đao co the tu đong khoa chat đuoc nhan tinh chuan đã kich tai đoi phuong khong co phong bi tinh huong duoi đu danh sat truc co tro xuong tat ca nhan loai muc tieu con đua đan thao ba cai van đuoc chúc cơ phía dưới, cái kia chính là tiên thiên thập trọng cũng có thể một pháo đanh chết rồi, xem như so sánh thực dụng. Mặc dù không có đạt được trong tưởng tượng thần doanh chet nhưng là so với trước đó rút đến cao bạo liều đạn cùng súng lục, giờ quả thực là thật tốt hơn nhiều. Mà lại chính mình hiện nay chỗ thiên xương thành thuộc về phàm châu, thế tục chi địa, nhiều là nhân loại vương triều, chúc cơ là tương đối có chút thiếu. Cho dù có, cũng là tránh sự tình người, không tranh quyền thế, hẳn là không gặp được. Cho dù là gặp, có lẽ cũng là phân rõ phải trái người. Bất quá thu thập những cái kia tiên thiên, hậu thiên võ phu hoàn toàn đủ đem bảng đóng lại. Hắn hít sâu một hơi theo về sau đứng dậy mặt mày đều là nụ cười mùa xuân thật là một cái tốt đẹp mùa vụ a ha ha ngựa mặt lên trời cười một tiếng nói một tiếng vô ưu đi đi ăn cơm đi tới rồi sư phụ bây giờ đã vào xuân thời tiết sáng sủa hứa khinh chu liền không có ở nhường vườn cô nương xoa nhân đưa cơm hắn vẫn là ưa thích được ăn nhìn một chút muôn hình muôn vẻ người nghe một chút muôn hình muôn vẻ vui đương nhiên chủ yếu nhất là có thể cùng người giao lưu bị người sùng bái tôn tính nghe cái kia lời khai tặng tục sưng định ngọn loại kia cảm giác vô cùng huyền diệu đây là hắn trước đó chưa từng cảm thụ qua thể xác kính, nghe cai kia loi khen tang tuc sung đinh loai kia khoác chua tung cam thu qua the xac tinh than mai Mang theo vô ưu ra cửa, trên đường này người đi đường đều sẽ hướng hắn chắp tay thi lễ hành lễ, tôn thứ nhất tiếng vọng ưu tiên sinh. Mã Hứa Khinh Chu mỗi lần cũng đều sẽ phất tay ra hiệu, người khác ôm chi lấy chào hỏi, hắn ôm khác biệt người lấy mỉm cười. Rất có vài phần hoàng đế hạ giang nam, thể nghiệm và quan sát dân tình đã thị cảm. Người qua đường giáp "Vong Ưu tiên sinh, sớm." Hứa Khinh Chu, "Ha ha, sớm." Người qua đường ắt, "Vong Ưu tiên sinh, ngươi đây là muốn đi ăn cơm sao?" Hứa Khinh Chu, "Ừm vân muốn hay không cùng uống điểm." Người qua đường bính, "Vong Ưu tiên sinh." Đây là vừa hái trà xuân, ngươi có muốn hay không mang một ít trở về nếm thử?" Cô nương tâm ý, "Ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta không thích trà, duy trung tỉnh tại rót rượu." "Ai nha, vong yêu tiên sinh, nhân ra đều hơn 40, ngươi còn cứ gọi nhân ra cô nương, cái này không thích hợp." Hứa Kinh Chu liếc một chút nghiêm túc, "40 tuổi làm sao vậy, mặc dù trăm tuổi cũng là cô nương, trong mắt của ta, nữ tử chỉ có hai loại, một loại chưa đầy 18, một loại chính là 18." Hắn theo trên phường qua chợ, tựa như xuân phong lướt nhẹ qua biển hoa, cuốn lên từng trận hương thơm, cô nương kia, đại thẩm, thậm chí bán rau lão mãi mãi mặc dù không phải hoa, lại cười đến xóa so hoa còn muốn rực rỡ một số hoa trên núi như thế rực rỡ tất cả đều là tiên sinh quá khen cũng không ít tiên kim tiểu thư tiểu thư khuê cắt mỗi ngày đợi ở nơi này chỉ vì thấy cái này vong ưu tiên sinh phong thái một đấu 178 thanh xuân thiếu nữ lấy phấn trang điểm của lụa bên cạnh tại góc đường nhìn qua hứa khinh chu đi xà bóng lưng thấp giọng giao lưu cái này vong ưu tiên sinh quả thật có mấy phần đẹp trai đâu tùy tính thoải mái không bám vào một khuôn mẫu đúng vậy a tỷ tỷ ngươi nhìn bên cạnh hắn tiểu cô nương kia nghe nói là hắn đồ đệ có phải hay không cũng có thể thích trận cũng không phải sao kỳ hỉ Một cố xe ngựa bốn bánh trên, thon thon tay ngọc nhấc lên cửa sổ xe mà lụa, bên cạnh cái đầu đồng dạng nhìn lấy Hứa Khinh Chu, lông mày trong mắt mang theo một tia si mê, nửa điểm ý giận. "Ai, cái gì thời điểm, ta mới có thể rút đến cái kia may mắn thầm, cũng để cho Hứa Lang giải ta cái này tương tự tư đơn phương à?" Vương Cô nương cửa hàng tên là, Vương Gia Thái. Tọa lạc ở Thiên Sương Nam thành một góc, không tính phần hoa, tuy là sáng sớm, nho nhỏ quán ăn lại sớm đã bóng người sen vào nhau, không còn chỗ ngồi. Duy chỉ có, có một tấm ở giữa nhất cái bàn, vẫn như cũ trống không, đó chính là Hứa Khinh Chu chuyên trúc Một đám đại lão ra, con nhà giàu du khách thương khách điểm có chút thức ăn một bình hâm rượu mong mọi cùng trông mong nhìn qua ngoài cửa phố dài như loại kia lấy tướng quân trở về cô đương tới vong ưu tiên sinh tới nơi cửa không biết là ai hô một tiếng nhất thời ồn ào trong tiệm càng thêm nương. toi vong uu tien ào nhấc lên như sóng to gió lớn sao đọc tiếng từng cái không hẹn mà cùng thả ra trong tay ly chén đũa đứng dậy đó lấy trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động hứa khinh chu bước vào nơi đây mọi người hào hào bài kiến chúng ta gặp qua tiên sinh thiên sinh công an hứa khinh chu tay cầm cọc giấy đối với mọi người gật đầu ra hiệu khỏe miệng cười bao hàm hào phóng bình tĩnh tôn trọng cùng ba tháng trước đoán mệnh mù lòa tưởng như hai người liễn như là một cái giả danh lựa bịp thuật sĩ nhoáng một cái biến thành người người kính ngưỡng khiêm khiêm công tử hắn phóng qua mọi người đi tới ở giữa nhất bên cạnh trên bàn ngồi xuống tiểu vô ưu nhảy nhót lấy liền đi bếp sau sư phụ ta đi chọn món ăn từ vân đi thôi lúc này một nam tử vội vàng chạy trở tới cho hứa khinh chu đưa tới một bình tốt nhất nữ nhi hồng cũng vì nó rót một ly thiên sinh ngươi có thể tính tới đại gia hỏa đều đã đợi không kịp hứa khinh chu nghe vậy ôn quyền liếc nhìn từ phương chư vị xin lỗi để cho các ngươi lợi lâu không có không có, tiên sinh khẳng định là có chính sự, chậm chễ, đúng không? đúng đúng đúng, không quan trọng, không quan trọng, liền xem như nhiều chờ một lát, thì thế nào? chư vị nói có đúng hay không a? những người còn lại ảo ảo phụ hoa, lý huynh nói có lý, tiên sinh có thể tới vậy cũng là chúng ta may mắn, làm sao dám ngại tiên sinh lãnh đạo? tại từng tiếng tiên sinh bên trong, hứa khinh chu suýt nữa mất phương hướng, một cái lớn thanh niên tốt, sừng sốt cười đến mắt hiện đảo hoa, hắn lấy ra rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, bẹp một chút miệng, dư vị một phen, sau đó để ly xuống, nhìn về phía mọi người, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu, rất tốt rất tốt mười 14 chương 15, cố sự rất giải, nói nhiều một chút. Chương 15, cố sự rất giải, nói nhiều một chút. Cố sự rất giải, nói nhiều một chút đầu đường hẻm nhỏ, đứa bé kia tốt năm tốt ba, đi đường cáo chợ không hẹn mà cùng hướng về vương gia thái quan chạy. Nhi đàn, ngươi nhanh điệm, vong hữu tiên sinh cũng bắt đầu. Ca chờ ta một chút, cái mông ta còn không có xoa đây. Tam đoa, ngươi làm sao không có mặc quần a, xấu hổ hay không? Vừa rơi giường, không kịp đuổi, nhanh điệm đi, không phải vậy liền bỏ qua. Trong chớp mắt, theo hứa khinh chu đi vào quán cơm bên trong, cái kia vương thị quán cơm cửa liền bu đầy người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Có chăn tại cửa ra vào, dối cái đầu, liều mặt chen. Có ghé vào bệ cửa sổ, điểm lấy mũi chân, dùng sức dò xét. Chỉ thấy cái kia trong đại sảnh, Hứa Khinh Chu quạt giấy một quan, bắt mắt kinh đường, tốn hé miệng, chậm rãi mà nói. Lang lãng thanh âm, tựa như cái kia thần trung mộ cổ, xa xa tung bay truyền. Chúng ta sách đón về, lại nói năm đó tào thảo, không đánh mà thắng lấy Kinh Châu, liền khiến người ta ngựa không ngừng vó xây một tòa động tức này, chỉ huy trăm vạn xuống xích bích, thế muốn đem cái này đống nô huy diệt, đem đại kiều tiểu kiều thu vào trong lòng, cái này đại kiều tiểu kiều nhưng rất khó lượng không chỉ có giải đến khuynh quốc khuynh thành, còn tinh thông cầm, kỳ thư họa, nhân gian ít có à, đặc biệt cái này tiểu tiểu, đây chính là trung lộ." Hứa Khinh Chu nghiêm túc nói, "Thế nhân cần thần nghe." Hắn nói rõ ràng, khán giả nghe lòng đầy cảm phấn. Từ mở ra xuân, Hứa Khinh Chu liền bắt đầu tại cái này vương thị quán cơm nói đến sách, nói chuyện chính là mấy ngày, nương tựa theo cố sự khác nhau, cùng hắn xuất sắc cá nhân mị lực, có thể nói vòng hồng vô số. Nghiên ép cái này thiên sương 99% thuyết thư nhân đặc biệt trong miệng hắn tạo tác, đó là nhường cái này thiên sương thành cô nương hận đến cắn răng, nhường cái này thiên sương nam nhân, ghen tỵ đắm Hiện tại cái kia lâu đường Thì liền ba tuổi hải đồng, đều có thể đến một câu, tạo tạc, chạy đâu. Hoặc là, vung ra cô nương kia, để cho ta tới trước cũng có thể là, đến đêm có thể lưu tính danh. Đương nhiên còn có trung nghĩa vô song quán vũ, toàn thân cam đạm triệu vân, phất tay thành gió, lật tay thành mưa ra cắt lượng, cùng cái kia mãng phu trường dự đức. Chờ. Chủ yếu nhất là ở đó mặt cô nương, giống cái kia điêu thuyền, thái văn cơ, thật sự là gọi người muốn ngừng mà không được. Không phải sao, sáng sớm, những cái kia phan cứng sớm liền tới chờ chỉ vì có thể ngồi đấy nghe hứa khinh chu nói trong miệng cố sự đến mức những cái kia không có tiền lên được mượn cũng chỉ có thể ngồi sồn tại cửa ra vào ghé vào bệ cửa sổ cọ trên một cọ trong lúc vô hình cái này vương ra tiệm cơm ngược lại là thành cái này thiền sương sinh ý tốt nhất tiệm cơm đối với cái này vương cô nương rất là cao hứng không chỉ có miễn đi hứa khinh chu một ngày ba bữa tiền cơm còn định cho hứa khinh chu phân hoa hồng bất quá lại bị hứa khinh chu cự tuyệt dùng hắn mà nói nói, đại trượng phu sinh tại nhân thế há có thể hầm hực sống hạ nhân á không là há có thể thụ người khác đồ bổ thí phi cái này tào tháo thật đáng ghét, liền biết đoạt lao bà của người khác. Vô ưu, sư phụ của ngươi cái gì thời điểm mới có thể đem hắn nói chết? Vương cô nương ở phía sau chủ, một bên làm lấy đồ ăn, một bên không quên giận dữ mắng. Tiểu vô ưu bưng sách nhỏ, dùng nàng đặc hữu phương thức ghi chép làm đồ ăn chính tự, cười hì hì trả lời. Vương tỷ tỷ, tào tháo muốn là chết, cố sự nhưng là kết thúc à? Kết thúc sư phụ liền không có đến nói, không có nói, nhưng là không còn nhiều người như vậy á? Vương cô nương suy nghĩ một chút cũng đúng, ngươi nói như vậy, hình như cũng đúng, đó còn là sống lâu một hồi tốt, bất quá thật rất chán ghét. Vô ưu, ngươi trưởng thành nhưng muốn cách dạng này người xa một chút, biết không? ngàn vạn không thể ưa thích tào tháo loại nam nhân này thay đổi thất thường chuyên môn phá hư gia đình người khác chết là muốn xuống địa ngục ư ân, biết vô ưu mới không cần nữa thích nam nhân khác đâu hỉ hỉ thời gian đi tới giữa trưa miệng đắng lười khô hứa khinh chu vỗ tay một cái bên trong kinh đường mục ba một tiếng chính hầu như gió đông không cùng chu lang liền đồng tước xuân thâm tỏa nhị tiểu cái này muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải cùng với hôm nay chuyện xưa kết thúc mọi người nơi mới dần dần tán đi bất quá từng cái lại đều vẫn chưa thỏa mãn mang theo một chút tiếng mới cái này tào tặc thật rất quá đáng phải bị lừa đốt cũng không phải cái kia đại kiểu tiểu kiểu thế nhưng là ma pháp tiểu nữ gia hỏa này cũng dám đụng dù sao ta mặc kệ những cô nương này liền nên quy ta tiểu từ ngươi có tiền đồ ai nha gấp rút chết ta rồi phải chờ tới ngày mai mới có thể biết đến tiếp sau phiền chết ta rõ ràng cái sớm một chút tới đi ha ha các ngươi nói cái này vong ưu tiên sinh thật đúng là cái kỳ nhân a không chỉ có thể giải cái này nữ tính chi ưu thế mà chi yeu có thể nói ra như thế sinh động cố sự mới nói vong ưu tiên sinh có lớn địa vị các ngươi còn đừng không tin đây chính là trên trời tiên nhân a ăn cơm trưa gói cơm tối hứa khinh chu liền dẫn tiểu vô ưu trở về vong hữu các thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua bình thản nhàn hạ hứa khinh chu danh hào cũng lại một lần tại cái này thiên sương thành tăng lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có không ít quan viên cường hào không không muốn cùng nó kết giao mang theo lễ vật một cái lại một lần đến cửa vong hữu các cũng dần dần đông như chảy hội bất quá lại đều bị hứa khinh chu cự tuyệt tiền tai vật ngoài thân đủ liền có thể hắn cũng không muốn cùng người khác sinh ra quá nhiều liên quan đặc biệt là những thứ này tặc lễ nếu là mình thu về sau người khác cầu chính mình làm việc vậy mình là giúp hay là không giúp đây dứt khoát không bằng có khác gặp nhau muốn tốt bởi vậy hắn lại cũng đắc tội không ít người có người nói hắn ngạo mạn vô lễ lại có nói hắn không coi ai ra gì tóm lại đều có nhưng là thích người lại quá nhiều hơn người dù sao tiểu hắc tử trung quy là số ít dù vậy lại cũng không có người dám chủ động trêu chọc hắn dù sao hứa khinh chu thứ nhất không có uy hiếp được bọn hắn hứa kinh chu cũng không có mở cửa càng không khả năng đụng vào người khác bánh kem ai cũng sẽ không không thú vị đi đắc tội dạng này một cái đức cao vọng trọng tồn tại ngày kế tiếp hứa kinh chu người ủy thác cho vô ưu báo học đường đồ đệ của mình sao có thể không biết chứ đây mặc dù mình là sư phó của nàng không giả thế nhưng là dạy học chồng người việc này nó là cái việc tốn thể lực vô cùng phí não dễ dàng nhường hứa kinh chu thể sát tinh thần mọi mệt. như thế sao không tiêu ít tiền thỉnh tiên sinh đây chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm hắn yên tâm cũng bất lo sau đó vô ưu liền thật cao hứng đến trường đi lại một ngày sáng sớm như thường ngày đồng dạng, vong ưu các chức vẫn như cũ sắp xếp đội ngũ thật dài vua ưu như thường lệ rời giường quét dọn vệ sinh phụ trách giúp tham hứa kinh chu cũng hoàn thành cố định chỉ tiêu đang chuẩn bị rời bước tiệc cơm đi thấy mình những cái kia trung thành fan hâm mộ thế nhưng là còn chưa đi ra ngoài lại ra một chút nhỏ tình huống chỉ thấy một cái hung thần ác sắt nam tử đá văng vong ưu các cửa phách lối đi vào trong phòng chỉnh hứa khinh chu cùng hứa vô ưu một mặt mờ mịt người kia vào trong phòng liền la to ai là vong ưu tiên sinh đi ra gặp ta hắn giọng rất lớn chấn động đến hứa khinh chu đều có chút ủ thai hơn nữa còn rất ngông cuồng rất phách lối từ lúc vào cửa vẫn liếc mắt nhìn người cùng đến mức hoàn toàn không có bộ dáng hứa khinh chu có chút ngộng kinh ngạc hỏi vị này tráng sĩ chúng ta còn biết cái nào liệu đại hán kia căn bản lờ đi hắn càng không có trả lời vấn đề của hắn mà chính là hỏi ngược lại tiểu tử ngươi chính là bọn họ nói vong ưu Sinh. Ngươi mới nhỏ con, cả nhà ngươi tiểu tử. Hứa Kinh Chu dưới đáy lòng chửi bậy, bất quá trên mặt nội cảm xúc nhưng như cũ rất ổn định. Hứa Khinh Chu ngữ khí cũng trầm thấp chút, thản nhiên trả lời, "Không sai, ta chính là Vong Ưu tiên sinh, không biết các hạ tới vì sao?" 15 chương 16, Nhất kiếm thăm thú. Chương 16, Nhất kiếm thăm thú. Người tới hai tay vẫn ôm trước ngực, ngạo nghễ mở miệng, "Nhà ta chủ tử muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đi một chuyến a." Hắn nói đương nhiên, lại nghe Hứa Khinh Chu một mặt mờ mịt, ánh mắt từ phía dưới hướng lên, lại từ trên hướng phía dưới, một lần lại một lần đảo qua trước mắt đại hắn. "Huynh đệ, ngươi không có bệnh a?" người kia giật mình sau đó thô tục ngữ điệu miệng vỡ mà ra người tên này làm sao nói chuyện ta êm đẹp từ đâu tới bệnh tức là không có bệnh ngươi nhường ta và ngươi đi chúng ta cũng không quen hứa khinh chu về nói không quên đối với đối phương liếc mắt người tới bị chẹn họ một chút sau đó mặt máy quét ngang tự sinh lệ khí ngươi biết chủ nhân nhà ta là ai chăng không biết cũng không muốn biết quạt giấy vừa mở hứa khinh chu tự mình đong đưa tranh quạt nhấc lên thái dương mấy cái lọn tóc tiểu vô ưu theo bản năng đi tới hứa khinh chu bên cạnh thân thật to mắt trong mang theo lo lắng cảnh giác nhìn lấy đại hạng kia cảm nhận được hứa khinh chu trong mắt kinh miệt cùng qua loa, đại hán nộ khí càng sâu, nghĩ thầm một cái chỉ là hậu thiên nhất trọng cảnh tán bá, tay cầm cây quạt, còn thật đem mình là người. Tại hắn tiên thiên nhất trọng trước mặt còn dám làm càn như vậy, không có chút nào kính ý có thể nói, lúc này vạch lên năm đấm, phát ra kèn kẹt thanh âm, trong mắt tay quat con that đem minh lam nguoi tai hiện đầy lam cang nhu vay khí. Thế nhân bảo ngươi một sac khi the nhan bao tiên sinh, thật còn đề cao bản thân, tốt, đã ngươi không nguyện ý theo ta đi, thì nên trách không được ta. Hắn vốn là là làm giết người hoạt động, bản tính sớm đã mất phương hướng, trong mắt hắn, người đều là giống nhau, có thể giết, cũng không thể giết trước mắt hứa kinh chu là hắn có thể giết lại lại không thể giết, bất quá chủ tử lại chưa nói qua, không thể đánh. hứa kinh chu liếc hắn một cái, trong lòng rung động, hắn rất xác định, người trước mắt là thật nghĩ đau chính mình, tiếp tục dùng lưỡi biếng âm điệu hỏi, người muốn làm gì? a, làm gì? thỉnh không quay về, vậy liền làm tàn, kéo về đi. ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, mọi thứ nghĩ thêm đến hậu quả. hứa kinh chu quặt giấy một quan, ngựa khí cũng ngưng trọng chút. Uy hi, hi ta, ha ha ha, buồn cười, chỉ là một nho sinh, cũng dám theo ta cao giọng ngữ, muốn chết. người kia trong mắt hàn ý càng sâu, quen thân sát khí bạo ngược. Huy quyền mà đến, tiếng gió rít đảo. Hứa Khinh Chu gặp này, âm thầm cắn răng, theo bản năng đem Tiểu Vô Ưu ngăn ở phía sau, căn dặn một câu. "Vô Ưu, nhắm mắt." Vô Ưu tại trong lúc bối rối, đem ánh mắt chăm chú đóng chặt. Mà lúc này Hứa Khinh Chu đồng dạng trưởng nắm thành quyền, tại trong điện Quan hòa thạch, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Người kia gặp Hứa Khinh Chu dự định đón đỡ một quyền của mình, trong mắt tràn đầy trào phúng. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Một giây sau, cả hai chạm vào nhau, phát ra bành một tiếng, to lớn lực đạo, càng là lấy hai người làm trung tâm, tạo nên một trận loạn phong chạy người kia trong mắt lóe qua kinh hãi cảm thụ được cánh tay tê dại chấn động thật không thể tin nhìn lên trước mặt vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên hứa khinh chu làm sao có thể hậu tiên nhất trọng sao có thể đón lấy ta một quyền cái này tại trong sự nhận thức của hắn đây là không phù hợp lẽ thường hứa khinh chu có chút nhíu mày khoe miệng kéo ra một vệ đường cong may mắn chính mình có thể đón lấy đối phương một quyền hết ngồi đầy giếng há có thể biết do núi cao biển rộng trên cái thế giới này chuyện ngươi không biết có nhiều lắm cũng tỉ như ngươi lập tức liền phải chết quyền bên trong đột nhiên dùng lực hứa khinh chu lực cánh tay lần thứ hai bạo phát vang lại một tiếng người kia cũng bị cố này đột nhiên bạo phát khí lực chấn động đến một liền lùi lại bảy tám bước Hán tại trong kinh ngạc ổn định thân hình không lo được trên tay đau đớn liền cầm bên hông trôi đao, muốn rút đao một trận chiến hứa khinh chu nói hiện tại lui ngươi còn có thể sống tráng hán kia dường như bị khuất nhục đồng dạng mãng kình đi lên trong mắt tinh hồng trường đao ra khỏi vỏ tung tùng tinh mang lướt qua trước mắt lên một cái dám cùng ta nói chuyện như vậy người đã sống chết hứa khinh chu bất đắc dĩ thở dài vậy liền không oán ta được cố làm ra vẻ nói xong cầm đau muốn chạm lại vào lúc này hứa khinh chu đã như một trận gió đồng dạng hướng hắn đánh tới Trong tay chẳng biết lúc nào, thêm ra một thanh toàn thân xanh thẳm thành phong kiếm. Hắn ngưng mắt, chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, sau đó một đạo hàn quang kinh trời cao. Nhất diệp thâm thu, thử gian diệp tật lạc. Vụt. Trong tích tắc quan cảnh, Hứa Khinh Chu không biết sao dọn, đã xuất hiện ở phía sau của hắn, vung xuống kiếm phong, vẫn như cũ hiện ra lạnh tấu xương lạnh, khiến người ta ngạt thở. Ngạch. Hứa Khinh Chu tự tin tay kiếm, chỉ là một thất phu, cũng dám làm càn, ổn nào. Âm một tiếng, trường đao rơi xuống đất đại hán cầm đao tay bưng bít lấy cổ, trừng mắt trâu khuôn mặt dần dần dữ tợn, đồng tử chậm rãi tang dã. Sau đó ầm vang ngã xuống đất một ngủ không lên máu không bao lâu liền nhuộm đỏ sàn nhà hứa khinh chu liếm miệng một cái ra dùng cái này làm dịu cái này lần thứ nhất dùng vũ khí lạnh giết người khẩn trương cảm giác tâm lý lại tại nói thầm cái này kiếm quả thật không tệ kiếm pháp cũng mạnh bằng vào ta cái này hậu thiên nhất trọng tiên giết tiên thiên nhị trọng tiên cũng coi như nhẹ nhóm kỳ thật hứa khinh chu còn có một cái năng lực cái tiêu chính là có thể tự động lĩnh ngộ hệ thống trực tiếp khen thưởng công pháp không cần học tập chỉ muốn thưởng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thi triển chỉ là không biết như là thông qua giải ưu tạp hóa cửa hàng thu hoạch phải chăng cũng có thể như thế hắn đem thanh sương kiếm triệu hoán trở về hệ thống không gian sau đó chậm rãi đi đến tiểu vô ưu bên cạnh thân tiểu vô ưu vẫn như cũ thật chặt nhắm hai mắt tay nhỏ gắt gao nắm bắt góc áo thân thể càng là tại theo bản năng rung động khẩn trương không thể tránh được dù sao nàng mới sáu tuổi không phải hứa Kinh chu chậm rãi đưa tay muốn kiểm tra tiểu ra hòa đầu lại đến một nửa lại ngừng lại sau đó lại thu hồi lại hắn nhẹ giọng khó khăn Khúc, hắn giọng một cái nói ra vô ưu hiện tại có thể mở mắt lần nữa nghe được thanh âm của sư phó tiểu vô ưu cái kia như nai con bị hoảng sợ giống như nội tâm lập tức liền bình tĩnh thì liền cái kia nắm chặt góc áo tay nhỏ cũng loé lòng ra. Nàng chậm rãi mở mắt ra đập vào mi mắt là bốn phía lộn xộn ngã xuống đất đồ dùng trong nhà, trên bàn đánh rơi xuống tư tịch, nơi xa trên khung cửa một đạo kiếm ngân. Còn có, một cỗ ngã xuống đất không dậy nổi thi thể, cùng noi long ra nang vãi đỏ đến biến thành roi xuong thu tich đen máu. Con ngươi của nàng lập mot bai đo nắm chặt, cả người càng là theo bản năng lùi về sau hai bước, giọt giọt mồ hôi theo nàng nhỏ nhỏ trên trán tràn ra ngoài. Nàng nuốt nước bọt, làm dịu lấy chính mình cần trường, ngẩng đầu nhìn về phía mình sư phụ, vẫn như cũng là sâu tuấn ngũ quan, thần sắc an hòa đạm à. Sợ hại sao? Tiểu Vô chờ một lát, sau đó là đầu có sư phụ tại vô ưu không sợ hứa kinh chu khẽ gật đầu tiếp tục ôn nhu nói hôm nay sư phụ cho ngươi trên khóa thứ nhất ngươi phải nhớ kỹ vô luận bất cứ lúc nào lúc có người vô cớ đối ngươi động sát tâm thời điểm ngươi nếu là có thể giết hắn liền nhất định muốn giết hắn vô luận nam nữ cũng không phân lao hấu phải tránh nhân tử nương tay hiểu không tiểu vô ưu trong mắt lúc sáng lúc tối thần sắc hỗn hợp ban đầu là sợ hãi là kinh ngạc ở phía sau tới là mê mang là không hiểu nàng con nhỏ không hiểu này nhân gian thị phi thế nhưng là sư phụ lời nói nàng nghe ánh mắt của nàng chậm rãi biến thành kiên định Nàng cũng theo đó trọng trọng gật đầu. Ừm. Nàng biết sư phụ ý tứ, cũng minh bạch sư phụ dụng tâm, thiên hạ này vốn chính là tàn khốc, mạnh được yếu thua, căn bản không có công bình công đạo có thể nói, sư phụ nếu không giết hắn, hắn liền sẽ giết sư phụ, sư phụ không sai. Nàng là cô nhi, lang thang 3 năm, nhân gian khó khăn nàng ăn 3 năm, nàng gặp qua người chết, chết đói, chết quổng, bất quá lại là lần đầu tiên gặp bị người giết chết, cho nên nàng mới có chút sợ hãi, tuy nhiên lại tuyệt đối không phải sợ hãi. Bởi vì chính như nàng nói, chỉ cần sư phụ tại, nàng liền không sợ, sư phụ chính là nàng tránh gió bến cảng, trước người núi cao vậy ngươi đi đầu đường, hô trương bộ đầu đến, liền nói có người nhập thất hành hung, ta vậy thì đi. nói xong nàng liền nện bước bước chân nhỏ đi ra ngoài, mặc dù nói không sợ, thế nhưng là nàng vẫn là theo bạn nâng rời xa cái kia nằm dưới đất thi thể. nhìn qua cái kia nho nhỏ bóng lưng, hơi có vẻ bối rối, hứa khinh chu thâm thủy trong con ngươi nhấp nhô một vệt vấn vẻ, vô ưu à, không nên trách sư phụ quá tàn nhẫn, sư phụ cũng là vì ngươi tốt, dù sao ngươi tương lai, ai? nhương vô ưu nhắm mắt, là hắn không muốn để cho vô ưu nhìn đến chính mình riêng người, dù sao nàng chỉ có sáu tuổi, nhương vô ưu mở mắt, là bởi vì nàng sống tại dạng này thế đạo rất nhiều chuyện không có lựa chọn khác, dù là nàng chỉ có 6 tuổi. Nhìn qua cái kia thi thể trên đất, Hứa Khinh Chu trong mắt lặng yên ở giữa lóe qua một tia thương xót, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Ta đã cho ngươi cơ hội, 16 chương 17, đi một chuyến nha môn." Chương 17, đi một chuyến nha môn. Tuy nói thiên xương thành địa giới không yên ổn, người chết là chuyện thường xảy ra, thế nhưng là cái này chết tại bên ngoài, tự nhiên vẫn là muốn đi một cái lưu trình. Chương bộ đầu bị Tiểu Vô Ưu gọi tới, khám nghiệm một phen, đơn giản hỏi thăm, làm đăng ký. Tiên sinh, bây giờ người chết tại cái này vong lưu cát, sợ là còn muốn thỉnh cầu tiên sinh theo ta đi một chuyến nha môn, nói rõ tình huống. Hứa Khinh Chu tất nhiên là không muốn để cho người làm khó, đồng ý. Lam Thiên Xương thành một viên, ta tự nhiên là phải phối hợp Trương Bộ Đầu công tác, ta vậy thì theo ngươi đi. Trương Bộ Đầu liên tục chắp tay, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa Tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, cái kia chỉ ủy khuất tiên sinh. Ngại, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Trần An tiểu vô ưu, để cho nàng theo thường lệ đi học đường bao đến, Hứa Khinh Chu liền liền theo cái kia Trương Bộ Đầu hướng Nha môn mà đi. Lúc này ngoài cửa, sớm đã bu đầy người, gặp cái kia Hứa Khinh Chu bị bắt nhanh mang ra ngoài, cũng là tự giác nhường ra một con đường. Từng cái lo lắng, hiểu Kỳ trùng điệp chờ hứa khinh chu sau khi đi không nhiều lắm một hồi lại gặp hai tên bộ khoái giơ lên một cái băng ca đi ra cái kia trên càng cứu thương che kín một khối vải trắng một cái huyết sắc tay rủ xuống băng ca bên ngoài vậy xem xem xét tự nhiên là biết người chết mau nhìn thế mà người chết chuyện gì xảy ra làm sao còn người chết đâu nghe nói vong ưu tiên sinh giết người bày ra đại sự không nghĩ tới vong ưu tiên sinh như vậy nhã nhặn bộ dáng vậy mà cũng dám giết người cái này nói gì vậy đi đi thôi cùng đi nha môn đi xem một chút đến cùng làm sao chuyện này biện ngươi theo một đám bộ khoái rời đi mà tan hết Tiểu vô ưu lại sớm đã không có tâm tư đi học, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là sư phụ lời nói, nàng lại cũng không dám không nghe, thế khó xử, cuối cùng vẫn là cắn răng chạy chậm rời đi. Liên quan tới Vong ưu tiên sinh giết người bị bắt mau dẫn đi tin tức, rất nhanh liền theo cái kia Vong ưu cắt trước chuyển đến Vương gia thái quán. Nghe nói Vong ưu các người chết, chờ đã lâu mọi người nhất thời quá sợ hãi, từng cái kinh ngạc phi phàm đặc biệt là cái kia Vương Đông Nhi mang theo dao phay liền từ bếp sau chạy ra, nếu lấy cái kia báo tin Tiểu ca cổ áo. Ngươi lặp lại lần nữa, Vong ưu tiên sinh thế nào? Vong ưu tiên sinh giết người bị trương bộ đầu bắt trở về nha môn làm sao có thể lão bản nương ngươi coi như mượn ta 10 cái gan trước chuyện phát sinh ta cũng không dám nói lung tung à tránh ra một tay lấy cái kia tiểu ca đẩy ra vương đông nhi vội vàng chạy tới nha môn còn lại một đám con chúng cũng ảo cung nào đứng dậy đi chúng ta cũng đi xem một chút rất tốt rất tốt cùng một chỗ đại tin tức đại tin tức vong ưu các người chết ta tiên sinh bị trương bộ đầu cho bắt nhi đồng qua chợ cao giọng hô đi ngang qua người đi đường đều là ngúng chân cái gì vong ưu tiên sinh giết người bị trương bộ khoái bắt đi cái gì vong ưu tiên sinh giết người bị giam vào đại lao Cái gì, vong ưu tiên sinh giết người. Muốn bị chém đầu rồi. Như thế nào lời đồn, chính là một cái giao chữ, bế tác thời đại bên trong, tin tức truyền bá chung quy chỉ có thể cửa và truyền miệng. Mặc dù cũng cấp tốc, tốc, thế nhưng là lời này theo một người trong miệng, giao nhận được người kế tiếp trong miệng, lại nói ra, liền cũng là một cái hoàn toàn mới phiên bản đầu đường chết một con chó, đến góc đường, chết rất có thể liền cũng là cái kia nhị lang thần hao thiên khuyển đây chính là lời đồn. Tin đồn thất thiệt, nói ngoa, là chuyện thường xảy ra hứa khinh chu dù sao tại thiên sương thành cũng coi là thanh danh hiền hách liên quan tới hắn giết người tin tức rất nhanh liền liền mọi người đều biết chỉ là lại thay đổi vị rõ ràng là được người đi nhưng là bị người nói thành ngõ môn chém đầu hứa khinh chu nếu là biết đoán chừng cũng sẽ nói một tiếng không hợp tối thường cái kêu nam thành nha môn phủ quân vốn là dạy thật sớm thâm tình thật tốt ngay tại giắt chó đùa chim rất thoải mái lại là bởi vì hứa khinh chu giết người mà bị ép thượng đường nhà hứng hoàn toàn không có cái này vong ưu tiên sinh danh hào hắn tự nhiên là biết đến đây chính là thiên sương thành xa gần nghe tiếng tồn tại sự tình cùng dạng này người có quan hệ lại là án mạng hắn cũng không dám thất lễ mặt lấy quân phục liên hướng về cái kia triều đình mà đi thật là cái này từ xưa người đọc sách cũng là không yên ổn vừa sáng sớm náo động lên như thế vừa ra hỏng ta nhã hứng hỏng ta nhã hứng a cái kia vong ưu tiên sinh dẫn tới không bầm đại nhân ngay tại đường bên trong chờ đây một bên sư ra cung kính trả lời được mang ta đi còn còn chưa đi ra mấy bước một cái nha dịch liền vô cùng lo lắng chạy tới vốn là tâm tình không tốt chi huyện đang lo một bụng tạ hỏa không chỗ phát thiết đối người tới trực tiếp mở miệng quất lớn vội vàng hấp tấp còn thể thống gì đại nhân thứ tội nhỏ biết sai rồi chi huyện thanh tiên quan bảo hất lên trận mắt nói nói đi chuyện gì bẩm đại nhân thành nam lý đại nhân sai người tiện thể nhà tới nói là hứa khinh chu chính là bạn trí thân của hắn hắn không tin vòng hữu tiên sinh sẽ giết người nhờ chi huyện nhất định phải tra cái rõ ràng chớ có đoan buồng vòng hữu tiên sinh nghe người tới bẩm báo chi huyện đuôi lông mày run lên mặt lộ vẻ kinh hãi thế nhưng là cái kêu tam đài quân sư lý đại nhân bẩm đại nhân chính là chi huyện giật mình cơ cơ tay áo ngươi lại đi xuống đi chi huyện không đốc người tới lời trong lời ngoài ý tứ chính là muốn tối bảo vệ hứa khinh chu Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, cái này hứa khinh chú thế mà còn cùng cái này quân phương người có quan hệ. Xem ra, cái này vong ưu tiên sinh, đằng sau có người A. Một bên sư ra tùy mặt gửi lời, chắp tay nói. Đại nhân, theo ta thấy, việc này vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, một hồi trên đường để cho ta tới, như thế nào? Tùy ngươi vậy. Chi huyện quát tay, biểu thị đồng ý. Lao ra mời. Vốn là là chết cá biệt người sự tình, không đáng đắc tội người khác. Mọi thứ qua loa cho xong chuyện liền có thể. Quan trưởng một đường như dẫm trên băng mỏng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, người thức thời mới có thể vững vàng mang mũ ô sa. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, nhưng lại có một nha dịch cản đường tại trước. Thì thế nào? Hôi bẩm đại nhân, chi phủ đại nhân sư gia, xoa nhân đưa tới thư tay, còn mời đại nhân xem qua. Nghe xong là mình người lãnh đạo trực tiếp bức thử, chi huyện nơi nào còn dám chỉ hoãn, hai tay tiếp nhận, liền nhìn lại. Theo sổ con mở ra, phía trên chỉ viết lấy giải rác mấy lời Vong Ưu tiên sinh, không thể có sự tỉnh, không thể có thương tổn, không thể mạo phạm, chớ tra cái tra ra manh mối, còn Vong Ưu tiên sinh một cái trong sạch. Thật đơn giản một hàng chữ lại là nhìn chi huyện toàn thân run lên đầu mùa xuân mùa vụ trong lòng bàn tay cũng tràn ra mồ hôi cái này chính mình còn chưa xem xét vụ án làm sao đến trong sạch nói chuyện đây không phải rõ ràng nhường mình vô luận như thế nào đều không thể định tội sao cái này hứa khinh chu làm sao còn nhận biết chi phủ đại nhân a sư gia đáp lời ta nghe người ta nói chi phủ mẫu thân ẩn tật giống như cũng là vong hữu tiên sinh trị tốt ký đúng là còn có cái tầng quan hệ này đối với cái này chi huyện rất là chân kinh cứu mẹ tri ân sao mà trọng a đại nhân chớ kinh hoàng hơn đã chi phủ đại nhân cho đáp án chúng ta chiếu vào chép cũng được Đúng đúng đúng, đuổi mau một chút, đừng ở trì hoãn gây ra rủi ro. Hắn hiện tại chỉ muốn mau đem Hứa Khinh Chu người này mau sớm đưa ra cái này Nam Thành Nam môn, nếu là ra vài việc gì đó, hắn có thể đảm đương không nổi. Báo, đại nhân, vương tướng quân đưa tới thư tay một phong. Cái kia chi huyện một chân đạp hụt, đúng là suýt nữa té ngã. Lại tới, 17 chương 18, 3 phút tòa án thẩm vấn. Chương 18, 3 phút tòa án thẩm vấn. 3 phút tòa án thẩm vấn. Cầu nhỏ nước chảy, tiểu đạo thường bóng dâm, thần phong tử thanh lương. Thế nhưng là chi huyện cái chán lại treo đầy mồ hôi, trong tay khăn tay trắng ẩm ướt hơn phân nửa cùng nhau đi tới còn chưa tới cái kia lại sảnh, chỉ đi không đến 300m. Vừa đi vừa nghỉ, Dĩ Nhiên đã đi qua một phút thời gian, hắn hai tay run run dậy rầy, nắm trong tay lấy một đoạn chân đầu. Đây đã là thứ 9 vị cái này vong ưu tiên sinh tiện thể nhắn. Lên tới cái kia chi phủ nha môn, xuống đến cái kia thành phòng tham tướng, đúng là đều có, mà trong tay trương này càng dê gớm, chính là xuất từ thiên xương thành người đứng thứ hai, thành chủ đại quản gia tự mình tư tay. Phần này nặng nghề, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Chi huyện nội tâm sợ hãi, điên cuồng lao sạch lấy bởi vì bối rối mà chảy xuống mồ hôi. Cái này vong ưu tiên sinh thật là lớn địa vị a căn bản đắc tội không nổi, một bên sư gia cũng không có trước kia bình tĩnh, sự tình tựa hồ vượt ra khỏi hắn mong muốn. đến cùng là cái gì cái không có mắt ban đầu, đem tôn này phật sống cho ta làm trở về, đây là dự định muốn lao phu mẹ à? Chi huyện mắng một câu. sư gia danh mành nói, đại nhân, việc cấp bách vẫn là mau mau thụ lý cái này đường thẩm, sớm một chút kết thúc quan trọng. đúng đúng đúng, nhanh, cũng đừng làm cho người vong lưu tiên sinh chờ quá lâu. lao ra, ngươi chậm một chút đi. chi huyện dẫn theo quan bảo, một đường chạy chậm. lần đầu, thẩm án quan viên so cái kia bị xem xét nghi phạm còn muốn nóng vội, hoảng hốt, tâm loạn chút bất quá cái này nhắc tới cũng cũng không kỳ quái, tuy nói hứa kinh chu có chính mình chuẩn tắc, dùng rút tham phương thức lấy bảo đảm công bình công chính, tốt đối thiên hạ này nữ tử đối xử như nhau. thế nhưng là trên cái thế giới này, cho tới bây giờ liền không có công bình chân chính, càng không khả năng tuyệt đối công bình. núi có cao thấp, nước có sâu cạn, người có trưởng âu tôn ti, tại sao công, làm sao đến mình? cho dù là hứa kinh chu, suy tính đã rất hợp lý. thế nhưng là bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách, những cái kia nhà giàu người vì giải ưu, phần lớn là tìm người sáng sớm xếp hàng, tham có 300 Vậy liền tìm 100 người đi sắp xếp, rút sát xác suất chính là 1/3, nếu là ở nhiều một ít, cơ hội tự nhiên càng lớn hơn chút. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho nên đối với có tiền có thế người mà nói, các nàng rút chúng sát suất rất cao. Tuy nói một ngày một giải, giải hơn 100 ngày, độ hơn 100 người, thế nhưng là ở trong đó chân chính người hữu duyên lại không đủ ba thành. Vậy còn dư lại đều là có nguyên nhân đương nhiên những thứ này tiểu động tác, tự nhiên là giấu giếm không qua hứa khinh chu, chỉ là hắn không muốn còn thôi. Quy tắc chế định, người khác chỉ cần tại quy tắc bên trong, như thế nào dạy vỏ tất nhiên là không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần mỗi ngày đúng hạn đánh tạp làm tương bước liền cũng đủ để đương nhiên cũng tồn tại một số nhỏ tư tâm cái kia chính là những thứ này có tiền người xuất thủ nhiều xa xỉ cho thủ lao liền sẽ nhiều chút hứa khinh chu bất quá chỉ là một tục nhân tất nhiên là muốn kiếm tiền môi sống gia đình không phải những thứ này vì hứa khinh chu cầu tình người cái nào không phải thiếu hứa khinh chu một phần ân tình bây giờ hứa khinh chu bị bắt có thể không phải liền là trả ân tình thời cơ tốt nhất sao tại người ngôn ngữ cho dù không có giao tập vì sao lại không thể chợ đâu dù sao giống vong ưu tiên sinh dạng này kỳ năm tử lại có ai có thể nhịn được không dối ra cảnh ô lưu đây hết thề đều là hợp tình hợp lý theo cái kia đi cửa sau tiến vào đại sảnh chạm mặt tới chính là bên thái ồn ào thanh âm nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy nam thành phủ nhà đại sảnh bên ngoài vây quanh bên trong ba vòng tại ba vòng chính hầu như là người đông tấp nập huyên náo thanh âm có thể sồng thương khung chi huyện cái kia bước ra chân rõ ràng cứng như vậy một hơi nhìn qua đại sảnh bên ngoài chẳng diện nhường hắn một lần lâm vào tự mình hoài nghi tình trạng hạ tại cái này nam thành làm mười năm sư gia mười năm Hắn nói mười vạn một vạn lại là có còn chưa bao giờ thấy qua đến hôm nay chẳng diện muoi nam tri như vậy cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy bách tính đến dự tính nhất thời đúng là đã mất đi phân tất không nên làm thế nào cho phải tôi ở một bên sư ra đem hắn gọi tỉnh táo lại hắn vừa rồi vội vàng đi tới gương sáng treo cao phía dưới lại xoa xoa mồ hôi trên trán giữ mắt nhìn thoáng qua trong nội đường chỗ đó đang đứng một vị nam tử khiêm khiêm công tử tay cầm quạt giấy liêm khiết thanh bạch bụng có thi thư khí tự hoa tuấn lắm chặt cũng nho nhã chặt tuy nói giờ phút này lại sành hai bên bộ khoái săn sát tay cầm sát đi bổng thế nhưng là người công tử này nhưng như cũng là khí định thần nhàn lâm nguy không sợ hắn thậm chí còn mang theo một vẻ cười như xuân phong sơ tỉnh Huyền lệnh tâm lý tất nhiên là rõ ràng, người trước mắt liền cũng là vong yêu tiên sinh, đúng là nhịn không được tại cẳng thái. Khí vũ hiên ngang, rất thẳng thắn, đúng là một nhân tài, khó trách có lớn như vậy khí trạng. Mau nhìn, chi huyện đại nhân đến, muốn bắt đầu thẩm. Tất cả mọi người giữ yên lặng, nghe chi huyện đại nhân nói thế nào. Cái tiêu chi huyện giờ phút này trong lòng sợ hãi, đối mặt nhiều như vậy mắt tính, nhưng cũng cố giả bộ trầm ổn, đem thân thể đứng thẳng lên không nói, còn háng giọng một cái. Sau đó lấy ra kinh đường mục, hướng bàn kia trên nhẹ nhàng phóng một cái. Thang đường, uy võ theo sát uy bổng gõ mặt đất bốn phía ồn ào thanh âm biến mất câm như hến dân chúng nín thở ngưng thần hôm nay đường thẩm xem xét chính là chuyện gì bẩm đại nhân hôm nay thẩm lý là nam thành đường nhỏ vong ưu các nhập thất hành hung một án trương bộ đầu cung kính nói hả phạm nhân ở đâu phạm nhân đã chết người nào giết chết là vong ưu các tri chủ vong ưu tiên sinh giết chết như vậy là người phương nào báo án cũng là vong ưu tiên sinh huyện lệnh cùng trương bộ đầu một hỏi một đáp ở giữa cả vụ án mạch lạc đã dần dần rõ ràng thì liên cái kia đường bên ngoài nói gì không hiểu đám người cũng minh bạch chuyện gì xảy ra Không khỏi nghiêng thai nói nhỏ. Nguyên lai là nhập thất hành hùng, bị vong ưu tiên sinh giết đi. Vậy thì hợp lý, ta liền nói vong ưu tiên sinh, làm sao có thể vô duyên vô cớ giết người đâu, lòng hắn như thế thiệt lương. Có lý, có lý. Lúc này huyện lệnh sờ lấy trong dâu, nhìn thoáng qua trên bàn hồ sơ, giữ mắt, biết mà còn hỏi. Vong ưu tiên sinh, đã tới. Hứa Kinh Chu nghe vậy, hướng trong nội đường lại rời hai bước, nghiêng thân bài kiến. Bầm đại nhân, liền là tại hạ hắn cái này không hành lễ còn tốt một chuyến này lễ cái kia chi huyện bản năng muốn đứng dậy nhất thời suýt nữa mất phân tức mặc dù trên mặt nổi vẫn như cũ bình tĩnh cũng nhìn không ra dị thường thế nhưng là tâm lý lại là hốt hoảng chặt cái này túi đầu lao phu không chịu nổi a bất quá trên mặt nổi lại vẫn là nói vong ưu tiên sinh lại hỏi ngươi họ cái gì tên gì dân họ hứa tên khinh chu ân tốt, vong ưu tiên sinh cái này hồ sơ nói người tới cầm đao nhập thất cướp bóc bị ngươi đánh vỡ thẹn quá hóa giận muốn muốn giết người diệt khẩu dưới tình thế cấp bách người bồi rồi né tránh dẫn đến cái kia cường đạo không cẩn thận té ngã bị chính mình lợi khí gây thương tích mà chết, đều là thật. Huệ lệnh chứng chặc đảng hoàng tuyên đọc, lại nghe được Hứa Khinh Chu một mặt mờ mịt, theo bản năng nhìn về phía cái kia phụ trách viết hồ sơ vụ án đi qua Trương Bộ Đầu. Lại phát hiện cái kia Trương Bộ Đầu cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc không hiểu nhìn lấy chính mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đứng là mộng bức gặp được mộng bức, rất là mộng bức. Cái kia hồ sơ là Hứa Khinh Chu nhìn lấy Trương Bộ Đầu viết, cùng vừa rồi huyện lệnh thuật, không nói không có chút nào xuất xứ, đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt, hai cái phiên bản. Người bị giết, bị an có lẽ có tội danh, cũng bị ấn một cái chuyện tự sát thực. Như thế nghe xong, vậy liền cùng Hứa Khinh Chu không hề quan hệ tự biết trong đó rất có ngọn nguồn hứa khinh chu cũng không nốc lúc này nói ra đại nhân minh giám hết thể là thật chi huyện hài lòng gật đầu đã là như thế chứng cứ vô cùng xác thực chính là người này hành hung chưa thỏa mãn bị chính mình ngộ thương bỏ mình tự nhiên cùng vong ưu tiên sinh không quan hệ cái này người hành hung đã chết liền không định tội vớt sát hoang dã lấy đó trừng trị chuyện hôm nay như ngo thuong bo minh tu nhien cung vong uu tien sinh khong quan he cai nay nguoi hanh hung đa chet lien khong đinh toi vot sat hoang da lay đo chung tri chuyen hom nay nhu vay coi như thôi sư ra tiêu án vâng hứa khinh chu càng ngộng cái này thì xong vong ưu tiên sinh làm phiền ngươi tự mình chạy một chuyến chớ trách chi huyện nói ngạch hẳn là hẳn là đại nhân vậy ta có hay không có thể đi chi huyện hít mắt cười đến có chút giả lại là rất rực rỡ tự nhiên trương bộ đầu còn không mau đưa vong ưu tiên sinh trở về nhớ lấy cần phải đưa về vong ưu cắt ra nửa điểm sai lầm muốn ngươi để mặt trương bộ đầu mở mịn đáp ứng vâng hết thể kết thúc mạc danh kỳ diệu một cọc giết người tòa án thẩm vấn không đến 3 phút liền lấy kết thúc vong ưu tiên sinh vô tội nhìn mộng hứa khinh chu nghe mộng trương bộ đầu lộn xộn cái kia thật xa chạy tới bách tính vậy thì kết thúc ngạch tự sát hung thủ kia thật là ngu xuẩn trong dự liệu vong ưu tiên sinh tội nhỏ nhỏ chi huyện còn định không được. Thật lợi hại a. Ta liền biết, việc này cùng Vong ưu tiên sinh không quan hệ, quá tốt rồi. Kinh đường mục lại vang lên, lần này chính là bãi đường, chi huyện như chút được cái nặng, vội vàng rời đi, giờ phút này chính đang âm thầm may mắn. Còn tốt bạn chi huyện khéo đưa đẩy, thật sự là hủ chết ta vậy, không được, ta nhất định phải ăn thật ngon một lần bổ một chút, người tới, nhường nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. 18 chương 19, bình yên vô sự. Chương 19, bình yên vô sự. Giếng người, đi một chuyến nha môn, liền thật chỉ là đi một chuyến, đi một cái lướt qua, tot roi kinh đuong một lai vang len lan nay chinh la bai đuong chi huyen nhu chut đuoc cai nang voi vang roi đi gio phut nay chinh đang am tham may man con tot ban chi huyen kheo đua đay that su la hu chet ta vay khong đuoc ta nhat đinh phai an that ngon mot lan bo mot chut nguoi toi nhuong nha bep chuan bi đo an 18 chuong 19 binh yen vo su chuong 19 binh yen vo su Giết nguoi đi mot chuyen nha mon lien that chi la đi mot chuyen đi mot cai luot qua khinh chu, liền liền đi ra theo nha môn đại sảnh đến cái này nha môn bên ngoài bất quá mấy bước khoảng cách hai bên lại là tràn đầy người Trước bộ đầu đi tại hứa khinh chu bên cạnh thân thỉnh thoảng hay to đều nhường một chút tiên sinh tới mọi người cũng rất tự nhiên hướng hai bên chạy tới ở cái này vốn là người không đặt chân chỗ quả thực là nhường ra một đầu rộng lớn nói hứa khinh chu đi ở trong đó chuyện cho vui vẻ tốt một người thư sinh lang quạt giấy múa khinh cuồng tiên sinh bây giờ còn đi vương ra quán cơm thuyết thư không tiên sinh tốt tiên sinh tiên sinh từng tiếng tiên sinh một tiếng đưa qua cả đời hứa khinh chu thỉnh thoảng ôm chi lấy quyền thỉnh phẳng ôm chi mỉm cười thỉnh thoảng cười ha hả làm phiên chư vị nhớ làm phiền đa tạ, đa tạ. cáo tử cáo tử một đường chen trúc như cái kia phồn hoa chặt đám tất nhiên là náo nhiệt cũng náo nhiệt nhất hứa khinh chu tâm lý rất rõ ràng hôm nay việc này sợ là đã mọi người đều biết mà cái kia chi huyện như vậy nhất định là có người ở sau lưng mang hộ lời nói trả nhân tình tự nhiên cũng thiếu nhân tình chương bộ đầu ngươi lại đi làm việc đi quãng đường còn lại một mình ta đi là được rồi tiên sinh không thể chi huyện đại nhân cho nhiệm vụ là đem tiên sinh bình yên đưa về nếu là xảy ra bất chắc nhỏ cái này cái đầu sợ sẽ khó giữ được chương bộ đầu không nùng nói vừa rồi tại cái kia trong nội đường Chi huyện đại nhân nhìn mình ánh mắt hắn cảm thụ được rõ ràng tự biết là mình gây phiền thoái phép tắc bên ngoài tự có ý pháp tự có cái khác mạng mội mang muội mang ve vong yêu tiên sinh là thật là thiếu suy tính chút bây giờ chỉ có thể bình yên đưa về cũng không dám ra nửa điểm sai lầm hứa Kinh chu khoát tay áo, ngại trương bộ đầu cái này rõ như ban ngày thế giới tươi sáng còn có người có thể hại ta không thành đi đừng tiện nữa cái này tốt ta cái kia tiên sinh đi thong thả chương Bồ Đầu túi đầu gửi lời chào. Hứa Kinh Chu liên tục chối từ, trên trán đã không vui, hắn đắc tội không nổi cái kia chi huyện, tự nhiên cũng đắc tội không nổi cái này vong yêu tiên sinh. Đành phải thôi, cáo biệt Trương Bồ Đầu, lại đi mấy chục bước, và một đầu ngõ hẻm đối diện xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một đỏ một trắng, một cao biet chuong bo đau lai đi nhỏ, cùng cái này đã xanh nói đỏ, bích giả lam thiên, đều gọi kết nối với nhau, có một phen đặc biệt vật vị. Hứa Kinh Chu tập trung nhìn vào, cái này nhỏ lại lấy áo trắng người, chính là vua yêu, mà cái này cao lại màu hồng trang nguoi chinh la vo uu chính lai mot hong trang cái kia tương tư tận xương người, Lâm Sương Nhi, hai người đứng chung một chỗ hứa khinh chu tất nhiên là không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện gì xảy ra sư phụ ngươi không sao chứ hứa lo nói tiên sinh lâm sương nhi nói hứa khinh chu giả bộ tức giận ngang liếc một chút tiểu vô ưu cái sau trột dạ cúi đầu đếm trên đầu ngón tay sau đó vừa nhìn về phía lâm sương nhi giả giận tất tán mang theo bao hàm cười là ta dạy đổ không đúng làm phiền lâm cô lương lâm sương nhi có chút túi đầu đã bày ra đắp lễ chậm dai nói tiên sinh lời này sương nhi không chịu nổi tiên sinh người hiền tự có thiên tướng cho dù là sương nhi mặc kệ cũng tất nhiên không có chuyện gì sương nhi quản cũng chỉ là tiếp cận cái này khéo léo còn tiên sinh một phần ân tình trả một phần trong lòng cũng phải mái một phần hứa khinh chu những mày xem ra lâm cô nương là không nghĩ thiếu nợ ta hứa mỗi nhân tình a tự nhiên không phải cái này trị bệnh cứu người giải ách tiêu thai vốn chính là ta suốt đời sở cầu sự tỉnh cô nương tìm tới ta cái kia chính là duyên vì cô nương giải ưu cũng là vì duyên thế nào ân tình huống hồ hôm đó lâm cô nương trả lại cho tiền liền đã không thiếu nợ nhau ngược lại là hôm nay ta thiếu cô nương một thân dứt lời không đợi lâm sương nhi đáp lại hứa khinh chu nhìn phía tiểu vô ưu một tiếng vô ưu, vô ưu, tại cái này đều bao lâu, còn không đi lên lớp. vô ưu nghe vậy vội vàng đáp ứng, sư phụ chớ tức, vô ưu vậy thì đi, vậy thì đi. cùng với rất tiếng chạy chậm vào đường cái, phút cuối cùng không quên ngoái nhìn, trong mắt cùng khoe miệng cười, hoàn toàn như trước đây vui vẻ. cho dù là bị sư phụ dut tieng chay cứ, lại có thể thế nào, chỉ cần sư phụ không có việc gì, vô ưu liền liền vô ưu. lúc này phố dài cuối hẻm, cái kia theo tới đám người nhưng lại chưa tới gần, mà là xa xa ngừng chân, xa xa nhìn lấy, nhưng lại nghiêng lô thay, cẩn thận nghe, cho dù là nghe không rõ, lại cũng không dám tới gần cái kia một bộ hồng y gì? Để, tại cái này thiên xương thành lại sẽ có ai chẳng biết đây. lâm Sương nhi, thành chủ chi nữ, tuyệt đỉnh thiên tiêu, thiên xương kết xuất, vì vậy không dám nhếu. không nghĩ tới, vong yêu tiên sinh, thế mà còn nhận ra lâm tiểu thư, trách không được cái kia chi huyện như vậy qua loa cái án. cũng không phải, lâm tiểu thư, thế nhưng là băng xương nữ thần, nội danh lạnh lùng như băng. tại cái này thiên xương thành, trừ thành chủ, còn có người nam cũng kia dám dựa vào như vậy vào, cũng chỉ có vong yêu tiên sinh. không thể nói như thế, nam đó kiếm lâm Tiên, thế nhưng là cùng lâm tiểu thư như hình với bóng. chuyện quá khứ, nói nó làm gì? ta nói chính là ngay sau đó. Vương Đông Nhi tất nhiên là tại cái này trong đám người, cũng nhìn thấy màn này, trong mắt thần sắc hết sức phức tạp. "Lão bản nương, ngươi làm sao giọt cũng ở đây đâu? Đây là nhà ngươi con đường, quản rộng như vậy. Tản đi đi, tản đi đi, hôm nay cái này cố sự, sợ là nghe không được, chúng ta vong yêu tiên sinh đã bị Lâm tiểu thư câu hồn." Ha ha ha. Một công tử cười thán. Phiên phúc nhường một chút, chó ngoan không cản đường, Vương Đông Nhi nói, liền muốn rời khỏi. "Lão bản nương sao giọt lại đi rồi?" Mà tại một bên khác, khách sáo kết thúc hứa khinh chủ, đang chuẩn bị rời đi, cũng là bị cái kia Lâm Sương Nhi cho gọi ở. "Tiên sinh" Cô nương còn có việc. Lâm Sương Nhi muốn nói lại tôi, trong mắt mang theo chút vắng vẻ, một số mê mang, đệ thấp Lây Thanh Tuyến, tiên sinh nếu là thông thả, có thể hay không bồi Sương Nhi đi một chút, tâm lý có chút nghi hoặc, muốn cùng tiên sinh nói một chút. Hứa Khinh Chu suy nghĩ một chút, quạt giấy chỉ đường, có thể, cô nương trước hết mời. Tạ ơn tiên sinh. Thì như thế, hai người song vai, hướng về ngoài thành mà đi, tại cái này không trống nó, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, dần dần từng bước đi đến, chợt lên gió, thêm bao nhiêu ý, nếu là bị họa sĩ nâng bút miêu tả, đây cũng là cảnh. Nhất đẳng phong cảnh. Thiếu niên áo trắng lang xinh đẹp hồng trang nữ mà tại một bên khác ngoài thành một quan dịch thiết giáp vung tùm san sát làm quan dịch phủ thêm một kiện đồng bị thiết giáp mà trong sân ngồi đấy một nữ tử đầu đầy kim xoa phượng hạ áo bốn phía tỷ nữ hơn mười mấy cái nàng chính phẩm lấy bánh ngọt uống trả nhìn qua cái kia cửa đào hoa chậm rãi vậy Đông nhiên một người từ ngoài viện đội vàng mà đến đi tới phụ cận không người bại kiến phu nhân ra chuyện nữ tử kia vốn là cười nhẹ nhàng trên mặt thần sắc so cái kia đào hoa còn diễm thế nhưng là nghe nói này âm thanh lại là thần sắt đại biến hạn ý đã lên bốn phía thị nữ đều là sợ hãi Hạ thấp đầu thấp hơn, cuốn lên eo cũng càng vòng, không dung động chân, cũng bắt đầu du lên. Cha tựa hồ không bị, theo cái kia tươi môi đỏ lên rồi trước. Nói: "Phải đi thỉnh cái kia vong yêu tiên sinh muôn khách, bị cái kia vong ưu tiên sinh dẫn đi." 19 chương 20, thiên hạ nữ tử đều là đẹp. Chương 20, thiên hạ nữ tử đều là đẹp. Thiên hạ nữ tử đều là đẹp. Úng Dung Hoa quý trên mặt không có dư thừa cảm xúc, mảnh khảnh ngón tay vướt vướt cái ly, trong mắt lạnh tràn ra, tựa hồ nhường cái kia lông mi nhấp xương. Lại mời. Thanh lãnh phun ra hai chữ, cái ly hôn lên môi đỏ, mùi thơm ngát vào phế phủ, nữ tử kia lại bồi thêm một câu lần này ngươi tự mình đi tuân mệnh nam tử lĩnh mệnh đứng dậy không người lui sáu bảy bước quay người hướng ra phía ngoài nhanh chân mà đi các ngươi theo ta đi vâng khe đếm thập tam kỵ ra con dịch theo đại đạo phi nhanh hướng về cái kia sương trời thành mà đi nữ tử đứng dậy nói một câu mệt mỏi nhận lấy đi nói xong cũng không quay đầu lại liền vào cái kia dịch chạm bên trong thảm đỏ trái đất tùy tùng cần đi như vậy phái đoàn tại cái này thiên sương ít có thiên sương thành đa nam lạc thủy bờ trên tường cao gió trầm trợm, nóng nhìn phía trước to lớn cánh đồng bắt ngát vùng đất bằng phẳng Thảo Nhi bị gió xoay loan liêu yêu, Đông Hoa bị phong thái lấy hết hương. Theo thành bên ngoài, thổi tới thành bên trong. Mà tại cái này tường cao lên, đứng đấy hai người là nói một nam lại một nữ. Nam giả cao bục tóc, áo trắng như hoa, phiến vũ phát, khuôn mặt tuấn lãng, cười như xuân phong chọc người xấu hổ. Nữ giả lấy hồng y nhẹ, tóc xanh như suối, phụ trượng kiếm, khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt âm thầm sâu a sầu. sầu. Chợt nhìn, trai tài gái sắc. Tại xem xét, trời tạo một đôi. Bất quá, lại là giả tượng, khiến người ta thán một tiếng, oán niệm một tiếng, đáng tiếc. Lâm cô đương đều đến cái này, cũng nên nói a hứa khinh chu trước tiên mở miệng phá vỡ phần này yên tĩnh đi một đường liền yên tĩnh một đường theo không ngõ hẻm đến phố dài tại đến lên cái này đồ tưởng cái này lâm sương nhi liền tại chưa nói qua một chữ nhường hắn hoang mang không thôi trong lòng chửi bậy nhàn không có việc gì đi theo ngươi đi thiên sinh ngươi tới đây thiên sương bao lâu hỏi một đằng trả lời một nẹo, lâm sương nhi hỏi một câu hứa khinh chu đẻ ép áp lông mày chỉ ngoài thành một gốc cây huệ lâm cô nương nhìn đến cái kia cây hoẹ không ân lúc ta tới nhặt được sau cùng một mảnh hoài diệp lâm sương nhi suy nghĩ một chút cuối mùa thu mà đến Bây giờ sâu xuân, tiên sinh tuy chỉ tới nửa năm, lại là thưởng cái này tiên sương ba mùa phong quang. Ân, xác thực. Hứa Khinh Chu như mày, không có phản bác. Cái kia tiên sinh cảm thấy cái này tiên sương thành cảnh là không? Mùa thu quá mát, đông lúc quá lạnh, ngày xuân quá ngắn, giống nhau giống nhau, muốn đến cái này hạ cũng đồng dạng, bất quá. Tiếng nói có chút dừng lại, Hứa Khinh Chu hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục nói, cái này tiên sương cô nương lại là sở so ta tới địa phương muốn đẹp nhiều lắm, ta cái gì là ưa thích. Lâm Sương Nhi nghe vậy, cái kia u buồn trong con ngươi hiếm thấy sáng lên, mang tới một vẻ như có như không cười. Tiên sinh thật đúng là như thế nào? Thật sự là không bám vào một khuôn mẫu, không giống bình thường a. Nàng tựa hồ cũng không biết nên như thế nào hình dung, càng không biết làm như thế nào khen, liền liền tùy tiện tìm hai cái từ ngữ ứng phó tới. Ha ha ha, Thứa Khinh Chu cởi mở cười một tiếng, nói, người sống liền nên tuân theo bản tâm, ưa thích liền là ưa thích, thích xem cũng là thích xem, ta chính là thích xem đẹp mắt cô đương, chỉ là nhìn mà thôi, cái này có cái gì không dám nói, cũng không có gì không dám nói. Khuynh thành cô đương, làm ta quên bữa ăn. Lâm Sương Nhi sửng sốt một chút, đúng vậy à, người liền nên đi theo bản tâm vì sao muốn bị cái kia thế tục quân sáo chỗ giam cầm ỡ thích sự tỉnh liền đi làm không thích sự tỉnh liền không làm lời muốn nói liền nói không muốn nói liền không nói giống như trước mắt vong ưu tiên sinh hắn liền thích xem đẹp mắt cô nương cho giam cam liền hắn liền vì cô nương này giả ưu chí ít nàng giờ phút này là như vậy nghĩ nuong nay giai cười nhạt một tiếng nhìn về phía hứa khinh chu quy thần xui kiến hỏi một câu cái kia tiên sinh cảm thấy cái này thiên xương thành cô nương ai xinh đẹp nhất đâu hứa khinh chu suy nghĩ một chút nếu mày mà nghĩ thiên hạ này cô nương đều có các vẻ đẹp đều có các xác không thể so với không muốn so sành với cũng không thể so có sắc đẹp là thấy được, giống như lâm cô nương, nhìn kỹ nhiều chỗ tốt, người người đạo, eo thon thân, bị người tán dương, vốn là là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhất là cô nương bị người khen xinh đẹp, càng sâu cái này tán dương chi người vẫn là cái kia thiếu niên lang đẹp trai, tối thẩm cái này tán dương lợi nói vẫn là cái này nho nhã chi tử. dù là lâm xương nhi cùng cái kia tầm thường cô nương không giống nhau, nhưng cũng che mặt cười khẽ, mắt như nguyệt. thiên sinh nói ta xinh đẹp, ta nói tiên sinh, qua khen, nói xong lại hỏi, cái kia một loại khác đâu? một loại khác là nhìn không thấy, hoặc vì thiện tâm người, kỳ nghi nhất hệ, tâm như kết hệ hoặc vì khéo tay người thon thon tay ngọc khéo léo nhẹ nhàng lục thải tướng giao ti tuyến du bất quá hai người này cần dùng tâm nhìn cũng cần tế phẩm đợi này người dung tục không hiểu chưa phát giác không quan sát không thú vị hứa khinh chu một phen nhường lâm sương nhi có chút xúc động trong mắt sóng ánh sáng giao thế rất lâu mới nói tiên sinh thật sự là cảm thấy như vậy tự nhiên hứa khinh chu không cần nghĩ ngợi cho nên thiên hạ nữ tử tiên sinh đều cảm thấy đẹp thiên hạ nữ tử tiên sinh đều thích đến hứa khinh chém đinh chặt sắt trả lời chỉ cần không phải đại ác người đại gian ta đều thích đến lâm sương nhi trầm mặc lông mi thật dài đạo qua âm thầm con mắt tiên sinh thật là kỳ nhân đúng là như vậy có thể vui nhiều người như vậy thế nhưng là một đời người không phải vốn nên trung tình một người sao tiên sinh như vậy thật sẽ vui không nàng không hiểu cũng không hiểu trước mắt hứa khinh chu đối với nàng tới nói càng phát thần bí khiến người ta nhìn không thấu hứa khinh chu tự nhiên biết lâm sương nhi nói là cái gì lúc này trả lời lâm cô nương muốn đến là hiệu lầm ta rồi a giải thích thế nào ta chỉ nói là ta thích thiên hạ này cô nương nhưng cũng không có nói liền sẽ thích thiên hạ này cô nương lâm sương nhi mờ mịt lắc đầu ưa thích cùng thích có khác nhau sao sương nhi không hiểu hứa khinh chu đột nhiên nghiêm túc chính chính đạo tự nhiên có khác nhau mà lại là ngày đêm khác biệt âm dương khác biệt ưa thích chỉ là một loại cảm giác cũng tỉ như người thích hoa cũng ưa thích cỏ cũng sẽ thích cái kia ngô đồng thụ người ưa thích gió cũng ưa thích trăng cũng sẽ thích cái kia tinh thần đây cũng là ưa thích người có thể ưa thích rất nhiều thứ tự nhiên cũng có thể ưa thích rất nhiều người tỉ như ta thích cái kia vương cô nương nàng làm được một tay thức ăn ngon ta thích vô ưu nàng nhu thuận nghe lời ta cũng ưa thích lâm cô nương bởi vì cô nương dung mạo xinh đẹp cảnh đẹp ý vui thế nhưng là thích không phải thích là một loại cảm xúc nàng có thể chi phối ngươi hỉ nộ sẽ để cho ngươi đau sẽ để cho ngươi cười sẽ để cho ngươi khóc sẽ để cho ngươi sầu giống như thiên phong lây năm có bốn mùa trăng có âm tình thích có vui buồn nổi buồn ly biệt thế nhưng là dù vậy vẫn như cũng nguyện ý thích như mật ngọt đây cũng là thích nói không rõ ràng nói không rõ cắt không được, ý còn loạn lâm sương nhi thế giới dường như được mở ra một cánh cửa sổ nàng tại thời khắc này minh bạch hứa khinh chu ý tứ cũng đã hiểu hắn nói ý tứ ngược lại là sương nhi nông cạn hiểu lầm tiên sinh hứa khinh chu khoát tay áo, không sao không sao không nói cái này Lâm cô nương tìm ta đến cùng muốn nói gì? Nếu là không nói, hứa mỗi liền liền đi. Tuy nói Lâm cô nương tú sắc khả san, tuy nhiên lại không thể no bụng. 20 chương 21, Trường Sinh nơi nào tìm? Chương 21, Trường Sinh nơi nào tìm? Trường Sinh nơi nào tìm? Lâm Sương Nhi cười nhạt một tiếng, tiên sinh thật đúng là khôi hài a. Nói ánh mắt theo Hứa Khinh Chu trên thân dịch chuyển khỏi, vừa nhìn về phía ngoài thành. Mây cuốn mây bay, thanh âm của nàng cũng trong gió lần nữa tiêu khẽ, không giống nhau chính là, lần này trong giọng nói lại nhiễm sầu, liền như lần đầu gặp gỡ độc nhất vô nhị. Cái kia Sương Nhi liền nói thẳng, mong rằng tiên sinh chỉ giáo cứ nói đừng ngại tuyệt không keo kiệt biết gì nói đấy tiên sinh cảm thấy cái này thiên sương thành phong cảnh đồng dạng thế nhưng là ta lại nhìn 20 năm thưởng 20 năm tại ta mà nói cái này thiên sương thành xuân có bách hoa thu có trăng hạ có gió mát đông có tuyết nếu không có nhãn sự quan tâm đầu liền là nhân gian tốt thời tiết tiếng nói có chút dừng lại tiếp tục trước kia ta tại chờ một người chỉ thán thời gian trôi mau hiện tại tự nhiên không có vệt kia chờ đợi nhưng lại sinh mới chờ đợi ta nghĩ đi tu tiên đi tìm trường sinh lộ thế nhưng là hạo nhiên to lớn không biết nên đi đông nam tây bắc ta biết rõ tiên sinh có lai lịch lớn tiên sinh biết đến cũng nhiều cho nên muốn hỏi một chút tiên sinh tìm kiếm trường sinh đạo nên đi phương nào hứa khinh chu đã hiểu cảm tình cái này lầm sương nhi là muốn đi xa nhưng lại đối con đường phía trước mê mang muốn cầu một đáp án bất quá nhưng cũng có thể lý giải nàng dù sao chỉ là hơn 20 tuổi thôi hắn mua cây quạt như có điều suy nghĩ ta từng nghe nói thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị thành ngũ lâu ân thiên nhân phủ kỳ đình kết tóc thủ trường sinh lâm sương nhi hai mắt thật to nhìn hướng trời cao chỗ đó mây trắng và dặm chỗ đó mênh mông trời cao ý của tiên sinh là muốn ta đi ở trên bầu trời tìm thiên nhân cầu hắn thụ trường sinh sao hứa khinh chu lắc đầu trong tay cây quạt chỉ về phía chân trời ý của ta là lâm cô nương chi bằng đi lên liền có thể lên hứa khinh chu ra vẻ thâm trầm con đường tu hành cùng thiên đấu cùng địa đấu cùng vạn vật tranh phong trường sinh vì sao cực chi cuối cùng đạo chi cùng cực như muốn trường sinh đường rất dài thiên giả lên vậy cao vậy rộng rãi vậy lâm cô nương một mực nhìn lấy trời đi lên tìm vô luận đông nam tây bắc đi trước ra thiên sương đang đi ra cái này phạm trầu, đi ra hạo nhiên thiên hạ đi xem bên mông trời cao đi đạp trời đầy sao sông cuối cùng sẽ có một ngày có thể được trường sinh lâm cô nương không nên hỏi ta đi hướng nào ngươi nên làm là đi trước ngàn dặm chi hành bắt đầu tại dưới chân con đường trường sinh cực cánh chi đình chi bằng cưới gió bay đi chớ muốn quay đầu lâm sương nhi như có điều suy nghĩ lông mi thật dài múa hứa khinh chu lời nói đối với nàng tới nói luôn có như vậy một số thâm bạo trong đó chân ý tựa hồ khiến người ta đoán không ra thế nhưng là cái này ý lại là đã hiểu đó chính là cứ việc tiến lên giống như hắn vừa rồi nói tới một dạng ưa thích một việc liền đi làm cũng chỉ có làm mới có kết quả mới có đáp án tiên sinh thật đúng là tiên nhân từ ngày đó lên mà đến sương nhi đã hiểu nàng đối với hứa khinh chu không mình hành lễ hứa khinh chu lại là nhận lấy thì ngại đổi vội túi đầu đáp lễ lại dùng cái này che giấu trong mắt phương này mới trong lúc lơ đãng lóe lên chỗ dạng trường sinh lộ nơi nào tìm vấn đề như vậy hắn không biết nếu là biết hắn cũng không tại cái này tiền xương thành đã sớm tìm lấy đường đi thế nhưng là lâm sương nhi hỏi hắn giải yêu thư cả đời có chỉ có thể vì cùng một cô nương giải một ưu giải qua lâm sương nhi tương tư khổ liền liền giải không được cái này trường sinh sâu cũng không thể nói mình không biết vì vậy liền như vậy nói một trận Tuy là da vệ cao thâm, nghiên ngẫm từng chữ một chút, bất quá nhưng cũng không phải không có lựa thì sao có khói? Hứa Kinh Chu mặc dù không phải trên trời tiên nhân, tuy nhiên lại là người hiện đại, mặc dù không có tu qua tiên, thế nhưng là nhìn qua Huyền Huyền Tiểu Thuyết đâu chỉ thiên bản, vạn vốn. Mặc dù trong sách phần lớn là vô nghĩa, thế nhưng là có một chút là đúng. nghĩ muốn trở nên mạnh hơn chính là đi thăm dò, đi xem núi cao biển rộng, thiên địa phủ tinh, cố hữu nhân gian chi địch, nhân gian chi thần, cũng có ngày lên chi địch, thiên ngoại chi địch. Tóm lại chỉ cần đi thẳng đi xuống, đột phá từng cái cực hạ, Trường Sinh đã định trước đến mức có thể hay không đi đến một bước kia tuy từng người mà khác nhau hắn cũng không phải thuần túy lắc lư lâm cô nương chớ nói cảm ơn đường là cô nương đi như thế nào cũng phải nhìn cô nương đến mức có thể hay không đi thông cũng nhìn cô nương hứa mộ giúp không được gì cũng chỉ có thể nói một câu cố gắng lên ha ha tiên sinh khôi hại sương nhi chỉ là hối hận đã chậm chút nhận biết tiên sinh nhiều đi 5 năm đường quên co sầu đối với người tu hành tới nói 5 năm khoảng chừng một cái búng tay không ngại sự tình không ngại sự tình lâm cô nương tư chất cực dai hiện tại đi cũng đi gấp lâm sương nhi không biết sự tình hứa khinh chu lại rõ ràng nhớ đến lần đầu gặp vỡ trên vòng ưu thư thế nhưng là xuất hiện lâm sương nhi tin tức linh căn cực dai, bởi vì tu hành mà sinh như thế thiên địa sùng nhi chỉ muốn đi ra cái này thiên sương nhất định là cái kia dao lòng vào biển bay lên hóa chân long chỉ là vấn đề thời gian lâm sương nhi gật đầu trong con ngươi ánh sáng tựa như tại lúc này kiên định rất nhiều ân tà tin tiên sinh hứa khinh chu không có ở mở miệng chỉ là cười nhạt một tiếng múa quả giấy lâm sương nhi thon thon tay ngọc theo cái kia hồng trang ống tay áo dối ra trước người khép ướt năm ngón tay hơi gấp dường như phải bắt được cái kia vội vàng đi đừng gió từ từ phun ra ba chữ gió nổi lên Hứa Kinh Chu ngơ ngác một chút, hà, ý của ta là, ta cũng nên đi. Cũng liền tại Lâm Sương Nhi tiếng nói vừa ra một sát na này, tại Hứa khinh Chu vừa định nói chút gì thời điểm, cũng là bị Lâm Sương Nhi trên thân không hiểu nổi lên quang mang cho xinh xinh đánh gãy, đến cái kia bên miệng lời nói, cũng bị hắn xinh xinh nuốt trở vào. Nhìn qua Lâm Sương Nhi quanh thân quanh quẩn cái kia một vòng màu đen ánh sáng, mộng, hắn theo bản năng rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn sai rồi. Chuyện gì xảy ra, hất hóa rồi. Hắn ở trong lòng kinh hô, một màn trước mắt xuất hiện quá mức ly kỳ, chẳng lẽ cùng giả yêu thư có quan hệ? hắn rất xác định cái này màu đen chỉ là tại vừa mới lâm xương nhi nói đi một sát na kia mới xuất hiện mà lâm xương nhi vốn người thật giống như vẫn chưa phát giác vẫn như cũng nhìn lấy nơi xa hoặc là nói nàng vốn là không nhìn thấy hứa kinh chu duy nhất có thể nghĩ tới chính là tình cảnh này chẳng lẽ cùng giả yêu thư có quan hệ nhớ hắn không nghĩ ngợi nhiều được thu hồi chấn kinh ánh mắt kinh ngạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút kết nối hệ thống quả nhiên quả thật đúng là không sai tại hệ thống bảng bên trong thuộc về giả yêu thư cái kia một cột bên trong nổi lên một cái to lớn màu đen dấu chấm than tại cái này những văn tự này và số liệu trùng phân bên ngoài bắt mắt không chút do dự hứa khinh chu ấn mở cái kia dấu chấm than sau đó giải ưu thư tại hệ thống bên trong hiện ra bắt đầu lật giấy chỉ là lần này bất đồng chính là sách tại ngược lại lần. những cái kia bị chính mình vượt qua người từng tờ từng tờ loại qua cuối cùng dừng lại lâm sương nhi ba chữ hiện lên trước mắt đây là giải ưu thư một cái khác công năng phạm la bị chính mình giải ưu qua nữ tử đều sẽ bị thu vào trong danh sách bảo tồn ở đây cung cấp mình tùy thời kiểm tra trước đó hứa khinh chu tự nhiên cũng không biết đây có gì dùng lại có cái gì tốt ghi chép thế nhưng là hôm nay cái này khác thường một màn lại làm cho Hứa Khinh Chu chấn động trong lòng, tự biết nhất định là có đại sự phát sinh. Ma thuộc về tại Lâm Sương Nhi tin tức trang dừng lại tại trong tầm mắt của hắn lúc, đáp án cùng theo đó hiện lên. Ký, thế mà thay đổi. 21 chương 22, tặng kiếm. Chương 22, tặng kiếm. Tặng kiếm. Chữ màu đen từng hàng, sớm đã không còn lá trước đó bộ dáng, Hứa Khinh Chu rất không xác định trước sau xoay chuyển, xem đi xem lại. Những người còn lại vẫn như cũ là màu lam tiểu chữ, tiểu vô ưu vẫn như cũ là màu vàng. Chỉ là cái này Lâm Sương Nhi đích thật là trước trước màu tím, biến thành bây giờ màu đen. Quái thai, quái thai rõ ràng chính là màu tím làm sao lại thay đổi hắn dưới đáy lòng nhỏ giọng mặc niệm mang theo hiếu kỳ cùng mờ mịt tỉ mị xem kỹ tính danh lâm sương nhi tuổi tác 20 tuổi cảnh giới thiên thiên cảnh nhị trọng đã từng bị giải ưu tương tư tận sương giới thiệu thiên sương thành nhân sĩ cực phẩm băng hệ linh can thượng tiên sùng nhi nay đạo tâm đã cố một lòng tìm đạo kiếm trường sinh một đường đường bằng thẳng trên đường trường sinh nếu là bất tử tất thành đại khí nơi lây thiên hạ một phương cự bá nhắc nhở bởi vì lâm sương nhi bị ký chủ ảnh hưởng thiên phú phẩm chất từ màu tím tăng lên đến màu đen phát động hệ thống công năng thiên sứ đầu tư phải trang lập tức đầu tư lâm sương nhi trường sinh ngộng thỉnh ký chủ xác nhận ký một thanh xuân phong hít vào nhập phổi hứa khinh chu không lại bình tĩnh bộ mặt cơ bắp điên cuồng có rún. còn có thể chơi như vậy không có nghĩ rằng cùng lâm sương nhi một trận chuyện tiếm, còn ngoài ý muốn phát động hệ thống ẩn tàng công năng thiên sứ đầu tư mặc dù không biết là gì nhưng là danh tự lại là rất dễ lý giải mặt trư ý tứ chính là đầu tư thôi đến mức như thế nào đầu tư làm sao đầu tư lại có thể được cái gì chỗ tốt hứa khinh chu không biết lại là rất muốn biết ý niệm câu thông hỏi tham nghĩa phụ thiên sứ đầu tư có ý tứ gì Giải thích một chút, giải thích cặn kẽ. Thiên sứ đầu tư là bản hệ thống phúc lợi chương trình một trong, tức làm bị ký chủ giải ưu đối tượng, bởi vì ký chủ ảnh hưởng xuất hiện một ít biến hóa, từ đó làm cho nguyên bản bị giải ưu đối tượng tương lai quỹ tích bị sửa đổi, liền sẽ phát động nhan sắc thăng cấp, vì vậy phát động bất đồng thiên sứ đầu tư. Đến lúc đó ký chủ chỉ cần đầu tư tham dự, liền có thể đang bị giải ưu đối tượng trưởng thành con đường lên, đối ứng thu hoạch được phần thưởng phong phú cùng tù lao. Chú thích, thiên sứ đầu tư phát động, tồn tại tính ngẫu nhiên, tùy cơ tính, hoặc tâm cảnh, hoặc thể chất, hoặc tư chất các loại, bản hệ thống liền không đồng nhất một giải thích. Hứa Khinh Chu nuốt ngụm nước miếng. Hầu kết núc núc, tiểu nói này, hắn liền đã hiểu, đơn giản tới nói, chính là chính mình lại nhiều một đầu có thể kiếm hệ thống phúc lợi con đường. Mong nói cho ta biết, làm sao đầu tư, ta muốn đầu tư. Làm người theo chủ nghĩa cơ hội, loại chuyện tốt này, Hứa Khinh Chu phẩm là do dự nhất nhiệm, đều là đối người xuyên việt không tôn trọng tuân theo đầu tư có phong hiểm, nhập thị cần cẩn thận nguyên tắc, nơi này không thể làm ký chủ đáp lại, xin lỗi. Nói tiếng người, đơn giản tới nói, đầu tư nhiệm vụ bất động, cần thiết ký chủ đầu nhập đồ vật bất động, ta cũng không biết cái này lầm xương nhi trưởng sinh mộng nên như thế nào đầu tư, nhưng ký chủ xác nhận nhiệm vụ về sau liền liền có thể biết người còn thật là vô dụng kiểm tra đo lường đến ký chủ nhục mạ bản hệ thống tinh linh hệ thống tinh linh tức giận cần chính mình hống chính mình một phút đồng hồ thỉnh không quay dày cảm ơn hứa khinh chu đối với cái này cũng không có quá nhiều phản ứng chỉ là khịt mũi coi thường hiện nhiên dạng này đối thoại cùng tình cảnh đã không phải lần đầu tiên hứa khinh chu tự nhiên không thèm để ý cũng không rảnh mà chính là lựa chọn xác nhận đầu tư nhiệm vụ trung quy xem trước một chút thực sự không được chính mình không đầu tư không phải tốt nhiệm vụ cũng không nói nhất định muốn đầu tư không phải mở một cái tài khoản mà thôi chúng quy là không tiêu tiền a hắn làm điểm xuống xác nhận xác nhận cái kia mới vừa nói không để ý tới chính mình hệ thống nhắc nhở âm thanh liền lại vang lên chúc mừng ký chủ ngươi thành công xác nhận thiên sứ đầu tư nhiệm vụ lâm xương nhi trưởng sinh lộ xin mau sớm tiến về nhiệm vụ bảng tiến hành đầu tư xác nhận ý niệm lại khẽ động khóa chặt ý thức không gian bảng bên trong cái kia mới đản sinh thiên sứ đầu tư bảng bên trong một cái nhiệm vụ đầu an tĩnh nằm ở nơi đó hứa thanh chu không kịp chờ đợi chút bỏ y phục của nó bắt đầu xâm nhập nghiên cứu lên thiên sứ đầu tư nhiệm vụ một lâm xương nhi trưởng sinh lộ sản phẩm tuyên ngôn một lần đầu tư trung thân lợi tức kỹ càng giới thiệu Tại Lâm Sương Nhi rời đi Thiên sương Thành trước đó, đưa tặng đối phương một kiện tùy ý đồ vật, xem như đầu tư tiền vốn. Trong tương lai Lâm Sương Nhi trưởng thành trên đường, Lâm Sương Nhi mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, ký chủ đều có thể thu hoạch được đối ứng phần thưởng phong phú. Tức Lâm Sương Nhi cảnh giới càng cao, ký chủ lấy được lợi tức càng cao. Mai cho đến Lâm Sương Nhi trở thành đế giả, đầu tư tự động kết thúc đầu tư lợi tức tiêu chuẩn quyết định bởi tại ký chủ đưa tặng đồ vật giá trị, tức đưa tặng đồ vật càng quý trọng, mỗi một lần lấy được khen thưởng càng phong phú. Đầu tư quảng cáo, mua được cũng là kiếm được. Đi qua đi ngang qua đường bỏ lỡ, ký chủ, ném nàng. Mạo hiểm nhắc nhở. Nếu như bị người đầu tư Lâm Sương Nhi tử vong, đầu tư hợp đồng tự động kết thúc, hệ thống không bồi thường, ký chủ bất luận cái gì tổn thất, thỉnh cẩn thận mua sắm. Hứa Khinh Chu nhìn lấy phía trên này từng hàng tiểu chữ, khóe miệng lại một lần không nhịn được rút bắt đầu chuyển động. Chỉ có thể nói, hệ thống rất chuyên nghiệp, nhường hắn một lần cho là mình đây là tại mua quản lý tài sản sản phẩm, đặc biệt là sau cùng đầu này, mà hiểm nhắc nhở, không chỉ có chuyên nghiệp, còn chú trọng chi tiết. Mà giờ biet la sau cung đau nay mao hiem khắc này, ngay tại Hứa Khinh Chu hồn nhiên quên mình, đắm chìm trong chính mình ý thức không gian thời điểm, Lâm Sương Nhi lại là kinh ngạc nhìn lấy hắn. Từ khi vừa mới, chính mình nói xong chính mình lúc sắp đi, hứa khinh chu liền không có thanh âm cùng phản ứng khi nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn thời điểm càng là một mặt mờ mịt lúc đầu hứa khinh chu không biết đi nơi nào hiện tại hứa khinh chu lúc vui lúc giận lúc cùng lúc lo cái kia bộ mặt biểu lộ há lại chỉ có từng đó một cái đặc sắc có thể miêu tả nhìn qua hắn như vậy bộ dáng nàng không khỏi lớn mật hoài nghi hẳn là tiên sinh không nỡ ta đi thế nhưng là rất nhanh lại phủ định ý nghĩ như vậy tiên sinh cùng mình mới gặp vài lần làm sao có thể không nỡ chính mình đây cho dù là chính mình có chút tư sắc khuynh quốc khuynh thành để cho người ta lưu luyến quên về cùng thế nhưng là tiên sinh cũng là tiên sinh cũng không phải cái kia tầm thường tục ra nam tử không phải. Cho nên đến cùng là thế nào? Nang nhỏ giọng kêu, "Tiên sinh, tiên sinh." Nghe được Lâm Sương Nhi kêu gọi, Hứa Khinh Chu vội vàng hoàn hồn, tự biết có chút thất thố, hắn vội vàng khôi phục trước kia thần sắc, hỏi, "Ân, thế nào Sương Nhi cô nương? Thiên sinh, ngươi có phải hay không chỗ đó không thoải mái, nhìn ngươi?" "Không có, chỉ là vừa mới lời của cô nương, để cho ta nghĩ đến một cái cố nhân, vì vậy thất thần, xin lỗi." Hắn bao hàm cười một tiếng, biện một cái lý do, liền qua loa tắt chết tới. Lâm Sương Nhi tuy là còn hơi nghi ngờ, tuy nhiên lại cũng không có ở truy vấn cố nhân là hứa khinh chu việt tư nếu là hỏi chính là mình mất lễ phép hôm nay đa tạ tiên sinh thuyết giáo sương nhi vô cùng cảm kích chỉ là sương nhi chỉ là một phảm tục nữ tử không có đem ra được đồ vật tặng cho tiên sinh chỉ có thể đem tiên sinh phần này ân nhớ ở trong lòng tương lai nếu là được trưởng sinh pháp gặp lại tiên sinh ổn thỏa thâm tạng hứa khinh chu cười nhạt một tiếng núi đoạn đường nước đoạn đường thiên hạ nơi nào không gặp lại sẽ gặp lại nói hắn phất qua bên hông một thanh toàn thân xanh thảm kiếm liền giữ tại trong lòng bàn tay trước đường dài giằng giặc tu tiên một đường như dẫm trên băng mỏng giữa các tu sĩ nguyên lửa ta gạt cơ duyên trước mắt, sát phạt không nghỉ, ta không giúp được cô đường, liền đưa cô nương một thanh kiếm, dùng để phòng thân tốt. 22 chương 23, giao dịch. Chương 23, giao dịch. Kiếm dài ba thước, chuôi kiếm tinh xảo hồn nhiên vô vật, vỏ kiếm hiện ra màu xanh thâm thẳm lộng lẫy. Dù chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng là 3 mét bên trong lấy cảm giác nó hàn ý tập kích người, xuân phong tiến phục, ẩm đạm lấy mất ba phần sắc. Lâm Sương Nhi đồng tử dần dần phóng đại, môi đỏ như son có chút mở ra. Tuy là mới thấy này kiếm, thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong thân thể nàng, tựa hồ có một loại nạng không nói ra được độ vật. tại cùng cái này kiếm mời kêu gọi lẫn nhau. Trong đầu càng là quen quẩn một thanh âm, nắm lên nó, Lâm Sương Nhi tự biết, này kiếm nhất định không phải phàm vật, thế nhưng là cũng không có đưa tay đón, cho dù thân thể của nàng đối với chuôi kiếm này không hiểu khát vọng. Kinh ngạc kinh hãi đồng thời, nàng đồng dạng không hiểu, không thể lý giải, bèo nước gặp nhau, trước mắt tiên sinh, tại sao lại tặng kiếm với mình, càng hơn vẫn là một thanh thượng đẳng hảo kiếm. Tiên sinh, cái này quá quý giá, không được, tuyệt đối không được. Nàng vội vàng cự tuyệt, đúng là theo bản năng lùi về sau hai bước, ánh mắt cực không tình nguyện theo hứa khinh chu trên tay trên thân kiếm dịch chuyển khỏi. Dùng cái này tới áp chế thân thể bản năng dục vọng. Vừa kinh chu có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú trong lòng bàn tay thanh xương kiếm, trong mắt đồng dạng mang theo có chút vắng vẻ đó là không bỏ ánh mắt. Cái này kiếm thế nhưng là hảo kiếm à, cũng là mình duy nhất có thể đem ra được một kiếm thần minh. Hắn chân thực giá trị, tại cái này tu hành thế giới, người tu hành trong mắt đã không cách nào dùng phạm tục tiền tài để cân nhắc, cho dù là đổi lấy thành hy hữu linh thạch, sợ cũng chính là một cái con số trên trời đưa. Hắn tự nhiên không muốn, có thể là thiên sứ đầu tư, ý tứ là cao đầu tư, cao hồi báo. Từ xưa chuyện cũ kể tốt, không bỏ được hải tử không bắt được làng, liều một phen xe đạp biến mô tô muốn em ta liền hướng lớn ném chỉ cần lâm sương nhi vận khí không nên quá kém lấy tư chất của nàng tương lai tiền đồ bất khả hà lượng tùy tiện đột phá đến cái kim đan nguyên anh cảnh giới mình tuyệt đối có thể hồi vốn còn có thể kiếm lớn như là vận khí tốt thật đến đế giả cảnh thành một phương cự bá khi đó tạm thời bất luận cái này đầu tư hồi báo như thế nào phong phú liền riêng là cái này tặng kiếm tri ân cũng đầy đủ hứa khinh chu được lợi nửa đời cho nên dù là không lớn hắn cũng cam tâm tình nguyện đem này kiếm tặng cho lầm sương nhi thu được một cái tương lai đọ sức một cái phú quý cả đời nay kiếm dài ba thước chính là thiên ngoại hàn thiết tạo thành là ta du lịch thiên hạ đoạt được kiếm tên thanh sương lâm cô nương tên bên trong cũng có xương chữ đây cũng là duyên phận ta hứa mô từ trước đến nay ý tứ cũng là một cái chữ duyên ta cùng lâm cô nương hữu duyên này kiếm cũng cùng lâm cô nương hữu duyên đây là định số cũng là thiên ý cái này kiếm cũng lâm cô nương càng xứng giữ tại cô nương trong tay mới có thể tỏa sáng tài năng mới có thể sáng chói rực rỡ đang khi nói chuyện hắn ánh mắt nhìn về phía lâm sương nhi một tay nâng kiếm dâng lên tiếp tục nói thanh sương có ý chọn chủ ta hứa mộ thành tâm tặng kiếm thịnh tình không thể chối tử mong rằng lâm cô nương chớ muốn từ chối quét cái này một phần nhã hứng khóe dậy phần này duyên lâm sương nhi chân tay luôn cuống, ánh mắt lơ lửng không cố định nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì là tốt ấp á ấp úng chi chi vụ vụ cũng không nói ra một câu đầy đủ tới thế nhưng là thiên sinh cái này quá quý giá sương nhi nhận lấy thì ngại không dám nhận kiếm giả như thế nào lại không yêu thích kiếm đâu nhất là đây là một thanh hiếm thấy thần kiếm càng là cùng hắn linh căn công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh kiếm lâm sương nhi rất muốn có thể là thật quá quý giá hứa khinh chu tự nhiên là nhìn thấu lâm sương nhi ý nghĩ bao hàm cười một tiếng khỏe miệng hơi nghiêng như xuân phong nu hòa lâm cô nương nếu là cảm thấy thụ chi tâm hoảng sợ vậy không bằng dạng này chúng ta làm cái giao dịch lâm sương nhi không hiểu nghiêng một chút đầu ba búi tóc đen theo thoải mái một bên giao dịch gì ta dùng cái này kiếm đổi cô nương một cái hứa hẹn lâm sương nhi lại một lần giật mình hứa khinh chu lại tiếp tục tự mình nói ra cô nương đi xa kiếm trường sinh trước đường dài rằng giặc nhiều long đong đang cần một thanh hảo kiếm phòng thân ta đem này kiếm đưa cho cô nương cô nương cầm lấy này kiếm đi đạp trường sinh nếu là cũng có ngày thực sự trường sinh pháp cô nương liền thay ta hứa mỗ làm một việc sợ lâm sương nhi hiểu lầm hứa khinh chu tiếng nói dừng một hơi lại bổ sung một câu. Yên tâm, ta nói sự tình, tuyệt đối không vi phạm cô nương bạn tâm. Nhìn qua Hứa Khinh Chu, cái kia tuấn lãng khuôn mặt, Lâm xương Nhi giờ phút này thất thần, đây rốt cuộc là một cái như thế nào nam tử? Nàng càng phát nhìn không thấu, độc không hiểu, đoán không rõ. Dùng một thanh hảo kiếm, đổi một cái hư vô mờ mị hứa hẹn, tiến sinh, điều này hiển nhiên không phải một cái lý tính lựa chọn, không có lời. Giọng nói của nàng có chút thấp, nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Hứa Khinh Chu lại là xem thường. Thế nhân mây, kiếm giả hứa một lời, nặng tựa vạn cân, núi có thể nghiêng, biển có thể khô, chỉ có kiếm giả không phụ quân lâm cô nương là kiếm giả lời hứa của ngươi hứa mộ tin đến tại giả thuyết ta xem trọng chính là lâm cô nương ngươi ta tin tưởng tương lai ngươi chắc chắn có thể trèo lên thương tiên có thể ngự bắt hoang đắc đạo trường sinh giơ tay nhắc chân chính là cái kia cải nhiệm nguyện đội tinh thần đại thần thống đến dạng này người hứa một lời là hứa mộ chiếm cô nương tiện nghi hắn nói rất nghiêm túc ngữ khí bình hòa không hề giống là tại mặc sức tưởng tượng tương lai càng giống là tại tự thuật một kiện vốn là tồn tại đồ vật với hắn mà nói giống như lâm sương nhi chính mình đã chú định có thể đi đến một bước kia đây là một loại tín nhiệm không chút nào lý do tín nhiệm cũng chính là phần này tín nhiệm nhường lâm sương nhi thụ sùng lực kinh nàng ngựa đầu trong mắt hiện ra si mê do hỏi tiên sinh thật cảm thấy sương nhi có thể chứ tự nhiên tiếp kiếm hứa Kinh chu tay bên trong dùng lực kiếm tuột tay mà ra giữa không trung vạch ra một vẹt đường cong bay về phía lâm sương nhi lâm sương nhi bản năng tiếp nhận trường kiếm đôi tay chăm chú nắm ở lòng bàn tay đây là một thanh hào kiếm rất nhẹ thế nhưng là giờ này khắc này nắm trong tay lâm sương nhi lại cảm giác được phá lệ nặng nghề phần này nặng nghề để cho nàng sợ hãi để cho nàng mở mịt khoảng khắc lâm sương nhi trong mắt biến đến chuyên chú nghiêm túc mặt cũng biến thành phá lệ nghiêm túc, nhìn về phía Hứa Kinh Chu. Tiên sinh nhân tình hơi quá nhiều, Sương Nhi liền không nói tạ ơn lời nói. Nếu là tương lai, Tiên sinh cần ta, ta trùng hợp tại, bất cứ lúc nào, chuyện gì, Sương Nhi chắc chắn dốc sức tương trợ, báo Tiên sinh tri ân, tri tình. Hứa Kinh Chu cười nhạt một tiếng, nho nhã hiển thị rõ cười trong mắt, đồng dạng nhìn qua Lâm Sương Nhi, chắp tay cúi đầu. Tốt, cái kia Hứa mua ở đây chúc cô nương lần này đi trường sinh lộ, như Nguyệt Chi Hằng, như Nguyệt Chi Thăng, như Nam Sơn Chi Thỏ, bất tái bất băng, như Tùng Bách Chi Mậu. Sớm đến trường sinh lộ, cuối cùng được trường sinh ngộ, xin từ biệt, sau này còn gặp lại hứa khinh chu dứt lời đứng dậy quạt giấy vừa mở không đợi lâm sương nhi từ biệt quay người liền liền một mình rời đi duy chỉ có lưu lại lâm sương nhi xen vào nhau tại trong gió ly biệt vốn là thái độ bình thường đã định trước không như ý muốn như thế vội vàng từ biệt rất tốt cũng đúng lúc nhìn qua hứa khinh chu bóng lưng dần dần từng bước đi đến mắt thấy là phải xuống đầu tường lâm sương nhi hướng về phía trước chạy mấy bước têu gọi nói thiên sinh chờ truy phong cản nguyện chớ dừng lại bình vô tận chỗ là xuân sơn người ta cuối cùng cũng có gặp lại lúc cô nương có lời nói không ngại lần sau sẽ bàn lâm sương nhi dưới chân dừng lại Nhìn qua thư sinh bóng lưng, nghe bên thai ly biệt tiếng tiếng vọng xuân phong bên trong, tựa như sinh sôi không ngừng. Nhìn lấy kiếm trong tay, thiếu niên bộ dáng lại một lần hiện lên tâm động, trêu chọc lấy thiếu nữ xuân tâm lại một lần nảy mầm. Nàng nét môi đỏ, trong đôi mắt thật to sóng ánh sáng giao thoa, rất rất lâu về sau, khi nàng lại cũng không nhìn thấy Hứa Khinh Chu thời điểm. Nàng nhẹ nhàng rút kiếm ra, chỉ là ra khỏi vỏ một phần, kiếm minh thúy lệ rung động lòng người, kiếm phong chiếu giỏi lấy thiếu nữ vệ kia đỏ, là như vậy tiên diễm, kiếm khí ngưng sương, luồng khí lạnh nổi lên bốn phía, bốn phía không khí giống như ngưng kết. Thế nhưng là đáy lòng của thiếu nữ, lại dấy lên hừng hực hỏa thiếu nữ huyết mạch cũng được đào đào xong lớn lao nhanh không ngừng nang thúc kiếm chậm rãi bước đến tường thành bên bờ hai tay đặt ở khuôn mặt bên cạnh hướng về phía hứa khinh chu biến mất phương hướng cao giọng hò hét Thiên sinh đi thong thả Thiên sinh trân trọng Thiên sinh sau này còn gặp lại thanh lệ thanh nhâm như cái kia mấy cái chim hoàng ảnh nhiêu đầu cảnh từng tiếng tước theo gió phiêu lãng quanh quần thiên sơn thành người đi đường kia nghe chi cũng không nhịn được ngừng chân ngửa đầu tìm theo tiếng nhìn lên một cái hứa khinh chu đi tại trên đường dài đồng dạng nghe rõ ràng miệng méo cười một tiếng xong Lâm Sương Nhi trước nay chưa có thoải mái, đây là nàng lần đầu tiên trong đời như vậy hô to, nàng quay người, nhảy lên nạc không, nhảy xuống đầu tường, dường như đã quyết định một loại náo đó quyết tâm. Tiên sinh yên tâm, trên đường trường sinh, Sương Nhi không sợ, nhất định không cho ngài thất vọng. 23 chương 24, dưới ánh trăng. Chương 24, dưới ánh trăng. Màn đêm, trăng sáng lên cao, có thể thấy được phồn tinh lứa thừa. Hứa Kinh Chu ngồi chơi bên cửa sổ, nâng chén mà uống, ánh nến ung dung, đã say ba phần. Tuổi nhỏ làm có thể nhất, giống như trăng sáng quan cửu châu, cầm kỳ thư họa tu thân khí, sàng ngự thi tiểu hứa vô ưu. Vô ưu, sư phụ cái này thơ như thế nào? Vô ưu mắt như nguyệt, mặt như câu, khẽ lắc đầu, cười thán. Sư phụ thơ tự nhiên là thơ hay, thế nhưng là thời điểm không còn sớm, sư phụ cũng nên ngủ. Ngươi cái tiểu nha đầu tốt, sư phụ nghe ngươi, ngủ ngủ. Vô ưu nghe vậy, cười đến càng thêm rực rỡ, chạy chậm mấy bước, đem hứa khinh chu trước mặt bầu rượu cùng cái ly thu vào trong lòng. Sư phụ thật tốt à? A, lại nói nói, sư phụ chỗ đó tốt. Hứa khinh chu nghiền ngẫm nói, vô ưu nghiêng đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, cười nói, sư phụ nghe khuyên chứ sao? Nói xong ôm lấy chiến lợi phẩm chạy chậm rời đi. Sư phụ, ngủ ngon. Hứa Kinh Chu bất đắc dĩ lắc đầu, nghị thẩm thế này sao lại là thu cái đồ đệ? Cái này rõ ràng cũng là tìm cái lão mụ. Mỗi ngày nói rông giải, quản chính mình đây, lại vẫn là nói, ngươi chạy chậm một chút, đừng ngã. Biết, ai u, không có sao chứ. Sư phụ, ta không sao, ngươi nhanh ngủ, thức đêm đối thân thể không tốt. Ngươi nói, Hứa Kinh Chu hiểu ý cười một tiếng, tiểu nha đầu này. Sau đó chôn vùi anh đến, nhẹ dọn một bước, tại trong đêm tối hóa thành một vệt tàn ảnh từ cửa sổ mà ra, nhảy lên nhà đầu, phi nhanh như gió, chạy ra vong lưu các vài trăm mét địa phương rơi vào một trời tối người yên người ở thưa thất trong ngõ nhỏ vừa rồi đứng vững vớt vớt ống quần lên nếp vốn nụ cười trên mặt không tại hơi say rượu không tại đổi lại mười phần nghiêm túc như là biến thành người khác giống như trong mắt cũng bất chi bất giác nhiễm lên chút hàn ý đối với chống rông ngõ nhỏ nhẹ giọng nói một câu nơi này không ai các hạ đợi một ngày có thể đi ra đêm tối cuối cùng tiếng vang còn chưa tan đi tận một bóng người xuất hiện cách lấy mấy thước khoảng cách đối với hứa khinh chu cuối đầu tại hạ ninh phong gặp qua vong ưu tiên sinh hứa Khinh chu quét mắt đối phương liếc một chút lạnh nhạt nói ninh phong không tệ Ngược ngược lại là so buổi sáng cái kia mãng phu lễ độ nhiều lắm, không phải chán ghét như vậy. Thiên sinh quá khen. Nói nói vì sao tại vong hữu các đợi ta một ngày, nhưng lại một mực không hiện thân. Từ cáo biệt Lâm Sương Nhi không lâu sau, Hứa Khinh Chu liền dựa vào hệ thống dò xét tra được sự tồn tại của người nọ. Mà lại không chỉ có chỉ là hắn một cái, tròn vẹn hơn 10 đạo khí tức, một mực đi theo xung quanh mình, chỉ là người này khí tức nhất là hùng hậu, muốn đến hẳn là đám người này đầu. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng có thể biết, bọn hắn vì sao mà đến, nhất định là cùng buổi sáng bị chính mình giết thất phu kia là cùng một bọn. Chỉ là nhường hắn không có thể hiểu được chính là người này theo chính mình một ngày sửng sốt không có lộ diện mà hắn xuất phát từ tư tâm cũng không muốn nhường vô ưu đang chơi đùa dứt khoát liền không có để ý một mực trở đến trời tối vì vậy hỏi nghi ngờ của mình người kêu nghe vậy ngữ khí bình hòa trả lời ban ngày ở giữa nhìn tiên sinh một mực tại bận hiệu lại bên người có người ninh phong không muốn quáy dày tiên sinh nhường tiên sinh tăng thêm phiền não vì vậy một mực không có hiện thân hứa khinh chu không khỏi méo méo lông mày người trước mắt thực lực là tiên thiên cảnh cựu trọng chính là trúc cơ phía dưới đỉnh phong cao thủ loại tồn tại này tại cái này thiên sương đây chính là nhất đẳng có thực lực như thế thế mà không tiêu không gấp đối với mình còn khách khí như thế không khỏi nhường hắn coi trọng mấy phần trong lòng không khỏi thẳng cam than cái này ninh phong là cái nhân vật cũng không phải sớm ngày ở giữa thất phu kia có khả năng so ngươi đổ là thật hiệu lễ để cho ta lau mắt mà nhìn hứa khinh chu không chút nào keo kiệt lần nữa tán dương sau đó run lên tay áo tiếp tục nói xem ở ngươi như thế có lễ phép phân thượng ta cho ngươi cái mặt mũi đi theo ngươi một chuyến đi gặp ngươi người chủ nhân kia hứa khinh chu tiếng nói vừa ra ngược lại là nhường người kia ngây mận cả người che giấu tại đêm tối dưới cái tia trương đao tức dịu đục khuôn mặt giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng thỉnh hứa khinh chu thế mà sẽ đồng ý cùng chính mình đi gặp nhà mình chủ tử hạnh phúc tới quá qua đột nhiên trung bi có chút thụ sùng nữ kinh tiên sinh không có cái gì muốn hỏi ta sao hứa khinh chu chậm dại hướng hắn đi tới tiếng nói cũng tại tiếp tục hỏi lại có thể như thế nào đây đối mặt hứa khinh chu hỏi lại Ninh phong càng thêm mở mịt tiên sinh liền không sợ ta hại ngươi sao lúc này hứa khinh chu đã giữa bất chi bất giác đi tới Ninh phong trước người rất gần ở giữa từ góc độ này hai người thân hình đồng dạng cho nên ánh mắt nhìn thẳng hứa khinh chu không thèm để ý chút nào nói ra hại ta ngươi chỉ là một cái chân chạy vì sao hại ta đâu cũng sẽ không hại ta nói hiểu ý cười một tiếng trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt tại người cho dù ngươi biết ngươi cũng không gây thương tổn ta ta vì sao muốn sợ đây hãn tự tin lại trương dương ngữ khí thản nhiên đúng là bình tĩnh dị thường nhường ninh phong không khỏi toàn thân du lên đang nhìn hướng hứa khinh chu thời điểm trong mắt ngưng trọng nhiều hơn mấy phần càng là xen lẫn mấy cái vẻ kính nghệ thân xác kính nghệ là kính nghệ trước mắt dũng khí của thiếu niên này và lòng can đảm mà ngưng trọng lại đồng dạng bắt nguồn từ thiếu niên dũng khí và lòng can đảm một cái hậu thiên nhất trong nhieu hon may phan cang la xen lan may cai ve kinh nghe than sắc. kinh nghe la kinh nghe truoc mat dung khi cua thieu nien nay va long can đam ma ngung trong lai đong dang bat nguon tu thieu nien dung khi va long can đam mot cai hau thien nhat trong canh vừa bước vào tu hành nhập môn thiếu niên, một cái nhìn lấy chói gà chi lực thư sinh, hắn không biết, hứa kinh chu từ nơi nào đến rúc khí, đúng là như vậy tự tin, dám ở chính mình một cái tiên thiên cảnh cựu trọng trước đó, nói ra vừa rồi như thế một phen, phải biết, cả hai ở giữa chính lệnh, cho dù không phải hạo nguyệt so đo đom nhưng cũng là đại thụ che trời, so với yêu kiều chi thảo, trong đó khoảng cách vẫn là lệch trời. thế nhưng là hắn lại đồng dạng không dám khinh thường hứa kinh chu, thứ nhất có vết xe đổ, tiên thiên nhị trọng người ly kỳ chết tại trong tay đối phương. thứ hai, hứa chu mang đến cho hắn cảm giác gắp bách rất nặng nề, hắn cũng không phải là loại kia vô tri không sợ chi đổ. Cho nên hắn thấy, hứa khinh chú hoặc là cũng là ẩn nặp thực lực cứng, giả, hoặc là cũng là có bảo mệnh át chủ bài, vì vậy mới có thể như vậy thản nhiên tự nhiên. Tiên sinh, thật đúng là kỳ nhân, phần này căn đảm, Linh Phong kính nghệ, vậy liền làm phiền tiên sinh, cùng Linh Phong đi một chuyến. Dễ nói dễ nói, mời. Tiên sinh, mời. Hai người một trước một sau, đi ra hắc cá vu ngõ hẻm đối với hứa khinh chú tới nói, kỳ thật cũng cũng không có có gì phải sợ đối phương đã lại nhiều lần phái người đến mời mình, đó nhất định là có chuyện nhờ chính mình mình nếu là chối từ, lại như trước đó như vậy, cũng là tăng thêm phiền phức. Dứt khoát không bằng đi gặp vị này chính chủ đã tránh cũng khỏi, vậy thuc tránh, lại có gì phải sợ? Bang vào hệ tranh khong khoi cùng có thể làm giải thích lo, nhường nó mang ơn, cho mình sử dụng. phá cũng có thể theo dựa vào hai chiêu của chính mình kiem quyết, một bản giải ưu thư, còn có còn lại át chủ bài một trận chiến diện hết chi. chớ nói chi tiên thiên cự trọng, coi như đối phương chỗ đó có chút cơ cường giả cũng phụng chính mình cũng không sợ, một viên giở đánh chết là được. không được, gọi lôi phạt, chém thành một về bụi. Ninh Phong, Thiên Sinh ngươi nói, Xa sao? ngoại thành dịch quán, cách này mười dặm địa. Hứa Khinh Chu có chút nhíu mày, ngoại thành, quá xa một chút, đi qua, quá mệt mỏi. Hắn có chút hối hận, thật sự là quá xa chút. Thiên sinh, có ngựa, rất nhanh." Linh Phong vội và nói. Hứa Khinh Chu mặt lộ vẻ khó xử, ta không biết cưỡi ngựa. 24 chương 25, Cố sự. Chương 25, Cố sự. Trăng sao sáng trong, trăng sáng tại trời, tứ vô tiếng người, tiếng tại cây ở giữa. Thiên Sương thành phía nam vài dặm chỗ, có một ngựa hai người đang cùng ánh trăng mượn đường tiến lên. Một người dẫn ngựa nắm đạp eo phụ trường kiếm, một người ngồi tại lập tức đưa mắt nhìn tinh hạ trầm chầm, chầm tiến lên chỉ nghe móng ngựa cằn nhằn cùng con nít tiếng hợp tấu, không nghe người ta ngữ đúng là tương đối không nói gì đường dài đằng đằng hứa khinh chu rất là nhàm chán buồn bực ngán ngẩm liền dựng lên lời nói tới ninh phong thế nào tiên sinh giống người cái này tiên tiên cựu trọng cảnh tại ngươi chủ từ chỗ đó mỗi tháng bao nhiêu tiền lương ninh phong giật mình mờ mịt quay đầu lượn hứa khinh chu liếc một chút hỏi tiền lương là vật gì cũng là ngươi chủ nhân mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu thủ lao ý tứ hứa khinh chu đối với cái này cảm thấy rất hứng thú vấn luôn ninh phong dưới ánh trăng dưới khoe miễu áp lộ ra một vẻ sầu khổ bất quá nhưng lại không bị hứa khinh chu nhìn thấy tiên sinh nói đùa đối tại chúng ta người tu hành tới nói cái này nhân gian thế tục vàng bạc muốn có ích lợi gì cũng không có thể tinh tiến tu vi lại không thể đổi cái tia linh đan rượu dược, đơn giản cũng là dùng để ăn xuyên thôi thế nhưng là người tu hành như thế nào lại sầu ăn mặc đâu có hay không thù lao đều không trọng yếu hứa khinh chu mất tự nhiên sở tới sở lui cái cảm chẳng lẽ đây chính là cái gọi là xem tiền tài như cặn bã sao cái kia xem ra chính mình vẫn là tục khí chút à đã là cái này vàng bạc vô dụng Vậy các ngươi vì sao lại vì chủ tử của các ngươi làm việc đâu? Là nàng cho vật gì đó khác sao? Thì như linh thạch. Linh phong lắc đầu. Linh thạch chất quý, người bình thường ít có. Nếu là có cái kia nhiều cũng tại những cái kia trúc cơ tu sĩ trong tay. Hạo nhiên thập châu, trên một số phạm châu nhất là cẩn cỗi. Linh thạch thừa thớt. Nhà ta chủ tử tự nhiên là cấp không nổi. Hắn tự mình nói, Hứa khinh Chu liền nghe. Hắn nhìn qua chút cái thế giới này sách. Nơi đây thiên hạ tên là Hạo Nhiên, Hạo Nhiên to lớn, thập châu, bát hoàng, tứ hải. Thập châu là nhân tộc địa giới, bát phương là manh thu địa giới, mà tứ hải thì là thủy yêu thế giới. đương nhiên, nghe đồn cũng nói tứ hải chỗ sâu có thần tiên bất quá lại cũng chỉ là truyền thuyết không biết tư cư tóm lại tứ hải rất thần bí là được rồi mà tại thập châu bên trong phàm châu chính là nhất là càn cỗi chỉ vì nơi này linh khí mầm manh vì vậy thành đạo khó cũng bởi vì linh khí mầm manh khí vận quá kém vì vậy nhất châu chi la truyen thuyet khong biet thuc hu tom sửng sốt không chi vi noi nay linh khi mong manh một vi linh khi mong manh khi van qua nào lấy ra được tâm môn bất quá nhưng cũng bởi vậy nảy sinh ba đại vương triều mấy ngàn thành chủ vương hầu cùng còn lại cựu châu mà nói phàm châu ngược lại là càng thích hợp nhân sinh bình thường tồn không có linh thạch lại chướng mắt vàng bạc vì sao còn muốn thay bọn hắn hiệu lực ở chỗ này phàm châu sao không tự đi tìm cái kia tu hành đường đâu ninh phong vẫn như cũ dắt ngựa bình tĩnh về nói có người vì quyền có người vì danh có người vì báo ân tóm lại đều có mỗi người đều có mỗi người lựa chọn cùng làm như thế lý do mỗi người đều có mỗi người bất đắc dĩ một số thời khác sinh ở giang hồ triều đình mưa bụi người trùng quy thân bất do kỷ vậy con ngươi ngươi là vì sao đâu là vì tên vẫn là quyền cũng hoặc là là báo ân tạ không dối gạt tiên sinh chỉ là một cái chữ hứa khinh chu hiếu kỳ càng nặng dị chữ ninh phong ngừng bước, ngựa cũng ngừng bước bên hai con tiếng vẫn như cũ Ninh Phong vẫn qua thần, rất chăm chú nhìn Hứa Kinh Chu, phun ra một chữ: sống. Vì ở cái thế giới này sống sót. Hứa khinh Chu đôi lông mày vẫn càng phát thâm chấm chút, có thể cảm nhận được, trước mắt Ninh Phong là một cái có cố sự người. Trong mắt của hắn chấp động ánh sáng, nói cho Hứa Kinh Chu, hắn là một cái kiệt ngạo không bị trói buộc người, tuy nhiên lại lại bị cái gì trói buộc lại cánh. Cái kia âu sầu thất bại sầu cùng lo như cái kia cháy hừng hững hỏa, đặc biệt nhiệt liệt. Hắn nghĩ muốn tự do, khát vọng tự do, cái kia hướng tới tự do ánh mắt, Hứa Khinh Chu liếc một chút liền liền nhận biết, hắn thấy qua quá nhiều ánh mắt như vậy, cùng Ninh Phong một dạng ánh mắt, vì sống là thụ người chế trụ ý tứ sao đây là hứa khinh chu chỗ có thể phân tích đến tin tức cảm nhận được hứa khinh chu ánh mắt khắc thường ninh phong tự biết nói không nên nói vội vàng cười nói ta cùng tiên sinh nói cái này làm gì vẫn là đi đường quan trọng đi đường quan trọng hắn tún động cương ngựa tiếp tục tiến lên nhưng thủy Trung túi đầu hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn cùng hứa khinh chu nói cái này thế nhưng là trong lòng của hắn lại rõ ràng cũng không phải là lời nói đổi lời nói chạy tới nơi này mà là mình trong tiềm thức đặc biệt vì chi có lẽ hắn cũng tại hy vọng xa vời trước mắt cái này kỳ quái tiên sinh cũng có thể giải chính mình ưu sầu a thế nhưng là vong ưu tiên sinh mặc dù gọi vong yêu tiên sinh lại chỉ có thể nhường nữ giả không buồn bực, không thể nhường nam giải sầu a đáng tiếc, đáng tiếc. Khu khu. Hứa Kinh Chu háng dọn một cái, chầm trầm nói, ngươi biết ta vì sao gọi vong ưu tiên sinh sao? Bởi vì vì tiên sinh nói, có thể cho thiên hạ nữ tử không buồn không lo, vô thai vô bệnh, vì vậy thiên xương thành người liền gọi tiên sinh, vong ưu tiên sinh, cũng chính bởi vì vậy, phu nhân nhà ta vừa rồi mộ danh mà đến, cố ý tìm đến tiên sinh, giải trong nội tâm nàng sầu cùng lo. Linh Phong đáp, Hứa Kinh Chu khỏe miệng khẽ nhếch, tự tin thản nhiên, nói rất đúng, bất quá thế nhân chỉ biết là ta có thể vì nữ tử giải ưu lại không biết ta cũng có thể vì nam tử tiêu sầu ninh phong thân hình dừng một chút tại đi đường bên trong lại một lần vặn quá mức vừa đi vừa nhìn hướng hứa khinh chu thiên sinh coi là thật không có nói đùa cho dù là tại cái này dưới ánh trăng ninh phong trong mắt vện kia trở mong cũng là như vậy rõ ràng hứa khinh chu tự biết đội phương lên móc một tay vị liên ngựa một tay sờ lên cảm hai mắt hít lại đảm tiếu bên trong tự nhiên là không đùa dỡn ta biết ninh linh là một cái có cô sự người đáng tiếc ta không có rượu nhưng là tối nay cảnh bàn đêm cũng không thể lắm bốn phía cũng an tĩnh thực không dám dâu dếm ta muốn nghe xem linh hình có sự, không biết linh hình có nguyện ý hay không nói lên một nói, cũng để cho ta giải chút lao. linh phong cười khổ, tiên sinh nói đùa, chữa mổ nào có cái gì cố sự, cái này nửa đời đến làm đều là thay người bán mạng sự tình, làm đều là không thể gặp người hoạt động, nói ra, sợ là muốn ô ômế tiên sinh lỗ thay. chúc vốn không tâm, lại thêm chuyện, nó sen tuy có lỗ, lại ra nước bùn mà không nhiễm, hứa mỗ tâm cảnh vô trần, từ trước tới giờ không lấy mắt thấy người, rất xấu đúng sai sinh mà có biết rõ. ngừng nói, thưa khinh chu tiếng nói tại trọng ba phần, trong mắt của ta, bất cứ chuyện gì, chỉ cần sự tình ra có nguyên nhân liền không bận cho nên linh hình cố sự, ta muốn nghe, Ninh phong có như vậy trong tích tắc thất thần, trước mắt vong yêu tiên sinh, luôn luôn kể một ít chính mình nghe không hiểu nhiều lời nói, hoặc là chính là hắn chưa từng nghe qua từ ngữ, hoặc là cũng là cao thâm đạo lý. trong lúc vô hình, luôn cảm giác cố này gây yếu thư sinh thân thể dưới, chứa một cái khó lường linh hồn, khiến người ta nổi lòng tôn kính, tâm thần hướng chi. hắn do dự một chút, cán răng, thở dài. Thôi được, đến dịch trạm còn muốn chút thời gian, nhận được tiên sinh để mắt, tiên sinh muốn nghe, cái tiên linh phong liền cùng tiên sinh nói lên nói chuyện. rất tốt rất tốt, cố sự rất dài, vậy ta liền ngại. Không sao, ngươi từ từ mà nói, ta chậm giải phẩm. Ha ha ha. 25 chương 26, như thế nào ác, như thế nào tội. Chương 26, như thế nào ác, như thế nào tội. Cố sự rất dài, từ từ nói đường cũng không đắn, từ từ đợi. Theo bắt đầu đến kết thúc, Linh Phong một đời rất ngắn, thậm chí không có cái này đem dài. Gió đêm vẫn tại tuổi, tiếng nói vắng vẻ phí thời gian, nhớ lại Du Dương, đây là một đoạn thoải mái chập trùng vui, tấu chính là rung động đến tâm can. Tại Thương Nguyệt Đế quốc, có thành 106, thiên Sương ở thứ nhất, Lâm Phong cũng thứ nhất. Mà cái này Linh Phong, chính là Lâm Phong thành nhân sĩ lại nói cái kia lâm phong thành chủ tử nuôi một đám tử sĩ bọn hắn là thợ nhỏ bị mua vào trong thành lấy cực kỳ tản nhận phương thức bồi dưỡng thành dài lớn lên về sau phụ trách làm không thể gặp người hoạt động cái này ninh phong liền là một cái trong số đó tại giết chóc huyết tinh bên trong quật khởi một đường sát phạt tồn tại đến nay đột phá tiên thiên cảnh tự trọng nửa đời trước trong thế giới của hắn chỉ có một chữ giết vì sống sót mà giết ngay từ đầu giết đồng bạn về sau giết đối lập hiện tại chủ tử nhường giết hay liền giết ai chủ tử nhường làm gì liền làm gì hắn có sự bên trong ninh phòng căn bản không giống hứa khinh chu chỗ nhận biết ninh phong Hiểu lẽ thiết, biết đại thể. Mà chính là một cái từ đầu đến đuôi sát thủ máu lạnh đương nhiên tại Hứa Khinh Chu xem ra, hắn chẳng qua là một kẻ đáng thương, một cái không có hồn người. Thương nói, có thể chi phối thân thể của mình mới có thể chi phối cuộc sống của mình, hiển nhiên hắn liền không thể. Bọn hắn từ nhỏ bị hạ một loại chú, đùa này cần phải định kỳ định thời gian định lượng phục dụng giải dược, nếu không liền sẽ phải gánh chịu vẻ tâm nhiên huyết chi đau, sống không bằng chết. Hứa Khinh Chu cũng minh bạch, vì sao cái này Ninh Phong trong mắt luôn luôn mang theo u muốn đến liền là bởi vì này trung Phi ninh phong nhường hứa khinh chu lau mắt mà nhìn một cái đẫm máu mà thành sát thủ một tôn sát thần đúng là có thể như thế thu liễm phong mang của mình cùng sát khí sao mà hiếm thấy có thể thấy được hắn tâm tính rất mạnh nếu không sợ là sớm đã mất phương hướng giống như buổi sáng thất phu kia đồng dạng một lời không hợp rút đau mà chiến kết quả liền cũng chính là chết rồi đáng tiếc à, đáng tiếc một cái lớn thanh niên tốt liền như vậy bởi vì quyền mưu chi tranh không có cả đời sinh tại dạng này thế đạo thật đúng là thân bất do kỳ a hắn không khỏi ở trong lòng tảng khái khó tránh khỏi động chút lòng chất ninh phong tiếng nói dần dần rơi xuống Cuối cùng của cuối cùng, hắn ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu trăng sáng, khóe mắt tràn ngập một tầng thật mỏng áo ánh, cùng ở trên bầu trời trăng sáng một dạng trong suốt. Trầm thấp tiếng nói cũng cùng với cái kia phong hưởng lên. Nếu như lúc trước có chọn, ta nghĩ ta hẳn là sẽ làm một người tốt đi, thế nhưng là, chung quy là không, có lựa chọn khác, càng không, có nếu như. Nếu như có thể muốn làm một người tốt sao? Câu nói này không khỏi đống nhiên tiếp xúc bỗng lúc ních hứa khinh chu nội tâm. Hắn nhìn lấy Ninh Phong bóng lưng, nói một câu. Nói như vậy, có lẽ ngươi không sống tới lúc này. Ninh Phong không hiểu, hỏi nói, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? hứa khinh chu mím môi cười cười bởi vì người tốt không trường thọ dạng này thế đạo làm người tốt khó làm còn sống người tốt càng khó ninh phong vận lên chữ xuyên văn hắn không có phản bác bởi vì hứa khinh chu nói vốn là là đúng lợi mặc dù đơn giản thế nhưng là đạo lý là như thế một cái đạo lý nếu là mình là một người tốt lại có thể không sống đến bây giờ đâu hắn không khỏi ở trong lòng suy nghĩ cái kia tiên sinh cảm thấy ta học sao cái này không nên hỏi ta ngươi hẳn là hỏi chính ngươi hẳn là họ a tại sao lại cảm thấy như vậy Linh phong cười khổ nói bởi vì rất nhiều người đều nói ta ác người nào bị ta giết chết những người kia đáng tiếc bọn hắn đều đã chết hứa khinh chu im lặng ngươi nếu là nói như vậy vậy liền không kỳ quái thiên sinh cảm giác đến bọn hắn nói rất đúng sao ninh phong hỏi ngươi không nên hỏi ta hẳn là hỏi chính ngươi nếu như ngươi bị người giết ngươi cảm thấy người giết ngươi là tốt hay xấu là thiện vẫn là ác hứa khinh chu lại một lần đem vấn đề vứt ra trở về ninh phong túi thấp xuống con ngươi suy nghĩ một hồi thật lâu nếu là có người giết ta cái kia ta tin tưởng hắn nhất định có nhất định phải lý do giết ta liền cùng ta muốn giết bọn hắn một dạng trong mắt của ta cái này liền không phải ác có lẽ bọn hắn cũng không được chọn vậy ngươi liền không hỏng, hứa kinh chu đương nhiên nói, ân, cái kia tiên sinh cảm thấy ta giết người, có tội không? hứa kinh chu trầm mặc, có tội không? như thế nào tội? vậy phải xem pháp là từ ai chế định? chữ mô không hiểu, tiên sinh ý gì? trước có biện pháp, lại có tội, ai định pháp, ai nói tính toán? Ninh phong trong mắt chớp động lên sóng ánh sáng, danh manh nói, cho nên, và thật xấu một dạng, tiên sinh cảm thấy ta cũng vô tội sao? hứa kinh chu lắc đầu, thần sắc trong mắt biến đến nghiêm túc mấy phần, không không không, trong mắt của ta, ngươi có tội. linh phong giữ chặt cương ngựa, nhìn chăm chú hứa Khinh chu, mê mang mà hỏi. Tiên sinh cảm thấy, Ninh Phong có gì tội? Hứa Khinh Chu ra vẻ thâm trầm, bưng thân thể, từng chữ từng câu nói. Ngươi Ninh Phong tội, cũng chỉ là một chữ. Gì chữ? Yếu. Ninh Phong giật mình, trong mắt bàng hoàng càng sâu, kinh hô một tiếng, "Yếu?" Hứa Khinh Chu rung động tay nào, cắm ở bên hông, nhẹ giọng cười nói. "Không sai, cũng là yếu chữ, ngươi quá yếu, cho nên ngươi có tội." Ninh Phong chỉ cảm thấy trong đầu như một đoàn dây rối, suy nghĩ hỗn loạn, lâm vào trầm tư, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Hứa Khinh Chu một cái kia yếu chữ. Trong mắt của ta, dưới gầm trời này, chỉ có một loại tội đó chính là nhỏ yếu cường giả chế định quy tắc người yếu tuân thủ quy tắc cường giả không kiêng nể gì cả người yếu không đúng người miễn là còn sống yếu cũng là nguyên tội giống như ngươi ninh phong giết qua người bọn hắn tại sao lại chết bởi vì bọn hắn quá yếu cho dù không có ninh phong cũng còn sẽ có một cái khác ninh phong chết đối với bọn hắn tới nói tựa hồ đã là đã định trước bởi vì yếu cho nên bọn hắn trở thành bị giết chết người cái chết của bọn hắn cuối cùng có thể không phải liền là một cái yếu chữ lại tỷ như ngươi ninh phong ngươi vì sao thụ người chế trụ túi đầu xưng thần vì sao vì người khác khối lỗi cung cấp người điều động cũng là bởi vì ngươi quá yếu Cho nên ngươi cũng có tội, ngươi bây giờ chỗ chán ghét căm hận hết thảy, chẳng trách người khác, chỉ tự trách mình quá yếu thôi. Yếu là nguyên tội, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thiên địa pháp tắc vốn là cho phép sát phạt. Nếu là như ngươi suy nghĩ, đã trừ giết được tội, cái kia thiên hạ này người nào vô tội, người giết người có tội, người kia giết vạn vật đâu, có tội không? Hổ giết hiệu, heo ăn cỏ, cái này không phải cũng là giết. Thế giới vốn là lá mạnh được yếu thua, người sống liền muốn đi tuân theo cái này tối nguyên thủy tự nhiên pháp tắc, đương nhiên ngươi cũng có thể giống như ta giảm đạo lý, nhưng là Hứa Kinh Chu hai mắt quét ngang, nét miệng cười một tiếng. Ngươi đến giống như ta cường đại mới được, bởi vì ta nói, chỉ có cường giả mới có thể chế định quy tắc. Đạo lý cường giả nói ra mới gọi đạo lý, mới có người tin phục, người yêu cùng cường giả giảng đạo lý, gọi là tự dứt lấy đủ. Hứa Kinh Chu một phen, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang trong chốc lát tại rơi vào Ninh Phong trên đầu, nhường hắn tại chỗ ngu ngơ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Bên hai anh minh không ngớt, Đinh hai nhức óc, trong lòng tức thì bị những lời này kích thích kinh đào hải lãng, cuộn cuộn lao nhanh đạo lý như vậy hắn lần đầu tiên trong đời nghe, thế nhưng là hắn nhưng lại lạ như thế tán đồng. Cường giả chế định quy tắc, người yêu tuân thủ quy tắc cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn trên cái thế giới này chỉ có một loại tội cũng là nhỏ yếu câu này câu là như vậy khiến người ta chấn động càng làm cho người không thể phản bác hắn làm sao vô tội ư trọn vẹn qua 60 hơi thở hắn vừa rồi hoàn hồn một sát na kia ánh mắt của hắn cũng thay đổi trong tay dây cương chóc ra hai tay của hắn ô quyền đối với hứa khinh chu thật sâu túi đầu tiên sinh thật là thần nhân tiên sinh chi ngôn như sống bên hai nhường ninh phong hiểu ra đa tạ tiên sinh chỉ giáo tiên sinh thụ ta túi đầu huyền viên thế giới xin chớ dùng hiện tại văn minh đi yêu cầu tác giả biểu đạt chỉ là yếu là người tội Ta nhìn thấy bộ phận người đọc xuyên tạc thành người bị hại có tội luận, cái này là không đúng, cho dù là tại xã hội bây giờ, người yếu đồng dạng sẽ bị ức hiếp, quốc cùng quốc, người với người, hoặc là thiên nhiên, mạnh được yếu thua đây là tuyên ngôn cổ bất biến đạo lý, mặc dù có pháp, cũng vô pháp ngăn chặn. Văn bên trong nhân vật chính cũng đã nói, người cũng có thể giảng đạo lý, nhưng là tiền đề ngươi muốn rất mạnh, chúng ta chỗ lấy có thể giảng đạo lý, đó là bởi vì chúng ta sinh hoạt tại một cái cường đại quốc độ, có cường giả thay chúng ta chế định có thể giảng đạo lý tiền đề, cũng là bởi vì những cái kia vĩ đại cường giả thay chúng ta chống lên đỉnh đầu trời, không tồn tại quán thâu gây nên người bị hại có tội luận nhằm vào là huyền huyện thế giới bên trong thế giới quan trỗ miêu tả, miêu tả cũng chỉ là thiên nhiên cạnh tranh sinh tồn. 26 chương 27, tiên sinh cứu ta. Chương 27, tiên sinh cứu ta. Hứa Kinh Chu lạnh nhạt chô chi, đối mặt túi đầu thể sát tinh thần sảng khoái, lại là khiêm tốn nói. Ngại, chớ có cảm ơn ta, nhàn nói chuyện vài câu thôi, cái này túi đầu, nhận lấy thì ngại. Tiếng nói có chút dừng lại, Hứa Kinh Chu như có điều suy nghĩ tiếp tục nói. Bất quá ngươi cái này cố sự, ta cũng không thể phí công nghe, ngươi cái này trong lòng chi sầu có lẽ ta có thể đếm thử thay ngươi giải trên một giải nghe vậy ninh phong thần sắc chấn động hai mắt ở giữa giữa nhau khoảng cách thu nhỏ cơ hộ không có chút do dự nào lúc này quỳ một chân trên đất hắp tâm nói nhìn tiên sinh cho ninh phong chỉ con đường sáng ninh phong tâm lý rõ ràng trước mắt vong ưu tiên sinh tuyệt không phải hắn chỗ đã thấy đơn giản như vậy nếu là hắn nguyện ý xuất thủ chính mình tất nhiên có thể thoát khỏi ngay sau đó khốn cảnh cái này gọn gàng mà linh hoạt vừa quỳ quỳ đến hứa khinh chu xử trí không kịp đề phòng hắn vội vàng tung người xuống ngựa dỗi tay vịn chặt đối phương hai vai muốn đem kéo lên ninh huynh đây là làm gì mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên ninh phong vốn là là tiên tiên cựu trọng chi cảnh luân thuần uy thực lực, tại phía xa Hứa Khinh Chu phía trên. Giờ phút này hắn hướng chỗ đó vừa quỳ, hắn không muốn lên, Hứa Khinh Chu tự nhiên là đỡ không nổi. Hắn ngửa đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, ngựa khí nhưng lại hết sức kiên định, từng chữ từng câu nói: "Ta biết tiên sinh không là phàm tục chi nhân, nhất định là nắm giữ thông thiên triệt địa đại thần thông. Thỉnh tiên sinh cứu ta." Hứa Khinh Chu thu tay lại, ra vẻ khó xử, đầu tiên là để ép hấp đôi lông mày, sau đó lại lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng: "Thôi được, ngươi trước lên nói chuyện cùng ta. Tạ tiên sinh, Tạ tiên sinh." ninh phong gặp hứa khinh chu nhà ra nói cám ơn liên tục nơi nào còn có nửa phần sát phạt quả quyết ráng vẻ càng giống là một cái tầm thường ông nông dân hôm nay chờ được tốt thiên thời hứa khinh chu chắp tay sau lưng tiếp tục nói ngươi trước không cần vội vã cám ơn ta chờ ta nói hết lời lại nói thiên sinh ngài nói ninh phong nghe hứa nhẹ tay có chút ngửa đầu nhìn trên trời tinh hà trong mắt nổi lên một vệ ngưng trọng trong thiên địa này sự tỉnh từ nơi sâu xa tự có định số ngươi nếu là muốn đạt được một ít gì đã định trước liền muốn mất đi thứ gì ta có thể giúp ngươi giải ưu thế nhưng là cái này giải nam tử chi sầu lại cũng cần ngươi trả giá gắt không biết cái này đại giới ngươi nhận không chịu được đối mặt hỏi thăm ninh phong cắn cắn môi trần chờ một lát sau đó liền lần nữa nhìn về phía hứa khinh chu chém đinh chặt sắt mà nói không dối gạt tiên sinh cuộc sống như vậy ta đã sớm thụ đủ rồi tiên sinh nếu là thật sự có thể để cho ta thoát khỏi không ở còn ninh phong tự do chi thân trả cái giá lớn đến đâu ta đều nhận ngươi chắc chắn chứ đúng vậy tiên sinh ninh phong rất rõ ràng hứa khinh chu gật một cái không lại nói cái gì mà là tại ninh phong kinh ngạc cùng không hiểu bên trong lật thân lên lưng ngựa phía trên được rồi đi đường quan trọng ninh phong giật mình muốn nói lại thôi Tiên sinh, cái kia, một mực dẫn đường, ta đáp ứng ngươi sự tình, tất nhiên là sẽ làm được." Ninh Phong lần nữa không lung hành lễ, là Ninh Phong đường đột, tiên sinh chớ trách. Nói xong liền không nói nữa, tiếp tục lên đường. Hắn nghĩ tiên sinh làm như thế, tự nhiên là có tiên sinh đạo lý, mà lại hắn cũng chỉ có thể tin hắn, không còn cách nào. Nhìn qua Ninh Phong bóng lưng, Vớ Khinh Chu bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết rõ, có thể cứu Ninh Phong từ trước tới giờ không là người khác, chỉ có Ninh Phong chính mình. Tự do từ trước tới giờ không là người khác cho, mà là mình tranh thủ. Cho dù là hắn thật cứu được Ninh Phong, hắn là không có thể thật nắm giữ tự do đâu, muốn đến cũng không nhất định a bất quá chính mình đã đáp ứng, cái kia thuận tiện độ hắn đoạn đường cũng không sao, ai gọi mình cùng hắn hợp ý đây. Tuổi như vậy, tất nhiên là tùy tâm mà động, thẳng thắn mà đi, giúp người làm niềm vui là thiện, trợ chính mình, kệ không đáng ghét, là thú. Thừa dịp cảnh ban đêm tiếp tục tiến lên, lại đi nửa canh giờ, trước mắt quan đạo cuối cùng, hiện lên hơi vàng lửa đèn. Càng gần càng sáng, càng gần càng rõ ràng. Linh phong lại biến thành trước đó cái kia linh phong, chỉ về đằng trước đạo. Tiên sinh chúng ta đến, phu nhân ngay tại cái này dịch chạm bên trong. Hứa Khinh Chu khẽ gật đầu, lấy đó biết được lại đi mấy trăm bước đi tới dịch trạm trước đó liền gặp giáp sĩ cản đường người kia dừng bước nơi đây cấm nhập chuyển sang nơi khác đi mù mắt của ngươi nhìn xem ta là ai ninh phong quất lạnh trong tay người kia bó đuốc tới gần chút tự nhiên là thấy rõ đêm tối dưới ninh phong cái kia trường lánh được bằng sư mặt lúc này sợ hai bãi kiến gặp qua ninh đầu đây là vong yêu tiên sinh là phu nhân nhường tỉnh khách quý còn không mau mau tránh ra làm trễ nải phu nhân sự tỉnh ngươi cũng biết hậu quả nhắc đến phu nhân hai chữ mấy cái giáp sĩ rõ ràng thần sắc biến càng có thể gặp trong đó có người đúng là đánh lên run rẩy. Vội vàng lui đến hai bên, Ninh đầu mời vào bên trong. Linh Phong nắm cương ngựa, nên ngang liền vào dịch quán. Chúng binh sĩ đưa mắt nhìn, chờ bóng người biến mất, vừa rồi nhỏ giọng nghị luận. Cái này Vong Ưu Tiên Sinh phái đoàn thật là lớn, thế mà nhường linh đầu tự mình dẫn ngựa năm đạp. Cũng không phải, các ngươi vừa ai thấy rõ cái kia tiên sinh bộ dáng không? Không có, mới đầu là đêm quá mờ chút, về sau ta liền không dám nhìn. Tóm lại nghe đồn cái này Vong Ưu Tiên Sinh tuyệt không phải phàm tục chi nhân, vô cùng kỳ diệu, không nghĩ tới đúng là thật bị linh đầu mời tới. Nói nhảm, linh đầu là ai, nếu là hắn không mời được, sợ là liền không có người có thể mời tới. Tiến vào trong viện, Hứa Khinh Chu tung người xuống ngựa, tại Ninh Phong dẫn đầu phía dưới tiến nhập khách sạn. Cùng nhau đi tới, đi tới đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, Hứa Khinh Chu vẫn chưa nhìn đến cái kia cái gọi là tiểu nhị cùng sai dịch. Ngược lại là mười bước một giáp, bên trong nhà này cũng là khắp nơi có thể thấy được thị nữ, đứng an tĩnh, chờ lấy, cho dù lúc này đêm dài, liền không nói người binh sĩ này có bao nhiêu, liền cái này tiếp thân nha hoàn, sợ là cũng được trên trăm. Hứa Khinh Chu cũng không khỏi cảm khái, cái này Ninh Phong trong miệng phu nhân thật đúng là phái đoàn thật là lớn a nếu là ẩn Ninh Phong nói phu nhân này bất quá là lâm phong thành thành chủ tiểu thiết thôi thế nhưng là liền cái này xuất hành quy mô địa bộ này không biết còn tưởng rằng hắn là thiên tử đó sùng phi đâu a không thể không nói là một cái sẽ hưởng thụ người cũng là một cái coi trọng người tiến vào trong phòng trong đại sành ninh phong đầu tiên là bắt chuyện hứa khinh chu ngồi xuống sau đó lại đối một bên một cái tỷ nữ nói đi thông báo phu nhân liền nói vong ưu tiên sinh đã mời về cái kia tỷ nữ nghe vậy cũng không có muốn động ý tứ mà chính là cúi đầu trong tay dùng sức khóe động áo tơ thân thể càng là tại có chút phát run nhìn đến hứa khinh chu nhiều ít có chút mờ mịt Thế nào, ngươi không nghe ta nói sao sao? Linh Phong có chút không vui, ngữ khí nặng chút. Thế nhưng là cũng chính là cái này nặng chút ngữ khí, lại là trực tiếp dọa đến cái kia tỷ nữ phịch một tiếng quỳ xuống đất, thấp giọng cầu xin tha thứ, mang theo nước nợ thành âm. Linh đại nhân tham mạng, phu nhân vừa nằm ngủ, nô tỳ đánh chết cũng không dám quấy rầy phu nhân thanh ngục. Nhìn lấy nàng kinh sợ bộ dáng, Linh Phong méo méo lông mày, thích một tiếng. Ngươi đứng lên đi, ta tự mình đi gọi. Tạ Ninh đại nhân, Tạ Ninh đại nhân. Thiên Sinh ngồi tạm, ta đi một chút sẽ trở lại. Hứa Chu bao hàm cười một tiếng, gần một cái, cũng không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía vừa rồi cái kia tỉ nữ, vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, không khỏi ở trong lòng nhỏ giọng tính toán. Xem ra phu nhân này là kẻ hung hãn a, nếu không những tỷ nữ này làm sao đến mức như vậy sợ nàng đâu, ta phải cẩn thận chút mới lạ. 27 chương 28, Dịch Trạm mới quen. Chương 28, Dịch Trạm mới quen. To lớn dịch quán bên trong, gần trăm người, lại là yên tĩnh im lặng, chính là lắng nghe cũng chỉ nghe nhàn nhạt tiếng hít thở. Thi Liên cái kia ngoài phòng cũng nghe không được một tiếng ít đều, bầu không khí không hiểu làm người ta sợ hãi. Như thế nào trời tối người yên, Hứa nghĩ thầm cái này liền cũng là trời tối người yên mà hắn lại là không hiểu có chút bực bội không ai không thích an tĩnh chỉ là an tĩnh như vậy khiến người ta lo lắng thôi bất quá hứa khinh chu cũng không có nhàn rỗi mà chính là mượn nhờ hệ thống dò xét lên cái này bốn phía khí tức không giống bình thường ước trường tiên thiên tri cảnh người liền mang ninh phong không giới 20, hậu thiên cảnh người gần như trăm người cái này nhìn thấy cùng không thấy được liền tiềm phục tại cái này dịch quán trung quanh thì liền cái kêu ba tầng trên nóc nhà cũng trông coi không ít người dạng này quy mô tại thiên sưng thành hứa khinh chu tự hỏi chưa từng thấy qua điều này cũng làm cho hắn không khỏi càng thêm cảnh giác chút bất quá tác may mắn tại tối cường giả có vẻ như cũng liền chỉ là ninh phong thôi ngược lại là không đáng để lo một lát sau cái kia ba tầng lầu cắt trên chuyến đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân nương theo lấy thanh âm càng ngày càng gần bốn phía tỷ nữ cũng tốt vẫn là muốn người bị thiến cũng được đều không tự chủ túi lầu hứa khinh chu đồng dạng theo tiếng nhìn qua đúng lúc gặp một đoàn người đến cái kia lầu hai thang lầu trô góc qua trong đám người là bắt mắt nhất là mấy đi ở đằng trước quả nhiên một nữ tử hất lên một kiện ám kim sắc áo ngủ một đầu tóc dài đen nhánh đúng là kéo tới bên hông phía dưới như là xanh tươi thác nước giống như tuy chỉ là cái này xa xa nhìn lên một cái không thấy nó no cho thế nhưng là hứa khinh chu y nguyên cảm thấy một cô quý khí đập vào mặt làm người kia mặt hướng chính mình thời điểm hứa khinh chu cũng không tự chủ được bị người này khí chất hấp dẫn nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ xa hoa đoan trang đại khí dường như khiến người ta trong nháy mắt liền đốn ngộ một cái thành ngự chân chính hằng nghĩa ung dung hoa quý nữ tử này mặt như mỡ đông môi như màu hồng ngũ quan cân xứng đúng là không giận tự uy nhàn nhạt trong con ngươi bình tĩnh như nước nhưng lại sâu như ưu đàm hứa khinh chu tự hỏi nữ tử này cũng không xinh đẹp diện mạo không khinh thành cho không câu hồn, có thể là thì là chẳng biết tại sao, cái kia cố tử trong ra ngoài khí chất lại làm cho người không rời mắt nổi, dường như nàng vừa ra trận, nàng liền nên là trong đám người tiêu điểm, vô cùng đơn giản, nhưng lại tuyệt không đơn giản, dạng này người, Hứa Kinh Chu nghĩ, hẳn là cái kia trời sinh nữ vương lẫn nhau đi. Chỉ thấy nữ tử kia đi xuống bậc thang, môi đỏ khẽ mở, khí như ưu lan, ôn nhu thanh âm như nước, như nước chảy, như trống, trầm ổn nặng nghề. Vong yêu tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Hứa Kinh Chu tự hỏi, tiếp trước trên mặt đất tinh, xoát qua video ngắn ngàn ngàn vạn vạn, nghe qua ngữ tỷ âm vô số kể thế nhưng là cùng nắng so ảm đạm phai mờ hắn đúng là theo bản năng đứng dậy đem thân thể kéo căng đối với đối phương khẽ gật đầu ra hiệu hiển thị do tu dưỡng cũng bưng giọng điệu chậm rãi nói hứa mô gặp quà phu nhân nữ tử kia đi tới gần một cánh tay ngọc rỗi ra trường bảo màu vàng lợn bên ngoài đầu ngón tay chỉ hướng ghế tiên sinh không cần đa lễ ngồi xuống nói hứa khinh chu cũng là học theo phu nhân thỉnh hai người ngồi đối diện nhìn nhau cười một tiếng hứa khinh chu nhưng lại chưa ngôn ngữ ánh mắt thủy chung vô tình hay cố ý đánh giá người trước mắt kỳ chính là một cái chữ kỳ có thể nói nữ tử kia đối mặt hứa khinh chu dò xét ngược lại là không thèm để ý chút nào tự nhiên hào phóng tư thái hiển thị rõ hỏi nói tiên sinh một đường mà đến khổ cực người tới còn không mau cho tiên sinh dâng trả vâng hứa khinh chu cười nhặt cười không ngại sự tình một đường có ninh huynh làm bạn cũng coi là một cọc chuyện lý thú nữ tử nghe vậy quay đầu nhìn về phía sau lưng ninh phong xem ra tiên sinh đối ngươi rất hài lòng việc này làm được không tệ đặt được nữ tử tàn dương ninh phong không lưng gật đầu đã là tôn trọng rất nhanh trả liền lên bàn hứa khinh chu đúng là có chút khác liền liền uống một ngụm. nữ tử kia đồng dạng mười ngón nhặt hoa lấy ra trên bàn trà đặt ở bên miệng thổi nhẹ tiên sinh muốn nhìn gì không thoải mái nhìn nô ra cũng không sợ tiên sinh nhìn tiên sinh làm gì che che lấp lấp thanh âm của nàng rất nhẹ lại là đâm trúng hứa khinh chu yếu hại không khỏi sắc mặt cứng đờ có như vậy một số xấu hổ bật điệu để xuống trong chén trà vội vàng bụ phu nhân chớ có để ý hứa mộ thật sự là rất khắc chế thế nhưng là phu nhân bộ dáng quá mức đẹp ta luôn luôn nhìn không được coi trọng vài lần thường nói phi lễ chớ nhìn là tại hạ thất lễ phu nhân thỉnh tội nữ tử kia cái miệng nhỏ nhấp một miếng trà sau đó nhẹ thả chén vớt vớt ống tay áo ngồi thẳng chút chính chính đối với hứa khinh chu mặt không đổi sắc hỏi nô ra bộ dáng nô ra rõ ràng từ là không thể cùng giai nhân so sánh tiên sinh nói ta quá đẹp không biết đẹp ở nơi nào hứa khinh chu không cần nghĩ ngợi phun ra hai chữ khí chất khí chất đúng vậy cũng là khí chất hắn chém đinh chặt sắt trả lời tiếng nói có chút dừng lại tiếp tục phân tích thế gian này vẻ đẹp phân hai loại một loại là bên trong đẹp một loại là bên ngoài đẹp cho nên tiên sinh nói là nô ra là bên trong đẹp rồi nữ tử kia giống như cười mà không phải cười hỏi một cái mất mạng đề thì liền cái kia ninh phong nghe cũng không khỏi nhéo nhéo lông mày Phu nhân hỉ nộ vô thường, nếu là Hứa Khinh Chu đap sai, hắn cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Bốn phía ti nữ bọn họ, tại lúc này hô hấp cũng biến thành chậm chút, từng cái kinh sợ bộ dáng, nhường Hứa Khinh Chu gọi thẳng khoa truong Hắn lắc đầu, cười nhạt một tiếng. "Không, phu nhân vẻ đẹp chính là loại thứ ba. A, con mời tiên sinh thu xuống." Cái này nữ nhân kia hứng thú cũng bị Hứa Khinh Chu câu lên, trong mắt bắn ra ánh mắt mong chờ. Hứa Khinh Chu tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, lúc này tản dương, phu nhân đẹp là khí chất cụ tượng hóa, thường nhân bên trong đẹp ở bên trong, mà phu nhân dĩ nhiên đã tràn ra tới cho dù là cách lấy mấy thước khoảng cách, cỗ này khí chất vẫn như cũ đập vào mặt. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Mô mới nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Phu nhân mẹ đẹp, cây bích đào trên trời năm cùng lộ, không phải phàm hoa mấy. Nữ tử trong mắt hoàng hốt giao thế, nháy mắt thất thần, thì liền cái kia bốn phía người cũng nghe như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm, nhưng là tâm lý lại lại đồng thời nhận định, Vong ưu Tiên Sinh, giỏi tài ăn nói, cảm nhận được từ nhà phu nhân cảm xúc biến hóa, Ninh Phong cũng thư giãn đuôi lông này, tâm lý thẩm nghĩ, quả nhiên, Tiên Sinh cũng là Tiên Sinh. Tước chừng qua ba bốn hơi thở thời gian, nữ tử kia vừa rồi hoàn hồn nhìn lấy hứa khinh chu rất nghiêm túc hỏi một câu tiên sinh thật sự là cảm thấy như vậy tự nhiên phu nhân chớ có quên ta vì thiên hạ nữ nhân giải ưu nhìn qua cô nương đâu chỉ ngàn ngàn không được nhìn lén. Hắn nói có lý có theo, khiến nếu là phu nhân liền giống như người bình thường chính là dong chi tục phấn ta hứa mỗi làm thế nào có thể nhịn không được nhìn lén hắn nói có lý có theo khiến người ta rất dễ dàng liền tin phục bao quát trước mắt phu nhân cũng giống vậy khoe miệng nàng khẽ nhếch đúng là che mặt bật cười lên ha ha tiên sinh nói nô ra cảm thấy có lý nàng nụ cười này hứa khinh chu cảm thấy rất là tầm thường thế nhưng là bốn phía tì nữ lại là từng cái mờ mị luôn uống rất thưa thớt biểu tình kia liền như là gặp ma các nàng là phu nhân tiếp thân nha hoàn tự nhiên biết đến so hứa khinh chu nhiều tại trong ấn tượng của bọn hắn phu nhân thế nhưng là từ trước tới giờ không đối nam từ cười trừ bệnh nặng thành chủ cho dù là cười đó cũng là giả cười thôi thế nhưng là bây giờ thế mà đối hứa khinh chu cười ra tiếng hứa khinh chu chỉ là âm thầm nối lòng một thanh cười chứng minh liền không sao liền nói ngay phu nhân đã cười vậy liền nói nói chính sự đi, phu nhân hai lần ba phen phái người thỉnh ta tới chắc hẳn không vẹn vẹn chỉ là mời ta uống chén trả đơn giản như vậy a hai chương hai mươi ta muốn minh phong chương hai ta muốn minh phong nữ tử thu liêm ý cười biến đến như là lần đầu gặp gỡ đồng dạng trầm ồn thiên hạ này nữ tử tìm tiên sinh tiên sinh cảm thấy còn có thể làm gì đâu nàng một bên nói một bên lấy ra cái kia ấm từ xa vì hứa khinh chu thêm lên một chén trà nóng cùng với nước trà nhập chén nào ào âm thanh tiếng nói của nàng cũng tại tiếp tục tự nhiên là vì tiêu ưu dại sầu mà đến hứa khinh chu ngón trò gõ lên mặt bàn hai mắt có chút nhéo lại chỉ trở về một chữ có thể nữ tử giật mình khẽ giật mình kinh ngạc nói tiên sinh không hỏi liền nói có thể liền không sợ nô ra cái này ưu sầu giải không được sao phu nhân đã tìm được ta muốn đến sớm đã theo trong miệng người khác nghe nói qua ta ta nghĩ ta liền không có tất nói lại lần nữa xem phu nhân cũng không cần hoài nghi ta nói nhưng chính là có thể hứa khinh chu cười nhạt một tiếng tự tin trương dương tiên sinh coi là thật kỳ nhân tự tin như vậy xem ra nghe đồn không phải giả rồi hứa khinh chu ngược lại là cũng không thèm để ý tay phải ngón tay nhẹ nhàng chuyển động xanh men chén trà đậm xương mù bay lên không trung bay là thật là giả phu nhân rất nhanh liền có thể biết nói nâng chén nhóc một miếng thuần hậu hương trà lần nữa vào cổ họng lại nói bất quá trước lúc này hứa mô có cái yêu cầu quá đáng mong rằng phu nhân đáp ứng nữ tử kia kích thích áo đen tay áo váy bình tĩnh trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ tiên sinh nói một chút hứa kinh chu để xuống ly chén ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua đợi tại sau lưng ninh phong lại tự mình nói ra vốn là đi ta tử trước đến nay vì nữ tử giải ưu không sợ cầu đến mức tù lao cũng là người khác nhìn lấy cho cũng được cho nhiều hơn nhận lấy cho ít cũng không chê hết thề tùy tính theo lý ta tự nhiên cũng là không nên cùng phu nhân trương cái miệng này bất quá hôm nay lại khác là hứa mỗi chủ động tới tìm phu nhân mà không phải phu nhân tự mình đi gặp ta cho nên cái này duyên là ta chủ động đưa lên vì vậy mới phải thu chút chỗ tốt muốn đến phu nhân cũng có thể hiểu được. Hắn nói một vòng lớn, lại cũng chỉ là đánh một vòng, trọng điểm vẫn như cũ không có nói ra, đơn giản cũng là giải thích vì sao muốn sách một cái yêu cầu. Từ đó nhường đây hết thảy nghe rất hợp tình ý, cũng rất dạng đạo lý. Phu nhân giống như cười mà không phải cười, một đôi trong mắt đồng tu đo nhuong đay het thể nghe rat hop tinh y cung rat giảng đao ly phu nhan giong nhu cuoi ma chút nhau lại, nhìn chăm chú Hứa Khinh Chu, nói: "Tiên sinh nói có lý, nô no gia hoàn toàn tán đồng, cho nên tiên sinh muốn cái gì, không ngại nói thẳng, nô no gia không thích còn con lựa lựa, phiền phức." "Tốt, phu nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy tại hạ liền không làm cái kia nói rông dài thư sinh lang, ta liền chỉ nói" tại hạ muốn theo phu nhân muốn một người người nào hứa khinh chu đưa tay ánh mắt cùng đầu ngón tay đồng thời rơi vào ninh phong trên thân ta muốn hắn ninh phong ninh phong thần sắc khẽ giật mình trong lòng vui mừng quá đỗi không nghĩ tới cái này vong ưu tiên sinh đáp ứng chuyện của mình còn thật làm đến mức phải chăng làm được không nói trước hắn đúng là làm không giả hắn nắm ký ngưng thần có chút túi đầu nhưng lại dùng ánh mắt còn lại thỉnh thoảng xem kỹ lấy chủ nhân của mình thời khắc quan sát đến phản ứng của nàng hắn đang chờ mong lo lắng chờ mong phu nhân sẽ hay không như ước nguyện của hắn cho dù hắn đã tại trong lòng có đáp án chính mình chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao con cờ nhiều nhất cũng chính là so nó con cờ của nó dễ dùng một số phu nhân không xa ngàn dặm tìm cái này vong ưu tiên sinh tất nhiên là có chuyện gấp gáp cho nên cuộc mua bán này như thế nào làm có làm hay không người sáng suốt cũng nhìn ra được vừa nghĩ tới chính mình mong nhớ ngày đêm tự do sắp đến hắn có chút chân tay luôn cúng thôi đương nhiên lấy hắn đối chủ tử nhà mình hiểu rõ phu nhân lại nhất định sẽ không lập tức nhà ra phu nhân kia chỉ là nhìn thoáng qua niêm phong đã thu ánh mắt một cái tay nâng cái má mặt lộ vẻ khó xử ngự khí hữu nói nộ ra nơi này chính là không bao giờ thiếu người hết lần này tới lần khác tiên sinh chọn một cái tốt nhất ngại xem ra tiên sinh thật đúng là ưa thích ninh phong a thế nào phu nhân không nỡ sao xem đâu đôi phương cho xiếc hứa khinh chu trêu đùa một câu người ánh mắt là không lừa được người cho dù trước mắt phu nhân đầy đủ thăng trầm cảm xúc nấp rất kỹ thế nhưng là ánh mắt của nàng xác thực nói cho hứa khinh chu ninh phong là có giá nhưng là tuyệt đối không cao chỉ ít so sánh tại nữ từ trước mắt trong lòng muốn có được tới nói không đáng giá nhất tới một đôi màu mực m liễu vậy một cái phu nhân ngữ khí biến đến trầm thấp chút tự nhiên là không nỡ ninh phong thế nhưng là tiên tiên cựu trọng cảnh là nô gia đắc ý nhất thủ hạ, nếu là bị tiên sinh cầm đi chẳng phải là liền không có người hộ ta hứa khinh chu ngược lại là cũng không thèm để ý chỉ là run lên tay áo dài ngồi thẳng chút nhìn chăm chú phu nhân không chút nào tránh tuân nói thế nào phu nhân là không nghĩ đáp ứng nghĩ trắng chơi hứa mua rồi tự nhiên không phải tiên sinh không bằng yếu điểm khác hoàng kim châu áo, hoặc là hương diễm mỹ nhân hoặc là đều muốn cũng được nữ tử trước mắt đang thử thăm dò đang thử thăm dò hứa khinh chu phải chăng còn sẽ kiên trì đồng dạng là một cái khôn khéo nữ nhân nàng bất cứ lúc nào đều là lý tính lợi ích tối đại hóa là nàng khắc vào trong xương tiềm thức ninh phong là không trọng yếu thế nhưng là có giá trị tháng qua nàng nói tới những cái kia tụ vật nàng cũng nhìn chằm chằm vào hứa khinh chu thân sắc ninh phong giờ phút này cũng khẽ ngầm đầu len lén nhìn về phía hứa khinh chu hắn không biết vị này bẻo nước gặp nhau tiên sinh sẽ hay không vì chính mình kiên trì cho dù hắn tìm không đến bất luận cái gì có thể thuyết phục lý do của mình hứa khinh chu quạt giấy vừa mở thân thể về sau ngửa mặt lên không khiêm tốn nữa mà chính là mang theo vài phần trưng dương hứa mỗi liền muốn ninh phong nếu là phu nhân không muốn cho phu nhân kia cùng ta chính là vô duyên đã là vô duyên vậy liền còn mời phu nhân mời cao minh khác Cái gì nhẹ cái gì nặng, người này có cho hay là không, cái này ưu giải là không hiểu, phu nhân tự tiện. Hứa Kinh Chu một phen, nhường hiện trường lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, bầu không khí không hiểu áp lực, cái kia bốn phía nến hỏa chẳng biết tại sao, tựa hồ đều tại thời khắc tối mấy phần. Một đám tỷ nữ từng cái kinh sợ, bởi vì Hứa Khinh Chu kiên cường mà lo lắng, dù sao lên một cái dám cùng phu nhân nói như vậy người, sớm đã không tại nhân thế, bọn hắn không biết cái này vong ưu tiên sinh, có phải hay không là cái kế tiếp đi địa phủ báo cáo quỷ chế Mã Ninh Phong thì là hai mắt trầm xuống, tại này quỷ dị bầu không khí bên trong, tay của hắn không tự chủ được nắm chặt kiếm phu nhân khôn khéo tại trong dự liệu của hắn thế nhưng là vong ưu tiên sinh kiên định lại tại ngoài dự liệu của hắn bèo nước gặp nhau bất quá nói chuyện nửa đêm đồng hành mười dặm đường núi hứa khinh chu lại là vì chính mình làm ra như vậy lớn kiên trì trong lời nói hoàn toàn không cho mình để đường rút lui giọng nói kia chính là hôm nay cái này ninh phong ta muốn không cho ta liền không cho ngươi giải ưu hắn ninh phong có tài đức gì có thể bị tiên sinh như thế thiên vị tất nhiên là cảm xúc rất sâu ở trong lòng âm thầm thể hôm nay nếu là phu nhân đối tiên sinh làm khó dễ hắn nhất định là liều lên tên của mình cũng muốn hộ tiên sinh chu toàn Phu nhân kia thần sắc cũng biến thành khó coi chút, trong con ngươi thần sắc giao thế chuyển biến, nhưng vẫn là trầm thấp mở miệng, hiện thị do chủ nhân phong phạm, sớm đã không có vừa mới bắt đầu chuyện trò vui vẻ cùng khách khí. Thiên sinh, chớ có quên, thế nhưng là ngươi tìm đến nô gia, nàng nói bóng do chính là, nơi này chính là ta địa giới, tại ta địa phương, có một số việc không phải do ngươi đây là một câu nhắc nhở, cũng là một câu cảnh cáo. Hứa khinh Chu lại có thể nghe không hiểu, hắn vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, quạt giấy chậm rãi huy động, mặt không đổi sắc, mắt không kinh hoàng, ngược lại là mang theo một vệt nghiền ngẫm ý cười, lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Hứa Mẫu có hay không có thể lý giải thành? Vừa mới phu nhân là đang uy hiếp ta đâu. 29 chương 30, phu nhân thỏa hiệp. Chương 30, phu nhân thỏa hiệp. Nữ tử không có chút nào che giấu, lạnh nhạt nói, tiên sinh nói đùa, nô gia chỉ là hảo tâm nhắc nhở tiên sinh một chút thôi. Đối phương đều bại ngửa, Hứa Kình Chu dứt khoát cũng không chẳng nữa, quạt giấy một quan, đập trên tay, phát ra ba một tiếng, lực đạo to lớn, cả kinh bốn phía nến chậm tiếng gió ánh mắt hội tụ, như có như không hàn ý hiện lên hốc mắt, thế nhưng là hắn nhưng như cũng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hứa mỗi suốt đời nhất chịu không được đến người uy hiếp, nhất là do so ta yếu người, ta đã dám nên ngăn đến, hôm nay ta cũng có thể nên ngăn đi. Chỉ là ngàn người hứa mỗ còn thật không để vào mắt, phu nhân nếu không tin, đều có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhìn xem là ta máu tươi nơi đây, này cuối đời, vẫn là ta đem nơi này mở ra, dựng lên nó một nghìn tòa cô mộ. Hứa mỗ là người đọc sách, lớn nhất giảng đạo lý, có thể dùng miệng nói, cũng có thể dùng năm đấm nói, phu nhân chọn. Hắn ngữ khí trầm ổn, có lực, giống như cái kia chuông lớn xa xa tung bay truyện, khiến người ta màng nhĩ tiếng vọng. Một câu kia lập mộ phần ngàn tòa càng là bực nào bá khí, đều là nhường sát phạt cả đời Ninh Phong đều vì đó đọc dung. Cái kia tiềm phục tại chỗ tối võ giả đồng dạng biến đến ngưng trọng lên, trước mắt cái này vong ưu tiên sinh, tuy là một nho sinh, cảnh giới bất quá là hậu thiên nhất trọng chi cảnh. Thế nhưng là cái này không hiểu mà đến cảm giác gáp bách lại lám cho người ngạt thở đúng là không nhịn được tâm sinh vẻ sợ hãi, đang lén lén nhìn hướng hắn lúc, dường như đang nhìn một đầu ngủ say mãnh thú, nếu thức tỉnh, đó chính là huyết hải thiên sơn quang cảnh. Người tu hành cũng như thế, liền chớ đừng nói chi là những cái kia phàm tục ti nữ, từng cái sớm đã hai chân run lên, kinh hoàng đầy mặt, tâm lý chỉ muốn thoát đi chỗ thị phi này. Phu nhân kia thần sắc càng phát ra chằng lẽ, trong mắt đồng huyet hai thi son quang canh nguoi tu hanh cung nhu the lien cho đung noi chi la nhung cai kia pham tuc ty nu tung cai toát ra vẻ chấn động. Trước mắt vong ưu tiên sinh, thật sự là để cho nàng lau mắt mà nhìn, hắn khí thế trên người, càng là vững vàng đè qua nàng một đầu, giống như hắn mới là nơi đây kẻ chủ đạo, cái này khiến nàng nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được đương nhiên cho dù là nàng liệu định hứa khinh chu tại cố làm ra vẻ, nàng cũng sẽ không đánh được, giống như Ninh Phong suy nghĩ, cùng trong nội tâm nàng sự tỉnh so ra đi, Ninh Phong có giá trị, nhưng cũng đồng dạng không đáng một đồng. Nàng quả quyết là sẽ không vì một cái nho nhỏ Ninh Phong, mà hưởng vị đại cục. Bầu không khí an tĩnh một lát, nữ tử cũng làm ra lựa chọn, hoặc là nói vốn là là ngay từ đầu liền chuẩn bị xong lựa chọn. Tiên sinh tuy là thư sinh lang, cũng là chân hào kiệt nô ra bội phục nàng đầu tiên là lấy lỏng làm dịu cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí sau đó kêu một tiếng ninh phong ninh phong ninh phong nghe vậy trong tay nằm chặt tay núi lòng chút ôm quyền đáp phu nhân có gì phân phó đã vong ưu tiên sinh điểm danh muốn ngươi vậy ngươi liền cùng tiên sinh đi thôi về sau liền nghe tiên sinh lời nói nhưng có nghe rõ ninh phong mặc dù trong lòng thay đổi rất nhanh chính là đại hỷ thế nhưng là 30 năm đao kiếm giang hồ sớm đã luyện thành một thân trầm ồn tỉnh táo giờ phút này tất nhiên là không có chút nào ba động bình tĩnh như thường ngày giống như linh phong lĩnh hắn liền cất bước theo phu nhân sau lưng đi tới cái kia hứa khinh chu bên cạnh thân đứng vững nữ tử nhìn về phía hứa khinh chu nữ khí nhu hòa nói tiên sinh ngươi nhìn có thể thực hiện hứa khinh chu vô quả giấy bao hàm cười một tiếng như cái này đêm khuya xuân phong có thể nhưng là muốn nói tốt nếu là tiên sinh giải không được nô ra cái này trong lòng sầu cũng đừng trách nô ra trở mặt nhà hứa khinh chu nhịu chân mày sao lời thề son sắt mà nói nếu là giải không được phu nhân cái này trong lòng sầu không cần phu nhân động thủ ta từ đem cái này trên người đầu tự mình dâng lên nhường cái này ngoài khách sạn núi hoang nhiều một ngôi mộ lẻ loi nữ tử kia gặp hứa khinh chu đều nói như vậy tất nhiên là không lại nói cái gì phân phó tả hữu các ngươi đều lui ra đi vâng linh phong ngươi cũng đi ra ngoài trước linh phong vấn ngôn cũng không có muốn động ý tứ mà chính là theo bản năng nhìn về phía hứa khinh chu đạt được hứa khinh chu cho phép về sau vừa rồi ôm quyền túi đầu chậm rãi lui về phía sau quay người như là những thị nữ kia gia đinh đồng dạng đi ra trong khách sạn tình cảnh này tất nhiên là cũng rơi vào nữ tử trong mắt chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu đúng là hít một tiếng ngại thật là một cái dưỡng không con chó mới đổi chủ tử liền quên nguyên bản chủ tử hứa khinh chu nghe vậy tất nhiên là trêu đùa một câu muốn đến phu nhân không có dụng tâm dưỡng mà lại người cũng là người há có thể cùng chó so sánh tiên sinh học phú ngũ sa, lại là khua môi múa mép thư hoảng nô ra tất nhiên là nói không lại tiên sinh cho nên tiên sinh chúng ta có thể bắt đầu chưa hứa khinh chu quan sát ngoài cửa sổ ánh trăng giờ tí đã qua phất tay hào vung lên như là biến ảo thuật đồng dạng một bản nặng nghề sách vợ liền rơi vào trước bản sau đó chậm rãi mở ra dò dỉ ra trên đó thuần trắng giấy tuyên thành phu nhân lại đưa tay cho ta nữ tử tất nhiên là không do dự tuy nói nam nữ thủ thụ bất thân chính là lễ Thế nhưng là đã nặng, có thể không xa ngạn dạm, từ ngày đó Lâm Phong thành đến cái này Thiên Sương thành tìm Hứa Khinh Chu. Vậy dĩ nhiên là biết Hứa Khinh Chu quý cũ, giải ưu trước đó, xúc tu lẫn nhau, đây là quá trình. Nàng vén lên rộng lớn tay áo, lộ ra cái kia trắng như ngưng tuyết tay, đưa đến Hứa Khinh Chu phụ cận. "Thiên sinh, mời đi." Hứa Khinh Chu hiểu ý cười một tiếng, xem ra đối phương đến có chuẩn bị, vẫn chưa suy nghĩ nhiều cũng không chần chờ đưa tay hướng phía trên kia sờ một cái, lại vẻn vẹn chỉ là sờ một cái, một hơi không đến liền liền giúp trở về. Nói đùa, nữ tử này hỉ nộ vô thường, thủ đoạn độc hắn cũng không muốn thêm chuyện, còn nữa chính mình vốn là là chính nhân quân tử há có thể làm cái kia thừa cơ chấm mút tiểu nhân hành động có điều hắn như vậy cấp tốc ngược lại để nữ tử kia có chút mờ mịt trứng mắt châu, không xác định hỏi một câu vậy là được rồi không phải nàng không tín nhiệm hứa khinh chu thật sự là quá nhanh thời gian ngắn như vậy làm sao có thể lấy ra cái căn nguyên trong lòng có hoài nghi cũng bình thường hứa khinh chu lại là không đệ bụng khẳng định nói tự nhiên nữ tử nghe vậy chỉ có thể từ từ thu hồi tay của mình đem một lần nữa che giấu tại cái kia ám kim sắc áo ngủ ống tay áo phía dưới ánh mắt lại lơ lửng không cố định nhìn lấy hứa khinh chu nếu là nói vừa mới vẹn vẹn chỉ là đụng một cái hứa khinh chu liền thật theo lòng bàn tay của mình v vân, lấy ra chút gì nàng tất nhiên là đánh chết đều không tin ở trong đó khẳng định có các phương pháp nàng thậm chí đang nghĩ cái này hứa khinh chu sờ tay của người chẳng lẽ chỉ là một cái nguy trang đơn thuần chỉ là vì thỏa mãn trong lòng mình đam mê thôi thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cũng không đúng hứa Kinh chu từ không nói năng lực bất phẩm ăn nói cử chỉ cũng cực điểm tu dưỡng cái này dung mạo cũng coi là nhất đáng tốt tập hợp tài hoa năng lực tướng mạo vào một thân tất nhiên là không thiếu nữ nhân nhận rời gối cho nên cũng không đến mức như thế đó chỉ có thể nói Hắn thật cũng là như vậy thần kỳ, vừa chạm vào tức xem xét, giống như tiên nhân rồi. Hứa khinh Chu mới không thèm để ý nữ nhân này đang suy nghĩ gì, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian làm, làm xong chấn kinh nữ nhân này cái cảm, nhìn nàng còn dám cùng chính mình trăng. Lập tức đầu ngón tay tại cái kia trong trà một điểm, sau đó hướng cái kia trong sách vạch một cái, tạo nên một trận kinh phong. Tới đi, nhường ta xem một chút, không xa ngàn dặm mà đến yêu, ra sao yêu. 30 chương 31, mặc xanh ca cầu con. Chương 31, mặc xanh ca cầu con. Nương theo Hứa Kinh Chu đầu ngón tay sẽ qua, trên vong thư, lưu thư động động từng hàng tiểu chữ tại đêm tối ánh đến ở giữa nội rộ, Thanh Thanh Thủy Thúy cũng độ hẳn là một fan phong cảnh. Hứa Kinh Chu tất nhiên là thầm than một tiếng, không có chút nào tu vi, đúng là màu xanh lam chi ưu, quái thai. Hắn sợ lên cảm, đôi lông mày vặn một cái liền liền xem xét bày ra. Nữ tử ngồi ngay ngắn đối diện, yếu kỳ đánh giá Hứa Khinh Chu, động tác của hắn làm nàng không hiểu, hoang mang chặt, sách này bên trong không chữ, chậm nhìn, chấm như tờ giấy, cẩn thận nhìn một cái, nó cũng là giấy trắng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác xem cái này Hứa Khinh Chu bộ dáng, lại là nghiêm túc rất thần sắc đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt càng là tiến nhập nửa ngốc trạng thái nhìn chằm chằm cái kia dây trắng âm thầm mật người nàng không khỏi đang suy nghĩ khó đến sách này thật sự là vô tự thiên thư không thành trong lòng đối với hứa khinh chu hiếu kỳ cũng trong lúc vô tình càng thêm nồng nặng mấy phần mà hứa khinh chu lại không hề hay biết chỉ là vẫn tại nhìn lấy cái này trên vòng yêu thư tin tức tính danh mặc xanh ca tuổi tác 35 tuổi trạng thái chính là phụ nhân lại chưa từng sinh dưỡng không có chút nào tu vi cá nhân cuộc đời lâm phong nhân sĩ lâm phong thành ba đại thế gia đứng đầu mặc gia gia chủ trưởng nữ 18 tuổi gả cho hiện nay Lâm Phong Thành chủ Lâm Thạc làm vợ, đến bây giờ 17 bảy năm chắn, Thờ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, học thức biên bác, khôn khéo tài giỏi, nhu lược sánh vai thân nam nhi. Một năm trước, chồng Lâm Thạc Tây Sơn săn bắn bị tập kích, trọng thương, mặc dù bảo toàn tính mạng, cũng đã nhiễm trọng tật, không còn sống lâu nữa. Cho dù là lấy thuốc nuôi dưỡng, cũng sống không quá năm nay. Đồng chí một năm trước đó, trong thành sự tỉnh, liền toàn bộ giao cho Mặc Xanh cũng ca quản lý, đại quyền trong tay, tuy nhiên lại bởi vì dưới gối không con, nếu là Lâm Thạc buông tay nhân gian, thì trong thành tất loạn. quyền Mặc dù nắm chắc, lại danh bất chính, nôn bất thuận, thì lời đồn đại nổi lên bốn phía. Không con nguyên do, Lâm Thạc không thể sinh đệ. Trong lòng chi ưu, cầm quyền chi yêu. Sơ cầu, nhìn tại Lâm Thạc buông tay nhân gian trước đó, mang thai Lâm Thạc huyết mạch chi tử, dùng cái này tiếp tục chấp trường đại quyền. Phương án giải quyết, một, mở ra hùng phong cựu truyền đan, chỉ cần một viên, liền có thể nhường Lâm Thạc một đêm hùng phong lên lưu trùng. Đại giới thì là Lâm Thạc kiệt lực mà chết, tiêu hao hành thiện trị. Hai điểm, hai, có thể ra một kế không tiêu hao. Lâm Thạc có một đệ đệ cùng cha khác mẹ, là trước thành chủ con riêng, năm nay hai có thể tìm ra đến, mượn trùng huyết mạch rõ xét tuyệt không vấn đề mua sắm tình báo cần tiêu hao 50 điểm hành thiện trị ưu điểm tiến nghi khuyết điểm thất đức ba nàng này rất là mạn đối ký chủ thái độ thật không tốt ta rất không cao hứng mà lại tâm tư cực nặng thủ đoạn tàn nhẫn từng tự tay giết thân hình không khó cam đoan nàng vì bảo trụ bí mật sát nhân diệt khẩu vì vậy bản hệ thống đề nghị trực tiếp vật lý siêu độ mặc sinh ca một lần vất vả suốt đời nhã nhã tiêu hao hành thiện trị ba ta có thể bảo vệ ký chủ toàn thân trở ra ưu điểm gọn gàng mà linh hoạt hạ giận khuyết điểm sẽ đối mặt với lâm phong thành sự đổi giết không ngừng nghỉ tác dụng phụ lớn hơn nhìn lấy cái này lần đầu màu xanh lam ánh sáng lại nhìn trước mắt phu nhân sở cầu hứa khinh chu vốn là có chút lo lắng vì vậy đem đôi lông mày vạn rất hiển nhiên đây là một trận quen nhu chi tranh mình nếu là giúp liền muốn lâm vào lâm phong thành của phong ba này bên trong nói thật ra triều đình trên ngươi lừa ta gạt loại chuyện này hắn phiền nhất tham dự bực mình nhưng khi nhìn đến biện pháp giải quyết thời điểm hắn là dợ khóc dợ cười cái này loại thứ nhất cùng loại thứ hai hắn tạm thời có thể lý giải rất hợp lý cho dù loại thứ nhất có chút quý loại thứ hai có chút tiện thế nhưng là loại thứ ba hứa khinh chu chỉ có thể nói hệ thống này là thật hung cũng là thật đáng tin có việc nó là thật có thể lên a bất quá cái này đại giới nha thứ nhất 3.000 hành tiện trị thực tình không tiện nghi thứ hai nếu là thật sự giết cái này mà xanh ca chính mình chắc chắn lọt vào lâm phong thành trả thù cái kia cái này thiên xương thành nhưng là không tiếp tục chờ được nữa nói thật ra hắn có chút không nỡ không nỡ bây giờ cái này thiên xương thành chính mình thật vất vả để danh tới danh tiếng cái này đều là từng giờ từng phút làm đi liền không còn có cái gì nữa hắn còn nghĩ đến tại cái này thiên xương thành thư thư phục phục cậu cái mấy trăm năm đợi đến vô địch tại gia ngoài sống đây nhưng là hệ thống nói giống như cũng không phải là không có đạo lý thật như là dùng loại thứ nhất cùng loại thứ hai biện pháp chính mình khó đảm bảo sẽ không bị diệt khẩu a càng hơn loại thứ nhất lâm thạc hẳn giống trực tiếp ở ra dám nếu là mình là mặc xanh ca tất nhiên là muốn bảo mật ít nhất phải chờ trong bụng chi tử lộ ra ngoài mới dám công khai không phải vì phòng ngừa tin tức không tiết ra ngoài nàng sẽ làm thế nào đâu ta nghĩ tại nữ nhân như vậy trong lòng nhất định cảm thấy chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật a đến mức loại thứ hai ha ha tự nhiên không cần phải nói cũng giống như nhau cho nên hôm nay ưu khinh chu lần đầu phát sầu nếu là mình giúp chuyện này vậy chỉ có thể cầu nguyện cái này Mạc xanh ca có thể làm người tốt vẫn là người tốt tín nhiệm chính mình không đối với mình ra tay hiển nhiên khả năng cũng không thế nào cao a dù sao cái này Mạc xanh ca thật không phải người tốt lành gì a nếu là không giúp trực tiếp làm thịt vậy mình ngày mai liền có thể chuẩn bị dọn nhà cái kia lâm phong thành trời mới biết có hay không khó lường đại lao toa chấn, lại hoặc là mấy chục vạn đại quân cùng đi chính mình cũng không đủ nhân ra một cái xung phong đó a mạo hiểm sự tính không được không được chính hầu như là vào cũng hiểm lui cũng hung khó khó khó này ưu cũng để ta ưu a thời khắc nhìn chăm chú lên hứa khinh chu mạc sinh ca nhìn đến hứa khinh chu thần sắc âm tỉnh biến hóa thỉnh thoảng giao thế lúc khổ lúc sầu lúc yêu lúc lo như là điền cùng giống như nhìn không được yêu tiên sinh tiên sinh hứa khinh chu hoàn hồn mợ mịt nhìn về phía mặc xanh ca khỏe miệng vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng mặc xanh ca ánh mắt tại cái kia vong yêu thư cùng hứa khinh chu thân bên trên qua lại đào quà hỏi tiên sinh như thế nào nô ra cái này yêu ngươi nhưng có biết hứa khinh chu nghe vậy thích một tiếng khẽ lắc đầu ở giữa bàn tay phất qua mặt bàn thanh quang tan hết giả yêu thư không vào tay bắt đầu bên trong biến mất vô ảnh vô tùng dường như liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua giống như gặp hứa khinh chu chỉ nhìn chính mình thở dài lại là không nói lời nào mặc xanh ca không khỏi giảm thấp xuống đôi lông mày ngựa khí cũng thấp mấy phần tiên sinh thở dài là ý gì là không biết vẫn không thể giải ngược lại là cho nô ra một cái lời chắc chắn hứa khinh chu tiếp tục lắc đầu thở dài yêu ta biết rõ cũng có thể giải chỉ là cái này hứa khinh chu muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn cũng không nói gì mặc xanh ca hai đầu lông mày đã phủ lên từng kia từng kia không vui coi là hứa khinh chu là không biết cô y đang chỉ hoãn thời gian liền mặt mày quất ngang lạnh lùng nói tiên sinh có lời nói không ngại nói thẳng đã giải cái kiên nên như thế nào giải nếu là giải không được tiên sinh cũng đừng quên chính mình vừa đã nói cảm nhận được đối phương trong lời nói hàn ý hứa khinh chu trong lòng căng thẳng quả nhiên nữ tử này trở mặt so cái kia lật sách còn nhanh hơn nàng hữu dụng liền cung cung kính kính chính mình vừa rồi thừa nước đục thả câu nàng liền lấy lòng sinh sát ý hỉ nộ vô thường lòng dạ rắn giết cùng nàng cái này một thân chính khí cùng quy khí quả thực là không chút nào liên quan hắn háng giọng một cái hai con mắt nhìn chăm chú đối phương Mặt phu nhân ngươi xác định nhường ta hiện tại liền nói đang khi nói chuyện hắn ánh mắt trên rời ra hiệu nóc phòng tà hữu Sau đó hai mắt hiếp thành một đầu dây, lạnh lùng tại nói, thật không sợ những thị vệ này nghe đi, một thành quyền lực sự tình, cũng không phải đùa giỡn. 31 chương 32, mựa. Chương 32, mựa. Nghe Hứa Khinh Chu lời nói, cảm nhận được trong mắt của hắn cái kia ý vị sâu xa ý, Mạc xanh ca giật mình, biểu lộ có như vậy trong tích tắcưng kết. Nàng đem ánh mắt chậm rãi theo Hứa Khinh Chu trên thân dịch chuyển khỏi, theo bản năng nhìn về phía trên bản cái kia giống như có lẽ đã lạnh rơi mất trà. Hắn thật biết, trong lòng Mạc Nghiệm, nàng rất rõ ràng, Hứa Khinh Chu chỉ là cái gì, đối với cái này nàng lấp đầy chờ mong, trong lòng ưu sầu nhất thời tiêu tan hơn phân nữa bởi vì hứa khinh chú nói có thể giải thế nhưng là làm một tên trưởng phạt một thành sinh từ nữ nhân nàng tự nhiên là sẽ không biểu hiện như là những cái kia dong chi tục phấn đồng dạng vui vẻ nhảy cỡng lại hoặc là kích động lo lắng chỉ là sờ lên trên trà phía trên lưu lại nóng hổi đã không kịp trên tay nàng nhiệt độ cơ thể đều lui ra đi 300 trăm mét bên trong không thể có người kẻ trái lệnh giết nàng tức giận như ù lan chậm rãi mở miệng sau đó liền có thể nghe trên nóc nhà truyền đến thật lừa thưa thanh âm giống như cái tia cú mèo lui lương đi đại sành bên ngoài một tướng dẫn cảng là cao giọng uống phu nhân có lệnh tất cả mọi người lui về phía sau 300 trăm mét người vi phạm chém lui Trình tề như một bước chân dần dần từng bước đi đến thẳng đến rốt cuộc nghệ không được đến toàn bộ dịch quán yên tinh im mắng đại sảnh bên ngoài càng là không có mưa hay an tĩnh là thường mặc xanh ca đem ly tiêu bên trong trà nóng không chút khách khí đổ đi vì chính mình lại đầy một chén phóng tới môi nhạt nháp dường như muốn dùng cái này để che giấu thứ gì thiên sinh hiện tại có thể nói hứa kinh chu ngồi thẳng chút không tự chủ được đập mặt bàn nói như thế nào như thế nào chọn vào vẫn là lui giải vẫn là giết trung quy hắn là muốn quyết định bất quá trước lúc này Hắn muốn nhìn một chút có hay không loại thứ ba khả năng, có thể lẩn tránh mạo hiểm ôm lấy thử một chút thái độ. Hắn chậm rãi nói: Phu nhân yêu, giải không khó, ta có hai loại giải pháp, nhưng là có chút mạo hiểm. Bất quá trước lúc này, ta muốn hỏi một chút phu nhân, nếu là ta có thể để ngươi phu quân lâm thạc khôi phục như thường, phu nhân cảm thấy thế nào? Mặc Xanh Ca mày liêu nhéo nhéo, xuống trong chén trà, đoan đoan chính chính ngồi thẳng chút, ánh mắt lại một lần rơi vào Hứa Khinh Chu trên thân đột nhiên đẹp đẽ cười một tiếng, nói: Thế nhưng là tiên sinh, đây không phải nô gia muốn, nàng không có cho Hứa Khinh Chu đáp án, lại là cũng cho Hứa Khinh Chu đáp án, ý tứ rất rõ ràng nàng không nguyện ý cho dù mình có thể cứu sống lâm thạc nàng cũng không nguyện ý nàng cầu cũng là lâm phong thành chức thành chủ nhất định phải sinh hạ một con muốn bung rèm chấp chính đem lâm phong thành một mực khống chế tại trong tay của mình hứa khinh chu đồng dạng khép cười một tiếng hắn cần gì phải ôm lấy cái này không nên có hy vọng đâu có lẽ nói hắn liền không nên hỏi ra vấn đề như vậy sao mà ngủ xuẩn nàng nếu là thật sự muốn cứu chỗ buồn liền hẳn là để cho mình cứu người mới đúng thôi được cũng được cái kia hứa mỗi liền như phu nhân mong muốn đem hai loại phương pháp nói cho phu nhân đến mức như thế nào chọn cũng giao cho phu nhân còn mời tiên sinh chỉ thị Nàng lại khôi phục nho nhã lễ độ bộ dáng, cũng là một tiểu thư khuê các, cũng là một hiền thê lương mẫu. Phu nhân Sở Cầu, bất quá là một cái kỳ lần tử thôi, còn muốn là Lâm gia huyết mạch, đúng hay không? Mạc xanh ca thanh lãnh khuôn mặt có rũm, bình tĩnh gật đầu. Thiên sinh thật sự là thần nhân, đúng thế. Hứa Kinh Chu khoát tay áo, cái này không khó, loại thứ nhất, ta cho phu nhân một viên năng lượng, chỉ cần Lâm thành chủ uống đăng dược, chi hoàn, mà phu nhân cũng chắc chắn có thể mang thai kỳ lần tử, bất quá. Tiếng nói có chút dừng lại, ngữ khí tăng thêm, ta cái này thuốc quá mấy liệt, Lâm Thạc thành chủ thân thể hư, đã đại nạn sắp tới sau khi ăn bảo chuyện này người liền vong người liền vong ba chữ hắn cắn hết sức trọng sau khi nghe xong mặc xanh ca vẫn chưa có quá chấn động lớn chỉ bất quá nhìn hắn ánh mắt đã suy tư nàng tự hồ cũng không quan tâm người thành chủ kia chết sống mà chính là đã đang tự hỏi như thế chọn về sau nàng nên làm như thế nào mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào hồi lâu sau nàng ánh mắt chuyện chuyển hỏi tiên sinh thế gian thật sự có dạng này thuốc sao lang chu nói nàng không nói xong hứa khinh chu lại là nói thẳng thế gian to lớn không thiếu cái lạ phu nhân chỉ bất quá nhất phàm một người ngửa đầu không thể nhìn bầu trời độ cao Túi đầu không thể đo đạc địa chi rộng, lâm phong một thành, cùng thiên địa so sánh, phụ du một hạt bụi, chớ nói chi ngươi phụ quân chỉ là không thể sinh đệ, cho dù là nam nữ đều không có thể sinh, cũng có thể tạo ra người đến, phu nhân tin không? mặc xanh ca nghe xong mí môi cười một tiếng, tiên sinh là thần nhân, tiên sinh nói lời ta tin. lâm thạc không thể sinh, tất nhiên là không người biết, ngoại giới chỉ biết là là nàng mặc xanh ca không thể sinh thôi. lâm thạc cũng bởi vậy cự không nạp tiếp, thế nhân không biết, đều là nói hắn là si tình lang. thế nhưng là ai nào biết, nàng thay hắn yên lặng lương đeo đây hết thảy đây. Dù sao như là ngoại nhân biết, nhất thành chi chủ, không thể sinh đệ. Lâm Phong Thành khó tránh khỏi là muốn lên phan tranh, liền như bây giờ, cũng là như thế. Nếu không phải có nàng, sợ là Lâm Phong Thành sớm đã đại loạn, thậm chí đội chủ. Nàng lưng beo không thể sinh dục tiết tuổi, cũng đồng dạng đã nhận lấy đến từ trong thành không ít người beo danh. Có người nói chính mình là Hồ Ly Tinh, mê hoặc Lâm Thạc, cũng có người nói chính mình là Thái Tinh, muốn cho Lâm Thị tuyệt chủng. Dù sao Lâm Phong người người đều biết, Lâm gia tam đại đơn truyền, mà nàng lại độc chiếm cái này Lâm Thạc, chiếm còn chưa tính, hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể sinh dưỡng, lại có thể không có lời ở đây cho nên mặc xanh ca hận lâm thạc nàng đi cho tới hôm nay một bước này chỉ là bởi vì gả cho lâm thạc mà nàng tất nhiên là không muốn gả thế nhưng là sinh tại dạng này thế đạo sinh ở mặc ra nàng không có lựa chọn khác hết thể đều phải ấn người khác ăn bài tốt đi làm thật giống như theo xuất sinh đến chết đi nàng đã chú định chỉ có thể làm cái khác người khống chế khối lỗi cho nên nàng khát vào quyền nàng muốn trưởng không quyền nàng muốn tùy tâm sử dụng muốn trưởng khống người khác nàng cũng thể đợi này kiếp này không hề bị người trưởng khống ai nói nữ từ không bằng nam nàng cũng là không tin cái này tả mà hứa khinh chu không chỉ có thể nói ra bản thân suy nghĩ còn có thể biết lâm hàng không thể sinh đẻ, đây không phải thần, lại có thể là cái gì, hắn mà nói chính mình lại có gì có thể hoài nghi đây? nàng chỉ là đang nghĩ, chính mình có hay không còn có thể có lựa chọn tốt hơn. sau đó liền lại hỏi, tiên sinh mới vừa nói, có hai loại giải pháp, không biết cái này loại thứ hai vì sao? hứa kinh chu không có thửa nước đục thạc câu, nói thẳng phun ra năm chữ đạo, mượn người khác chi trùng. cái gì? mặt chữ ý tứ, đã lâm thạc không thể sinh, người khác trung vi là có thể sinh. hứa kinh chu nói xong, lấy ra trên bàn sứ bình, chính mình cho mình cũng rót một chén trà, nói lâu, từ là có chút khô khan. Mạc Xanh Ca cười nhạt một tiếng. Tiên sinh thật đúng là sẽ nói đùa. Tiên sinh chớ không phải không biết, Nhất Thành Chi chủ huyết mạch nếu không phải ruột thịt chi huyết là có thể kiểm tra thực hư đi ra. Nếu là thật sự làm như vậy, cái kia nô Gia sợ không chỉ là không thể sống, còn muốn bị nặng đường. Hứa Kinh Chu uống một ngụm trà, không quên đi tức một chút miệng, không thèm để ý chút nào trả lời một câu. Tự nhiên biết, Linh trận thử máu cho vào tôi, tìm cái kia Lâm Gia người mượn không được sao? Mạc Xanh Ca thở dài một tiếng, trong mắt mang theo một chút thú hoán Tiên sinh có chỗ không biết, cái này Lâm Gia cũng chỉ thừa phụ quân ta Lâm Thạc, không phải vậy ta cũng không đến mức kéo đến bây giờ. Cần gì phải tìm đến tiên sinh đâu? Nàng không phải không nghĩ tới, thế nhưng là Lâm thị không người, nơi nào mượn a? Ai nói Lâm gia chỉ còn người phu quân Lâm Thạc một người? Mạc xanh ca nghe vậy giật mình, danh nhách nói, "Tiên sinh ý gì? 32 chương 33, đánh. Chương 33, đánh." Hứa Kinh Chu thả ra trong tay ly chén, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú trước mặt Mạc Sen ca, cười nói, "Lâm Thạc cha, tại dân gian có một con riêng, năm nay 25, chính vào trung niên, chỉ là không người biết được thôi." Nghe vậy Mạc xanh ca không có vừa rồi bình tĩnh, mày liêu trên treo một vẻ ngưng trọng, bước tiếp hỏi Tiên sinh nói có thể là thật. Hứa Khinh Chu có chút không hiểu, lấy tính tình của nàng, theo Lý Mã nói cái này Mạc Xanh Ca không nên như vậy thất thố mới đúng a, vì sao nghe nói Lâm thẳng còn có một cái để đệ, đệ, lại sẽ kích động như vậy đâu. Mà theo trong ánh mắt của nàng, cũng có thể nhìn ra, nàng bức thiết muốn xác định đáp án này. Dứt khoát hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, làm sao chọn là Mạc Xanh Ca sự tình, nếu là tuyển cái này cái thứ hai, ngược lại là còn bất đi chính mình hành thiệt trị. Nhân tiện nói, loại chuyện này, ta tự nhiên là sẽ không lấy ra cùng phu nhân đùa giỡn. Mạc Xanh Ca trợn mắt, đôi mắt buông xuống, Dừng ra thế đại luân chuyển, trước thành chủ nếu là ở ngoài có con đơn riêng, vì sao không tiếp về đến nhà, đây là nàng không thể lý giải. Dù sao Lâm ra huyết mạch như thế mà mạnh, thêm một cái khai chi tàng ấn diệp, đối với dạng này gia tộc tới nói đó là lớn lao chuyện may mắn, lại vì sao muốn che che lấp lấp, dấu diếm đến bây giờ đây. Việc này sợ là không người biết được, nếu không quả quyết sẽ không không có một chút tiếng gió, nô ra rất ngạc nhiên, tiên sinh là làm sao mà biết được. Giọng nói của nàng thanh lệ, đang khi nói chuyện mặt mày vừa nhấc lần nữa nhìn về phía Hứa Khinh chu. Đây là thiên cơ, không thể nói, không nên hỏi, phu nhân chỉ cần biết ta nói đều là thật là có thể, thời điểm không còn sớm, phu nhân vẫn là mau mau chọn a. đạt được hứa kinh chu đáp lại, cái kia nguyên bản một mặt nghiêm túc trầm thấp mặc xanh ca đột nhiên bật cười lên, mang theo chút điền cuồng tư thái. cái kia trương quý khí bước người khuôn mặt cũng không khỏi biến đến dữ tợn mấy phần, nhìn lấy nghe, phối hợp cái này bốn phía vắng vẻ cùng yên tĩnh, làm người ta sợ hãi chặt. ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. nàng cười thân thể mềm mại phát run, khỏe mắt càng là cười ra nước mắt, thế nhưng là theo cái này đôi thâm thủy trong con ngươi bắn ra nhưng lại là trước kia hứa khinh chu trong mắt của nàng chưa từng thấy qua ấm lệ thật giống như tại thời khắc này nàng nhận lấy một loại nào đó kích thích bị trong nháy mắt hát hoa đồng dạng không khỏi nhìn hứa khinh chu nội tâm rủ rẻ im lặng trí cực này nương môn điên rồi chẳng lẽ cái này con riêng có cái gì cớ vẫn là cái này bà nương cùng trước đó thành chủ có cái gì không thể miêu tả sự tình hắn không khỏi ý nghĩ kỳ quái trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán hứa khinh chu vẫn chưa quáy dày trước mắt mạc xanh ca mà chính là tùy ý nàng tiếp tục điên cười cười như điên vạn cười cười đến nhánh hoa run rẩy cười đến điên điên khùng khùng hắn tất nhiên là ngồi vững trước bản thinh quan kỷ biến hồi lâu sau mạc xanh ca tiếng cười ngừng khe mắt nước mắt đào quanh, bất quá cái kia lại cũng không là thường tâm dây lệ. Lâm Thạc ca Lâm Thạc, không nghĩ tới ngươi còn có cái đệ đệ, như thế cũng tốt, vậy ta liền mượn đệ đệ ngươi loại, đến kế thừa ngươi di sản, để ngươi trước khi chết thống khổ hơn một số. nàng tự quyết định, nữ khí băng hàn thắng qua cái kia lắm tam roi le lam thac gió. Đông nhiên ngẩng đầu, thân thể nghiêng về phía trước nhìn về phía Hứa Kinh Chu, đỏ bừng trong mắt là hưng phấn cùng ngấm ngoan. Tiên sinh, nô gia liền chọn loại thứ hai, nói cho ta biết, làm sao có thể tìm được người này? Hứa Chu khe miệng có chút khẽ động mấy cái, trong lòng thầm đủ, nữ nhân này thật đủ ác vốn cho là ở trong đó có cái gì cố sự, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Mặc Xanh ca chố lấy cười đến như vậy điên, bất quá là bởi vì hưng phấn thôi. Hắn rất khó tưởng tượng, người này đến cùng là nhiều hận trưởng phu của mình mới có thể bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ có thể nói giết người chu tâm, cái này Lâm Thạc nón xanh, xem ra là mang định. Hơn nữa còn là chính mình thân đệ đệ, như vậy chẳng cảnh, chỉ là muốn lên vừa nghĩ, liền đã là khó coi. Phu nhân đã quyết định, cái kia hứa mẫu vậy thì như ngươi mong muốn. Hứa Kinh Chu cũng không muốn tại chậm trễ, loại này nữ nhân điên, nhường hắn đều cảm thấy ruột rề, không nghĩ tại cũng mắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại bảng hệ thống bên trong tuyển gia giải ưu thư cung cấp loại phương án thứ hai sau đó một hàng chữ thể liền xuất hiện ở trước mắt của hắn hứa khinh chu thô sơ giản lược quét qua nhớ ở trong lòng sau đó hoàn hồn đầu ngón tay lần nữa nhiễm trả động tại cái kia trên bàn viết xuống một hàng chữ đình chỉ mấy hơi về sau hứa khinh chu hỏi nói phu nhân có thể nhớ kỹ mặc xanh ca nghiêm túc nhìn chăm chú sau đó tà mị cười một tiếng nhớ kỹ hứa khinh chu ống tay hào vung lên hướng bảng kia trên sắc qua vương vàng kiểu chữ biến mất vô ảnh vô tung mặc xanh ca kinh ngạc nhìn lấy hứa khinh chu "Hoi, nơi này chỉ có tiên sinh cùng nô gia, tiên sinh vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra." Hứa Khinh Chu ngồi thẳng người, hai tay khoác lên trên đầu gối, bình tĩnh nói. Cô nương trong lòng chi yêu đã giải, hứa mỗi hy vọng tối nay sự tình, giống như vừa rồi bản kia trên chữ đồng dạng, xem như chưa bao giờ phát sinh qua. Mạc xanh Ca giật mình, vừa rồi âm oan nụ cười hơi cứng đờ, nàng minh vua roi am ngoan nu cuoi hoi Hứa Khinh Chu ý tứ, đây là sợ chính mình trong bóng tối hạ sát thủ thôi. Không khỏi cảm khái, cái này tiên sinh không chỉ có kỳ, đồng dạng cẩn thận chặt. Nàng không phủ nhận, nàng sát thực động đậy tâm tư như vậy, dù sao dạng này bí mật, nàng lại có thể nhường người khác biết đâu mặc xanh ca thở dài một tiếng vội vàng tỏ thái độ tiên sinh đây là tại mắng nô no ra đâu tiên sinh yên tâm nô no ra đối tiên sinh chỉ có cảm kích tuyệt không nói nghĩ hứa khinh chu nghe vào trong thai chỉ cảm thấy lời này sao mà buồn cười sợ là nói cho quỷ quỷ đều không tin cảm kích không cảm kích tạm thời bất luận nàng thật có thể như nàng nói tới thì cũng thôi đi như là không thể hắn cũng không ngại đưa nàng đoạt đường bất quá vì phòng ngừa nữ tử này lòng sinh ý đồ xấu hắn giảm thấp xuống đôi lông này ngựa khí cũng không đoạn như vậy nho nhã mà chính là biến đến sắc bén vi phong ngua nu tu nay long sinh y đo xau han giam thap xuong đuôi long nay nữ khi cung khong lai nhu truoc đo nhu vay nho nha ma chinh la bien đen sac ben vi nghiem ta nghĩ phu nhân là tính sai Ta nói không phải ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, mà chính là phu nhân phải giữ bí mật cho ta." Khí chàng đột nhiên biến hóa, Hứa Khinh Chu không hiểu lời nói, đúng là nhường mặc xanh ca một mặt mờ mịt, nụ cười hoàn toàn biến mất, ngửa đầu si ngốc nhìn về phía Hứa Khinh Chu. Thiên sinh lời này, nô ra không hiểu. Phu nhân chi ưu, không tầm thường chi ưu, ta thay phu nhân giải ưu, đổi là phu nhân mệnh, nhưng cũng không chỉ có chỉ là phu nhân một người mệnh, ở trong đó liên lụy đầu chỉ ngàn vạn. Đã là thay người cải mệnh, đó chính là cùng Thương Thiên đoạt cơ duyên, chắc chắn sẽ bị thiên đạo dòng nó. lấy phu tính cách của người, tương lai Lâm Phong Thành, hẳn là sẽ vì chuyện này chết rất nhiều người những thứ này tại thiên đạo xem ra đều có thể cùng hứa mộ dính líu quan hệ à cho nên ngừng nói ngư khí tăng thêm hai con mắt tinh mang hội tụ hẳn ý đã lên còn mời phu nhân quản tốt miệng của mình tốt nhất xem như đây hết thệ không có phát sinh nếu để cho ta biết được việc này là thứ ba nhận biết đến lúc đó có thể cũng đừng trách hứa mộ không giảng đạo lý nhất định là để ngươi hồn phi phát tán uy hiếp trắng trợn cũng là trần trụi cảnh cáo chỉ là đây hết thệ tại mặc xanh ca xem ra hẳn là chính mình nói mới đúng thế nhưng là chẳng biết tại sao cũng là bị cái này vong ưu tiên sinh huyên tân đoạt chủ nhất thời lại là thật thất thần mờ mị không biết hứa khinh chu lời nói vẫn như cũ quanh quẩn bên hai trong đầu anh minh hứa khinh chu lời nói nàng hơn phân nửa nghe không hiểu lại là có thể minh bạch lý tứ nàng không hiểu không hiểu không biết tương đương hoảng sợ hoảng sợ chính là sợ Chọn vẹn ngu ngơ hơn 10 hơi thở nàng quay người chậm dài đứng dậy đối với hứa khinh chu hành tuần lễ nói tiên sinh yên tâm tối nay đây hết thể xem như chưa từng xảy ra mặc xanh ca cũng chưa bao giờ thấy qua tiên sinh 33 chương 34, có bao giờ nghĩ tới làm gì chương ba có bao giờ nghĩ tới làm gì hứa khinh chu đứng dậy một buổi láo trắng phong lưu Tại trong ánh nến chiếu cho, hắn tay nắm quặt giấy âu quyền, thỉnh cầu phu nhân nhớ kỹ chính mình nói lời nói, cũng nhớ kỹ hứa mô nói lời, nói quặt giấy ba một tiếng mở ra, chậm rãi đóng đưa, tiếng nói ung dung. Thế nhân đều biết, ta hứa khinh chu cả đời chỉ có thể vì một nữ tử giải một yêu, đã là yêu đã giải, người ta duyên cũng tận, xin từ biệt, sau này không gặp lại. Nói xong tiêu sái quay người, cất bước liền muốn đạp cửa mà đi. Duy hơn mặc xanh cam một mặt mê mang ngẩn tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú thiếu niên áo trắng kia đi từ từ, lại lại nhớ ra cái gì đó, tiêu một tiếng, thiên sinh chậm đã, hứa khinh chu phóng ra bước chân dừng một chút vẫn chưa quay người trong tay tranh quạt cũng không ngừng phu nhân có lời nói liền mau mau nói mặc xanh ca vội vàng theo trong cửa tay háo móc ra một cái bình ngọc nâng ở lòng bàn tay Cười nhặt nói tiên sinh quên cầm đồ vật không có thứ này cái tiên linh phong muốn đi cũng vô dụng hứa khinh chu khỏe miệng cái biết lắc lấp phiến chỉ là một cổ trong nháy mắt có thể phá vừa lại không cần phu nhân giải dược phu nhân vẫn là chính mình giữ đi ha ha ha nói xong không còn lưu lại trực tiếp rời đi ánh trăng sáng trong như mộng như ảnh mặc xanh ca đưa mắt nhìn hứa khinh chu bóng lưng dần dần từng bước đi đến thẳng đến biến mất không thấy gì nữa nơi mới thu tầm mắt lại nàng ngồi về chỗ cũ mặt mày rủ xuống nhìn lấy bình ngọc trong tay nương mắt nội thương trên mặt lộ ra trước nay chưa có thận trọng một thiếu niên một người thư sinh lang cũng là một cái đại tiên sinh có thể nói một đống đạo lý nhưng cũng có thể biết rõ người khác chỗ không biết ở trước mặt hắn cho dù là mình đã đem chính mình giấu rất sâu tuy nhiên lại vẫn là bị hắn nhìn thấu cương đại dường nào cũng quả thật là đáng sợ thật sự là một cái kỳ nhân lưu lạc trần thế tiên nhân vong ưu tiên sinh hy vọng ngươi sẽ không gạt ta đi hứa khinh chu ra quan dịch đại sảnh gọi lên linh phòng tất nhiên là ra cửa chính một đường nên ngang rời đi tại mấy trăm người đưa mắt nhìn bên trong hướng về cái kia xương trời thành mà đi ninh đầu đi thật rất tốt theo cái này vong ưu tiên sinh cũng không cần tiếp qua chúng ta cái này mũi đao liếm máu hoạt động hy vọng ninh đầu có thể kết thúc yên lành a nói những cái kia làm gì đây là mạng của chúng ta chúng ta cũng không có ninh đầu tốt số đường dài còn lắm gian chuân, ta đem trên dưới cầu nó chỗ hứa khinh chu vẫn như cũng ngồi tại trên lưng ngựa ninh phong ăn tính giác ngựa về lúc con đường cùng lúc đến đường là giống nhau thế nhưng là tại ninh phong mà nói lại là nhẹ nhanh một chút hứa khinh chu thì là tại giải ưu tạc hóa cửa hàng an tính tìm kiếm lấy có thể giải ninh phong chi cổ thuốc, ngược lại là cũng không phải là hắn ốc, không cần nữ tử kết thuốc mà muốn chính mình dùng tiền mua, chỉ là mình cố ý gây nên, hắn nhất định phải nhường cái kia mặc xanh ca minh bạch, chính mình rất mạnh, rất thần ý không gì làm không được. chỉ có dạng này, mặc xanh ca mới có thể sợ chính mình, mới có thể kiên kỵ, không dám sinh ra ý nghĩ xấu. là nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó phòng, cái này mặc xanh ca là thân nữ nhi, cái này tính nhưng cũng có mấy phần giống tiểu nhân đến mức vì sao giúp nàng, mình nói qua, thiên hạ cô nương đối xử như nhau, đã tới, vậy liền giải thôi. Màu xanh lam chi yêu, muốn đến cái này thù lao cũng không thiếu đưa tới cửa tiền, há có không cần lý lẽ, tại người chính mình đáp ứng Ninh Phong, phải cứu hắn, quân tử hứa một lời, cũng là thiên kim chi trọng. Lấy mặc xanh ca năng lực sợ là không cần đường đồng, người này cũng đã tìm được, đến lúc đó, chính mình phần thưởng này cũng liền tới sổ. Bỗng nhiên Hứa Khinh Chu hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng, tìm được, có tốt, cái đồ chơi này không quý, hắc hắc, mua. Ký chủ, ngươi là có hay không phí tổn 700 hành thiện trị, mua sắm một viên chú tiêu đan. Xác định. Mua sắm thành công, khấu trừ hành thiện trị 700 điểm. Còn thừa hành thiện trị 6200 điểm, đồ vật đã hạ phát đến ký chủ trong túi trữ vật. Hứa Kinh Chu nhìn lấy số còn lại kia nhắc nhở, trong mắt mất tự nhiên nhiều hơn một vẻ sầu. Ai, lúc nào có thể phá vận a? Nói là cái này phân khó ăn, tiền khó kiếm, thật đúng là một chút cũng không giả, chính mình cái này hành thiện trị, đó là thật không thấy tăng a ngươi nói giải ưu có thể kiếm hành thiện trị, thế nhưng là cái này có ưu, nó cũng muốn hoa hành thiện trị, có hoa thiếu, chính mình có kiếm, có hoa nhiều lắm, chính mình còn ná vào. Thính như vậy xuống tới, một tháng chấm dứt, thật kiếm không được nhiều thiếu. Cũng chính là cái kia bên lòng đứng dạ điểm thủ tính còn đang chống đỡ hắn tiếp tục cố gắng. Hắn chỉ là hy vọng lần này khen thưởng có thể nhiều một ít, thật xa chạy như thế một chuyến cũng không thể lại thua lỗ. Nhớ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên như là to bằng bóng tay dược hoàn liền xuất hiện ở trong tay. Linh Phong, dừng lại. Suy, Linh Phong nghe vậy, vội vàng ngừng cương ngựa, quay người hỏi, "Tiên sinh, thế nào?" Hứa Khinh Chu tung người xuống ngựa, rất thiếu lễ độ vặn vẹo eo, eo, cái này cưỡi ngựa điên hoàng, xuống tới đi một chút. Đường này đúng là có chút cái hố. Hứa Khinh Chu mỉm cười, "Đi thôi, chúng ta tâm sự." "Được, vừa đi." Hứa Khinh Chu liền một bên hỏi, "Linh Phong, ngươi sau đó có tính toán gì không ninh phong suy nghĩ một chút ta không nghĩ tới vậy ngươi nhưng có muốn đi địa phương hoặc là chuyện muốn làm hứa khinh chu lại hỏi ninh phong vẫn lắc đầu một mặt mờ mịt những thứ này hắn đều không nghĩ tới hắn nghĩ tới tự do cũng khát vọng tự do tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới tự do về sau chính mình muốn đi làm cái gì liền thật ý tưởng gì đều không có ninh phong lộ ra một vệ cười khổ không sợ tiên sinh chuyện cười trước kia ta không dám nghĩ ta chỉ là nghĩ có thể rời đi cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương chỉ cần không phải chỗ đó chỗ đó đều được thế nhưng là tiên sinh là biết đến rời đi lại nói nghe thì dễ nếu là không có tiên sinh vậy cũng chỉ có thể là muốn nghĩ xong đến mức tiên sinh nói làm gì đi nơi nào cực kỳ lâu trước kia nghĩ tới suy nghĩ về sau thời gian qua được cuối cùng sẽ càng chậm một chút hơn khổ hơn chút dứt khoát về sau liền không có tại suy nghĩ hứa khinh chu lắc đầu đúng vậy à biết rõ chuyện không thể nào lại làm gì suy nghĩ đâu làm sát thủ vốn là so sánh lý tính thôi người cơ khổ a hứa khinh chu đột nhiên ngừng Ninh phong cũng theo dừng lại sau đó cái trước quay người nhìn thẳng cái sau cười nhạt một tiếng như xuân phong nổi lên một phía về sau có thể suy nghĩ một chút linh phong giật mình tiên sinh nói cái gì hứa khinh chu đột nhiên kéo qua ninh phong tay sau đó cầm trong tay một mực nắm đan dược nhẹ nhàng bỏ vào ninh phong lòng bàn tay ninh phong trong mắt mở mịt luôn cuống, ánh mắt qua lại lưu động một hồi nhìn xem hứa khinh chu một hồi nhìn xem lòng bàn tay đang dược tiên sinh đây là hứa khinh chu buông lỏng ra ninh phong tay rất nghiêm túc gật một cái không sai ăn nó ngươi liền thật tự do ninh phong tay tại không cầm được phát run mặc dù biết tiên sinh sẽ cho mình cũng nhất định sẽ cho mình thế nhưng là làm nắm chặt giờ khác này vẫn là giống như giống như nằm mơ nội tâm kích động không cách nào nói, nói một cái đại nam tử noi Cái kia trong mắt đúng là đang tự tự ứng hồng. Hắn cầm thật chặt đan dược, ngẩng đầu nhìn Hứa Khinh Chu. "Tiên sinh." Cảm tạ ngàn ngàn vạn vạn, vốn nên tiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng là đến bên miệng lại chỉ là một câu tiên sinh. Cũng vẹn vẹn chỉ là một tiếng tiên sinh 34 chương 35, chớ có hỏi tiền đồ. Chương 35, chớ có hỏi tiền đồ. Chớ có hỏi tiền đồ. Cung phòng nguyệt không quan hệ, chỉ nói đêm đàng đãng. Nhìn lấy muốn nói lại thôi linh phòng, đúng là mang tới mấy phần nữ nhi hình dáng, Hứa Khinh Chu vội vàng mở miệng. Dừng lại, Tuyệt Hào lời nói, liền không cần phải nói, nam nhân cùng nam nhân ở giữa, không cần quá mức ra muộm có mấy lời không nói, so nói ra cẳng, có phân lượng. cảm thụ được trước mắt thư sinh thiện ý, Ninh phong ngừng nghẹn ngào, nặng nề gật đầu. linh phong, nghe tiên sinh. vậy liền ăn đi, nhìn xem hiệu quả như thế nào. được. Ninh phong không lại xoan suýt, đem viên đan dược kia thả vào bên trong miệng, cùng với hầu kết núp đít, nuốt vào trong bụng. nhất thời chỉ cảm thấy vùng đan điền chảy xuôi theo một dòng nước ấm, hướng về toàn thân các nơi toán loạn. không bao lâu, cái kia một mực không chế chính mình chú liền bắt đầu tán loạn. linh phong giơ tay phải lên, đem cái kia cầm y ống tay áo của lên phía trên nương theo hắn hơn nửa đời người đầu kia màu đen đường vân đều là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán cái này biểu thị cái kia một mực dây dưa hắn ác mộng cũng biến mất theo vô ảnh vô tung cái này hát tuyến tựa như là một đạo công xiềng nó không có ninh phong liền thật tự do hứa khinh chu tự nhiên cũng là đem đây hết thệ để ở trong mắt trong mắt ý cười không khỏi nồng nặc mấy phần xem ra hữu dụng ninh phong thất thần nhìn qua cái kia biến mất hát tuyến nhìn lấy tay mình trưởng đáy lòng nỉ non thật đều kết thúc rồi hả hắn không biết mình nên như thế nào cảm tạ hứa khinh chu chính như hứa khinh chu nói một dạng có mấy lời không nói. Số so nói ra phân lượng càng nặng Cảm tạ cũng tốt, cảm ơn, cảm kích cũng được, nhớ dưới đáy lòng, dù sao cũng tốt hơn treo ở bên miệng. Nhưng là hắn cũng nhớ tới trước đó hai người tại lúc đến trên đường lời nói, Hứa Khinh Chu nói qua có thể cho là mình giải ưu, nhưng là mình cũng muốn trả giá đắt. Hiện tại Hứa Khinh Chu làm được, cũng nên là mình nỗ lực đối ứng đại giới thời điểm. Hắn thu hồi bàn tay, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hứa Khinh Chu trên thân, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chậm rãi hỏi: "Tiên sinh đã cứu ta, tiên sinh cần ta làm cái gì? Ninh Phong liền vì tiên sinh làm cái gì?" Nghe vậy Hứa Khinh Chu có chút kích động đôi lông mày. Cái gì đều có thể đúng vậy cái gì đều có thể ninh phong chém đinh chản sắt đắp lại trong mắt tràn đầy khẳng định bao quát giết người hứa khinh chu mang theo chút nghiền ngẫm xem kỹ lấy hắn ninh phong bản năng giật mình giết người đối với hắn mà nói quá mức tầm thường thế nhưng là giờ phút này lại là không biết vì sao nói về giết người chính mình lại là chần chờ bất quá cũng chỉ là cái kia chuyện trong nháy mắt hắn liền gật đầu Giết hay tiên sinh cho cái tên đều có thể hứa khinh chu quạt giấy đập lấy tay trong mắt là ý vị thâm trường đôi lông mày ép xuống sau đó lại thư ra cười nhặt nói ngươi đi đi cái gì Linh Phong đồng tử rút vào một chỗ, dường như nghe lầm giống như. Hứa Khinh Chu lại là tự mình nói ra, "Nếu là ta để ngươi giết ngươi, vậy ngươi chẳng phải là còn là trước kia cái kia Linh Phong, mà ta cùng cái kia mặc xanh ca cũng không khác nhau chút nào, tức là như thế, cái kia ngươi hay là ngươi, chỉ là đổi cái chủ tử thôi, lại thế nào tính toán là ta thay ngươi giải ưu đây. Ngươi tự do, ngươi chính là ngươi, không lại cần vì bất luận kẻ nào mà sống, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, liền tất cả đều là nghe ngươi có sự, hứa mộ đưa cho ngươi đáp lễ." Linh Phong có như vậy trong tích tắc thất thần, Hứa Khinh Chu lời nói luôn luôn có thể bóp tiếng lòng của hắn nhường hắn không tự chủ được sinh ra cộng minh thiên sinh ta đừng lại nói tiếp ta nói để ngươi đi ngươi liền đi tiếng nói có chút dừng lại hứa khinh chu cất bước hướng lấy con ngựa kia nhi đi đến tại ninh phong nhìn soi mói xoay người nhảy lên lưng ngựa lấy ra dây cương giữ trong tay đi giang nam đi ninh phong mờ mịt ngựa đầu nhìn qua hứa khinh chu thanh sơn ẩn ẩn nước xa xôi thu tận giang nam cỏ chưa điêu nói hắn nhìn về phía ninh phòng trong mắt tràn đầy ý cười ngươi không phải không biết đi nơi nào sao vậy không bằng liền đi giang nam a trên sách nói hết giang nam đẹp du khách cũng nói giang nam tốt thanh thủy bích với thiên vẽ thuyền nghe tuyết ngủ lư một bên người giống như trắng cổ tay trắng ngưng sương tuyết hiện tại đi mùa hè có thể đến vừa tốt bắt kịp màu xanh biết dày đặc nhất lúc chính chính tốt ninh phong trong mắt thân xác giao thế song ánh sáng lưu ly ngay từ đầu hắn không nghĩ tới hứa khinh chu sẽ cứu mình hiện tại hắn cũng không nghĩ tới hứa khinh chu cứ như vậy để cho mình đi tiên sinh ta thật cái gì đều không cần vì ngươi làm sao vốn là nghĩ bất quá bây giờ không nghĩ vì sao dạng này tiên sinh đã không sợ cầu lại vì sao muốn vô duyên vô cớ giúp ta hứa khinh chu lắc đầu ý vị thâm trường nói ta giúp không phải ngươi ninh phong mà chính là cái kia hướng tới tự do thiếu niên cái này giang hồ to lớn mỗi người thiếu niên đều nên đi đi một chút thiên sinh nói ninh phong không hiểu ninh phong nói xong túi đầu trầm mặc hứa Kinh chu tiếp tục cười nói nhưng đi làm việc tốt chớ có hỏi tiền đồ nhất trọng núi có nhất trọng núi sự chẳng trị ta có ta bằng chắc nói hứa khinh chu ôn quyền tiếp tục nói ta chúc ninh huynh lần này đi trải qua nhiều năm có thể tìm tới chính mình muốn đi làm sự tình gặp phải muốn gặp người quang đời còn lại như gió chỉ do cái này ngựa liền đưa ta xin từ biệt sau này còn gặp lại nói xong hắn kéo động lên dây cương giá từ từ hướng về con đường phía trước mà đi đi thôi ninh huynh chớ muốn đi theo ta con đường của ta cùng con đường của ngươi cuối cùng không giống nhau ngươi tự tìm con đường của ngươi đi hắn bình ổn thanh âm hùng hậu từ phía trước chuyển đến tại tháng này dưới văn vọng ninh phong phóng ra bước chân lại ngừng lại hắn nhìn cái kia dưới ánh trăng dần dần từng bước đi đến thiếu niên trong lòng suy nghĩ muôn vàn thiên sinh chúng ta còn có thể gặp lại sao một la phù bình về biệt cả nhân sinh nơi nào không gặp lại nếu có duyên tự sẽ muốn gặp nếu là vô duyên cũng có thể cùng một nhật nguyện ninh huynh chỉ cần không quên hướng mô gặp cùng không thấy cũng không khỏi cùng tiên sinh lời nói linh phong nhớ kỹ tiên sinh đi từ từ hứa khinh chu giơ cao tay phải lên đối với trời cao lắc lư ánh trăng như sáng côn trùng kêu vang tiêu tiêu thiếu niên từ tiêu dao hứa khinh chu không biết cưới ngựa may mắn được mã thức đồ hắn vô bên hông hạnh hoa rượu rơi vào trong tay để lộ rán thuần hương chăn lan uống một hớp cảm thụ được đầu ngón tay chạy qua gió đêm hứa khinh chu tâm tình thật tốt liền ngửa đầu giơ cao đản lên tiếng tụng chớ nghe qua rừng đánh lá âm thanh phương nào ngâm rít gào lại từ hành gậy trúc mang giày nhẹ thắng ngựa ai sợ nhất toa yên vũ nhân bình sinh xe lạnh xuân phong thổi tính rượu lạnh lùng đỉnh núi chiếu xéo lại đòn lấy lang lang phong khoáng thanh âm đều là giang hồ khí hào khí vượt mây bay đến chân trời ung dung cảnh ban đêm minh thanh lên chấn động tới trong lòng suy nghĩ ninh phong ngừng chân tại chỗ rất lâu thẳng đến cái kia tiếng vang rơi xuống sơn giã lần nữa quy về yên tĩnh vừa rồi hoàn hồn hắn ánh mắt nhìn về phía giang nam phương hướng rất lâu giang nam sao đã tiên sinh nói vậy ta liền đi xem một chút đi nhìn xem tiên sinh đều khen giang nam sẽ là thế nào phong cảnh hắn đi ném xuống trôi này sát nhân kiếm rời khỏi nơi này cáo biệt lâm phong cũng cáo biệt thiên dương, đồng dạng cũng cáo biệt đi qua. Linh Phong đã định trước bởi vì hứa Khinh Chu xuất hiện, mà không còn là lúc đầu Ninh Phong. Nhưng đi làm việc tốt, chớ có hỏi tiền đồ, tiên sinh lời nói, Linh Phong nhớ kỹ. Chú thích: Thi tử đều là cổ thi tử, nhân vật chính không có chép, dù sao người đọc sách sự tình, nói mượn càng tốt hơn một chút hơn, 35 chương 36, sát tâm lấy lên. Chương 36, sát tâm lấy lên. Một đêm xuân trọng không nói gì, chợt nghe gà gáy lùng đông. Hết thảy tựa hồ chưa bao giờ phát sinh, chỉ là hôm nay vong ưu tiên sinh lại là suy nghĩ, cửa phía trên sớm liền liền treo lên một cái một bài trên viết hôm nay có sự tỉnh tiên sinh không ở trong nhà nếu muốn giải ưu chư vị ngày mai lại đến tiên sinh hôm nay thế mà không tại ai muốn đến là hôm qua sự tỉnh cũng đã quáy dày tiên sinh đi thôi chỉ có thể rõ ràng cái tại tới phát sinh loại kia sự tỉnh tiên sinh nghỉ ngơi một ngày cũng hợp tình hợp lý từ ân, về đi về đi đây là hứa khinh chu vong ưu các từ mở đến bây giờ lần thứ nhất đóng cửa tự nhiên là đưa tới một trận không nhỏ rối loạn bất quá hôm qua vong ưu các người chết sự tỉnh nhưng cũng toàn bộ thiên sương mọi người đều biết mọi người cũng có thể hiểu được trung binh người chết không phải tiên sinh nghỉ ngơi một ngày cũng hợp tình hợp lý hôm nay hứa khinh chu vẫn chưa đi ra ngoài mà là tại trong nhà ngủ bủ dù sao đêm qua trở lại thiên sương thành lúc trời cũng sắp sáng dày vò một đêm tất nhiên là mệt mỏi vương thị quán cơm những khách nhân bây giờ cũng chờ một cái không liên tiếp hai ngày không nghe được cái này đến tiếp sau tam quốc từng cái thang thở tiếp hận liên tục trong lòng như bị mèo nhỏ bắt đồng dạng lo lắng tiểu vô ưu ăn xong đứa cơm cùng hứa khinh chu chào hỏi cũng liền đến trường đi sư phụ ta đi học đường ừm, chậm một chút đừng ngã biết mà tại một bên khác tiến về lâm phong thành trên đường lớn đang có một xe đội đang từ từ tiến lên giáp sĩ gần ngàn mở đường trong bóng tối cường giả đi theo bỗng nhiên một cái bồ câu đưa tin rơi xuống cái kia tám vòng trên xe ngựa phu nhân bên kia gửi thư mặc xanh ca tiếp nhận bồ câu đưa tin trên tờ giấy xem xét khói sóng lưu chuyển vong ưu tiên sinh tưởng thật không được từ đêm qua cùng hứa khinh chu cáo biệt nàng liền đưa ra tin tức khiến người ta đi hứa khinh chu cho địa chỉ tìm kiếm cái kia lâm thẳng cùng cha khác mẹ thân đệ đệ không có nghĩ rằng còn thật để cho nàng cho tìm được để bọn hắn tại mau một chút vâng nàng dựa vào cửa sổ xe lâm vào chấm tư sau đó nâng bút tại làm trên giấy viết xuống vong ưu tiên sinh bốn cái xinh đẹp chữ nhỏ sau đó lại chần chờ cực kỳ lâu treo lơ lửng giữa trời bút lần nữa rơi xuống lại viết một chữ Giết. liên đệ bút xuống đem tờ giấy cuốn lên nhét vào một eo nhỏ trúc tiết bên trong lấy ra cái kia lồng bên trong bồ câu đưa tin nhẹ nhàng cuốn lên xốc lên cửa sổ xe ngọc nhẹ buông tay bồ câu đưa tin thì cánh liền bay vào trong mây nặng kéo xong xa ánh mắt mê ly. trong mắt đôi lông mày đều là nồng sầu nhỏ giọng thở dài tiên sinh a tiên sinh chớ nên trách nô ra tân thật sự là tiên sinh còn sống nô ra ngủ không ăn lòng mà giờ này khắc này, Hứa Kinh Chu cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, giữa mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, buổi trưa đã qua đang chuẩn bị đứng dậy, tìm nước bọt bệnh tiêu khát, cái kia hệ thống lại chuyển tới động tĩnh đinh, Mặc Xanh Ca đã tìm được Lâm Thị huyết mạch người, giải ưu thành công. Đinh, ngươi thành công vì Mặc Xanh Ca giải ưu, phát động khen thưởng, thu hoạch được hành thiện trị, 1.500 điểm. Đinh, ngươi thành công vì Mặc Xanh Ca giải ưu, tiếp xúc đạt đặc thù khen thưởng, thu hoạch được huyền cấp quyền pháp bằng sơn quyền. Hứa Kinh Chu nhũ chân mày sao, này nương muôn động tác thật đúng là khá nhanh bất quá phần thưởng này vẫn còn đi, không hỗ là màu xanh làm chi ưu, 1.500 điểm hành thiện trị, giảm đi 50 điểm tình báo, cộng thêm viên kia vị Ninh Phong tiêu trừ đang dược, tính gộp cả hai phía, nho kiếm tháng tháng năm năm không điểm, cách mình trở thành vạn nguyên hộ, lại càng gần một bước, hắn không chần chờ, đổi vội vàng lấy ra quyền kia phổ nhìn lại, ta quyền nhất ra, có thể băng sơn, hắn sách lấy lưỡi, mặt mày hớn hở, vẫn được, cũng coi là không hưởng công chính ta tự mình đi một chuyến, quyền pháp này phẩm giai tuy là không cao, nhưng là ta thích, đầy đủ máy liệt. Nhớ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyền phủ đập vào mắt, liền vô sự tự thông, băng sơn quyền ba thức quyền ý đã rõ ràng trong lòng, năm ngón tay một nắm, chống giống huy động, có thể cảm giác lực lượng từ toàn thân hội tụ ở quyền phong phía trên. Lực chấn không, thình phong lên, nghe tiếng chấn. Phương thế giới này võ học phẩm giai, chia làm phàm giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, ngũ đẳng. Cái này huyền giai mặc dù so với chính mình nhất diệp thâm thu thần cấp kém không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng là tại phương thế giới này tới nói, đây cũng là một cái tiểu gia tộc chân tộc võ học. Dù sao địa giai, thiên giai công pháp Sợ là chỉ có những vương hầu kia cùng hoàng tộc mới có, cũng đủ. Hiện tại của mình kiếm cũng tặng người, dùng năm đấm cũng thuận tiện. Dù sao hắn cảm giác mình hiện tại một quyền đấm chết một con trâu, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, mắt phải của hắn ra đột nhiên nhảy lên mấy cái. Hứa khinh Chu nụ cười có chút ngưng kết, một cỗ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Mắt trái nhảy tải, mắt phải nhảy thai, chẳng lẽ là muốn có chuyện không tốt muốn phát sinh? Hắn nói một mình, tự quyết định, lấy ra trên bàn nước, đi tới phía trước cửa sổ đẩy mở cửa sổ, nhìn qua đường đi hối hả. Mặc Sen Ca mặc Sen ca hy vọng người thật có thể tuân thủ ước định giữa chúng ta đi hắn lắc đầu uống một hớp nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi thôi thảo đường thâm thủy trọng tỉnh lai mộ chỉ chỉ. lâm sương nhi đi ninh phong muốn đến cũng đi đi nghĩ nhiều như vậy làm gì sao không đi uống một ly đâu ha ha người rảnh rỗi mạc sầu đáng ghét sự tình làm nhân gian không có chuyện gì người liền rất tốt lâm phong thành bắc thành nhất ngấu có một mảnh hoang vu lộn xộn chi địa tụ tập gần như toàn bộ lâm phong thành ăn mày bọn chúng lấy ăn xin mà sống dựa vào nhau lẫn nhau chiều ứng cũng thành một cái quy mô Phân công rõ ràng ngược lại cũng là có thể miễn cưỡng lăn lộn cái một ngày ba bữa, mặc dù không ấm, lại có thể no bụng. Mà tại cái này hoang vu lộn xộn chi địa, có một tòa sớm đã vỡ vụn không chịu nổi miếu, cung cấp không biết là Phật vẫn là thần, tóm lại không ai làm trò trên tên. Bởi vì quá mức rách rưới, vì vậy cỏ dại rậm rạp, thì liền cái kia không nhà đệ về đám ăn mày, cũng lười nhập cái này miếu bên trong. Thế nhưng là liền tại dạng này trong miếu đổ nát, lại là nằm một người. Nàng xem thấy không lớn, cũng liền 10 tuổi bộ dáng, toàn thân quần áo rách nát không biết xuyên qua bao nhiêu kiện, đủ mọi màu sắc, lại lại tràn đầy bụi đất một đầu sám trắng dao nhau tóc dài cũng là dối bời không biết là như môi vẫn là sầm với bùn trên mặt càng là dính đầy bụi đất từ xa nhìn lại như là một cỗ xác chết nằm ở nơi đó sớm đã chết đi thế nhưng là hết lần này tới lần khác những cái kia con ruồi lại lại không dám tới gần ly kỳ chặt bỗng nhiên ngoài viện chuyển đến thật lựa thưa động tĩnh rơi vào trong hai cái kia nằm dưới đất tăn mày nhắm mí mắt đột nhiên bóng nhúc đích, không khỏi rất nhỏ người bình thường căn bản không phát hiện được qua ước chừng mời hơi một người áo đen đi đến đứng tại cửa đem chọn cái pha miếu duy nhất nguồn sáng ngăn trở vốn là là gần hoàng hôn như vậy nhìn lấy thì càng tối một chút có nhiệm vụ người tới phun ra ba chữ cái kia nằm dưới đất tiểu nữ hải đôi môi khô khốc lúc ních đồng dạng phun ra hai chữ Dế hay mặc dù mang theo chút đồng âm này tiếng lại đầy đủ âm lệ đúng là tràn đầy bạo ngược sắc khí người áo đen tay phải vung lên một tờ giấy như mũi tên khách sạn đánh tới hướng rách dưới ăn mày tuy là tờ giấy lực đạo to lớn đúng là phát ra tiếng se gió một cái không nhúc ních rách dưới ăn mày tay phải đột nhiên nâng lên vững vàng giữa không chúng tiếp được nắm thật chặt trong tay phát ra bảnh một tiếng văng trầm chủ nhân nói phải nhanh ngươi bây giờ liền xuất phát rách dưới ăn mày đứng dậy lưng một cái hoạt động tứ chi, thân thể như lâu năm lão thi vang lên ken két, đi chân đất đi ra ngoài, từ từ nói một câu: "Ngươi nói cho nàng, đây là một lần cuối cùng, giết hết ta liền không làm." 36 chương 37, áo thùng tiểu Hải tử. Chương 37, áo thùng tiểu Hải tử. Người áo đen một tay ấn lại bên hông chúa kiếm, bình tĩnh nhìn trước mắt tóc trắng tiểu Hải tử, chậm rãi trả lời: "Muốn nói chính ngươi cùng phu nhân nói đi." Áo thùng tiểu Hải tử dừng bước tại bên người của hắn, ngửa đầu, một đôi rõ ràng trong thấy đáy hai con mắt không nhiễm chân thế, cùng nàng, cái này thân tạo hình, trang phục không hợp nhau, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nàng nhìn chăm chú hắn, Mở miệng lần nữa. Vì cái gì không giúp ta nói? Nam tử áo đen nghiêng người tránh ra cửa con đường, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy tiểu hải tử, toát miệng nói. Không có vì cái gì, cũng là không muốn giúp ngươi. Áo thủng tiểu hải tử cuối đầu, tự nhiên cũng thu hồi ánh mắt. Sau đó xuất quyền. Bành, một tiếng. Nam tử áo đen hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, như là đạn pháo cách thân, xuyên qua toàn bộ cỏ hoang ngọc thành bụi sân nhỏ, hung hăng đập vào sạc sỡ tường việt trên Bành toàn bộ tường viện tùy theo sụp đổ hơn phân nửa, bụi mù ở dưới ánh tà dương cuộn cuộn bốc lên, động tĩnh khổng lồ cũng dọa đến đường kia qua ăn mạnh bọn họ hào hào tránh né, hướng về nơi xa chạy trốn áo thủng tiểu hài tử lạnh nhạt thu quyền, mà cái kia bụi mù chỗ, nam tử áo đen cũng che ngực bò lên, chỉ là cùng nơi mới khác nhau chính là hắn giờ phút này rất chật vật, trên thân tràn đầy bụi đất không nói, miệng mũi chỗ cũng tràn ra máu tươi, ở ngực áo đen cũng bị nhuộn thành màu đỏ sậm, muốn đến là bị thương không nhẹ. hắn đỏ lên hai mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì sao đánh ta? áo thủng tiểu hài tử nguyên bản lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lên, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh nhìn lấy làm người ta sợ hãi chật, nàng nhưng lại hết mắt, cười nói, không có vì cái gì, cũng là nhìn người khó chịu. Nói xong nụ cười ngưng kết, trực tiếp hướng về ngoài cửa viện mà đi, vẫn không quên nói một câu, nhớ đến nói với nàng, không phải vậy lần sau gặp lại, còn đánh ngươi. Nhìn qua áo thủng ăn mảy đi xa bóng lưng, cùng rơi xuống thanh âm, người áo đen một quyền hung hăng đập vào một bên tường viện trên, cái kia sau cùng cứng chắc một góc tường viện cũng theo đó đổ sụp. Đáng chết, áo thủng tiểu hải tử ra hoang phế miếu thở, mở ra tờ giấy trong tay, chừng lấy trong suốt con mắt, xem đi xem lại, thủy trung cũng chỉ nhận ra một cái giết chữ thôi. Quả nhiên, lại là giết người đây là lần thứ 10, cũng là một lần cuối cùng bất quá trước lúc này vẫn là trước tìm nhận thức chữ tú tài hỏi một chút ta sau 3 ngày thiên sư thành vong hưu các hết thể khôi phục như thưởng sáng sớm vẫn như cũ sắp xếp trường lòng vô ưu thả thăm sau đó đi học đường hứa khinh chu vẫn là sẽ đi vương thị quán cơm uống rượu thuyết thư sau đó về nhà thời gian vô cùng đơn giản đến mức vong hưu các người chết sự tỉnh sớm đa phi thiên từ lúc mới bắt đầu lời đồn đại nổi lên bốn phía đến bây giờ không người hỏi thăm hết thể tận nằm trong dự liệu thời đại này chết cá bị người quá bình thường không có cái gì hiếm lạ vào đêm quần tính lưa thưa, Thưa Kinh chủ vẫn chưa ở nhà, mà chính là Câu Lan nghe hát đi, dù sao hiểu được kiếm tiền, tất nhiên là phải hiểu được hướng thú. Vô Quan Phong Nguyệt chỉ là ưa thích nghe hát đối với cái này, tiểu Vô Ưu cũng không có cảm thấy hiếm lạ, dù sao sư phụ thích uống rượu, ưa thích phong nhã, vốn cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, chỉ là tối nay sư phụ trở về chế một chút thôi. Tiểu Vô Ưu hoàn toàn như trước đây quét dọn gian nhà, đi ra ngoài muốn đem nước bẩn đổ đi, lại là nhìn tới cửa trong góc, ngồi trồm hổm lấy một người. Mượn trên trời ánh trăng, cùng trong phòng tràn gian đến hơi vàng, có thể nhìn đến, người này là nửa lớn hài tử, so với chính mình lớn tuổi mặc dù mở xuân mắt thấy chính là mùa hè đã sớm không lạnh thế nhưng là người này mặc vẫn như cũ rất thâm hậu chỉ là có chút rách dưới cùng nết nhát thôi một đầu tóc dài tùy ý sinh trường tùy ý thoải mái khiến người ta liếc một chút liền liền nhìn ra nàng hẳn là một cái ăn mày tiểu vô ưu trước kia cũng là ăn mày đối với ăn mày nàng tự nhiên là không có quá nhiều phòng bị nhẫn mại tính tình đi về phía trước lên tiếng thê. ngươi là ai à tại sao lại ở chỗ này áo thủng tiểu hài tử nghe vậy từ từ nghiêng đầu qua trong suốt hai con mắt ở dưới ánh trăng vẫn như cũ dễ thấy ánh mắt tại tiểu vô ưu trên thân qua lại dò xét mang theo một chút kỳ nhưng là cũng không nói lời nào, ngược lại là đem đầu dốn léo trở về. Tiểu Vô Ưu cũng có như vậy một giây đồng hồ ngây người, bởi vì trước mắt áo thùng tiểu hài tử ánh mắt là nàng gặp qua tất cả ánh mắt bên trong, nhất là trong suốt, giống như không có chút nào tạp niệm. Thấy đối phương không để ý chính mình, nàng chủ động đi tới áo thùng tiểu hài tử đối diện, hỏi: "Ngươi đừng sợ, ta không là người xấu." Áo thùng tiểu hài tử? Tiểu Vô Ưu lại hỏi: "Ngươi sẽ không nói chuyện." Áo thùng tiểu hài tử nhíu mày sao. Tiểu Vô Ưu chu mỏ một chuyen ao thung tieu hai tu nhữ may sao tieu vo uu chu mo mot cai con mắt chuyển động chớp lật, giống như là đang suy tư cái gì. "Ngươi muốn ăn đồ ăn sao, muốn ăn lời nói ta lấy cho ngươi?" nghe được an đồ ăn, một cái không có trả lời áo thủng tiểu hải tử đột nhiên ngẩng đầu, cùng tiểu vô ưu đối mặt, trong suốt hai con mắt lần nữa triển lộ ở dưới ánh trăng, chém đinh chặt sát mà nói, ta ăn. vô ưu rõ ràng lại sửng sốt một chút, sau đó hai mắt híp lại thành ngụy nhà, cười đến phá lệ rực rỡ. cái kia ngươi vào đi, vừa tốt ta làm món ăn mới, ta vậy thì đi cho ngươi được. nói tiểu vô ưu bưng chậu, liền hướng trong phòng vào, không quên xông phá áo tiểu hải tử hô. ngươi mau vào, trong nhà không ai. áo thủng tiểu hải tử chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút tiểu vô ưu bóng lưng, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thệ bài, sau đó đưa trong tay tờ giấy mở ra cẩn thận làm lấy so sánh nhỏ giọng lầm bầm vong yêu các, là giống nhau nàng rất buồn bực làm sao vong yêu các bên trong chạy ra ngoài một tiểu nhá đầu so với chính mình nhỏ còn có chút đáng yêu cảm giác chủ yếu nhất là đứa nhỏ này tựa hồ rất hiền lành càng làm cho nàng không hiểu cảm thấy thân thiết loại cảm giác này rất kỳ quái chỉ ít trước lúc này chưa từng có ngươi mau vào a nhanh điểm nàng do dự một chút thế nhưng là trong gió đánh tới mùi đồ ăn vẫn là xúc động nàng vị giác xoắn xuýt chỉ chốc lát vẫn là đi vào một bước bước vào trong phòng trong khoảnh khắc giống như đổi một cái thế giới một bên là hắc ám một bên là sáng ngời, bên ngoài chính là hạt bụi lộn xộn, trong này chính là không nhiễm chân thế. cái kia sàn nhà tựa hồ tại phát sáng, áo thùng tiểu hải tử không khỏi nhăn nhăn cái mũi. nàng gặp qua so căn phòng này càng hào hoa địa phương, nhưng là cái này thật là nàng nhìn thấy qua sạch sẽ nhất địa phương. nàng ngẩng đầu nhìn lấy trong phòng cái kia bưng một bát nóng hổi thức ăn tiểu ra hỏa, bước chân do dự, nhũ mẩy liền đứng tại chỗ. tiểu vô ưu đem trong tay món ăn nóng để lên bàn, ngẩng đầu nhìn áo thùng tiểu hải tử còn chưa vào nhà, liền thúc giục nói: ngươi đứng ở nơi đó làm gì? mau tới đây a! Ta, bẩn, ngươi vừa quét dọn, ngươi cho ta đổ tới ta vẫn là tại bên ngoài ăn đi. tiểu vô ưu nghe vậy, chạy chấm đi qua, không thèm để ý chút nào kéo lại áo thủng tiểu hài tử cánh tay, đem túm vào. không có việc gì, không có việc gì, chờ sư phụ trở về, ta tại lau một lần là được, ta không ngại, ngươi nhanh điểm tiến đến ăn đi. áo thủng tiểu hài tử bị lôi lôi kéo kéo đi tới trước bàn, ngồi xuống, nhìn qua tiểu vô ưu đẩy đi tới chén kia nóng hổi trước mặt, thèm ăn nhỏ rãi, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. tiểu vô ưu ngồi ở phía đối diện, đem mặt bát lại đi đẩy về trước lửa tức, hoàn toàn như trước đây cười nói, đây là ta hôm nay vừa cùng vương tỷ tỷ học à, ngươi mau ăn, không phải vậy một hồi liền lạnh vân, đi. 37 chương 38, lần đầu muốn gặp. Chương 38, lần đầu muốn gặp áo thùng tiểu hài tử liên tiếp khoe mấy chén lớn vừa rồi ở một cái. Sức ăn có chút kinh người. Tiểu Vô Dụ đều nhìn cái người, nhưng như cũ bưng lấy khuôn mặt nhỏ, hỏi: "Ăn no chưa?" "Chưa ăn no lời nói, ta tại làm cho ngươi." "Không cần, đủ." "Ngươi bao lâu không có ăn cái gì?" Áo thùng tiểu hài tử suy nghĩ một chút, ba ngày." Nàng đuổi đến ba ngày con đường, đi 1500 dặm, chưa từng ăn uống. ba ngày còn có thể tinh thần như vậy a, ngươi lợi hại hơn ta đâu." "Ngươi cũng đói qua." Tiểu Vô Ưu dùng ngón tay vỗ thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn trong mắt to tràn đầy nghiêm túc. "Đương nhiên rồi, ta lâu nhất thời điểm đói qua bốn ngày, uống nước hì hỉ. Vậy ta so ngươi lợi hại, ta lớn nhất lâu 6 ngày không ăn đồ ăn." Áo thùng tiểu hài tử bình tĩnh mà nói, bất quá đáy mắt ánh sáng tựa hồ lại dẫn chút đắc ý sau đó tiếp tục nói, "Cho nên, là sư phụ của ngươi không cho ngươi ăn cơm không. Tiểu Vô Ưu vội vàng khoát tay, "Không không không, làm sao có thể, sư phụ đối Vô Ưu khá tốt, đó là ta không có gặp phải sư phụ trước đó, khi đó ta giống như ngươi, cũng là ăn mày." Áo thùng tiểu hài tử như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Khó trách" Đúng rồi, ngươi có người nhà sao? Tiểu Vô Ưu lại hỏi áo thùng tiểu hài tử không hiểu, người nhà là có ý gì? Tiểu Vô Ưu cũng muốn nghĩ, chậm rãi nói, người nhà cũng là cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ người, ngươi quan tâm người, tóm lại chính là hắn cùng người khác cũng không giống nhau người a. Ừm. Cái kia hẳn là có một cái. Cái kia hắn ở đâu a? Tiểu Vô Ưu hỏi áo thùng ăn mày đáp, tại Lâm Phong Thành. Tiểu Vô Ưu như có điều suy nghĩ, Lâm Phong Thành sao, ta nghe người ta nói qua, giống như rất xa a, vậy sao ngươi chính mình chạy xa như vậy đâu? Nàng để cho ta tới. Vì cái gì? Không thể nói áo thủng tiểu hai tử chậm rãi lắc đầu tiểu vô ưu hơi nhỏ thất lạc a một tiếng liền không có hỏi nữa sư phụ nói qua người khác không muốn nói chính mình liền không thể đuổi theo hỏi dạng này không lễ phép bất quá ta không thích nàng áo thủng tiểu hai tử bất thình lình lại nói một câu vô ưu không hiểu vì cái gì bởi vì nàng luôn luôn để cho ta làm một số ta cảm thấy chuyện không tốt chuyện không tốt đúng chuyện không tốt áo thủng tiểu hai tử trong suốt trong con ngươi nổi lên một vệ tâm vũ vô ưu cũng không có hỏi chuyện không tốt muốn đến cũng là không vui sự tình đi tầm mắt của nàng tại áo thủng tiểu hai tử trên thân đảo qua đột nhiên đứng dậy rát rách dưới tiểu hài tử tay không nói cái này người đi theo ta làm gì áo thủng tiểu hài tử hiển nhiên có chút ngậu mang người đi tắm có thể dễ chịu kỳ hỉ áo thủng tiểu hài tử tiếp tục không rõ tắm rửa nàng thừa nhận nàng xác thực không có tắm rửa qua nàng cũng không muốn tắm rửa thế nhưng là không biết vì sao trước mắt tiểu cô nương chúng bi quá nhiệt tình nhiệt tình để cho nàng có chút không biết làm sao mất tự nhiên liền đi theo đi vào phòng tắm trong phòng và ngươi là tỷ tỷ a vậy chúng ta cùng nhau tắm kỳ hỉ ngạch đều muốn thoát sao đúng a không thoát làm sao rửa đâu Ngươi không có tắm rửa qua sao? Bị dầm mưa qua, vậy coi như sao? Đương nhiên không tính là, trời ạ, ngươi làm sao mặc nhiều như vậy quần áo a? Nhiều như vậy kiện, có lúc buổi tối sẽ rất lạnh, nhiều xuyên điểm. Tốt Ta, vậy ta một hồi đưa ngươi một kiện quần áo mới, rất ấm loại kia. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Sư phụ nói, nhưng đi làm việc tốt, chớ có hỏi tiền đồ, gặp lại tức là duyên, duyên không đến được có thể cự. Có ý tứ gì? Nghe không hiểu. Kỳ hỉ, không trọng yếu, tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Ta không có có danh tự, bọn hắn quản ta gọi con hoàng. Ngươi đây, ngươi có danh tự sao? ta à trước kia cũng không có người khác cũng gọi ta con hoang hoặc là thối ăn mày về sau gặp sư phụ sư phụ lên cho ta tên gọi hứa vô ưu ngươi có thể gọi ta tiểu vô ưu sư phụ cũng là gọi ta như vậy hứa vô ưu sao sư phụ ngươi là vong ưu tiên sinh đúng không đúng thế trên thế giới cực kỳ đẹp trai nhất tiên sinh kỳ hỉ cái kia sư phụ ngươi giống như không cần phải chết ngươi nói cái gì ta nói sư phụ của ngươi tựa như là người tốt đó là đương nhiên à sư phụ trị bệnh cứu người tiêu thai giải nạn còn không chê ta là ăn mày thu ta làm đồ đệ đối xử mọi người khiêm tốn không lấy mạnh nhất yếu là trên đời này cực kỳ người tốt nhất rồi khi hí nhốn náo cùng với tiếng nước quấy quần vì vong hữu các thêm bao nhiêu náo nhiệt hứa kinh chu chậm rãi hướng trở về uống ba phần say tâm tình coi như không tệ vừa tới cửa liền nghe đến bên trong vui cười âm thanh không khỏi nhũ mày bước nhanh đi vào nhà bên trong liền thấy tiểu vô ưu cùng một cái càng lớn tiểu gia hỏa ngồi tại trước bàn ăn điểm tâm gặp cửa bị đẩy ra hai người trước tiên liền hướng hắn nhìn lại tiểu vô ưu liền vội vàng đứng lên hướng nàng chạy tới hương phấn nói sư phụ ngươi trở về á hứa Khinh chu khẽ gật đầu ánh mắt lại bị một cái khác tiểu gia hỏa hấp dẫn người này là cái nữ hải ăn mặc trước kia vương nhị thư đồng quần áo nhìn lấy một mươi một hai tuổi bộ dáng lay 11, muoi một đôi trong suốt như thanh tuyền giống như hai con mắt tại ánh nến chiếu rọi sáng ngời rung động lòng người lại là đỉnh lấy mái tóc dài màu bạc ngũ quan không tính là tuyển mỹ ngược lại cũng là tính xảo trên mặt có đen một chút sắc tiểu hắt tức lồn đốm nhưng lại không chút nào ảnh hưởng dung nhan của nàng giờ phút này đang lúc ăn bánh ngọn dùng một đôi mắt đồng dạng tại xem kỹ lấy chính mình vô ưu đứa nhỏ này là bẩm sư phó lời nói cái này tỉ tỉ là theo lâm phong thành tới vừa tới thiên sương không có chỗ đặt chân ta tại cửa ra vào thấy được Liên đem cái này tỉ tỉ mang vào, "Không, có cùng sư phụ chào hỏi, còn mời sư phụ trách phạt." Hứa Khinh Chu méo méo đôi lông mày, dưới đáy lòng lặng yên đọc một lần Lâm Phong Thành, ánh mắt lần nữa theo đứa nhỏ này trên thân đảo qua, hắn luôn cảm giác cái đứa bé kia trong suốt trong mắt, chớp động lên một tia quỷ dị, tựa như là muốn đao chết chính mình một dạng, lại la muon đau chet chinh minh mot đắn đo khó định, bởi vì trước mắt Hải tử rõ ràng liền không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, chỉ là một phổ thông Hải tử, lại làm sao có thể đau chết chính mình đây? Nhưng là cái này Lâm Phong Thành, cũng quá mức trùng hợp chút. "Sư phụ, ngươi là tại sinh vô ưu khí sao?" Tiểu Vô yếu ớt âm thanh vang lên. Hứa Kinh Chu hoàn hồn, sờ lên Tiểu Vô Uy đầu, cười nhẹ nhàng nói: Làm sao lại thế? Sư phụ không có, giúp người làm niềm vui. Được vậy, Vô U có thể làm như thế. Sư phụ rất vui mừng, chứng minh đồ nhi của ta là cái người thiện lương, tương lai có vui đuoc vay vo uu co the lam thành đại tài. Ha ha ha! Thật sao? Sư phụ? Đương nhiên. Hứa Kinh Chu chém đinh chặt sắt nói: Tiểu Vô U quá thiện lương, quá phận thiện lương. Đây là Hứa khinh Chu không cách nào đi cải biến sự thật, tức là như thế. Hắn cũng nghĩ thông suốt, có lẽ Tiểu Vô U có thể đi nho ra con đường. Tam giáo bên trong, nho đạo ưa thích giảng đạo lý, cũng là thiện bắt đầu dễ dàng nhất ra thánh nhân không phải chờ tương lai mình tích lũy đủ hành thiện trị liền cho hắn mua nho ra tuyệt học hạo nhiên chính khí quyết tiểu vô ưu đại hỉ lại trưng cầu nói cái kia sư phụ cái này tỉ tỉ có thể cùng ta ở một đêm sau, ta cam đoan không cho nàng nhao nhao đến sư phụ hứa khinh chu ánh mắt rơi vào cái đứa bé kia trên thân cười nói vậy ngươi muốn hỏi một chút nhân ra có nguyện ý hay không tóc trắng tiểu hài tử rất tự nhiên đoạt đáp ta có thể sư phụ được thôi cái kia sớm nghỉ ngơi một chút sư phụ trước đi ngủ sư phụ ta cho ngươi múc nước rửa mặt tốt chậm một chút ừ vân Người đi lên trước chờ ta, hì hì. 38 chương 39, sư phụ là trời. Chương 39, sư phụ là trời đêm dài nghe phong trọng, lúc nghe đập cửa sổ tiếng. Hứa Khinh Chu sớm đã giường nằm ngủ, đối với thêm ra tới tiểu hài tử, hiểu rõ chân tướng, hắn vẫn chưa quá mức để ý, dù sao một đứa bé bình thường, vốn liền không khả năng nhường hắn cảnh giác. Chỉ là cái kia đầu tóc bạc ngược lại là phá lệ dễ thấy, chí ít Hứa Khinh Chu chưa từng thấy qua bất quá, phương thế giới này, kỳ quái, mái đầu bạc trắng, vốn ngược lại là cũng không nhiều lắm hiếm lạ. Lâu một vô ưu trong phòng, hai cái tiểu gia hỏa đối thoại âm thanh, nhẹ nhàng vang đến sau nửa đêm. Vô ưu, ngươi hình như rất sợ sư phụ của ngươi. Tóc trắng tiểu nữ hải hỏi. Tì tì, ta cái kia không gọi sợ, cái này gọi tôn trọng. A, có khác nhau sao? Đương nhiên rồi, dù sao ta cũng nói không rõ. Ân, với ta mà nói, sư phụ cũng là ngày nay, là vô ưu trời. Hì hì. Vậy nếu như sư phụ ngươi ra chuyện, ngươi sẽ khổ sở sao? Áo trắng nữ hải rất nghiêm túc hỏi. Tiểu vô ưu giật mình, kinh ngạc trả lời, đương nhiên sẽ a. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì. Áo trắng tiểu nữ hải chui ở trong chân bên trong đầu lắc lắc, lại dương mắt nhìn về phía tiểu vô ưu. Ta không nghĩ ngươi khổ sở. Tiểu Vô Ưu con mắt trùng ngủ cục trực chuyện, không biết đối phương đang nói cái gì, cũng không hiểu vì sao nàng nhắc tới chút kỳ kỳ quái quái. Chỉ là lời thề son sắt nói, ta sẽ không khổ sợ a, sư phụ nói qua, ta gọi Vô Ưu, đã là Vô Ưu, cũng không sầu, như thế nào lại khổ sợ đâu? Kỳ hỷ. Được thôi, nhanh ngủ đi, không còn sớm, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ừm ân. Áo trắng tiểu nữ Hải gật một cái, đem chăn quấn đến chặt hơn chút nữa. Tiểu Vô Ưu cũng thổi tắt trên bệ cửa sổ đèn. Hai người gắn bó ngủ, tiểu Vô Ưu rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mà áo trắng tiểu nữ Hải lại là lăn lộn khó ngủ. Trong đêm tối, trong suốt con ngươi nổi lên cùng tóc của nàng một dạng trắng bạc ánh sáng nhìn chăm chú trước mắt tiểu cô nương trên cái thế giới này cho nàng thiện ý người không hiểu một cái mặc xanh ca chỉ là nàng đã không thích nàng còn có một cái cũng là trước mắt tiểu nữ va hắn là ngươi trời ta đem nàng giết ngươi trời liền sẽ sập sao ngươi sẽ rất khó chịu như thế nào mới có thể để ngươi không khổ sở đâu nàng ở trong lòng suy nghĩ nỗ lực tìm tới một loại vẹn toàn đôi bên biện pháp cũng chậm trễ chưa từng độc thủ nếu là ăn thưởng hứa khinh chu đã là người chết chỉ là bởi vì trước mắt tiểu ra hỏa nàng còn vẫn không có độc thủ nhất định có biện pháp đi suy nghĩ một chút Sáng sớm hôm sau, hết thể như thường, vô ưu thật sớm rời giường, áo trắng tiểu nữ hải cũng chưa rời đi, mà chính là cho vô ưu đánh lên ra tay đối với vong ưu các trước đột nhiên thêm ra tóc trắng tiểu nữ hải, tự nhiên là dẫn tới những cái kia thường xuyên xếp hàng chúng phụ nhân thảo luận lên. Ai ưu tóc trắng a, ta lần thứ nhất gặp, tiểu vô ưu, tiểu cô nương này là ai a, trước kia làm sao chưa thấy qua? Đối mặt ánh mắt của mọi người cùng hỏi thăm, tóc trắng nữ hải lộ ra rất lạnh lùng, thủy trung đều là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, phá lệ lãnh đạo, thuy chung đeu giống như căn bản cùng mình không có quan hệ giống như. Tiểu vô ưu lại là rất nhiệt tình giới thiệu nói, thâm thầm. thầm đây là tỷ tỷ của ta, hôm qua vừa tới Thiên Sương Thành, ngươi chưa thấy qua rất bình thường nhã, có đúng không, tỷ tỷ, thân tỷ tỷ sao, lại có người hỏi thăm, lúc này vẫn đứng tại Vô ưu sau lưng tóc trắng nữ hài dơ lên lông mày, ánh mắt nhìn về phía Vô ưu trong suốt trong con người mang theo có chút rung động, đó là chờ mong, nàng có chút chờ mong, tiểu Vô Ưu sẽ trả lời như thế nào, Vô ưu nghiêng người khoác lên tóc trắng nữ hài cánh tay, đem đầu nghiêng đến trên vai của nàng, khi một đôi người nhà cười nói, từ um là đâu, thân tỷ tỷ thế nào, dài đến có phải hay không rất giống, hì hì áo trắng nữ hài đồng tử chậm rãi phóng đại, sau đó Long Mi chậm rãi ra hắn ra, khoe miệng không tự chủ dương lên, mang tới một vệt cười yếu ớt, nàng không nói gì, lại đối tiểu vô ưu đáp án rất hài lòng. thân tỷ tỷ sao? vậy chúng ta xem như thân nhân sao? nàng tại trong lòng mặc niệm, người trung quanh cũng ảo ảo đưa tới tán dương ánh mắt cùng lời nói, giống đúng vậy, đều thủy linh đây, khoan hay nói, nhìn như vậy, sắc thực rất giống nha. ha ha, đó là đương nhiên a, được rồi, đại nương nhanh rút thăm a. sau khi trao đổi ngắn ngủi, hết thảy trở về quỹ đạo, rút thăm, rút thăm, rút thăm, may mắn số công bố, sau đó giải ưu. Tại sau đó đi ra ngoài, Hứa Khinh Chu vẫn như cũ đi Vương ra quán cơm dùng cơm, Tiểu Vô Ưu theo, thiếu nữ tóc trắng cũng theo. Hứa Khinh Chu không để ý, nhiều một đôi đũa sự tỉnh, không cần xoắn suýt, mà lại cô nương này, hắn luôn cảm giác rất không tầm thường, nhìn mình ánh mắt, quá mức kỳ quái. Hắn rất xác định, đứa nhỏ này, thật nghi đau chính mình. Có điều nàng nhìn Vô Ưu thời điểm, lại liền không đồng dạng, rất thâm tình, đương nhiên đây không phải tình yêu thâm tình, mà chính là một loại khác. Xen vào Vô Ưu vẫn còn, Hứa Khinh Chu cũng không nói gì thêm, giả trang cái gì cũng không biết, hết thề như thường ăn qua điểm tâm, Hứa Khinh Chu tiếp tục lưu lại thuyết thư. Tiểu Vô Ưu thì đi lên học, áo trắng Nữ Hải cũng theo Vô Ưu đi, nói là đưa nàng đi học. Nàng tựa hồ cũng không có muốn đi ý tứ, Vô Ưu cũng không có muốn đuổi nàng đi ý tứ, hết thảy liền như là ngầm cho phép giống như. Các nàng tại người khác xem ra, cũng liền thật thành tỉ mội, thân. Người khác nếu là hỏi thăm, Hứa Khinh Chu cũng chỉ là cười cười, cũng không có giải thích, tại người ngoài xem ra, đây chính là ngầm đồng ý, đã là ngầm đồng ý, đó chính là thật rồi đi học trên đường. Áo trắng Nữ Hải hỏi, "Sư phụ của ngươi cũng để cho ngươi làm rất nhiều thứ sao?" "Không có a." "Vậy ngươi buổi sáng," nàng muốn nói lại thôi, nhưng cũng hỏi trong lòng không hiểu đó là chính ta nguyện ý làm đó a sư phụ chỉ là để cho ta thật tốt đọc sách thôi hắn để ngươi làm việc ngươi không ghét hắn sao có nghĩ tới hay không rời đi lợi như vậy cũng không cần mỗi ngày dậy sớm như thế đọc sách ngươi không phải nói rất vô vị sao rời đi cũng không cần đọc hắn không liền sẽ không lại để cho ngươi làm không thích sự tình nàng nói mặc danh kỳ diệu lại là đứng tại trên góc độ của mình đi suy nghĩ vô ưu rất kinh ngạc tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì ta làm sao có thể chán ghét sư phụ đâu lại nói những chuyện kia đều là chính ta muốn làm cũng là ta thích làm ta không thể nào rời đi sư phụ ta hôm qua nói qua Sư phụ thế nhưng là ông trời của ta, không, có sư phụ, trời liền sập nha. Tóc trắng nữ Hải Lâm vào trầm mặc. Bởi vì làm đều là ưa thích sự tỉnh, cho nên không ghét sao. Hình như cũng đúng, ta bởi vì chán ghét giết ngươi, thế nhưng là nàng nghiêng để cho ta giết, cho nên ta chán ghét nàng. Nàng ở trong lòng tự quyết định, tự mình khai thông. "Tốt, tỷ tỷ, ta đến học đường, ngươi trở về đi." "Được." Tóc trắng nữ Hải gật đầu trả lời. Tiểu Vô Ưu khua tay nói khác, tới gần học viện, không quên vận qua thân, đối nàng cao giọng hô. "Tỷ tỷ, ngươi nếu là đói bụng, liền đến Vong Ưu các tìm ta, ta mật trời lặn liền liền trở về." áo trắng nữ hải cười yếu ớt, vẫn như cũ chưa từng ngôn nữ, chỉ là gật đầu, hoặc là nói, nàng đại đa số thời điểm đều tại gật đầu. chờ tiểu vô ưu triệt để tiến vào học đường, nàng vừa rồi quay người, nhìn về phía vong ưu các phương hướng. vong ưu các 39 chương 40, mời ngươi giúp ta. chương 40, mời ngươi giúp ta. giữa trưa, tới gần ngày mùa hè, tiêu dương như lửa. hứa kinh chu ngồi tại trước thư án, chính là xem một bản đoạn thời gian trước tìm thấy hạo nhiên thiên hạ dị văn lục. nhìn đến chính xuất kỳ, cửa nhánh nha một tiếng liền bị đẩy ra. hứa Khinh chu dương mắt, ánh mắt ánh mắt xéo qua đào qua. Đúng lúc nhìn đến cái kia tóc trắng tiểu nữ hài liền đứng tại cửa ra vào. Hắn không nói gì, cũng không có mở miệng, mà chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục tự mình liếc nhìn sách trong tay. Tóc trắng nữ hài gặp Hứa Khinh Chu như thế lạnh nhạt, méo méo thanh tú lông mày, cất bước đi vào trong phòng, nên ngang đi tới Hứa Khinh Chu trước thư án đứng vững. Nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu, cũng chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu. Muốn nói cái gì liền cứ nói đi, ngươi là vô ưu bằng hữu, ta biết gì nói đấy. Hứa Khinh Chu cười biếng tùy phá vỡ giữa hai người yên tĩnh bầu không khí. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Tỷ Như, Hứa Khinh Chu thủy chung chưa từng lần đầu. Trang sách lật ra một trang lại một trang. Tóc trắng nữ hải nghiêm mặt nói, tỷ như ta từ đâu tới đây, tới nơi này làm gì? Ta là ai? Ta tới tìm ngươi làm gì? A. Hứa Kinh Chu tới hào hứng, khép lại quyển sách trên tay, ý vị sâu xa nhìn trước mắt hải tử, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao? Xem ở vô ưu trên mặt mũi, ngươi hỏi, ta liền nói, nàng Thủy Trung rất nghiêm túc. Hứa Kinh Chu cũng thu hồi đủ cười, đồng dạng rất chăm chú hỏi, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Ta chính là ta, ta không có, có danh tự, ngươi muốn gọi ta cái gì đều được. Vậy ngươi vì sao đến Thiên Sương Thành đâu? Hứa Khinh Chu hỏi lại nhận ủy thác của người thay người làm việc tới hứa khinh chu lông mày trong lúc lơ đẳng đè ép áp tiếp tục làm chuyện gì nữ hải liếm liếm hơi khô giáo môi rất ngưng trọng phun ra hai chữ giết ngươi hứa khinh chu sắc mặt như thường nhưng là trái tim lại làm ánh liệt nhảy lên mấy cái quả nhiên liền nói nàng nhìn mình ánh mắt muốn đau chính mình xem ra chính mình đoán không lầm. hắn tận lực bình phục hô hấp tò mò nhìn trước mắt tóc trắng nữ hải bình tĩnh hỏi cho nên là mặc xanh ca phái ngươi tới một cái mười tuổi tả hữu hải tử vẫn là cái nữ hải tử vẫn là một cái không có chút nào tu vi ba động nữ hải tử đột nhiên nhảy ra nói muốn giết mình nói thật ra hứa khinh chu có như vậy một số mờ mịt mà tiểu cô nương từ lâm phong thành mà đến đúng là trùng hợp như thế lại cũng không nhịn được hoài nghi không sai áo trắng nữ hải không có chút nào che giấu hứa khinh chu nghe vậy vẫn chưa cảm thấy sợ hãi mà chính là mang theo chút nghiền ngậm ngựa khí hỏi vậy ngươi vì sao còn chưa độc thủ là sợ đánh không lại sao đúng không tóc trắng nữ hải lắc đầu đó là vấn đề của ngươi còn không hỏi xong ngươi hỏi trước nghe vậy hứa khinh chu giật mình trầm mặt một lát mới mở miệng tất cái kia một vấn đề cuối cùng ngươi vì sao tới tìm ta giống như có lẽ đã tại chờ vấn đề này rất lâu nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời tới ta tìm ngươi là muốn mời ngươi giúp ta một việc hứa khinh chu dợ khóc dợ cười nghĩ thầm đứa nhỏ này não mạch kín còn thật không phải bình thường cường đại ngươi muốn giết ta còn muốn cầu ta giúp đỡ trên đời này nào có đạo lý như vậy à cho nên ngươi là muốn mời ta để cho ta đem chính mình giết chết sao áo trắng nữ hải tiếp tục lắc đầu chính ngươi giết quá phiến thức cũng quá chậm vẫn là ta đến càng mau hơn thanh âm của nàng cũng rất bình thản tuy nhiên lại, lại bao hàm lồng đậm phách lối khí diễm trong mắt tự tin nhường hứa khinh cũng không khỏi xấu hổ Thật giống như nàng là thật có thể giết chết chính mình đồng dạng, mặc dù hắn cũng không biết, đứa nhỏ này tự tin từ đâu mà đến. Hắn ánh mắt theo bản năng nhìn về phía hài tử trên tay phải, thế nhưng là tại cái kia lộ ra chỗ cổ tay, nhưng lại chưa nhìn đến đã từng linh phong trên tay hắt tuyến, nói rõ như thế đứa nhỏ này cũng không phải là tự sĩ. "Vậy là ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì đâu?" Nói một chút. Tóc trắng nữ hải lại một lần méo méo mảnh khảnh đôi lông mày. "Ngươi là vong ưu tiên sinh, vô ưu nói, ngươi có thể giải thiên hạ tất cả nữ hải tử sầu lo, ta trước kia không biết cái gì là sầu lo, bất quá ta hiện tại có, cho nên muốn tại giết ngươi trước, mời ngươi giúp ta giải trên một giải." Ngươi vẫn là trở tại không nói gì, hứa kinh chu nhún vai, tùy ý đáp lại. Ta muốn giết ngươi, nhưng là ngươi chết, vô ưu sẽ khổ sở. Ta không nghĩ nàng khổ sở, cho nên ngươi giúp ta, để cho ta giết ngươi về sau, nàng có thể không khổ sở. Áo trắng nữ hài đương nhiên nói, nhưng lại tràn đầy nghiêm túc cùng thành thần. Hứa kinh chu đúng là nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, giết ta, sợ vô ưu khổ sở, cho nên tìm ta giải ưu, vì cái gì không phải giết chính mình, mà chính là nhường vô ưu không khổ sở. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, đứa nhỏ này còn thật không đơn giản ngươi vì sao sợ vô ưu khổ sở đâu các ngươi không phải mới con sao đây là hứa khinh chu tò mò nhất cái này không cần ngươi quản ngươi liền nói cái này bận bịu ngươi rút vẫn là không rút quả nhiên tiểu hài tử ở giữa hữu nghị căn bản không phải hứa khinh chu dạng này người trưởng thành có thể hiểu được có lẽ nàng mà nói một bát cơm chính là ân đi thúng chi nàng còn ăn xong mấy cái bát còn chung tắm rửa chung gối ngủ hứa khinh chu thừa nhận hắn vừa mới có như vậy một giây đồng hồ lên sát tầm chỉ bất quá lại từ đầu đến cuối không có ra tay thứ nhất người trước mắt thủy trung chỉ là một đứa bé thứ hai đối phương thật vô cùng chân thành thành thành đến nhường hắn không hạ thủ được. Tới liền nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi, còn muốn cầu ngươi giúp đỡ, cái này. Mà khi đứa nhỏ này nói ra bản thân sợ cầu là vì vô ưu thời điểm, hắn thì càng không nhấc lên được sát tâm, hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút, đứa nhỏ này có bao nhiêu lợi hại, cũng muốn biết, đứa nhỏ này sau đó sẽ làm thế nào. Liên động cái tiểu tâm tư. "Tốt, đã ngươi tìm tới, vậy ta có thể giúp ngươi." Tóc trắng nữ hải hiển nhiên cũng không đi tới, Hứa Kinh Chu còn thật đáp ứng, danh nhanh nói, "Thật, vậy ta cảm ơn ngươi." "Ngươi đừng vội cảm ơn ta, vong ưu các quý cũ, ta chỉ độ người hữu duyên." một ngày độ một người ngươi như là muốn cho ta giúp ngươi có thể ngày mai ngươi liền tại cái kia cửa xếp hàng giúp thăm cái gì thời điểm giúp được ta liền cái gì thời điểm thay ngươi giải cái này một ưu nếu là rút không đến đó chính là ngươi ta vô duyên ta liền không vì ngươi giải áo trắng nữ hải quay đầu nhìn một cái cửa phương hướng mất tự nhiên nhớ tới buổi sáng một mảng kia thần sắc biến đến có chút âm u khó coi hồi lâu sau vẫn là nhìn về phía hứa khinh chu nói ra có thể cái kia một lời đã định ai chơi xấu ai là chó nhỏ tốt một lời đã định hứa khinh chu cười cười tiếp tục nói bất quá trước lúc này ngươi không thể động thủ với ta cũng không thể tại cái này vong ưu các độc thủ, ta sẽ không, vô ưu tại ta không sẽ giết ngươi. Nói xong nàng quay đầu bước đi, nhưng lại cũng chỉ là đi tới cửa, liền liền ngồi ở trên thềm đá, hôm qua cùng vô ưu gặp gỡ địa phương. Hứa Khinh Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ, Mạc ca phái ra như thế một đứa bé tới, ngươi đến cùng là muốn náo cái nào vừa ra đâu? 40 chương 41, ở chung. Chương 41, ở chung. Vào đêm, áo trang tiểu nữ Hải vẫn là bị vô ưu dẫn vào cửa, ăn cơm cùng tiểu vô ưu cùng ở một phòng. Vô ưu cũng trưng cầu đến Hứa Khinh Chu ý kiến hứa khinh Chu tự nhiên cũng là ngầm cho phép hắn rất muốn nhìn một chút cái này tóc trắng tiểu nữ hải đến cùng sẽ như thế nào làm cũng muốn biết nàng là một cái dạng gì người đương nhiên cũng càng muốn biết mặc xanh ca vì sao muốn phái một cái nhỏ như vậy hải tử mà lại còn là không tu vi hải tử tới giết chính mình mặc xanh ca không phải người ngu đã đứa nhỏ này tới muốn đến nhất định có cái gì năng lực đặc thù đồng thời đứa nhỏ này giống như có chút đần độn tuy nhiên lại lại có một loại hắn không cách nào đi giải thích phẩm chất vì thế hắn cảm thấy vô cùng mới lạ ngay kế tiếp giống nhau thường ngày chỉ là rút tham xếp hàng trong đám người nhiều một cái tóc trắng tiểu nữ hải cái kia tóc trắng tiểu cô nương không phải vô ưu thân tỷ thì sao? Tựa như là hôm qua nghe vô ưu nha đầu kia nói qua nàng làm sao cũng xếp hàng rút thăm đâu kỳ quái tiên sinh thật không hổ là tiên sinh quả nhiên là đối xử như nhau cho dù là nhà mình người cũng là muốn xếp hàng rút thăm mới có thể giải yêu đây ừm ơn xác thực tiên sinh là ta vinh vĩ thần trong lúc vô hình tóc trắng nữ hải xếp hàng ngược lại là nhường hứa khinh chu cái này vong ưu các danh tiếng đi lên lại chạy lui tóc trắng tiểu nữ hải rút thăm cũng như trong đám người người khác một dạng chờ đợi lo lắng lấy kết quả công bố Không khỏi tiếc nuối, thần may mắn hôm nay vẫn chưa chiếu cố nàng, nàng tự nhiên là rơi xuống một cái không. Thật là cảm xúc, đánh tới, để cho nàng cảm giác được rất không thoải mái, loại tâm tình này là nàng trước kia chưa từng trải nghiệm qua. Vô ưu lại ở một bên an ủi nàng, không có chuyện gì tỷ tỷ, chúng ta ngày mai còn có thể rút đây. co chuyen gi ti ti trắng nữ hài đem trong tay tờ giấy giữ trong lòng bàn tay, nặng nghề gật đầu. Tự vân, ta biết, không có việc gì. Thời gian ngày ngày qua khứ, thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa, hết thể như thường, rời giường, rút thăm, giải ưu, ăn cơm, thuyết thương, uống thuyet thu đọc sách, ăn cơm, ngủ lại chờ trời, trời sáng bất đồng chính là hai người đi biến thành ba người đi vong ưu các từ từ giống như náo nhiệt hơn chút tóc tráng tiểu nữ hải rất thủ hứa hẹn từ khi cùng hứa khinh chu đặt thành ước định về sau nàng đang nhìn hướng hứa khinh chu thời điểm sẽ không bao giờ lại như trước đó như vậy nghĩ đến chính mình mà chính là biến đến rất tầm thường mang theo một chút hiếu kỳ thời gian dần trôi qua làm vô ưu không có ở đây thời điểm nàng cũng không tại cái kia cửa đợi, mà chính là sẽ ngốc trong phòng có điều nàng chỉ là ngủ cũng một mực tại ngủ nàng và vô ưu lời nói biến đến nhiều hơn bất quá cùng hứa khinh chu nhưng như cũng không nói lời nào nháy mắt bất chi bất giác Thời gian trôi qua 6 ngày, tóc trắng tiểu nữ Hải vẫn không có rút đến may mắn số. Có điều nàng cũng đã thời gian dần trôi qua thích ứng cuộc sống như vậy, nàng phát hiện so trước kia thú vị nhiều. Lại qua năm ngày, kết thể ngay hết the đa trong lúc lặng lẽ cải biến, thiếu nữ tóc trắng không lại như trước đó đồng dạng lạnh lùng, trên khuôn mặt của nàng thời khắc sẽ mang theo chút ý cười, phối hợp cặp kia trong suốt con ngươi, khiến người ta nhìn lấy cảnh đẹp ý vui. Khí sắc cũng đã khá nhiều, Vô ưu tựa hồ cũng càng thích cười, cái nhau thường xuyên có thể theo vòng ưu các bên trong chuyền ra. Ngẫu nhiên, Hứa Khinh Chu cùng cái kia tóc trắng tiểu nữ Hải, cũng có thể dựng vào mấy câu, chỉ là nhưng cũng là rất đơn giản giao lưu thôi. Một ngày này, thế giới như thường ngày đồng dạng tỉnh lại. Tóc trắng tiểu nữ Hải năm tay bên trong tờ giấy, đang cầu khẩn, làm tiểu Vô Ưu tuyên bố thời điểm, nàng nhìn lấy chính mình trong tay trên tờ giấy cái kia không khớp số, âm thầm thở dài một hơi. Con tốt, không phải. Nhưng là rất nhanh nàng nhưng lại cảm thấy không thích hợp, may mắn không tại, thay vào đó là ngưng trọng. Ta đây là thế nào? Người vốn là làm một loại quần cư độc vật, làm ngươi dung nhập một cái tập thể về sau, rất dễ dàng liền sẽ bị cải biến, hiển nhiên tóc trắng tiểu nữ Hải, chính là như vậy, nàng đã thay đổi. Nàng thích cuộc loai quan cu động vat là nguoi dung vậy, vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, lúc này Nàng phát hiện, nguyên lai mình cho tới bây giờ đều không ghét nhiều người địa phương, chỉ là chán ghét không thích người nhau nhau thôi. "Tỷ tỷ, không cần không vui a, nhất định sẽ giúp đến, từ từ sẽ đến." Kỳ Kỳ. Tiểu Vô Ưu vẫn là giống như ngày thường, tại nàng thất lạc thời điểm mê mang trước tiên xuất hiện, an ủi nàng. Nàng cũng hầu như sẽ cười nhạt một tiếng, tại Vô Ưu cặp kia sẽ cười ánh mắt bên trong, khôi phục như thường, phiền não hoàn toàn không có. "Ừm ân, tốt, không khổ sở." Đây hết thảy, tự nhiên là bị Hứa Khinh Chu để ở trong mắt, cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Người không phải cây cỏ, lại có thể vô tình đâu? Ha ha làm xong một ngày làm việc ba người như thường lệ đi ra ngoài ăn cơm xong hứa khinh chu tự mình đưa vô ưu đi học đường đi tới học đường trước vô ưu phất tay cùng hai người cao biệt thật cao hứng chạy đi vào chờ tiểu vô ưu bóng lưng biến mất áo trắng nữ hải thu liễm ý cười biến đến nghiêm túc chút ngửa đầu nhìn thoáng qua hứa khinh chu chủ động tiếp lời đi về nhà hứa khinh chu cũng không có động ngược lại là gọi lại nàng chờ một chút có việc hứa khinh chu phất một cái bên hông một cái màu làm nát vải hoa bao trống rông hiện lên sau đó nhẹ nhàng đưa tới ném về tóc trắng nữ hải tiếp lấy tóc trắng nữ hải bản năng một tay tiếp được trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, thứ gì? túi sách, tặng cho ngươi. Hứa Kinh Chu cười nhạt một tiếng. tóc trắng nữ hải giật mình, có như vậy một hồi thất thần, lại vẫn là nói, cho ta cái này làm gì? Hứa Kinh Chu quặt giấy vừa mở, từ từ hướng nàng đi đến, đến từ bên người của nàng, túi người cười nói, đưa ngươi cái này hiển nhiên là đến trường dùng, đến trường, ta, học phí cho ngươi giao, lên hay không lên chính ngươi chọn, hành tẩu giang hồ, biết chút chữ, hiểu chút đạo lý, trung quy là tốt, nếu bị người bán, còn muốn cho người khác kiếm tiền, cái kia đáng thương biết bao, ngươi nói đúng sao? hắn cười biếng túy. Thủy Trung mỉm cười áo trắng nữ hài ánh mắt trông tránh, túi đầu. Quật Cương nói ra, ta không muốn học, ai để ngươi cho ta nộp học phí? Thu Tăng đại bố khoa sinh ai, bụng có thi thư khí tự hòa. Ta nói, lên hay không lên theo ngươi, chính ngươi chọn. Đi. Hán Tiêu sái cất bước, như như vô sự người đồng dạng rời đi. Ngươi đừng tưởng rằng đối với ta như vậy, đưa ta đồ vật, ta liền sẽ cảm thấy mình thiếu ngươi mà không giết ngươi. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không. Thanh âm từ sau lưng vang lên, Thu khinh Chu bước chân có chút dừng lại, ghé mắt. Ha ha, ngươi ăn của ta, ở của ta, thiếu nợ ta đã đủ nhiều, cần gì phải quan tâm nhiều lần này đây nói xong không đợi tiểu ra hỏa đáp lại hắn tiếp tục rời đi duy còn lại tóc trắng cô đương một mình sừng sững tại học đường trước mùa hè gió chầm chậm thổi qua vũ động nàng mai tóc dài màu bạc kia đúng là mang theo một tia cái tuổi này không nên có thể mị áo trắng tiểu nữ hải thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn lấy nắm ở trong tay vài xanh bao sững sờ phát thần trong suốt đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu rất nhiều thứ một cũ không biết tên cảm xúc liên tục không ngừng tuôn ra nhường con mắt của nàng cảm thấy chát chót mũi mọi nhử nàng nhớ đến chính mình nói qua ưa thích màu lam sau đó liền có quần áo màu xanh lam còn có màu lam túi sách thế nhưng là Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, rõ ràng ta muốn giết ngươi. 41 chương 43, người như giết ta, ta cũng giết ngươi. Chương 43, người như giết ta, ta cũng giết ngươi. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, trong con ngươi lóe qua một tia rung động. Ninh Phong hắn tự nhiên là nhận biết, nói đến xem như hắn tiền bối, Linh Phong bị Vong Vũ tiên sinh cứu được sự tỉnh, tự nhiên cũng tại bọn họ nội bộ chuyển ra tới đồng thời phu nhân còn phái ra người chặn giết, chỉ là chặn giết hắn người, đến bây giờ không tin tức, muốn đến Ninh Phong đã là đi, đồng thời sống tiếp được. Thế nhưng là hắn thủy chung không là Linh Phong. Hắn không cảm thấy mình có thể trốn qua tổ chức truy sát, cho nên cho dù là hứa khinh chú như có như không ném ra một cái rất lớn mỗi nhự, hắn lại cũng không tính cắn móc. Tiên sinh khả năng không biết, theo trở thành tử sĩ ngày đó trở đi, chúng ta liền đã không có lựa chọn cơ hội, có giúp hay không tiên sinh, ta giống như đều không sống nổi, đã như vậy, ta cần gì phải phí sức dãy rủa, làm cái kia vô dụng công đầu, huống hồ tiên sinh để cho ta giúp một tay, muốn đến cũng đơn giản không được. Vì tiên sinh liệu một lần mệnh, cùng vì phu nhân liều mạng, giá trị của ta cũng chỉ là đầu này thiên mệnh, lại có khác biệt gì đâu? Ha ha. Hắn muốn là bởi vì thương tổn mà thống khổ mặt mũi vặn vẹo trên, nhưng lại thêm chút chua xót, phối hợp cái này xối bộ dáng, kiếm khách đều là thê lương. Hứa Kinh Chu có chút nhíu mày, nhìn lấy trước mắt thanh niên mặc áo đen, chậm rãi nói: dù sao ngươi cũng không muốn sống, sao không đánh cược một lần đâu? Liên đánh cược là ta chết, vẫn là phu nhân ngươi chết, ta chết, ngươi không vẫn là cái chết? Nếu là ngươi phu người đã chết, vậy ngươi liền có thể tự do. Ta hứa mỗi nói chuyện nhất nôn cửu đỉnh. Ta biết ngươi chỉ còn cái mạng này, dám đánh cược sao? Nhìn lấy Hứa Khinh Chu ung dung tự tin bộ dáng, thanh niên mặc áo đen đọc dung, thiên sinh muốn giết phu nhân. Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết nàng đâu? Tiên sinh để cho ta làm sự tình, không phải là để cho ta giết phu nhân a." Thanh niên mặc áo đen, nặng mắt. Hứa Khinh Chu cười nhạt một tiếng, "Ngươi dám không?" Đối mặt hỏi lại, hắn trầm mặc, tiến lặng phóng xuống đôi lông mày, "Không có trả lời, thế nhưng là đáp án dĩ nhiên đã ở ngoài sáng lộ ra cực kỳ." Hắn nghĩ tới, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, hắn làm không được, chí ít hắn còn không muốn chết, bằng không hắn như thế nào lại mang Hứa Khinh Chu đến nơi này, điều này nói rõ, hắn vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Cho nên, ngươi vẫn là sợ chết, đúng không?" Hứa Khinh Chu mở miệng lần nữa, thâm thúy hai con mắt dường như đã đem thanh niên trước mắt xem thấu nhìn thấu thanh niên mặc áo đen cười khổ một tiếng thản nhiên nói tiên sinh không hổ là tiên sinh ta thừa nhận tiên sinh nói rất đúng chết tử tế không bằng vô lại còn sống ta xác thực muốn chết thế nhưng là ta ta vẫn là sợ hứa khinh chu cười cười ngữ khí biến đến ôn hóa chút có thể hiểu được bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi giết mặc sen ca ta tất nhiên là sẽ đích thân động thủ bất quá là để ngươi thay ta mang chút nói xong không khó chỉ là mang một ít lời thanh niên mặc áo đen giật mình thật không thể tin mà hỏi đúng bất quá ta không bảo đảm ngươi có thể sống đương nhiên Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ cho ngươi giải dược, trả ngươi tự do, cho nên, nói cho ta biết, chuyện này ngươi có giúp hay không, cái này đánh cược ngươi có dám hay không?" Hứa Khinh Chu bình tĩnh nói. Thanh niên mặc áo đen do dự, trong mắt của hắn quang mang giao thoa biến hóa, tại làm lấy một loại nào đó lựa chọn, thậm chí một là quên trên người mình tương tổn. Cực kỳ lâu về sau, tại Hứa Khinh Chu mất đi kiên nhẫn trước đó, hắn mở miệng. "Tốt, ta giúp tiên sinh." Hứa Khinh Chu khẽ miệng khánh cười đến thản nhiên, "Ngươi là người thông minh, ngươi cũng đều vì ngươi hôm nay quyết định, cảm thấy may mắn, ha ha." Thanh niên mặc áo đen đối hứa Khinh Chu vẽ ra bánh cũng không khoái, trực tiếp nói ra, "Lời gì?" Tiên Sinh Mội nói, "Đơn giản, cái này câu đầu tiên, nói cho các ngươi biết phu nhân, để cho nàng thật tốt dưỡng lấy, qua vài ngày, ta đi lấy mệnh của nàng." Thanh niên mặc áo đen đuôi lông mày khóa càng phát sâu, hắn nhìn lấy Hứa Khinh Chu ung dung tự tin bộ dáng, trong lòng xúc động rất lớn, mặc dù biết vong ưu tiên sinh bất phàm, tuy nhiên lại thủy chung chỉ là một cái hậu thiên cảnh nhất trọng thể tu thôi. Liên Sếp như cầm giữ có cái gì sát chiêu, thế nhưng là hắn thủy chung chỉ nhat trong the tu thoi lien xem một người, Lâm Phong thành phủ thành chủ cũng không phải ai cũng có thể xông chỗ đó có thể là có chút cơ kỳ cùng phụng tồn tại đồng thời mặc xanh ca trừ có vô số bọn hắn dạng này tử sĩ bên ngoài sau lưng của nàng còn có dựa vào hứa khinh chu nói lời này có chút lớn thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này vong ưu tiên sinh nhưng lại không giống đang nói đùa cho người ta một loại không cách nào chất vấn cảm giác hắn chỉ là bình tĩnh chính mình nội tâm lộn xộn suy nghĩ lại hỏi còn gì nữa không hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn tiếp tục nói còn có một câu bất quá không phải mang cho phu nhân ngươi mà chính là đem cho các ngươi tử sĩ cho chúng ta không sai Ta mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, chính mình nói cũng tốt, tìm người thay ngươi nói cũng được, lại hoặc là cái khác, ngươi chỉ dùng nói cho bọn chúng biết, ta vong ưu tiên sinh cũng có thể để bọn hắn sống, nhưng là bọn hắn muốn hiểu chuyện. Tiên sinh đây là muốn. Hắn không nói xong, Hứa Khinh Chu liền mở miệng đánh gãy, không nên hỏi, cứ việc đem ngươi đưa đến là có thể. Thanh niên mặc áo đen đem lời muốn nói nén trở về, hắn giống như có lẽ đã biết Hứa Khinh Chu định làm gì, mà lại ý nghĩ này rất điên cùng. nhưng lại nhưng cũng không phải không có khả năng thực hiện, dù sao đại đa số tử sĩ đều hướng tới tự do, dù là chỉ có một đường sinh cơ, định cũng sẽ có người, bị quá hóa liệu dù sao cũng là người liền có máu có thịt có ý nghĩ của mình không ai nguyện ý bị người khác khống chế cả một đời ai cũng muốn đổi một loại cách sống mà lại là người tu hành bọn hắn không nốc như thế nào chọn bọn hắn có chủ ý của mình cũng chưa chắc không phải không có thể thực hiện chỉ cần ta làm được thiên sinh liền có thể cứu ta đúng không hắn nhìn nhau hứa khinh chu ánh mắt trong mắt là trước nay chưa có nghiêm túc cùng kiên định tự nhiên bất quá vẫn là câu nói kia ngươi đến còn sống mới được hắn lần này lạ thường không do dự đáp ứng nói tốt, ta đáp ứng tiên sinh cái kia chuyện thứ hai đâu hứa khinh chu sờ lên cảm chậm rãi chuyện thứ hai này đơn giản nói cho ta biết tóc trắng tiểu cô nương cùng mặc xanh ca quan hệ càng kỹ càng càng tốt hắn muốn tìm đến áo trắng tiểu nữ hải chỗ mấu chốt sau đó thử lại đồ phá vỡ một cách tự nhiên tiểu nữ hải hết thể hắn đều nghĩ muốn hiểu rõ hắn muốn biết vì sao không có bị chú thuật giam cầm áo trắng tiểu nữ hải lại cam tâm tình nguyện vì mực sinh ca giết người xin lỗi tiên sinh đối với cái kia cái quay thai ta biết cũng không nhiều vậy liền biết bao nhiêu nói bấy nhiêu đều tính toán thanh niên mặc áo đen lại suy nghĩ một lát được ta liền đem ta biết đều nói cho tiên sinh hứa khinh chu vớt vớt tay áo, đã làm tốt nghe chuyện xưa chuẩn bị nghe người ta nói qua, Giá Hải Tử là phu nhân một năm ra ngoài gặp phải, liền liền nhặt được trở về. Về sau phát hiện cái này Giá Hải Tử thiên sinh thần lực, có thể đối cứng trúc kỳ cảnh. Phu nhân vui mừng, nàng vốn không có con cái, liền dự định thu nàng làm nghĩa nữ. Thế nhưng là cái này Giá Quái Tử nhắc tới cũng kỳ quái, đúng là không chút nào nguyện ý. Bất quá vì báo đáp phu nhân ân cứu mạng, 8 tuổi năm đó nàng đáp ứng vì phu nhân làm 10 cái sự tình, bất cứ chuyện gì đều được. 43 chương 44, phong ba lại nổi lên. chương 44, phong ba lại nổi lên. Mùa hè mưa tựa như là cái kia thời mãn kinh phụ nữ thay đổi bất thường bất chi bất giác mưa cạnh, gió cũng ngừng sấm xét vang dội theo mây đen đi xa dốc rách ánh trăng rơi xuống chiếu vào cái hố mặt nước lại là một phen khắc cảnh giống như thanh niên mặc áo đen trong miệng cố sự theo bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian lại đủ để nói tận thuộc về tóc trắng nữ hải bốn năm cố sự bên trong nàng và hiện tại một dạng không có có danh tự mọi người quan tâm nàng gọi giã hải tử là mặc xanh ca bốn năm trước xuất hành tại ven đường ngẫu nhiên đạp ngay lúc đó mặc xanh ca không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào cứu được nàng một mạng nàng liền đi theo mặc xanh ca về tới lâm phong thành vốn là hết thể đều là thuần túy thẳng đến về sau, nàng thiên sinh thần lực sự tình bị Mạc Xanh Ca biết, sau đó Mạc Xanh Ca liền động lên tâm tư. Một cái có thể sánh vai trúc cơ kỳ cường giả, tại cái này Lâm Phong thành địa giới, có thể là có thể làm rất nhiều chuyện, cũng đủ để cải biến rất nhiều thứ. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, thanh niên mặc cáo đen nói, cái này giá hải tử trung quy là cùng người khác không giống nhau, vì vậy, có thể giam cầm bọn hắn chú, lại là đối nàng vô hiệu. Vai lần không có kết quả, nàng liền đáp ứng Mạc Xanh Ca thay nàng làm 10 cái sự tình, lấy báo ân cứu mạng, sau đó liền liền lưu lại, Mạc Xanh Ca tự nhiên cũng để cho đứa nhỏ này rất rất nhiều các tự sĩ giết không được người. Mặc dù cái này nghe vào rất không hợp lý, nhưng là hứa khinh chu nhưng cũng có thể lý giải, dù sao tóc trắng tiểu nữ Hải ý nghĩa vốn là cùng thường nhân không giống nhau, nàng làm xảy ra chuyện gì, tương thuận cái gì hứa hẹn, hứa khinh chu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá theo cô sự bên trong lại có thể nghe ra, cái này tóc trắng nữ Hải kỳ thật rất không thích giết người, nhưng là vì lời hứa của mình, nàng vẫn là đi giết. Tính cả giết chính mình, vừa lúc là một lần cuối cùng. Nàng cũng là cái kẻ ngu, nàng khác với chúng ta, nàng có thể đi, không ai hạn chế được nàng. À, hết thảy đều là phu nhân tính kế, nàng thật coi là phu nhân đối nàng bất đồng sao? buồn cười, nếu quả như thật bất động, như thế nào lại để cho nàng đi làm mũi đao liếm máu sự tình đâu? Nàng lần thứ nhất giết người, thế nhưng là mới tám tuổi à? Thanh niên mặc áo đen lạnh giọng chào phúng, đã là đối giá hải tử vô chi bất đắc dĩ, càng là đối với nàng vốn có thể tự do lại không hiểu chân quý phẫn hận, nàng rõ ràng có chọn. Hứa Kinh Chu biết đầu đôi sự tình, từ từ đứng lên, mưa cạnh, ta cũng nên đi. Thanh niên mặc áo đen hướng bên cạnh bước một bước, nhường ra lớn chỗ cửa. tiên sinh, đi thông thả. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Vốn là lục bình không dễ, tên không trọng yếu, ta muốn biết. Thanh niên mặc áo đen suy nghĩ một chút, nói: "Lý Tam, một tử Lý, đứng hàng lão tam, gọi Lý Tam." Hứa Khinh Chu có chút khấu đầu, từ trong ngực móc ra một viên đan dược, đưa tới. "Lý Tam, ta nhớ kỹ ngươi." Cầm lấy. Lý Tam giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Hứa Khinh Chu đưa tới dược hoàn, tiến sinh, đây là Cái này đan nhưng trị liệu thương thế của ngươi, ta cũng không muốn ngươi sự tình còn không có làm, liền chết." Lý Tam do dự một lát, vẫn là nhận lấy Hứa Khinh Chu trong tay đan dược. "Đa tạ, tiến sinh." "Không cần cảm ơn ta, chúng ta chỉ là hợp tác, theo như nhu cầu." hứa khinh chu cười nhạt một tiếng liền hướng về ngoài phòng mà đi đầu mùa hè đêm mưa về sau nhiệt độ không khí có chút lạnh trên mái hiên vẫn như cũ có tích tích đắp đắp giọt nước tại nhỏ xuống tấu lấy một khúc khác hòa âm gió qua kia cây la sàn sạt mưa rơi châu vẽ tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng nhường thủy trung nguyệt thay đổi hình hứa khinh chu đi ra trong phòng nắm một dù, đạp lên vũng nước nên ngang rời đi tiên sinh đáp ứng ngươi sự tỉnh xong xuôi về sau ta đi nơi nào tìm ngươi một tháng sau lâm phong thành ngươi tử sẽ thấy ta dụng tâm đi làm a hắn vẫn chưa quay đầu Chỉ Lưu hơn tiếng du dương, Lý Tam Thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú tay bên trong đang dược, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, một thanh đem đan dược nuốt vào. Trong khoảnh khắc cả người khí sắc liền bắt đầu phát sinh biến hóa, trắng bạch khuôn mặt khôi phục huyết sắc, cảm giác đau càng là benh khuon mat mất hơn phân nữa. Như thế kỳ hiệu đan dược, không khỏi làm Lý Tam vị đó động dung. Dược lực thật là mạnh, đúng là ẩn chứa thiên địa linh khí, đây chẳng lẽ là cũng là trong truyền thuyết linh đan sao? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đánh cược một lần, chưa chắc sẽ thua. Sau 3 ngày, Lý Tam về tới Lâm Phong thành, đem hứa khinh chu lời nói tự mình dẫn tới Mạc xanh ca trước mặt. Mạc Sinh Ca ngồi tại chủ vị, những mày không giận tự uy, không khí ngột ngạt đáng sợ. Thiên Sinh quả nhiên là nói như vậy. Về phu nhân, đúng thế. Lý Tam cung kính đáp lại. Mạc Sinh Ca nhìn chăm chú hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đã hắn cùng ngươi đối thoại, ngươi vì sao không giết hắn đâu? Lời lạnh như băng âm, khiến người ta không rét mà run. Cho dù là Lý Tam dạng này giết người như ngoẽ sắt thủ, vẫn như cũng làm sợ hãi. Phu nhân minh giám, lúc ấy thuộc hạ bị Giá Hải Tử đả thương, cái kia Vong U Tiên Sinh là đằng sau tới, thuộc hạ không cách nào xuất thủ, hắn cũng không giết ta, chỉ là nhường thuộc hạ cho phu nhân mang lời nói. Phu nhân không tin có thể tra nhắc đến giá hải tử mặc xanh ca thần sắc cảm đạm chút nhà đầu kia đã nói với ngươi như thế nào nàng nói với ta nàng sẽ giết vong ưu tiên sinh nhưng là còn không phải lúc để cho ta không nên nhúng tay cũng cho ta nhắn cho phu nhân đừng ở thúc giục lý tam thành thật trả lời còn không phải lúc đều gần một tháng đi nàng muốn trở tới khi nào mặc xanh ca cười lạnh thuộc hạ không biết bất quá tại thuộc hạ xem ra giá hải tử không sẽ đầu thủ vì sao nàng nàng giống như đem vong ưu các làm thành nhà mình mặc xanh ca năm ngón tay thật chặt nắm lấy mép váy âm thầm cắn răng ngươi có thể lăn bất quá giải rượu tháng này trước hết chớ ăn tháng sau rồi nói sau Lý Tam toàn thân run lên liền vội xin tha phu nhân tha mạng ngươi nhiệm vụ thất bại vốn nên giết ngươi cho ngươi cơ hội liền chớ có lại nhiều lời nói đi xuống Lý Tam mím miệng không người cúi đầu thuộc hạ cáo lui tạ phu nhân chờ cái kia Lý Tam sau khi đi mặc xanh ca không lại bình tĩnh gầm thét một tiếng một tay lấy bàn trên trà cụ toàn bộ là đổ Hứa Kinh Chu xem ra là ta xem thường ngươi quả nhiên có thủ đoạn không chỉ có khuất phục ninh phong hiện nay liền nha đầu này đều bị ngươi câu đắp đi thật đáng chết nàng trong con ngươi sát khí càng sâu đã là như thế kia liền càng không thể để ngươi sống nữa còn có nhà đầu kia vong ân phụ nghĩa các ngươi đều phải chết đều phải chết người tới một cái bóng đen không biết từ chỗ nào mà đến quỳ bái tại trước người nàng phu nhân xin phân phó mạc xanh ca phất ống tay háo một cái một tấm thẻ bài rơi xuống đến người trong tay đi giản vân sơn thỉnh động vân chân nhân liền nói ta mạc xanh ca muốn hắn năm đó một câu kia hứa hẹn thuộc hạ vậy thì đi vong ưu tiên sinh à vong ưu tiên sinh vì giết người ta vận dụng sau cùng át chủ bài nhìn ngươi lần này còn như thế nào sống Đỗ Vân chân nhân, chúc cơ hậu kỳ cường giả, dưới cái nhìn của nàng, Hứa Khinh Chu đã là người chết. Ma nha đầu kia đã không có thể cho mình sử dụng, vậy liền cũng không nên còn sống, dù sao cái đứa bé kia đồng dạng biết quá nhiều chút, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng muốn. 44 chương 45, niềm vui ngoại ý mượn. Chương 45, niềm vui ngoại ý mượn. Giữa hè thời tiết, trời biến nào không ngừng, một ngày này mưa cũng lạ rất lớn. Hứa Khinh Chu nhìn trong tay Lý Tam trả lại tờ giấy, âm thầm phát thần ấn tờ giấy nói, lời nói hắn đã rất tới, như vậy cũng chính là cái này mấy cái ngày lấy cái kia mạc xanh ca tính tình thì nhất định sẽ phái người tới giết chính mình mà lại phái ra người nhất định sẽ là trong tay nàng lớn nhất một tấm bài hắn hiện tại cần phải làm là nhường lá bài này chết tại thiên sương thành đồng thời nhường lý tam những thứ này các tử sĩ đều biết sau đó trước lúc này đang quyết định tóc trắng tiểu nữ hải như thế hắn liền có thể khởi hành tiến về lâm phong thành lấy mạc xanh ca mạng nhỏ bất quá lúc này hắn lại cũng không là vì này phát sầu hắn buồn là lý tam mang về thông tin bên trong mạc xanh ca đánh ra cái kia lá bài giản vân sơn động vân chân nhân trúc cơ hậu kỳ ta có thể giết chết sao Hắn có chút đắn đo khó định, không khỏi tính toán đinh. Chi nhánh nhiệm vụ, hứa vô ưu trưởng thành phát động, tiến độ tăng trưởng 1% bởi vì hứa vô ưu thành công nhận biết vật chữ, đặt thành nhận tặng thành cảm nhiệm vụ tiến độ tăng trưởng, ký chủ thu hoạch khen thưởng, hành thiện trị 10000 điểm, thu hoạch được giải ưu tạp hóa cửa hàng rút thưởng, cơ hội một lần. Tường tình, thỉnh kiểm tra bảng hệ thống. Kì, cái này cũng được. Nghe quen thuộc lại băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Hứa Khinh Chu bản năng sửng sốt một chút, từ khi đem Vô Ưu thu làm đồ đệ, đã qua sắp 3 tháng rồi, nhiệm vụ bảng từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào cùng ba động. Bây giờ thế mà phát động biết chữ cũng coi như sao vẻ ưu sầu không lại mang theo mừng rỡ cùng tò mò hắn vội vang mở ra bảng hệ thống tìm được thuộc về vô ưu chuyên trúc thanh nhiệm vụ đã phát động chi nhánh nhiệm vụ một hứa vô ưu trưởng thành nhiệm vụ yêu cầu theo nàng chậm dại lớn lên cho đến quân lâm thiên hạ nhắc nhở hứa vô ưu tương lai sẽ có rất nhiều bệnh nhân có lẽ là một cái một và cái lại có lẽ là toàn bộ hạo nhiên thiên hạ nhiệm vụ thanh tiến nhieu đe nhan co le la mot cai mot va cai lai co le la toan bo hao nhien thien ha nhiem vu thanh tien đo 2 khen thưởng không biết vẫn không có bất kỳ biến hóa nào đơn giản cũng là nhiệm vụ thanh tiến độ dâng đi lên một thế nhưng là cũng liền một phần trăm này lại giá trị một vạn hành thiện trị nếu là tính như vậy xuống tới một trăm có phải hay không cũng là một trăm vạn ý tứ đây một trăm vạn hành thiên trị có thể mua mười 10 bản 100 trị cũng không thấp tha mặc dù nói đây là một cái có thể tu đay 100 van thế giới 10 ban than là súng lục khoảng cách gần còn có thể giết chết tiên thiên cảnh cao thủ nếu có tên lửa cái kia giết chết trúc cơ kỳ tuyệt đối không có vấn đề mà đạn hạt nhân là hoàn toàn có thể phá hủy một tòa đại thành mà lại là một hơi ở giữa mặc dù không biết có thể giết chết loại nào tu vi người tu hành nhưng là ta nói đúng là nắm giữ đạn hạt nhân thủ đoạn như vậy liền xem như nguyên anh tới đoán chừng cũng rụt rè đi chí ít rất dọa người à cái kia trùng thiên mây hình ấm suy nghĩ một chút đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào trong tưởng tượng hứa khinh chu ánh mắt không tự chủ được quét đến cái kia hành thiện trị số dư còn lại một sáu nghìn năm trăm điểm cuối cùng là phá vạn nhưng là bây giờ nhưng cũng không phải cao hứng thời điểm hiện nay trọng yếu nhất là phải nghĩ biện pháp giải quyết mặc xanh ca chuyện này đau đầu sớm biết lúc trước trực tiếp nghe hệ thống khe cắn môi ba nghìn trực tiếp cho nàng diệt chính mình chạy trốn tốt bao nhiêu hiện tại tốt đoán chừng vẫn là một dạng muốn chạy bất quá trước lúc này lao tử nhất định phải giết nàng cái này rắn giết nữ nhân hắn ở trong lòng thầm mắng vì chính mình đã từng quyết định phàn nàn cũng không có hối hận, dù sao trước khác nay khác, chính mình đầy đủ cẩn thận, chỉ là đánh giá thấp cái này nhân tính hiểm ác thôi. Hắn hiện tại muốn làm, không chỉ có là muốn giết nữ nhân này, mà lại chính mình còn không thể bị Lâm Phong thành truy nã, nếu không lĩnh viện giết chóc, không phải ước nguyện của hắn đồng thời còn phải giải quyết tóc trắng tiểu nữ hài vấn đề, như thế chính mình mới sẽ không không có chút nào thu hoạch. Nhớ hắn lại một lần mở ra giải ưu rút rút rút, xoa xoa đôi bàn tay. Ta rất ít mê tín, nhưng là lần này, ta van ngươi ông hoàng, ban cho ta may mắn, cho ta đến cái lường kiện, có thể giết chết trúc cơ hậu kỳ, cảm ơn. Hắn một bên cầu nguyện một bên động dụng ý niệm điểm xuống may mắn rút rút rút theo cái nút mở ra hình ảnh bắt đầu nhảy lên tại hứa Khinh chu trông chờ mong hình ảnh chậm rãi dừng lại băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đinh ngươi vận dụng một lần rút thưởng cơ hội thành công thu hoạch được thưởng phẩm tiên thảo hỏa diễm thảo ngạch tiên thảo đồ vật hỏa diễm thảo phẩm giai tiên cấp nhân gian phẩm giới thiệu tàn mắt ra hỏa diễm nóng rực nhân gian trí dương chi vật có thể xua tan hết thể âm hàn có thể luyện chế thần khí cũng có thể khu lạnh đồ vật là đồ tốt thế nhưng là ta hiện tại giống như không có tác dụng gì a hứa Khinh chu nhếch miệng hắn không thể không thừa nhận vừa mới cầu nguyện hẳn là làm ra tác dụng ngọn lửa này có so với trước đó chính mình rút đến giờ tơ g cũng tốt, vẫn là cái kia lựu đạn, xúm lục đều tốt hơn súng là tốt hơn nhiều. Có thể là thì là cái này tính thực dụng cũng mạnh, loại cấp bậc này bảo vật, trước mắt chính mình căn bản liền không sử dụng được. Thôi được, vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác rồi nói sau mười sáu ngàn hành thiên trị, giết chút cơ hậu kỳ hẳn là đủ dùng đi. Hắn sờ lên cằm, lại tính toán, hỏi trước một chút lại nói, nhớ hắn hô gọi lên hệ thống, nghĩa phụ, có ở đây không? Tại, dùng vong yêu thư viết chết một cái chút cơ hậu kỳ cường giả, muốn bao nhiêu khac roi noi sau 16.000 hanh thien tri giet chut co hau ky han la đu dung đi han so thiên khong tai dung vong thu viet chet mot cai chut co hau ky cuong gia muon bao nhieu hanh thien tri Chính mình viết viết nhìn chẳng phải sẽ biết, cái này đều muốn hỏi sao?" Thứa Khinh Chu im lặng, rất muốn đẩu đen rau muốn một câu, nhưng là vẫn là nhịn được, cười hì hì giải thích nói: "Đối phương không tại 30 km phạm vi bên trong, không cách nào dò xét ta." Nói đùa, đây chính là hệ thống, chính mình sao có thể mắng người ta đâu, không có nó, chính mình là cái tiểu phế vật, mình có thể không nhìn nó, nhưng là tuyệt đối không có khả năng mắng nó. Vọng Ân phụ nghĩa sự tình, Thứa Khinh Chu xưa nay không làm cụ cụ, nhìn ngươi thái độ thành khẩn, cái kia hệ thống tinh linh liền nói cho ngươi đi, bất quá không cách nào cho ra cụ thể số. Lý giải, đại khái phạm vi là có thể Vận dụng vong ưu thư đánh giết trúc cơ hậu kỳ cần, 15000, 30000 hành thiện trị không giống nhau, trả lời song song. Hứa Khinh Chu nghe xong, khịt một hơi lãnh khí, nhiều như vậy. Đúng thế. Tốt, ta đã biết. Tiết kiệm ít tiền, tốn nhiều tiền, sớm nghe ta, diệt đối phương, ngươi làm sao đến mức này? Ha ha, ngươi cười cái rắm. Hứa Khinh Chu không có ở đáp lời, nên tới tránh không hết, cho dù là lúc trước giết nàng, như cũng sẽ tạo ngộ trúc cơ cường giả truy sát không phải, dù sao nghe Lý Tam nói, Ninh Phong cũng đồng dạng lọt vào với giết. Cho nên cuối cùng, còn là mình quá yếu, nghèo quá, chỉ có chân chính mạnh mới có thể không sợ hết thảy cũng mới có thể tránh miễn phiền toái không cần thiết. Giả ưu thư trực tiếp viết chết đối phương, là vô giải sát chiêu, đánh giết phàm nhân còn đều muốn 2000, giết trúc cơ kỳ cái giá này kỳ thật rất lương tâm, chỉ là đối với Hứa Khinh Chu tới nói, vẫn là hơi đắt. Lưu động quá lớn, không đủ bảo hiểm, ta được làm tốt cái khác chuẩn bị. 45 chương 46, màu trắng trị hữu, thực cốt băng hàn. Chương 46, màu trắng trị hữu, thực cốt băng hàn. Vào đêm, mưa cạnh, Phong Khinh vân đạm, lúc gặp Mười Lam, mặt trang hết sức tròn. Bận rộn một ngày Hứa Khinh Chu, sớm ngủ đi, lại là ngủ không nàng. Nghe giờ tí tiếng chiên vừa rước, mơ hồ liền nghe xuống lầu dưới chuyển đến động tĩnh, đỉnh lấy mệt mỏi hai con mắt, lắng nghe. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta." "Ta lại quá, ta lấy cho ngươi chân mện." Nghe được động tĩnh, Hứa Khinh Chu đứng dậy, đi xuống lầu. Khi thấy Vô Ưu theo khác một phòng khách ôm lấy chân mện hướng trong phòng chạy. "Vô Ưu, thế nào?" "Sư phụ, ta cũng không biết, tỷ tỷ làm sao vậy?" nàng nói nàng rất lẹ. Vô Ưu dồn dập nói ra. Hứa Khinh Chu như mày, vội vàng xuống lầu. Một chân vừa bước vào trong phòng, liền có thể cảm giác một cái hàn ý đánh tới bốn phía nhiệt độ, dường như hàn một cái duy trì. Nhất mắt nhìn đi nến hơi vàng như ẩn như hiện như là bất cứ lúc nào đều muốn dập tắt giống như mà tóc trắng tiểu hài tử thì là co quắp tại giường nơi hẻo lánh dùng chăn mền thật chặt đem chính mình bao khỏa cùng một chỗ không ngừng phát run mái tóc dài màu bạc kia cùng lông mi chỗ đúng là ngưng ra xương cái này hứa khinh chu kinh hãi hai ba bước liền đi tới trước giường đưa tay liền muốn muốn tìm hiểu ngọn ngành tóc trắng tiểu nữ hải lại là bản năng về sau rồi rụt túi thấp xuống đôi lông mày đánh lấy run rẩy nói đừng tới đây đừng đụng ta không phải vậy các ngươi sẽ chết đi mau tỉ, tỉ ngươi đang nói cái gì để ngươi đừng tới đây, ngươi nghe được không? Hứa Kinh Chu kéo lại Tiểu Vô Uy, nhìn chăm chú dưới thân, hàn khí tự bạch phát tiểu nữ hài trên thân chàng ra, đúng là đem giường chiếu cùng mặt đất đều dắt lên một tầng sương. Nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, chỉ là mấy hơi ở giữa, trong phòng nhiệt độ đã hạ xuống băng điểm, to lớn nhiệt độ không khí kém phút chốc biến hóa, nên lặng yên rợt tắt. Vô U cũng bị một màn trước mắt hù dọa, khắp khuôn mặt là lo âu và vẻ lo lắng. Sư phụ, làm sao bây giờ? tỷ tỷ đến cùng thế nào? Hứa Kinh Chu trên chán hiện lên chữ xuyên văn, hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là hướng về phía Vô Yêu nói ra, Vô Yêu đi nhóm lửa tốt tốt vô ưu vậy thì đi đem vô ưu lời ra hứa kinh chu tiếp tục xem hướng về phía tóc trắng tiểu nữ hải đưa tay cho ta giờ phút này mặc dù mới đi qua một hồi nhưng là tiểu nữ hải trên hai gò má cũng nương đầy đay sương tuyết trắng bệnh do người nàng cắn răng run rẩy môi ngươi đi ta không muốn hại ngươi hàn khí này có thể giết chết người hứa kinh chu lại là lạnh nhạt nói ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao đưa tay cho ta nghe lời ta có chừng mực không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào tóc trắng nữ hải vẫn là đưa tay đưa ra ngoài chết đường đoán nhậu ta hứa khinh chu rỗi tay nắm chặt cái tia tuyết trắng tay nhỏ tiếp xúc trong nháy mắt thấu xương băng hàn mánh liệt đánh tới chỉ là nháy mắt cái kia cố hàn khí đúng là liền theo hứa khinh chu bàn tay tràn vào trong đăng điển cả người hắn nhiệt độ tại cấp tốc sói mòn vội vàng bung ra thân hình bất ổn lui về sau mấy bước sắc mặt tâm trầm vội vàng vật khí thật là lợi hại hàn khí thiên hạ to lớn quả nhiên không thiếu cái lạ như thế hàn khí đúng là xuất từ nhân thân chỉ là một lát chính mình làm người tu hành đều kém chút bị cố hàn khí kia giết chết chớ nói chi trước mắt tóc trắng tiểu hải tử nàng thừa nhận hàng khí so với chính mình đâu chỉ gấp trăm ngàn lần thế nhưng là vẫn như cũ có thể gìn giữ thần trí rõ ràng đủ thấy nàng bộ thân thể này không phải bình thường thường hẳn nàng giơ lên lông mày cái kia trong suốt trong con người cũng ngưng lên một tầng băng hoa chậm rãi nói ta nói qua sẽ chết người đấy ngươi mang theo vô ưu ra ngoài ta không sao trở diễn lúc qua liền tốt nói nàng đem chính mình quấn càng chặt hơn nghiêng đầu nhìn lên trên trời minh nguyệt thân thể vẫn như cũ tại không ngừng run rẩy hồi thần hứa khinh chu móc ra một viên đan dược đưa vào trong bụng khôi phục thần sắc cho nên cái này không phải lần đầu tiên đúng không? tóc trắng nữ hải gật một cái, lấy đó xác nhận. chắc không được, vô ưu nói lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi xuyên qua rất nhiều y phục dưới dưới. hứa kinh chu nhỏ giọng nỉ non. đừng để vô ưu tiến đến, ta ngủ một giấc, ngủ một giấc liền tốt. thanh âm của nàng càng phát yếu đi chút, thẳng đến thời gian dần trôi qua rơi xuống, không còn có văng lên. tóc trắng nữ hải đã ngủ mê man, quanh thân hàn ý nhưng như cũ đang kéo dài tàn phá bờ bãi, dưới chân nương xương, bên cửa sổ nội xương ngủ. Nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, trên người của nàng cũng bị phủ trên một tầng sương lạnh. Nếu không phải cái kia khí tức như có như không vẫn như cũ, Hứa khinh Chu thậm chí đều coi là nàng đã chết. Sư phụ, lựa nó tốt. Tiểu vô ưu vội vàng chạy trở về, nhìn đến trên giường tóc trắng nữ hải biến thành người băng, hai con mắt trợ to, tiếng nói ngừng đầu tiên là hoảng sợ không thôi. Tại sao có thể như vậy? Sau đó nước mắt lã chả rơi xuống, khóc thảm khóc thét. Tỷ tỷ, ngươi không muốn chết ta? Khóc liền muốn xông về phía trước đi, lại bị Hứa khinh Chu một thanh ôm trở về, nói đùa. Bây giờ hàn khí, vô ưu nếu là đủ phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư phụ, ngươi thả ta ra ta phải cứu tỷ tỷ ồ ồ ta không muốn tỷ tỷ chết vô ưu không cần tỷ tỷ ngươi không có việc gì không chết được hứa khinh chu ngưng trọng lời nói âm vang lên thật sao tỷ tỷ không chết yên tâm có sư phụ tại nàng không chết được ngươi đi ra ngoài trước ta sẽ cứu nàng tiểu vô ưu thấy sư phụ trong mắt tràn đầy khẩn cầu sư phụ nhất định muốn cứu sống tỷ tỷ Tốt, ngươi ra ngoài chờ ta nghe lời ừ vân tuất vô ưu nghe lời đợi vô ưu sau khi ra ngoài hứa khinh chu đem cửa khép lại lấy ra giải ưu thư thôi được chỉ có thể dạng này tuy nói đứa nhỏ này ưu Mình nếu là giải, liền không có đường lui, thế nhưng là lúc này cũng chỉ có dạng này, mới có thể biết này lạnh từ đâu mà đến rồi đối chứng mới có thể hạ dược, muốn trị hàng khí này, liền muốn tìm tới căn nguyên. Mà chỉ có vận dụng giải yêu thư, mới có thể tìm kiếm đến. Nhường ta xem một chút, người đến cùng ra sao thân thế, lực lớn vô cùng thì cũng thôi đi, đúng là còn có bực này hàn đậu, phải chăng còn có nó bí mật của nó. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay của hắn theo giải yêu thư trên sẹt qua, trong chốc lát giải yêu thư hiện lên lộn lấy, từng hàng tiểu chữ hiện lên trước mắt hứa khinh chu đồng tử trong nháy mắt tít chặt nhìn qua giải ưu thư trên tiểu chữ nhan sắc động hắn ánh mắt tại cái kia tối tăng ngủ mất tóc trắng tiểu nữ hải trên thân cùng giải ưu thư bên trong qua lại hoán đổi bộ mặt cơ bắp đang không ngừng có rúm giờ này khác này hắn thậm chí đều quên cái này bốn phía lạnh lẽo bảy màu chi ưu bên ngoài màu trắng chi ưu làm sao có thể không sai trước mắt hiện ra kiểu chữ là màu trắng thuần trắng chi xác thế nhưng là hứa khinh chu nhớ rõ ràng hệ thống nói qua giải ưu thư bên trong chỉ có bảy màu chi ưu tất như nhien la lam tím xanh vàng đen đỏ kim duy chỉ có chưa từng nghe nói có chiếc mắt màu trắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bảy màu bên ngoài đến tụt cùng ý vị như thế nào? 46 chương 47, tóc trắng nữ hải, thượng cổ kim ô. Chương 47, tóc trắng nữ hải, thượng cổ kim ô màu trắng ánh sáng, dần dần thu liễm phong mang, năng tụ thành từng hàng tiểu chữ. Hứa Thanh truyền từ trên hướng phía dưới, nhìn chăm chú tỉ mỉ nghiên cứu tính danh, không, giá hài tử, chủng tộc, yêu tộc tuổi tác, hóa đi 20 năm. Cá nhân giới thiệu Văn tắt, thượng cổ kim ô vẫn lạc, xuống cửu thiên, đã sau cùng tính nguyên chuyển âm dương, tái tạo vị nhưng lại rơi vào bắc minh cực hạn chi địa, thu hàn khí xâm nhập vô tận với nguyệt, không cách nào chứng nở. Bởi vì mười vạn năm trước, bắc minh thượng thương chư đế loạn chiến, ngoại ý muốn rơi xuống nhân gian, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng huyễn hóa thành một thai nhi. lại bởi vì bắc minh chí hàn chi khí đã vào xương thủy, mất đi kiếp trước tất cả trí nhớ, truyền thừa ấn ký đánh rơi, mười hai thú mạnh đứt đoạn. vì vậy biến thành phàm nhân, không cách nào hóa hình, vỗ cánh cửu thiên. lại mỗi khi gặp trang tròn chi nguyện, truyen thua an ky đanh roi muoi hai thu mach đut đoan vi thương bắc minh triều tịch phun trào thời khắc, hàn độc phát tác, giống như rơi vào băn quật, thú đau tức dịu đục nỗi khổ, đau đến không muốn sống. chúa buồn, hóa hình làm người. Cả đôi hồ đồ, nội hứa vô ưu, lấy thân đại trì, cho nên trong lòng chó bượn, làm sao có thể không làm trái hứa hẹn, nhưng cũng không giết vong ưu tiên sinh. Chú thích: Màu trắng chi ưu, vì vô giải chi ưu, không thể giải đáp, chỉ có thể tra. Hứa Kinh Chu từng câu từng chữ, tỉ mỉ xem kỹ, bộ mặt thần sắc tùy theo âm tình chuyển biến, con ngươi chỗ sâu một vẻ ngạc nhiên lặng yên phát qua. Trước lúc này, hắn từng đã đoán tóc trắng nữ hải thân thế, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, đứa nhỏ này lại là thượng cổ thần thú kim ô biến thành. 12 thú mạch đứt đoạn, biến thành nhân ra người, đúng là còn có thể có mãnh liệt như vậy thể phách, không hổ là thượng cổ thần thú. Hắn ở trong lòng nhỏ rộng nị non, âm thầm kinh thán đương nhiên, nhường hắn kinh hãi nhất không phải tóc trắng nữ hài thân thế, tự nhiên cũng không phải trong nội tâm nàng chỗ bận, mà chính là này yêu chính mình không thể giải. Xuyên qua đã cơ trăm ngày nhiều, giải ưu cũng là trên trăm, trước mắt tình huống như vậy, hắn lần thứ nhất gặp phải. Cái này cùng hệ thống giới thiệu tựa hồ hoàn toàn không hợp. Hắn nhẹ nhàng nội tâm chấn kinh, vội vàng ý niệm câu thông, kêu gọi lên hệ thống. Nghĩa phụ, đây là có chuyện gì, vì sao này yêu ta giải không được? Đối mặt Hứa Khinh Chu hỏi thăm, hệ thống tinh linh rất nhanh liền làm ra đáp lại bởi vì giải ưu hệ thống, chỉ là nữ tính giải ưu. Hệ thống thanh âm bình ổn không có chút nào ba động, lại nghe được hứa khinh chu đôi lông mày vặn một cái, ngươi cái này là ý gì? chẳng lẽ yêu tộc người, không tính nữ tính? tự nhiên tính toán, cái kia vì sao nàng liền giải không được? chẳng lẽ? hứa khinh chu tiếng nói có chút dừng lại, đồng tử dần dần phóng đại, ánh mắt lại là lưu ý vô ý nhìn về phía cái kia trên giường bước lên lấy hàn khí tóc trắng tiểu nữ hải, trầm thấp mở miệng, nàng là nam, vấn đề vừa hỏi ra lời, còn không đợi giải yêu thư trả lời, hứa kinh chu liền lắc đầu, trong mắt ánh sáng giao thoa biến hóa, tự quyết định, không không không, nếu như nàng là nam, giải yêu thư làm sao có thể ngưng tụ ra tiểu chữ? ta lại làm sao có thể biết nàng cuộc đời quá khứ đây kim o chính là viễn cổ đình cấp thần thú đến từ thượng thương phía trên từ trước lưỡng tính đồng thể không phân biệt nam nữ mặc dù lúc này hóa hình la người lại cũng chỉ là bởi vì thụ bắc minh trí âm hàn khí tập kích quấy rối kim o chân nguyên bị hao tổn tinh hoà dập tắt vì vậy thể nội âm đựng tại dương vừa rồi hóa tạo thành thân nữ nhi loại tồn tại này có thể bị giải ưu thư dò xét lại không thể bị giải ưu thư giải ưu như vậy giải thích ngươi có thể sáng tỏ hệ thống tinh linh giải thích hết sức cẩn thận hứa khinh chu cũng không phải là ngu muội chi lưu tự nhiên là nghe rõ lưỡng tính đồng thể vì vậy có thể cha không thể y để nghe vào rất hợp lý lệnh thuần âm hỏa thuộc tính dương dương giả nam mà âm giả nữ đồng dạng hợp tình hợp lý chỉ là đường đường kim ô trí dương trí thủ lại là nhiễm tật hàn độc nói ra chúng quy có chút quá bất hợp lý chút bất quá chuyện thế gian lại có thể nói minh bạch đạo đến rõ ràng xuyên qua hệ thống càng tồn tại lại còn có cái gì là không thể nào phát sinh đây hàn ánh mắt lần nữa rơi vào tóc trắng tiểu nữ hải trên thân hàng khí vẫn tại liên tục không ngừng bộc ra vừa rồi người bây giờ đã biến thành một cái tự băng mặt đất giấy cửa sổ càng là ngưng kết ra từng mảnh băng hoa thuoc tinh duong duong gia nam ma am gia nu đong dang hop tinh hop ly chi la đuong đuong kim mo tri duong tri thu lai la nhiem tat han đoc noi ra trung quy co chut qua bat hop ly chut bat qua chuyen the gian lai co the noi minh bach đao đen ro rang xuyen qua he thong cang ton tai lai con co cai gi la khong the nao phat sinh đay han anh mat lan nua roi vao toc trang tieu nu hai tren than hang khi van tai lien tuc khong ngung ra vua roi nguoi bay gio đa bien thanh mot cai tu bang mat đat giay cua so cang la ngung ket ra tung manh bang hoa thì liền thân ở trong đó chính mình lông mi trên sợi tóc đồng dạng nhiễm trên một tầng sương trắng Hàng khí chi cái gì chính là hứa khinh chu đợi này gặp qua số một mặc dù ngươi luôn miệng nói muốn giết ta thế nhưng là ngươi chỗ buồn đúng là hy vọng ta có thể sống tâm địa cũng không xấu chỉ là gặp phải không nên gặp phải người theo không nên cùng người thôi ngươi không nên như thế không nên như thế hắn ở trong lòng tự quyết định âm thầm thần thương ngươi không phải cây cỏ ai có thể vô tình trước mắt tóc trắng tiểu cô nương tuy là kim ô yêu thú biến thành nhưng như cũ có một viên trần thế chi tâm cho dù trên miệm nói muốn giết vien tran the chi tam cho du tren mieng noi muon giet hua khinh chu thế nhưng là ở chung lâu như vậy Lẫn nhau ở giữa sớm đã có thâm hậu giằng buộc, ở đâu là nói giết có thể giết. Hứa Khinh Chu đã từng nói, hai tử thủy chung là một tờ giấy trắng, trên giấy như thế nào, đều xem năng bút viết người 12 tuổi tâm trí, cùng mặc xanh ca đồng hành, còn có thể có như thế bản tính, đủ để chứng minh đứa nhỏ này không hỏng. Vô luận theo bản tâm, vẫn là theo thân thế của nàng đến xem, chính mình cũng nên xuất thủ, đem dẫn tới đối trên đường. Cùng Vô Ưu đồng dạng mang theo trên người bội dưỡng, về tình về lý, đều là thượng sách. Hắn hai mắt ngưng tụ, quyết định, lập tức hỏi tham hệ thống tinh linh. Đã là không thể giải yếu, có thể có biện pháp giải nàng cái này hàn độc. Có thể giải Tìm thiên hạ trí dương, trí cương, trí liệt, trí thuần, trí cực chi 12 loại liệt hỏa, đem thôn vệ, đúc lại 12 thú mạch, có thể lại cháy lên kim ô tinh nguyên, lại ngưng hỏa loại, hàn độc có thể khu. Nơi nào đi tìm? Không biết, có thể mua sao? Có thể. Bất quá người mua không nổi, mà lại vong ưu tiềm tạp hóa bên trong, chỉ có thể mua một loại, giá bán 100 vạn hành thiên trị. Hứa khinh Chu bộ mặt cơ bắp điên cuồng co rúm, trên mí mắt sương chọc ra một chút, 100 vạn, cái số này đối tại mình bây giờ tới nói, nếu là muốn mua, nói mơ giữa ban ngày, mà lại vẹn vẹn một loại, cũng chỉ có thể mua được một loại cho dù có tiền cũng không được, liền không có biện pháp khác sao? hắn vẫn như cũ không cam lòng nếm thử hỏi một câu trong cơ thể nàng, chính là bắt minh chỗ sâu kiểu âm hàn bằng chi khí, trừ đúc lại kim ô tinh nguyên, không thể tiêu tan. Hứa Kinh Chu nghe vậy, liền không hỏi nữa, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nhỉ non một câu, chẳng lẽ ngươi ta thật vô duyên? Mặc dù không thể giải đáp, lại là có biện pháp khác cất chế. Ý gì? Hứa Kinh Chu danh mánh hỏi nàng, mặc dù thú mạch đứt đoạn, tinh hỏa đã tắt, thế nhưng là trên thân vẫn như cũ chạy xuôi theo kim ô chi huyết, không phải vậy nàng, cái này hàn độc một tháng phát tác một lần, đã sớm chết đi. Ngươi hôm nay không phải được một gốc tiên thảo, chỉ cần đem cỏ này luyện hóa cuốn vào, lấy hỏa diễm thảo hùng hậu mùi lửa, có thể áp chế trong cơ thể nàng hàn độc 3 năm không tái phát. Bất quá trước nói rõ ràng, chỉ có thể áp chế, không thể tiêu diệt triệt để, hỏa diễm thảo giá trị nổi bật, có thể chú thần minh, phải chăng sử dụng, chính ngươi quyết định. 3 năm sau, Một gốc tiên thảo có thể áp chế 3 năm không phát làm, có đáng giá hay không? Hắn do dự, chần trồ một lát, ánh mắt của hắn trầm xuống, vỗ bên hồng, một gốc hỏa hồng sắc cỏ lơ lửng lòng bàn tay, đem khắp nơi chi địa chiếu lên sáng ngời dị thường. Hàn khí né tránh, xương trắng tiêu tán. Hứa Khinh Chu nhìn chăm chú trong tay dược thảo, thấp giọng ngữ: "Vì vô ưu, cũng vì tương lai, một gốc tiên thảo mà thôi. Nhưng đi làm việc tốt, chớ có hỏi tiền đồ." Cô nương này, Hứa Mộ Độ. 47 chương 48, Động Vân chân nhân. Chương 48, Động Vân chân nhân. Hứa Khinh Chu thủy chung chỉ là hậu thiên chi cảnh, tiên tri luyện thể, tất nhiên là không thể ngự khí. Càng đương đừng đề cập luyện hóa trước mắt Hỏa Diễm thảo. Hắn đem Hỏa Diễm thảo lấy ra, bốn phía hàn khí tựa như là cái kia nhát gan chuột gặp mèo, nhượng bộ lui binh. Nó phóng thích ra lộng lấy đem Hứa Khinh Chu bao khỏa thời điểm, bỗng cảm giác cấm áp tự tâm đầu mà lên lạnh mặc dù yếu đi thế nhưng là hứa khinh chu sầu lại là càng tăng thêm khóa lại lông mày ánh mắt tại tóc trắng nữ hải cùng hỏa diễm thảo bên trong qua lại dò xét nhất thời đúng là phạm và khó cái này cỏ ta lại nên như thế nào luyện hóa chẳng lẽ em muốn để ta tìm một tiên thiên tri cảnh thế nhưng là cái này đêm hôn quyết át ta lại muốn nơi nào đi tìm đây hắn nói một mình nhỏ giọng thầm thì không cần kim ô vốn là thiên hạ trí dương tri chủ ngươi chỉ cần đem hom quyet at ta diễm thảo đặt ở trên người của nàng cô nương này tự sẽ hấp thu không cần ngươi quan tâm nghe tiếng hứa khinh chu nhíu mày lại những vui mừng bà phần thì ra là thế đà tạng nghĩa phụ cảm nhận được tóc trắng tiểu nữ hải khí tức yếu dần, hứa kinh chu tất nhiên là không dám chỉ hoãn, liền vội vàng đem hỏa diễm thảo ấn hệ thống nói để đặt đến trước người của nàng tiếp lấy thần kỳ một màn, liền tại trước mắt của hắn trình diễn chỉ thấy ngọn lửa kia cỏ dường như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn đồng dạng chậm rãi lơ lửng tung bay chí bạch phát nữ hải chỗ mi tâm sau đó cái kia sớm đã thành tượng băng tóc trắng nữ hải chỗ mi tâm băng văn nứt ra huyết mạch ngưng tụ khí tức hóa thành từng cái từng cái mảnh khành sợi tơ đem hỏa diễm thảo trói buộc trong đó thôn phệ bắt đầu hứa kinh chu sờ lên cảm trong mắt thần sắc giao thoa sóng ánh sáng lưu động làm thật thần kỳ cái này thân thể đúng là có thể chính mình hấp thu cái này hỏa diễm thảo trên tinh hoa chi nguyên quá trình này là thần kỳ cũng là chậm rãi hứa khinh chu thủy chung nhìn chăm chú trước người quan sát đến đây hết thể biến hóa hòa diễm thảo khí tức đang yếu bớt quang mang càng ảm đạm cái kia tóc trắng nữ hại khí tức lại là tại tăng cường nhiệt độ tăng trở lại hàn băng biến mất dần một tăng một giảm thăng bằng trong lúc lặng lẽ chuyển biến không biết qua bao lâu hứa khinh chu theo bản năng nhéo nhéo đôi lông mày, ánh mắt thu hồi ghẽ mắt nhìn về phía sau lưng không thích hợp hắn đã một hồi thật lâu không nghe thấy tiểu vô ưu tiếng đốt chân toàn bộ thế giới an tĩnh đáng sợ hứa khinh chu tâm lý rất rõ ràng nơi này vốn không nên an tĩnh như vậy mới đúng hắn nhắm mắt ngưng thần hít sâu mượn nhờ hệ thống lợi dụng thần thức dò xét bùn phía một hơi về sau đột nhiên mở mắt quả bon phia vẫn là tới dưới chân hắn khẽ động bên hông gỗ một thanh tầm thường thanh phong kiếm lạng yên giữ trong tay kiếm lay động ở giữa đạp chân xuống chống giông ngự lực như một trận gió đồng dạng liền xông ra ngoài trước mắt khép kín cửa gỗ ẩm một tiếng mở ra hô kiếm ảnh ba quang hứa khinh chu tại hiện lúc đã xuất hiện ở vong hưu cắt trong đại sành ẩm kiếm rơi chẳng không cũng là bị một trận vô hình phiên che gió ngăn cản, phát ra một tiếng oanh minh đồng thời, cũng tạo nên một vòng khí lưu. Bụi hơi huyền gió, hướng bốn phía thổi đi, lật qua lật lại trang sáchào ào ào, ào chập chần lửa than đùng đùng không rực. Hứa Khinh Chu nắm chặt trường kiếm, vung xuống đuôi lông mày, nhìn lấy chính mình kiếm phong phía dưới, trước kia trước bản đọc sách của mình ngồi ngay thẳng 50 tuổi lão giả. Trong mắt hiện lên kiên kỵ cùng kinh mang. Hầu thiên nhất trọng, tốc độ như vậy, xem ra vong ưu tiên sinh, học chính là khoái kiếm. Trầm rãi tiếng nói mang theo một chút tang thương, một chút tầm u, một chút trêu trọng, vang lên, rơi vào Hứa Khinh Chu trong tai. Hứa Khinh Chu ghé mắt, nhìn lấy mê man tại trên mặt đất tiểu vô ưu, đôi lông mày càng khóa càng sâu, ánh mắt lần nữa liếc nhìn trước mắt lão giả, hoa dâm phát, màu xám trồng râu, gầy gò đôi má, cân xứng ngũ quan, còn có một thân màu xanh lam nho sinh đại trượng bảo. Nếu là làm luận xuyên qua, cũng là một phổ thông cách ăn mặc, nếu là luận tướng mạo, trừ mắt hai mắt đấy thâm trầm, hắn cùng tầm thường lão đầu, cũng không hề khác gì nhau. Thế nhưng là cái này khí thế trên người, lại là không tầm thường người có thể so sánh, khiến người ta xem xét, liền biết rõ người này bất phàm đặc biệt là Hứa Khinh Chu ra một kiếm về sau, đối tại lão đầu trước mắt tất nhiên là có cái càng không giống nhau cách nhìn chính mình toàn lực một kiếm giết tiên tiên tam trọng giống như giết gà thể chó thế nhưng là chạm người này chính mình một kiếm này thế mà không thể chém xuống quanh thân ba thước chân khí hộ thể phàm binh không thể gây thương người trước mắt cảnh giới chí ít tại trên tiên tiên chính là trúc cơ cường giả đã là trúc cơ cường giả từ đâu mà đến hứa khinh chu lòng dạ biết rõ tiền bối hào thủ đoạn đến đây lúc nào hứa mô đúng là không phát hiện được hắn cũng lạnh lùng đáp lại một câu lão giả kia cười nhạt một tiếng một tay phát động trầm dâu, híp hai mắt nhìn qua hứa khinh chu lại nói một câu ẩn nặng hành tung tiềm hành đêm tối Cái này bất quá đều là chút tiểu thủ đoạn thôi, không, coi là gì? Hứa Khinh Chu lại là cũng không tính cùng người này lãng phí miệng lưỡi, ánh mắt lần nữa nhìn thoáng qua Tiểu Vô ưu, vội vàng chất vấn, "Ngươi đối nàng làm cái gì?" Xem ra, đứa nhỏ này, đối ngươi rất trọng yếu a. Hứa Khinh Chu trong tay đột nhiên tăng lực, lưỡi kiếm tia chớp, đúng là hướng phía trước lại đâm nửa phần. "Trả lời ta, ngươi đối với hắn làm cái gì?" Áo bảo xanh lão giả gặp một màn như thế, nụ cười cũng cứng ngắc lại như vậy nửa nháy mắt, có điều rất nhanh nhưng lại khôi phục như thường, ánh mắt theo Hứa Khinh Chu trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía mặt đất đã hôn mê Tiểu Vô Yêu. Châm nói, Lão phu cái gì cũng không làm, chỉ là nhường tiểu cô nương ngủ mất thôi." Nói hắn vừa nhìn về phía Hứa Khinh Chu, tiếp tục nói, "Muốn đến, Hứa tiểu hữu cũng không muốn nhường nha đầu này nhìn đến, chuyện sắp xảy ra kế tiếp a." Hứa Khinh Chu nghe vậy, đôi lông mày chậm rãi thư giãn, kiếm trong tay nhọn thu hồi, lui về sau nửa bước, cùng lão giả kia cách không nhìn nhau áo bảo xanh lão giả mặc dù kẻ đến không tiện, nhưng cũng tính toán lễ phép, chính mình tự nhiên cũng không thể mất phong độ. Hắn kiếm phong đuông xuống, khoe miệng đồng dạng hiện lên một vẻ thản nhiên, cười khen một câu. "Không nghĩ tới, cái này Động Vân chân nhân, ngược lại là cái người ý tứ." Đối với Hứa Khinh Chu đoán được thân phận của mình, cái này Động Vân chân nhân cũng không có có phản ứng chút nào, vẫn như cũng là một mặt hiền lành, thản nhiên trêu trọng. Trên đường quy củ, họa không kịp người nhà, lão phu tuy là trong núi người đọc sách, thế nhưng là lần xuống núi này làm được lại là chuyện giang hồ, tự nhiên là muốn giảng chút giang hồ quy củ. Chuyện giang hồ? Đúng, chuyện giang hồ. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười nhẹ, đúng là chuyện giang hồ, giết người hoạt động, không thể gặp người hoạt động. Lão phu chỉ là vì dạy ngày xưa một câu hứa hẹn thôi, thế tục hứa hẹn chính là cái này chuyện giang hồ, đương nhiên, giết người sát thực cũng coi như. Nghe tiền bối ý tứ, hôm nay bộ này là nhất định muốn đánh." Động Vân chân nhân khoát tay áo, rộng lớn tay áo vũ động bốn phía gió, cùng với cái kia giản mua âm tiếng vọng tại cái này nhỏ nhỏ vông ưu các bên trong. "Không không không, không phải nhất định muốn đánh, mà chính là ngươi, lão phu không thể không giết." Hắn mà nói không lớn, lại lộ ra không thể nghi ngờ, lộ ra vô tận lạnh. Cái này không giống như là đang tán gẫu, càng giống là tại trực tiếp tuyên bố một việc kết quả giống như. Hứa Khinh Chu nội tâm có một chút xúc động, đối phương lực lượng, bắt nguồn từ thực lực của hắn, chút cơ hậu kỳ, đối hậu thiên nhất trọng cảnh đổi lại là ai, đều nên tự tin như vậy, nếu là không có, ngược lại là không bình thường. Có điều hắn lại cũng không sợ, người trước mắt mặc dù là lần đầu tiên gặp, thế nhưng là gặp hắn nhưng cũng là chuyện trong dữ liệu. Hắn có chút liếm láp đôi môi, trong mắt mang theo một tia treo tức, bình tĩnh hỏi: "Cái kia tiền bối cái này chuyện giang hồ, là dự định ở chỗ này, vẫn là chuyển sang nơi khác tại rồi?" 48 chương 49, Thản nhiên. Chương 49, Thản nhiên động vận chân nhân khuôn mặt dần mình, nhìn về phía Hứa Khinh Chu ánh mắt thay đổi, tại ánh đến phủ lên dưới, sen lần biến hóa. Người bình thường, nếu là biết mình muốn chết, tất nhiên là sợ chi, sợ chi, sợ chi, sợ chi. Hoặc nghe hơi mà chạy, hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, Hứa Khinh Chu không thuộc về cả hai, hắn thản nhiên nhường hắn động dụng, mà thiếu niên này trong mắt tự tin, đồng dạng nhường hắn suy nghĩ không thấu. Không khỏi nhường trong lòng của hắn sinh ra lo lắng, chẳng lẽ hắn có chính mình không biết át chủ bài? Thế nhưng là hắn thần thức dò xét bốn phía, trong bóng tối cũng không cao thủ, cái kia trong phòng hài tử, mặc dù khí tức hồi phục chút, nhưng là trước khi tuc khoi sáng, nàng cũng không thể nào có xuất thủ khả năng. Cho nên hắn không hiểu, Hứa Khinh Chu tự tin từ chỗ nào mà đến? Chúc cơ hậu kỳ, hậu thiên nhất trọng, ngày đêm khác biệt, hoặc là, hắn đang gạt chính mình. Thôi được, vốn nghĩ cùng vòng hữu tiểu hữu uống hơn mấy chén bất giả hậu tham khảo sách này bên trong đại đạo lý, đã tiểu hưu gấp gáp như vậy, lão phu cũng sợ đêm dài lắm mộng, vậy liền không chậm trễ. Hắn mạc danh kỳ diệu nói một chút, khiến người ta nghe không hiểu lời nói, Thủy Trung nho nhã lên độ, tuy là tu sĩ, tu chính là tiên gia đạo pháp, thế nhưng là điệu bộ, lại là một người đọc sách, cho dù là giết người, cái kia phần khắc vào trong xương nho sinh khí. Thủy Trung không chỗ có thể ẩn nấp. Chỗ lấy tiền bối, là dự định ở chỗ này giết ta rồi. Động Vân chân nhân chậm rãi theo trước thư án đứng dậy, bàn tay trong lúc lơ đãng phủ qua, sờ lên cái kia trên bàn trả một quyển sách phong. Vừa rồi đứng thẳng, rút lên màu xanh lam nho sinh tú bảo. Một tay thả ở sau lưng, một tay đậu tại trước người, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn bốn phía giá sách. Lệnh Nhất nói: "Chuyển sang nơi khác đi, những thứ này sách không nên nhuốm máu." Ngắn ngủi một nhóm lời nói, hắn nhanh nhẹn ra bước, bước chân nhẹ nhàng như gió, lướt qua Hứa Khinh Trù, hướng về vòng nguy các bên ngoài mà đi. Hứa Khinh Trù đôi lông mày lắc một cái, ánh mắt đồng dạng quét mắt liếc một chút những cái tia sách, có chút mơ mịt. Trong lòng thầm đủ, cho nên hắn không có ở chỗ này đạo thủ, chỉ là không nghĩ những thứ này sách nhuốm máu sao? Đối với chuyện như vậy, hắn biểu thị rất im lặng, cũng rất hiếm lạ. Thật đúng là cái quái nhân a. Quả nhiên, thế giới to lớn không thiếu cái lạ ai có thể nghĩ tới tu tiên động vân chân nhân lại là đối đọc sách có như vậy chấp nhận đây nếu không phải mình cùng hắn nhất định có một người má chết hứa khinh chu còn thật muốn cùng vị lao giả này ngồi xuống uống mấy chén nghe một chút thuộc về hắn cố sự hắn cùng sách cố sự thu hồi ánh mắt khoe miệng của hắn nhiễm lên một vệ chua sót đầu ngón tay vung lên một khối tấm thảm hiện lên trong tay hắn chậm rãi bước đi tới vô ưu bên cạnh thân nửa ngồi thân thể đem ôm lấy nhẹ nhàng bỏ vào giường nằm phía trên lại đem tấm thảm chậm rãi đắp lên nhìn qua đang ngủ say vô ưu cái kia trương điểm tinh quân mặt hắn đưa tay đem trên chán nàng tóc rối vất thuận lại vì đó bó lấy tấm thảm cười nhạt một tiếng thật tốt ngủ một giấc sư phụ đi một lát sẽ trở lại một man như thế tự nhiên cũng là rơi xuống động vân chân nhân trong mắt cái kia hoa dâm đuôi lông mày bên trong cũng mang tới một vẻ phức tạp trong lòng như có điều suy nghĩ hứa kinh chu làm xong đây hết thảy thu hồi kiếm cũng run lên tú bảo đi ra vong lưu cát thản nhiên đi theo động vân chân nhân hai người sóng vai mà đi mượn sáng trong trăng theo hẻm nhỏ đúng là hướng về ngoại thành phương hướng mà đi kẻ giết người cùng kẻ bị giết vốn nên là đỏ mắt gặp vỡ luôn máu rời sân thế nhưng là hứa khinh chu cùng động Vân chân nhân lại là một ngoại lệ hai người không chỉ có kết bạn đồng hành còn tương kính như tân khuôn mặt mang cười thản nhiên bình tĩnh ngôn ngua giữa lúc trò chuyện giống như là một đôi bạn cũ gặp lại thân nói tâm sự lại hoặc là ngẫu nhiên gặp tri kỷ trò chuyện với nhau thật vui vị này ai nhìn cũng không đoán ra được hai người này đêm khuya ra ngoài không phải ngăm chăng mà chính là quyết sinh tử lão phu tới có hai ngày thường xuyên nhìn đến tiểu hữu ngày ngày đọc sách không biết tiểu hữu có phải hay không có thi đậu công danh dự định đi đường trong lúc đó Đạo Vân chân Nhân thả chậm bước chân, hỏi thăm. Hứa Kinh Chu trong mắt lóe qua một vẻ thiếu kỷ, không có trả lời, ngược lại là hỏi một câu. Tiền bối đã tới hai ngày, vì sao hôm nay mới hiện thân đâu? Đạo Vân chân Nhân khỏe miệng hơi nghiêng, đôi mắt lại là rũ xuống, nói ra thật xấu hổ. Cái kia tiểu hoa tử Hàn Độc không phát, lão phu không có nắm chắc, đưa người đánh giết, cho nên. Ha ha ha. Hứa Kinh Chu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, liền chúc cơ hậu kỳ đều sẽ kiêng kỵ tóc trắng nữ hải. Bất quá đối phương ý tứ trong lời nói, nhưng cũng rất rõ ràng, chính là hắn biết tóc trắng nữ hải Hàn Độc sẽ phát, mà lại người này rất vững vàng muốn đến bây giờ hiện thân là thật có tự tin trăm phần trăm có thể đánh giết chính mình tiền bối tính tình thật đúng là vững vàng à có thực lực như vậy còn cẩn thận như vậy kín đáo hiếm thấy đậu vân chân nhân dương mắt nhìn trời minh nguyện đập vào mắt lưu quang như sông thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cái này con đường tu hành cường dạng như mây lão phu thủy trung chỉ là chỉ là một chút cơ hậu kỳ nửa tản chi thân tại phàm tục trong mắt mọi người gọi ta tiên nhân thế nhưng là tại những cái kia đại năng trong vuong sâu kiến tự nhiên muốn cẩn thận chút người cũng là người tu hành tự nhiên phải biết con can than nhu vay kin đao hiem thay đong van chan nhan duong mat nhin troi minh nguyet đap vao mat luu quang nhu song thien ngoai huu thien nhan ngoai huu nhan cai nay con đuong tu hanh cuong gia nhu may lao phu thuy trung chi la chi la như giống trên băng mỏng làm cẩn thận từng ly từng tí ngươi không nên đi trêu chọc mặt xanh cả tiểu nhà đầu kia hứa khinh chu giới khỏe miệng áp tiền bối nói rất đúng vạn bối cũng không nghĩ tới cái này đông quách tiên sinh cố sự thế mà tại trên người của ta tái hiện một lần nghe được hứa khinh chu lời nói cái kia động Vân chân nhân trong hai con ngươi quang mang loại lên ghé mắt nhìn qua hứa khinh chu hiếu kỳ hỏi đông quách tiên sinh cố sự lão phu làm sao chưa từng nghe qua trên sách nhìn thôi hứa khinh chu cười khẽ đáp lại nhưng trong lòng thì mặc niệm cái này địa cầu trên cố sự ngươi nếu là nghe qua vậy liền thật gặp quỷ rồi động vân chân nhân bước chân đình trệ đúng là theo bản năng hướng hứa khinh chu bên cạnh thân tới gần chút trong mắt mang theo ham học hỏi mang theo chờ mong có thể hay không cùng ta nói một chút hứa khinh chu sửng sốt một chút con mắt chuyển động hỏi tiền bối muốn nghe muốn nghe được đã tiền bối muốn nghe vậy van bối liền nói lúc trước có một cái đông quách tiên sinh có một ngày lấp đầy từ tính tiếng nói tại tháng này phía dưới dốc rách văn vọng cố sự như một bức tranh hiện lên hứa khinh chu vốn là am hiểu kể chuyện xưa nói tất nhiên là rất sống động động vật chân nhân nghe cũng hết sức nghiêm túc cố sự nói chính là đông quách tiên sinh cùng sói nói nhưng cũng là hứa khinh chu cùng mạc xanh ca Hứa Kinh Chu tất nhiên là cái kia tiên sinh, mà Mặc Xanh Ca tất nhiên là cái kia ác lang. Nghe luôn luôn khiến người ta có chút lòng đầy căm phẫn đơn giản cố sự, ẩn chứa đạo lý lại là thông trầm, nhưng cũng là tiên bối. Hứa Kinh Chu kể xong, cái kia động Vận Chân Nhân lại là vẫn chưa thỏa mãn, chỉ thán cố sự quá ngắn, nghe không đủ tận hứng. Thán một tiếng, đáng tiếc, đáng tiếc, tiểu Hưu sát thực quan, thế nhưng là thế đạo này vốn cũng không giảng đạo lý, phản nản cũng vô dụng. Ha ha ha, tiên bối nói đúng lắm, ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không tính chuyện xấu. Động Vận Chân Nhân lại là lắc đầu, có chút tiếc hận nói, nhưng là ta tới. Ngươi liền không có sau đó, ai? 49 chương 50, không giết không được, táng tại chỗ nào? Chương 50, không giết không được, táng tại chỗ nào? Hứa Kinh Chu cũng không có đáp lại, bởi vì cái này đề tài vốn là không có ý nghĩa, nhất định phải truy đến cùng cũng chỉ sẽ đánh phá dọc theo con đường này yên tĩnh động vận chân nhân lấy mạng của hắn, bởi vì hắn đã từng hứa hẹn, nhận ủy thác của người, tất nhiên là không giết không được. Hắn cũng phải động vận chân nhân mệnh, bởi vì chỉ có hắn chết, hắn mới có thể không đánh mà thắng vào cái kia Lâm Phong Thành, giết Mạc Sinh Ca, đồng dạng không giết không được. Cho dù cùng chung chí hướng, cũng không thể nào thủ hạ Lưu Tỉnh, đây là cố định sự thật gặp hứa khinh chu chưa từng đáp lại chỉ là trên mặt cười yêu ớt động vân chân nhân tất nhiên là thức thời thu hồi đa sầu đà cảm trở về chính đề thôi thôi không nói cái này hứa tiểu hữu vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu vấn đề gì có người đọc sách nội đạo như ta có người đọc sách ham học hỏi giống như chúng sinh có người đọc sách cầu tên để bằng vàng cái kia triều đỉnh trên các đại nhân ta tới mấy ngày gặp tiểu hữu mỗi ngày đọc sách đọc rất đa số xét xử kỳ thư chữ khải bình so sách sử, ky thu chu khai binh thu y thư nói ánh mắt của hắn nhìn về phía hứa khinh chu tiếp tục nói nếu là nói ngộ tiểu hữu đọc sách cũng không si mê nếu là ham học hỏi cái này thiên sương thành người đều là nói vong yêu tiên sinh không gì không biết nếu là tên để bằng vàng thế nhưng là ta xem tiểu hữu tựa hồ cũng không hướng tới quan trường gần như cố lao phu rất là hiếu kỳ tiểu hữu đọc sách vì gì hắn nói một chàng hứa khinh chu liền liền nghe một đồng lớn bất đắc dĩ nhìn qua cái lao nhân này người này đối với đọc sách thật đúng là chấp nghiệm sâu nặng a có điều hắn tổng kết cũng rất thấu triệt thế nhân dốc hết tâm huyết đọc sách đơn giản cũng là truy tìm ba cái thôi chính mình chính là cái này người thứ hai ham học hỏi hắn nói cũng đúng trong mắt thế nhân chính mình không gì làm không được không gì không biết nếu muốn làm quan cũng có đơn giản biện pháp chính mình đọc đến thì có ích lợi gì đâu hắn suy nghĩ một chút ra vẻ thâm trầm hứa mỗi đọc sách tu chính là tâm tu tâm hứa kinh chu cười nhạt một tiếng tởi mở đáp nói không sai tu tâm trên gối thi thư nhàn chỗ tốt trước cửa phong cảnh mưa đến tốt đáp ý vừa no vừa không phải nguyện vì thế nho ta cùng tiền bối bất đồng cùng tiền bối nói những cái kia cũng khác biệt nhàn dỗi đọc sách chỉ là yêu thích về sau dần dần thành thói quen vì vậy vì tu tâm ngươi hiện tại quen thuộc một ngày không đọc sách suy nghĩ trong lòng không tốt nghĩ một tháng không đọc sách hai mắt thất thần thoải mái Tất nhiên là mỗi ngày đọc đọc, đọc nhiều lắm, sách nhìn tự nhiên là tạm, chỉ cần là sách, hứa mô đều nhìn đến. Đến mức có thể hay không xem hiểu, hứa mô từ trước tới giờ không để ý. Bởi vì cái gọi là, gió thổi cái nào trang đọc cái nào trang, cái nào trang không hiểu liền kéo cái nào trang, ha ha ha. Hứa Khinh Chu chứng trạc đảng hoàng nói hiệu nói vượng, rơi vào cái tia động văn chân nhân trong hai, lại là nhường hắn nhất thời thất thần, hủ đối phương sững sờ sững sờ động văn chân nhân đọc sách, đọc cũng là trong sách đại đạo lý, vừa mới nói ngộ. Hứa Khinh Chu lời nói, như cái tia thanh tuyền chạy vàng, đi ngang qua trong lòng, nhường hắn cảm khái rất sâu. Hắn không phủ nhận hứa Khinh Chu lời nói, bởi vì hứa Khinh Chu nói là chính hắn, nhưng cũng đồng dạng là động văn chân nhân chính mình. Hắn tuy nói ngộ, thế nhưng là trong sách ngộ đạo, nói nghe thì dễ, nếu là có thể ngộ, hắn lại làm sao có thể mới là chỉ là chút cơ chi cảnh. Cho nên với hắn mà nói, hắn đọc sách cùng hứa Khinh Chu là giống nhau, chính là tu tâm, cũng là thói quen. Chỉ là khác nhau ở chỗ, hắn đọc một quyển sách, liền nhất định phải đọc hiểu mới được, nếu là đọc không hiểu, liền sẽ một lần lại một lần đọc, mất ăn mất ngủ. Vì vậy nhiều khi, vì vậy mà nhiễu, mà lo, mà sầu. Hứa Khinh Chu lời nói, nhường hắn tìm được chân thực tự mình thật giống như lời này cũng là đối với mình mà nói một dạng đặc biệt là câu kia gió thổi cái nào trang đọc cái nào trang cái nào trang không hiểu liền kéo cái nào trang càng làm cho hắn như thể hồ quản đính rộng mở trong sáng nhìn qua hứa khinh chu cái này thiếu niên lang ở trước mắt hắn đúng là đã ngừng lại bước chân đối với hứa khinh chu đi một thư sinh ở giữa lễ tiết nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm tiên sinh không thẹn tiên sinh danh tiếng cũng làm được tiên sinh tri thực lao phu thụ giáo người đọc sách ở giữa nhất là phục người tự nhiên không phải chém chém giết giết cũng là cái này dài ba tấc lươi thôi động vần chân nhân bị hứa khinh chu trong lúc lơ đãng một đoạn nói tin phục cái tiêu tiểu hữu sưng hô đúng là thành tiên sinh trong mắt cũng mang tới chút khác cảm xúc như truy đến cùng chính là kính trọng hứa khinh chu tự nhiên cũng là có chút mờ mịt vội vàng đáp le lại tiền bồi quá khen rồi bất quá hồi thần hắn nhưng trong lòng lại không hiểu sảng khoái loại này như lọt vào trong sương ngu kéo con bê tại cao người trước mặt trang bê cảm giác đơn giản không nên quá dễ chịu đặc biệt là đối phương còn bị chính mình hù dọa cái này không so giết đối phương còn sảng khoái hơn hơn nhiều hai người tiếp tục đi đi qua hẻm nhỏ xuyên qua phố dài ra khỏi thành đi tới một cánh đồng bắt ngát ở giữa vờ sông nhỏ vốn là giữa hẻ nước sông ánh nguyệt rốc rách hai bên bờ cây rong yêu kiều tháng cây treo đầy lá một năm xanh nhất dày đặc nhất lúc hứa khinh chu đột nhiên ngưng bước nói tiền bối liền nơi này đi đậu vân chân nhân đồng dạng ngưng bước thâm thúy con ngươi liếc nhìn một phía trước lúc này lúc đến trên đường chính mình từng nói qua hắn cùng hứa khinh chu rất là hợp ý cũng vì cảm tạ hứa khinh chu cho mình nói một số đạo lý có thể để chính hắn chọn một bảo địa chính mình giết hắn đem hắn trốn xuống cho nên lúc này hứa khinh chu nói như vậy ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết Hắn nghĩ chết ở chỗ này tăng ở chỗ này động vân chân nhân tự nhiên là không có ý kiến chỉ là từ đối với hứa khinh chu coi trọng hắn muốn nhìn một chút hứa khinh chu chọn khối này phong thủy như thế nào thế nhưng là theo hắn có chút nhíu lên đuôi lông mày lại không khó coi ra hắn đối khối này tựa hồ cũng không phải rất hài lòng thiên sinh khẳng định muốn táng ở chỗ này hứa kinh chu ánh mắt di chuyển về phía trước nhờ ánh trăng nhìn hướng về phía trước bên bờ sông một cây đại thụ cười hỏi tiên bối có thể nhận ra đó là gì cây động vân chân nhân nghe vậy tất nhiên là tìm lấy ánh mắt của hắn nhìn qua hắn mặc dù ở trong núi nhưng cũng sống gần như trăm năm kia cây tự nhiên nhận ra Tự nhiên nhận ra, đây là cây mận. Hắn trả lời, lại lại bổ sung một câu. Cái này cây mận, chẳng lẽ có ý tứ gì? Hứa Khinh Chu chắp tay sau lưng, đi về phía trước mấy bước. Quê hương của ta có câu chuyện xưa, là nói, đào giữa người, hạnh đả thương người, cây mận phía dưới chôn người chết. Động Vân Chân Nhân nghe xong, trong mắt hứng ý lại dày đặc chút. Cái này còn thật là lần đầu tiên nghe nói, xem ra tiên sinh tới địa phương thật vô cùng không tầm thường, nếu là có cơ hội, lão phu còn thật hẳn là đi xem một chút. Hứa Khinh Chu lại là lắc đầu cười khẽ, ngươi không đi được, ta cũng trở về không đi. Trong mắt cái kia tơ vẫn vẻ tự nhiên là bị động vận chân nhân bắt được, phối hợp cái này mười làm trăng tròn, đó là một loại nồng đậm nỗi nhớ quê. Hắn đang nghĩ, cái này vong ưu tiên sinh hẳn là biết mình phải chết, trở về không được, cho nên mới như vậy sầu a không khỏi ở trong lòng thiết hận, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không giết hắn, chỉ bất quá tại giết trước đó, có lẽ mình có thể đền bù một chút. Thôi được, vậy lão phu liền thuận tiên sinh nguyện, liền đem tiên sinh táng tại cái kia khỏa cây mận ở dưới, tiên sinh chi bằng an tâm đi, lão phu biết rõ tiên sinh rất để ý tiểu nha đầu kia, tiên sinh sau khi chết, lão phu liền thay tiên sinh chiếu cố tiểu nha đầu kia, như thế, tiên sinh có thể đi được an tưởng chút. Hứa Kinh Chu một giọng, vặn quá mức, nhìn qua hắn, không thể không nói, lão tiểu tử này thật ý tứ, cũng trách tốt, chí ít không tính một cái người xấu." Hắn nếu là không nói lời này, mình giết cũng liền giết, nói lời này, giết, hắn cảm giác đến lương tâm của mình có lẽ vẫn là sẽ đau. Hắn thở dài một tiếng, không lại liên chuyển. "Ngại, Tiền bối thật đúng là một người tốt, cũng không nguồn công hứa mô đặc biệt vì ngươi lựa chọn cái này dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương tốt." Động Vân Chân Nhân đồng dạng sửng sốt một chút, hỏi, "Thiên sinh ý gì?" 50 chương 51, dưới trăng giao phòng. Chương 51, dưới ánh trăng giao phòng hứa Kinh chu bỗng nhiên quay người nâng tay phải lên chỉ hướng núi chỉ hướng nước chỉ hướng cây sơn thanh thủy tú dưới cây đây không phải cho hứa mộ chính mình chọn mà chính là cho tiền bối chọn vì tiền bối khiêm tốn cũng vì tiền bối lấy phép không cần nói cảm ơn tiếng nói của hắn bình ổn lại lại dẫn chút sắc khí trong mắt ánh sáng nổi lên chính là trước nay chưa có ung dung tự tin trong lúc nhất thời đúng là nhường động vần chân nhân có chút mờ mịt luôn cuống nhìn qua dưới ánh trăng thư sinh kia đáy lòng của hắn chẳng biết tại sao thật cảm ứng được tử vong đã lâu tử vong có điều rất nhanh hắn lại đã hồi phục thậm chí ha, ha tiên sinh a Tiên sinh, ngươi lại như thế nào giết được ta đây? Không thử một chút, làm sao biết đâu? Tốt, đã như vậy, vậy hôm nay liền đến nơi đây. Lão phu mang theo tràng sáng rõ mát, đưa tiên sinh sau cùng đoạn đường. Thỉnh tiên sinh xuất kiếm, bầu không khí chuyển biến chỉ là thoáng chốc ở giữa, thân hỏa gió đêm biến đến lăng liệt, ánh trăng trong sáng biến đến lạnh lẽo, ôn nhu chi thủy tinh mà thâm trầm. Hai người khí tức trên thân cũng theo đó biến hóa, cùng nơi đây thiên địa tương dung, đúng là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hứa Chu vô biên hồng, hôm đó giết người gỡ xuống kiếm rủ xuống giữa gối, kiếm phong cùng với ánh trăng khúc xạ một vệt hàn quang ở trước mắt, vậy van bối mà đắc tội với động vân chân nhân cũng thu hồi lúc trước hỏa ái, gầy gò đôi má biến đến đạm mạc, đôi mắt biến đến đục ngầu, như là nhiễm một lớp bụi. trong tay của hắn xuất hiện một cây thước, giữ trong tay lúc, phối hợp thanh y sắc bảo, không giống như là tu tiên, càng giống là cái tia dậy học lao tiên sinh. đến, nói đánh liền đánh, đây chính là giang hồ. hứa kinh chu xuất kiếm, bình xa lạc nhạn động vân chân nhân một thước ngăn trở chi. anh một tiếng, ngoan minh lên, quá chậm. cái tia thử một chút một kiếm này, hứa kinh chu quay người, rút kiếm, lại chạm. kiếm pháp nhất diệp thâm thu, phong quá diệp tật lạc. gió nổi lên, gào ghét Tiêm xuất, người đi bộ. Hàn quang tại dưới ánh trăng lóe lên một cái rồi biến mất. Thật nhanh. Động Vân Chân Nhân vận chặt đôi lông mày, gặp Hứa Khinh Chu tản ảnh đánh tới, ngữ khí ngang thước. Kiếm cùng thức giữ lẫn nhau, đúng là phát ra một tiếng kim loại ở giữa thanh thúy. Ken. kia lửa vang khắp nơi. Cảm thụ được trên cánh tay tê dại, Động Vân Chân Nhân trong lòng hơi kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Chắc không được tiên sinh đối mặt lão phu lúc, có thể có như vậy lực lượng, cái này kiên quyết, quả nhiên cường hãn. Hắn không thể không thừa nhận, Hứa Khinh Chu một kiếm này, rất mạnh, nếu không phải mình có đề phòng, còn thật có khả năng bị hắn gây thương tích. Thế nhưng là đây chẳng qua là khả năng, hiện thực là Hứa Khinh Chu không có có thắng cơ hội. Ta không chỉ có kiếm quyết đến, quyền pháp này cũng cao minh." Hứa Khinh Chu ngạo nghễ nói, hai mắt quét ngang, tay trái thành quyền, ầm vang đập ra. Băng Sơn quyền thức thứ nhất, Thôi Sơn. Thiết vàng thiết quyền rơi xuống, rắn chắc đập vào Động Vân Chân Nhân trên thân đúng là tại không có chút nào phòng bị ở giữa, đem đối phương bước lui mấy bước. Có chút lực đạo. Vẫn chưa xong. Hứa Khinh Chu ống tay háo lắc một cái, màu đen họng súng nhắm ngay Động Vân Chân Nhân. Chỉ nghe gió thổi chưa ngừng, bụi mù chưa hết thời điểm. Ầm. Ầm. Ầm. Ba tiếng nổ trước lên Động Vân Chân Nhân, liền cảm ứng được ba đạo ám khí hướng chính mình đánh tới, tốc độ cực nhanh, còn phun ra nuốt vào lấy tia lửa. Trong lòng của hắn kinh hãi, đây là vật gì? Cái đồ chơi này hắn lần thứ nhất gặp, lại là không dám chút nào chủ quan, vội vàng ngưng tụ chân nguyên ngăn cản. Thừa trung nội phong khởi, một đạo phong trưởng rơi xuống, đem Động Vân Chân Nhân bao phủ trong đó, viên đạn bị sinh sinh ngăn tại Động Vân Chân Nhân trước người vài thước chi điệm. Tiên sinh hảo thủ đoạn, thế nhưng là cái này còn chưa đủ. Đối tại một màn trước mắt, Hứa Khinh Chu cũng không có chút nào kinh ngạc chúc cơ kỳ nếu là còn có thể bị một cây súng lục giết chết vậy đơn giản cũng là đối tu tiên xỉ đục cái kia thử một chút cái này hắn móc ra một tấm bửa trong miệng đọc thầm khẩu quyết vung tay lên lá bửa kia lưu động màn sáng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo đội không phủ cái này ngươi dù sao cũng nên ngăn không được đi Đồn không phủ tên như ý nghĩa có thể đột nhập hư không tại đột nhiên xuất hiện tại chỉ định địa phương có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự thuật pháp hứa khinh chu móc ra lá bửa vốn là nhường động vật chân nhân trong lòng xúc động huống chi còn là một tấm độn không phủ cái này càng làm cho nội tâm của hắn kinh hãi độn không phủ hắn mặc dù không có nhưng là vẫn nghe nói qua đến mức giá trị phi thường cao người bình thường căn bản mua không nổi thế nhưng là trước mắt vòng ưu tiên sinh lại là có cái này nay đã rất ly kỳ chủ yếu nhất là cái này độn không phủ người khác đều là dán trên người mình dùng để chạy trốn bảo mệnh dùng hắn vẫn là lần đầu gặp có người dùng đến phá trận cái này làm sao có thể nhường hắn không kinh ngạc đối với hứa khinh chu hắn càng thêm nhìn không thấu trong mắt cũng nổi lên có chút kiếm kỵ nhưng lại không nhiều hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều nhìn lấy độn không phủ biến mất tại xuất hiện mất của hắn phía trên lúc hắn là có chút mở mịt cùng hoảng hốt hắn không hiểu làm như thế ý nghĩa ở nơi nào đội không phủ là hy hữu chất quý thế nhưng là hắn chỉ có thể dùng để chạy trốn a căn bản không có đủ lực sát thương lúc này xuất hiện tại trước mắt của mình hắn không nghĩ ra cái này có ý nghĩa gì nhất thời chỉ cảm thấy cái này hứa khinh chu chẳng lẽ bị chính mình sợ choáng váng cho nên dùng sai hứa khinh chu lại là theo dõi hắn làm độn không phủ phá vỡ cái kia viên che gió về sau khoe miệng của hắn liệt ra một vệt làm người ta sợ hai độ con nhỏ giọng thầm thì ba hai một bạo theo tiếng nói của hắn rơi xuống cái kia đội không phủ bên trong đột nhiên nợ rộ hồng mang động vật chân nhân đồng tử co rụt lại thần xác siết chặt thầm nghĩ trong lòng không tốt không tốt có bẫy thế nhưng là hết thể đã không kịp với anh một tiếng hòa diễm nở rộ tiếng nổ mạnh lên bao khoả kia tại phủ bên trong lựu đạn đúng hẹn nổ tung thuận tiện phát tiết ra nó một bầu nhiệt huyết đúng là đem động vần chân nhân đều cho nổ bay ra ngoài a khoảng cách gần lựu đạn nổ tung do tại gió trướng bên trong mất đi chân khí hộ thể động vần chân nhân mặc dù là trúc cơ hậu kỳ thế nhưng là vẫn là bị hất bay ra ngoài bộ mặt trên bị mảnh vỡ vẻ phá máu thịt bé bét cái kia trên người nho sinh phục tức thì bị sóng sung xé rách ra Một cố khét lẹt mũi máu tươi tràn ngập trong gió, Động Vân chân nhân, há lại một cái trật vật có thể nói. Hắn kêu thảm một tiếng, theo giữa không trung rơi xuống đất, ổn định thân hình, thở mắng một tiếng. Đáng giận, đây rốt cuộc lại là cái gì? Ăn thiệt thòi lớn như thế, nhường hắn nhìn lấy trật vật không chịu nổi. Thế nhưng là hắn căn bản liền không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp dò xét thương thế của mình. Bởi vì Hứa Kinh Chu đã theo hiên hỏa nợ rộ chỗ trùng sắt mà đến rồi. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hắn một tay xuất kiếm, một tay xuất quyền, đồng thời tiến công. Tiền bối, mệnh liền cho ta đi động vân chân nhân cắn răng cháy đen trên khuôn mặt trong hai tròng mắt tự sinh lệ khí muốn giết ta nghĩ hay lắm lao phu phải nghiêm túc thư trung nộ khí đãng công 51 chương 52, thủ đoạn ra hết thiên ngoại phi thạch chương 52, thủ đoạn ra hết thiên ngoại phi thạch động vân chân nhân đã không còn giữ lại chúc cơ hậu kỳ thực lực triệt để bạo phát hùng hậu chân nguyên như cái kia quần quận lao nhanh dòng nước lũ phát triển mạnh mẽ tại hứa khinh chu gần người một khắc này rơi xuống chỉ là trong khoảnh khắc liền hóa giải thế công của hắn hứa khinh chu không khỏi đôi lông mày đẻ ép khuôn mặt cứng đở thật mạnh băng sơn quyền thế tiêu tán kiếm ý vỡ tốt. Hứa Khinh Chu tự biết đại sự không ổn, muốn lùi lại, thế nhưng là cũng đúng lúc này, Động Vân Chân Nhân nhuồn máu khô tay bỗng nhiên hướng hắn dò tới, lôi theo lấy còn có tràn ngập bạo ngược loạn lưu. Hắn âm thầm cắn răng, đối phương tốc độ quá nhanh, chính cũng không thể tránh, đành phải đem Thanh Phong kiếm ngang cản trước lực. Bành! Một tiếng vang trầm, Động Vân Chân Nhân năm ngón tay rắn rắn chắc chắc đánh vào lưỡi kiếm phía trên. Lực lượng hùng hậu bộc phát ra, Thanh Phong kiếm lại là sinh sinh bị xé nứt, vỡ thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Hứa Khinh Chu cả người cũng bị Động Vân Chân Nhân đập bay ra ngoài, giống như tên rời cùng, cùng với lăng liệt gió, trọn vẹn lui ra 100m vừa rồi hung hăng ngã xuống chỉ là một kích hứa kinh chu liền liền đã hoàn toàn thua trận hứa kinh chu rơi xuống đất tại non xanh nước biết cánh đồng bắt ngát ở giữa lưu lại một nhóm vũng bùn lật lên mối bùn thuận tay liền tảng kia không may hoa cỏ gió hơi thở khói tan ánh trăng lần nữa thoải mái phế tích bên trong động vân chân nhân tại trật vật bên trong ngựa khí thân thể loạn chậm rãi hướng giữa không trung mà đi thang đến cách mặt đất mấy thước khoảng cách mới dừng lại sám trắng tóc dài lộn xộn vậy vỡ vụn nho sinh phủ khoan thai rủ xuống tại trong gió đêm chập trờn hắn mặc dù bị thương máu tươi đến tận đây còn tại theo đầu ngón tay Góc áo nhỏ xuống, thế nhưng là khí tức lại là bình ổn dị thường. hắn hít mắt, ánh mắt nhìn chăm chú trước người cái kia đạo khe danh nơi cuối cùng, chỉ thấy chỗ đó có một bộ áo trắng cũng đang từ từ bò lên, lung la lung lay bộ dáng, so với hắn cũng cũng không khá hơn chút nào. Hứa Kinh Chu đứng lên, một ngụm máu tươi lại tùy theo dân trào, ánh hồng trước ngực áo trắng, cùng bùn đất vàng, đem cái kia không nhiễm trần thế trắng phủ lên thành một loại khác thời thượng sát thái. hắn đồng dạng có chút chật vật, trước ngực quần áo bị vừa rồi khí lưu đập vỡ một chút, tóc cũng là qua loa sốc xét thoải mái chỉ là cùng cái tiêu động vần chân nhân bất đồng chính là đối phương chật vật mặt đen mà hắn chật vật sắp mặt lại là càng tái nhợt chút một loại trạng thái hai loại bộ dạng kết quả tự nhiên hoàn toàn khác biệt tiên sinh a tiên sinh người thật đúng là nhường lao phu giật này cả mình ta đều không nhớ rõ lao phu bao lâu không có có thủ thương hôm nay lại suýt nữa thua ở tiên sinh trong tay động vân chân nhân lời nói lại một lần vang lên chỉ là lần này so với trước đó nhu hòa nho nhã lại là nhiều chút lệ khí cùng cảm xúc hứa khinh chu dùng ống tay háo lướt qua khoe miệng gượng ép kéo ra một vẻ cười hứa mô đi tới thiên sương về sau cũng là lần đầu tiên thủ thương không nghĩ tới chỉ là định ngươi giết không được cơ kỳ đúng là có thể cường hãn như thế a tiên sinh kiếm nát đã chú định ngươi giết không được ta tại cái này trước khi chết tiên sinh ngươi nhưng còn có gì ngôn hứa khinh chu xem thường ai nói ta không giết được ngươi hẳn là tiên sinh còn có át chủ bài tự nhiên lần này nhất định có thể chẳng ngươi hả vậy lão phu còn thật muốn nhìn chuyện cho tới bây giờ tiên sinh còn có thể như thế nào giết ta hai người một hỏi một đáp ở giữa đậu vân chân nhân đã ngưng tụ chân nguyên muốn lấy chính mình mạnh nhất một cách đem hứa khinh chu triệt để mã sát hắn không nghĩ tại có giữ lại cũng không muốn tại kéo xuống Hứa Khinh Chu vốn là là kỳ nhân, hắn sợ tiếp tục nữa, thực sẽ ra chút biến cố. Hứa Khinh Chu trong mắt đồng dạng nổi lên trước nay chưa có nghiêm túc, giải yêu thư chẳng biết lúc nào, đúng là cũng bị hắn gọi đi ra, lơ lửng tại trước người hắn. Ta cùng tiền bối tuy là mới quen, lại biết do tiền bối vui độc sách, nếu để cho tiền bối chết trong sách, chắc hẳn tiền bối hẳn là sẽ thật cao hứng a. Hứa Khinh Chu không hiểu lời nói, Động Vân chân nhân tất nhiên là nghe không hiểu lắm, bất quá cái kia sách tán phát khí tức, hắn lại rõ ràng, tuyệt vật phi phàm. Nhưng là cái này đối với hắn mà nói, đã không trọng yếu, bởi vì Hứa Khinh Chu không thể nào chiến thắng hắn, chờ đợi hắn kết cục đã đã đi trước. Đây là ta tự sáng tạo tuyệt kỹ, cũng là lao phu một kích mạnh nhất, có thể chết dưới một đi, hôm này, tiên sinh không van Ha ha, tới đi, hôm nay lấy máu làm mực, lấy chỉ làm bút, xach một chữ, xin tiền bối thăng thiên. Đang khi nói chuyện động vận chân nhân tụ lực, mà Hứa Khinh Chu đầu ngón tay đồng dạng tại trên vòng yêu thư phi nhanh, viết xuống một cái đốt chữ. Trong chốc lát, trước mắt giải yêu thư, hồng mang kích sạn bên thai cũng theo đó chuyển đến hệ thống thanh nhầm kiểm tra đo lường đến, ký chủ xin triệu hoán thiên hỏa lần này triệu hoán đánh giết đối tượng cần tiêu hao 20000 hành thiện trị, bởi vì đối phương thụ trọng thương, trước mắt vẫn cần tiêu tàn 15000 hành thiện trị, xin xác nhận. Sở đại Động vân chân nhân xuất hiện thời điểm, hứa kinh chu liền từ hệ thống cái này bên trong biết được, đánh giết đối phương hành thiện trị căn bản không đủ. Bất quá hệ thống nhưng cũng cấp ra giải quyết phương án, chính là đánh cho trọng thương, có thể chống đỡ tiêu tan bộ phận hành thiện trị. Cho nên theo ban đầu, hắn liền có kế hoạch. Vốn chỉ muốn dựa vào năng lực của mình tại phối hợp chính mình có vũ khí hiện đại đến thử đem đánh giết, tiết kiệm khoản này hành thiện trị. Thế nhưng là theo vừa mới một kích tiêu uy lực đến xem, liền xem như chính mình vận dụng giờ tò gờ sợ là cũng giết không được lao tiểu tử này. Cho nên chỉ có thể nhịn đau chảy minh tai phoi hop chinh minh co vu khi hien đai nem thu đem dây van dung gio so la cung giet khong đuoc lao tieu tu nay cho nen chi co the nhin đau chay mau đem day tien sinh đi tốt nhìn lấy động vân chân nhân hướng chính mình đánh tới, hắn không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn chuẩn bị xác nhận. thế nhưng là cũng ngay lúc này, hắn lại nhìn đến nơi xa một cái cự đại hấp ảnh chính kéo lấy hắn cuồng phong hướng nơi đây đánh giết mà đến. đây là, đó là một viên to lớn tảng đá, mà cự thạch mục tiêu công kích chính là cái kia giữa không trung động vân chân nhân. thiên ngoại phi thạch sao? suy nghĩ bị đánh gây hứa khinh chu cũng không tới kịp xác nhận, liền thấy cái kia động vân chân nhân bị cự thạch kia cho hung hăng đập bay ra ngoài. sau đó cách đó không xa liền truyền đến một đạo khí tức quen thuộc. Né tránh, để cho ta tới. hắn mở mịt vẻ mắt chỉ thấy một cái bóng đen vẹo một cái theo hắn bên cạnh thân lướt qua đập vào mặt gió lạnh tàu xương lập tức hắn liền thấy được bóng đen kia thẳng hướng động vân chân nhân sau đó oanh minh lên thanh thế to lớn làm sao có thể ngươi làm sao lại tình sớm như vậy lao thất phu dám giết ta muốn giết người ta trước giết chết ngươi đáng giận thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi muốn chết chửi rủa tiếng cùng với tiếng oanh minh vang vọng tại dưới bầu trời đêm hứa khinh chu nửa ngu nơ tại nguyên chỗ chân mắt hốc mồm nhìn lấy một mán trước mắt là tàn ảnh như gió là oanh minh như sấm là lực trận sơn hà đây là một bộ phim động tác điện ảnh, đặc hiệu trực tiếp kéo căng, cũng là một trận ngược sát, không có lý do ngược sát. Hứa Khinh Chu trong đầu chỉ lóe lên hai chữ, một cái là mãnh liệt, một cái là thảm đột nhiên là cái kia một đầu tóc bạc tung bay, thậm chính là cái kia đầu tóc trắng xóa đối diện gió thổi qua đôi má, lại là có chút đau nhức, cùng hắn tan ra thành từng mảnh thân thể mờ dạng, Hứa Khinh Chu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. May mắn may mắn chửi bậy một câu. Không hổ là thượng cổ thần thú, đây là thực sự mãnh liệt a. 52 chương 53, hòa nhau. Chương 53, hòa nhau. Rõ chậm, chậm theo nguyệt dưới cánh đồng bát ngát đầu này, thổi tới đầu kia Trước mắt chiến đấu còn đang kéo dài, trong suốt sông nhỏ sớm đã đục không chịu nổi, xanh biết cỏ bị tóe lên mới buồn, tắng tại giữa hè bên trong. Nơi xa cây kia cây mận vốn là dập dạp, giờ phút này nhưng cũng bị gió hao trọng đầu. Bên hai anh minh vẫn như cũ, đuổi mù đuổi tiếp gió, kéo dài không ngừng. Tóc trắng tiểu nữ hải thân ảnh trong chiến trường xuyên thẳng qua, Hứa Khinh Chu thấy được động vần chân nhân bị ném lên trời, lại bị nện xuống địa, bị anh bay đến phía đông, lại bị đạp ngã xuống phía tây. Một ngụm máu tươi vừa phun ra đến phía bắc, rất nhanh phía nam mặt đất lại rơi mất đầy đất hoa dầm. Hứa Khinh Chu cũng không tính đúng tay trận tranh đấu này, mà chính là che ngực, lặng lặng nhìn bởi vì hoàn toàn không cần thiết trúc cơ hậu kỳ động vân chân nhân đang bị chính mình bị thương về sau tại tóc trắng tiểu nữ hài trước mặt không hề có lực hoàn thủ đây không phải một trận tranh đấu mà chính là một trận ngược sát vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là phòng ngự cả hai tựa hồ cũng không tại một cái bình đẳng cấp độ trên hứa khinh chu chưa từng nghĩ tới tóc trắng tiểu nữ hài thế mà lợi hại như vậy động vân chân nhân cũng tương tự không nghĩ tới cái này tóc trắng tiểu nữ hài đúng là như vậy dũng mánh đều nói nàng có thể phàm khu lay trúc lại là không ai nói qua cái này lay chữ cũng có thể đổi thành ngược chữ hãn tựa hồ cũng minh bạch tóc trắng tiểu nữ hài đã từng tự nhủ qua câu nói kia chính người giết chính mình quá chậm vẫn là ta động thủ phải nhanh một chút hiện tại xem ra nàng sát thực không có quyết đại đây vốn là một cái sự thật không thể chối cãi không biết qua bao lâu có lẽ là một phút lại hoặc là vài phút tóm lại hứa khinh chu trầm mê trong đó tất nhiên là không có ghi chỉ biết là do chậm rãi ngừng bên hai oanh minh cũng một hồi thật lâu không có vang lên nữa làm bụi mủ dần dần hạ xuống xong nhìn đến chính là tóc tráng tiểu nữ hải bóng lưng đứng tại dối bởi trên chiến trường sừng sững bất động mặc dù gầy yếu điệu lại không hiểu cao lớn vĩ nạn thủ đoạn dùng hết động vân chân nhân suối lơ nằm tại một cái hố va bên trong trên khuôn mặt đều là máu tươi, qua loa dâu tóc càng phát ra thưa thớt, tứ chi và mèo, khuôn mặt tuyệt vọng, đã hấp hối. chống ngực, một cái to lớn lôi thùng máu thịt bé bé, đan điền bị hủy, một thân pháp lực phó mặc một lần nữa định nghĩa, Động Vân chân nhân đan điền bị hủy, chân nguyên vỡ vụn, tu vi mất hết, không còn sống lâu nữa, phải trang tiêu hao 1000 hành thiện trị, tiếp tục phát động thiên hỏa đem đánh giết. Hệ thống thanh âm, tại chiến đấu kết thúc giờ khắc này tại Hứa Khinh Chu trong đầu tiếng vọng, cấp ra mới nhất định nghĩa. Hứa Khinh Chu ánh mắt từ chiến trường bên trong thu hồi, nhìn qua trước người giải ưu thư, hít sâu một hơi, lập tức liên lặng đem thu hồi Động Vân chân nhân, chúc cơ hậu kỳ bây giờ đã là một cỗ thân thể tàn phế giết hắn đúng là so giết phạm nhân còn muốn tiện nghi chút bất quá hứa khinh chu rất rõ ràng đây cũng không phải là công lao của mình mà chính là trước mắt tóc trắng tiểu nữ hải hắn là thật cũng không nghĩ tới nha đầu này thế mà lại đi theo đồng thời còn sẽ ra tay đem động vân chân nhân phế đi có một số việc là dự kiến bên trong có một số việc là ngoài ý liệu mà hết thể trước mắt là ngoài ý liệu ngoài ý muốn tuy nói giết động vân chân nhân đã là chuyện vắn đã đóng thuyền thực có thể là mình dùng giải ưu thư giết cung tóc trắng tiểu nữ hải ra tay giết tự nhiên là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng hắn tiết kiệm được tiền cũng biết tóc trắng tiểu nữ hải cường đại nghèo túng thần thú mặc dù biến thành phàm nhân móng vuốt theo lại cũ xa bén trong lòng cũng không khỏi cảm thái nếu là không có vô ưu đứa nhỏ này đối chính mình động thủ vậy mình sợ là đã là người chết vì thế hắn âm thầm may mắn đối với động vân chân nhân lại là thâm biểu đồng tình cái chết như thế trung quy là thống khổ hắn điều chỉnh suy nghĩ điều động chân nguyên cố bùn bồi nguyên sau đó từ từ hướng phía trước đi đến thẳng đến đi tới tóc trắng tiểu nữ hải bên cạnh mới ngưng được bước chân tóc trắng tiểu nữ hải vẫn như cũ đứng an tĩnh trên người băng xương sớm đã không tại hàn khí cũng tại đánh một trận xong còn thừa không có mấy nàng nghe được động tĩnh nghieng mặt khuôn mặt trắng đoãn ở dưới ánh trăng so tuyết còn sạch sẽ hơn cặp tia trong suốt con người lại là nhiễm chút tinh hồng bên trong không còn là duy nhất tinh khiết mà chính là sen lẫn có chút bạo lệ nàng ngước nhìn hứa khinh chu ánh mắt ở trên người hắn xem đi xem lại đúng là mang tới chút đau lòng cùng lo lắng một hồi thật lâu mới chầm rãi nói ngươi giúp ta một lần ta giúp ngươi một lần chúng ta hòa nhau hứa khinh chu ghé mắt túi đầu đồng dạng nhìn qua nàng bốn mắt nhìn nhau ở giữa hắn cười nhạt một tiếng từ vân ngươi nói tính toán tóc trắng tiểu nữ hải nghe vậy đôi lông mày trong lúc lơ đáng run dày bùn phía sau đó buông xuống ánh mắt theo hứa khinh chu trên thân dịch chuyển khỏi một giây sau vừa rồi còn đại sát tứ phương nàng đúng là như cái kia trong gió lục bình bên bờ tơ liễu đồng dạng hai mắt chầm xuống trực tiếp ngã về phía sau không có dấu hiệu nào may ra hứa khinh chu một mực nhìn chăm chú lên nàng tay mắt lãnh lẹ đem vững vàng tiếp được nụ cưới ngưng kết đôi lông mày ở giữa vẻ u sầu lại hiện ra hắn nửa ngồi sùng xuống, xuống vội vàng cha nhìn lên tóc trắng nữ hải khí tức kinh mạch sinh mệnh thể trinh bình thường bất quá thân thể lại cùng lúc trước một dạng đồng dạng lạnh cực kỳ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền chó rồi? Ngại, đáng tiếc. Hứa kinh chu gặp tóc trắng tiểu nữ hài sinh mệnh khí tức bình ổn, trong lòng vừa rồi thư giãn chút, thế nhưng là hệ thống cái này tiếng thở dài, lại là không khỏi nhường trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Trâm dưới đôi lông mày lại một lần chăm chú xoắn lại một chỗ. Cái gì đáng tiếc? Có ý tứ gì? Đứa nhỏ này vì chiến thắng cái kia động vân chân nhân, cưỡng ép kích phát kim o chi huyết đạo lưu toàn thân, vốn là tàn phá kinh mạch lần nữa bị hao tổn, hết lần này tới lần khác vẫn là tại tháng này tròn chi nguyện, hàn động phát tác thời điểm, cái kia hỏa diễm thảo vốn có thể áp chế trong cơ thể nàng hàn động 3 năm. Bây giờ xem ra, công hiệu sợ là muốn đánh cái giảm 50%. Nghe vậy Hứa Khinh Chu, căng cứng thân thể lại một lần buông lỏng, hai vai chậm dại chìm xuống, thở dài nhẹ nhõm. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thế nào đây. Ngươi thế mà không đau lòng. Đây chính là Hỏa Diễm Thảo a. Hứa Khinh Chu lắc đầu, chậm rãi nói, người không có việc gì liền tốt, một gốc Hỏa Diễm Thảo thôi, làm sao có thể cùng cái này Kim Ô chi khu sâu đây. Lại nói, ta có nghĩa phụ ngươi, chỉ là một cái Hỏa Diễm Thảo, về sau còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hệ thống, ngươi rất tinh mắt. Không thể phủ nhận. Hứa Khinh Chu nói xác thực không sai, đối với hệ thống tới nói, Hứa Khinh Chu là nó mang qua lớn nhất minh bạch để mặc ký chủ, mà lại, đối phương vô cùng tôn trọng chính mình, coi nó là người nhà, gọi nó nghĩa phụ. Nó lòng rất an ủi. Kết thúc giữa lẫn nhau đối thoại, Hứa Khinh Chu đem tóc trắng tiểu nữ Hải Bình ổn bò trên đất. Trung quy hệ thống nói, nàng chỉ là hết sức, tự nhiên sẽ tỉnh, mà trước mắt mình còn có chưa xong sự tình, muốn trước chấm dứt lại nói. Hắn hướng về Động Vân Chân Nhân tới gần, đi tới cái kia bị đập ra hố đất trước, nửa ngồi sồn người xuống. Nhẹ giọng hỏi thăm, "Tiền bối, người vẫn tốt chứ?" Động Vân Chân Nhân miệng, mũi. Hai, mắt đều là chảy máu, ra sức giơ lên mí mắt, nhìn Hứa Khinh Chu liếc một chút, cũng chỉ một cái liếc mắt, hắn gần như liền đã dùng hết toàn bộ khí lực, lại rủ xuống rơi xuống. Suy yếu như một đứt quăng nói ra. "Thiên sinh, vận khí của ngươi." "Thật tốt, ta sơ xuất. "Cũng thua." 53 chương 54, lấy chữ Táng Quân. Chương 54, lấy chữ Táng Quân. Ngắn ngủi một câu, tràn đầy bất đắc dĩ, đều là chua sót. Tại hắn trong nhận thức biết, đây hết thể đều là bởi vì chính mình già mồm đưa đến. Nếu là hắn tại vòng các liền đạo thủ, cái này tóc trắng tiểu nữ hài liền sẽ không tỉnh lại hắn liền sẽ không thua thế nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như hắn đọc qua rất nhiều sách cũng sống thật lâu lại là người tu hành đạo lý hắn tự nhiên hiểu hết thảy đều đã đã chú định mặc kệ hắn như thế nào hối tiếc không kịp đều đã vô dụng lao phu đọc cả một đời sách cũng hỉ cả một đời sách bởi vì sách này mà sinh nhưng cũng bởi vì sách mà chết cái này muốn đến chính là số mạng của ta Hứa Kinh chu thủy trung rất bình tĩnh nhìn qua hắn trong lòng cũng là có chút phức tạp tiền bối người tin ta sao động văn chân nhân lại một lần ra sức giương mắt chỉ là lần này hắn không có ở nâng lên hắn cũng không nói gì Hứa kinh chu lại là tự mình nói ra, Kỳ thật Hứa Mộ đã sớm biết tiền bối sẽ đến, cũng làm đủ chuẩn bị. Tiền bối chỉ cần đến Thiên Sương Thành, tiền bối liền nhất định sẽ chết. Vô luận là tiền bối tại vong ưu các bên trong đậu thủ, vẫn là tại nơi này đậu thủ. Mặc kệ nàng tỉnh lại, còn tiếp tục ngủ say, tiền bối đều sẽ chết, bởi vì ta nhất định có thể giết tiền bối. Cho nên chính như ta vừa nói, tiền bối nhất định sẽ chết, chỉ là kiểu chết bất đồng thôi. Ta biết nói những thứ này không có ý nghĩa, ta cũng không biết tiền bối có thể hay không tin, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, bởi vì Hứa Mộ không nghĩ tiền bối mang theo tiếc nuối cùng hối hận chết đi hứa khinh chu nói rất nghiêm túc trong mắt của hắn cũng là chân thành động vân chân nhân mặc dù thấy không rõ nhưng là hắn lại nghe rõ hắn vốn chính là muốn chết rồi hứa khinh chu lừa gạt mình giống như cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn vặn vẹo nhốn máu khỏe miệng hơi nghiêng đúng là cười ra tiếng ha ha đã tiên sinh đều nói như vậy vậy lão phu tin tiên sinh tin ngữ khí của hắn thay đổi trong mắt lộng lấy cũng tương tự thay đổi hắn tin hứa khinh chu lời nói trong lòng cũng liền bình thường trở lại về phần mình chết rồi cũng chỉ là bởi vì chính mình đã từng hứa hẹn thôi thỉnh cầu tiên sinh cho lão phu một thông khoái. Nhường lão phu chết thể diện một số. Hắn đứt quãng tiếng nói tiếp tục, từ từ nghiêng đầu qua, nhìn qua bờ sông viên kia cây mận. Liên theo tiên sinh nói, đem lão phu táng tại cái kia khỏa cây mận xuống đi. Hứa Khinh Chu lại một lần động dung, tối thấp xuống lông mày, hắn thắng, thế nhưng là hắn tựa hồ cũng không vui, trong lòng phản ngược lại là có chút áp lực đối mặt cái lão tiên sinh này trước khi chết thỉnh cầu, hắn gật một cái vui vẻ đáp ứng. Tiền đối nhưng còn có chưa xong sự tình. Sống 150 năm, sống đủ rồi, duyên sách có và quyển, thỏa mãn, có thể chết ở tiên sinh dạng này người trong tay, cũng đáng, cứ như vậy đi. Người nói, cường giả sợ chết cho nên cầu trường sinh thế nhưng là làm một người ngưng lại một cảnh giới quá lâu biết rõ trường sinh vô vọng còn sống cùng chết đi tựa như cũng không hề khác gì nhau năm mươi liền có thể chi thiên mệnh huống chi hắn đã một trăm năm mươi nữa nha thế gian vật vật hắn tự nhiên là không dám nói đều nhìn thấu có thể là sinh tử hắn lại đã sớm thông thấu đến hắn cái tuổi này sinh chính là hướng trời mừng thọ bây giờ chết chính là nên còn lúc trở về phương sinh nơi chết nơi phía tử sinh đây là trong sách đạo lý tử cũng là đạo lý của hắn hứa khinh chu chậm rãi đứng dậy đôi mắt lạnh nhạt lại một lần lấy ra vong lưu thư tại trên đó phi nhanh mà sách ba chữ văn tự táng kiểm tra đo lường đến ký chủ muốn phát động văn tự táng lần này đánh giết đối tượng cần tiêu hao hành thiện trị một điểm phải trang xác nhận hứa kinh chu chém đinh chặt sắt nói xác nhận xác nhận hoàn tất bắt đầu phát động văn tự táng tọa độ thiên xương thành bên ngoài bờ sông nhỏ mục tiêu nhân vật động vận chân nhân lăng văn tử thành công quá chặt 3 giây về sau chữa hiện nhân gian người cũng vong tiền bối lên đường bình an giải ưu thư quang mang phong trào màu xám trong bầu trời đêm cái tia tinh trên biển một đạo lưu tinh kích xạ mà đến vạch phá bầu trời cuối cùng rơi xuống cửu thiên kim quang hiện lên thoải mái chân thế từng đạo từng đạo lộng lấy bao phủ lại động vân chân nhân hiểu chữ hiện lên bút kinh trời cao một màn như thế thần bí thần kỳ kinh hãi thế tủ thật ở trong đó động vân chân nhân như là hồi quang phản chiếu đồng dạng đúng là ngẩng đầu lên nhìn qua cái kia rơi xuống trang sách và nóng một cái tiêu cái màu vàng chữ lớn trong mắt không có tuyệt vọng cùng hoảng sợ có chỉ là si mê cùng điên cuồng trên trời sách màu vàng chữ tiên sinh tiên sinh ngươi thật không có gat ta chết trong sách táng tại chữ dưới lao phu không hối hận đa tạ tiên sinh lấy chữ táng ta ha ha, ha, ha. thanh âm của hắn không lại suy yếu cũng không ở chính giữa cách dừng lại, mà chính là một mạch mà thành, lang lãng pha không. như thế nào thản nhiên chịu chết, đây cũng là thản nhiên chịu chết. như thế nào đọc sách người, đây cũng là đọc sách người. ngươi mặc dù giết ta, ta lại không hận ngươi, đây cũng là người đọc sách lòng dạ, đây cũng là người đọc sách đạo lý. văn tự táng cuối cùng rơi xuống, không có bê minh, không có bụi mù, chỉ có trong câu chữ sách tận thế đạo tăng thương, nhân thế bi thương. động vân chân nhân chết rồi, thân thể vỡ vụn, máu nhuộm quanh thân, thế nhưng là cái kia mặt mũi ra mua trên, lại là khoe miệng tăng lên, khuôn mặt tiến tĩnh, vốn là chết thảm hình dạng, lại là thản nhiên hình dáng hai loại cực hạn tranh lệnh, đồng thời xuất hiện nếu không biết rõ nguyên do trong đó nhất định là sẽ nói trên một câu quý vị hứa khinh chu thu hồi giải yêu thư lắc đầu thở dài nó sinh như phủ nó chết như ngừng hứa mẫu có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy hắn nhỏ giọng tự nói lồng ở chỗ luôn có một đoàn không hiệu khí tức bốn phía du động nhường đáy mắt của hắn thủy trung nhiễm không lên vui mừng giống như hắn trước đó suy nghĩ hắn thắng thế nhưng là hắn lại là cười không nổi nguyên lai like trong sách nói cũng không sai có chút thắng lợi cùng thất bại tới một dạng trầm trọng hắn ghé mắt nơi xa ngữ khí tăng lớn nói người đã chết có thể đi ra nhàn nhạ tâm thanh cùng với ban đêm gió trôi hướng một đầu khác sông kia bờ nơi nào đó cây liễu đầu cảnh hai đạo nhân ảnh thuần tự rơi xuống đất hướng về hứa khinh chu chậm rãi đi tới đi tới hứa khinh chu trước người mấy mét trí địa hai người cùng kêu lên chắp tay thi lễ không lưng bài kiến gặp qua tiên sinh gặp qua tiên sinh hứa khinh chu xoay người lại bình tĩnh con ngươi đảo qua hai người quân thân hai tập áo đen hai vị đại hán sắc khí tràn ngập mặc dù đã tận lực thu liễm lại là vẫn như cụ kho nén lệ khí phong mang một người là lý tam cái kia mưa đêm ngõ hẻm nhìn thấy thanh niên một người khác nhìn không quen mặt, bất quá thực lực lại cùng lúc trước Ninh Phong mở dạng, tiên Thiên cửu trọng đều thấy rõ ràng rồi. Lý Tam nói, thấy rõ ràng, cái tiên nên làm như thế nào, không cần Hứa Mô nói a. Lý Tam theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thân mắt khác một nam tử, hiển nhiên địa vị của hắn cao hơn Lý Tam. người kia thủy chung không người, không dám nhìn tới trước mắt Vong ưu Tiên Sinh. Vừa rồi hết thảy bọn hắn tự nhiên là nhìn rõ ràng, vốn là không có gì, dù là Hứa Khinh Chu sử xuất một số bọn hắn chưa thấy qua thủ đoạn, hắn cũng không có quá sóng lớn lan. Có thể là mới vừa sau cùng một màn kia, đơn giản mới bút phát họa Thiên thư hàng thế nhưng thủy trung quanh quẩn trong lòng của hắn tuy không âm thanh lại oanh minh lồng ngực náo hải với hắn mà nói đó là thông thiên thủ đoạn mà hứa kinh chu chính là sử xuất thủ đoạn thông thiên tiên nhân trong lòng của hắn kinh đào hải lang quẩn quẩn lao nhanh không chỉ không nghỉ nhìn cái kia mặt đất chết đi động vân chân nhân liếc một chút hắn ôm quyền lại làm một tập chém đinh chặt sắt mà nói tại hạ mạnh tiêu nguyện ý mang theo dưới trưởng ba tử sĩ đi theo tiên sinh hết thảy toàn nghe tiên sinh phân công chương thanh phong bất tự cớ gì xoay loạn sách chương thanh phong bất tự cớ gì xoay loạn sách hứa khinh chu có chút áp lông mày nhỏ giọng lặp lại một lần tên của đối phương mạnh tiêu lý tam nói tiếp tiên sinh mạnh tiêu đại nhân trước mắt là lâm phong thành tử sĩ thống lĩnh lợi hắn nói làm phải tính hứa khinh chu chậm rãi gật đầu tán dương nhìn thoáng qua lý tam nói khẽ không cần công nghệ đứng lên mà nói hai người chăm miệng một lời tạ tiên sinh nguyên bản hứa khinh chu vốn chính là định trước hết để cho lý tam tại tử sĩ bên trong bàn tiếng lại mượn giết cái này động vần chân nhân tin tức nhường các tử sĩ tin phục do dự sau đó vì tự do cũng tốt vẫn là cái khác trợ giúp chính mình tiến vào cái kia lâm phong thành hôm nay ly tam thế mà mang đến cái này từ sĩ thủ lĩnh còn chính mắt thấy vừa rồi một trận chiến như thế bất đi chính mình không thiếu công phu cái này mạnh tiêu có thể tự mình đến đã cho thấy hắn thái độ tự nhiên là động tâm tư chỉ là không xác định chính mình phải chăng có thực lực kia mà bây giờ chính mình liền cái kia chúc cơ hậu kỳ đều giết hắn làm như thế nào chọn tự nhiên là không cần hứa khinh chu tại đi dạy như vậy kế hoạch cũng nên trước thời hạn miễn cho đêm dài lắm động trong lòng các ngươi mong muốn sở cầu hứa mô rõ ràng giết mặc xanh ca lúc chính là các ngươi tự do ngày đối với hứa khinh chu lời nói hai người tin tưởng không nghi ngờ Vô luận là Hứa Khinh Chu tại Tiên sương thành danh tiếng cũng tốt, vẫn là lúc trước Ninh Phong sự tình cũng được. Lại hoặc là trước mắt. Bọn hắn rất rõ ràng, vị tiên sinh này rất mạnh, dường như tiên nhân, tự nhiên có thể tin. Đa tạ tiên sinh. Mạnh Tiêu lại nói, ngừng nói, ngửa đầu hỏi thăm, không biết tiên sinh dự định khi nào khởi hành, ta tốt sớm an bài. Hứa Khinh Chu như có điều suy nghĩ, lần này đi Lâm Phong 1500 dặm đường, vậy liền sau năm ngày đi, sau năm ngày Lâm Phong thành gặp. Được rồi, Mạnh Tiêu rõ ràng. Vậy liền đi thôi. Hứa Khinh Chu phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể lui xuống lý tam lại là nhìn về phía mặt đất động vân chân nhân thi thể nhỏ giọng nói tiên sinh cái này lăng vân tử thi thể ngươi tính xử lý như thế nào cần ta tương đương cực khổ sao không cần hứa khinh chu cự tuyệt ánh mắt đồng dạng rơi vào động vân chân nhân trên thân ta cùng tiền bối cũng coi là hợp ý lẫn nhau trò chuyện thật vui địa điểm là hứa mỗi chọn liền do chính ta táng hắn đi các ngươi đi thôi sắp xếp xong xuôi chờ ta liền có thể hai người lên nhau không nói nữa thần xác trong mắt lại là dị thường phức tạp cung kính túi đầu tất nhiên là thối lui tiên sinh vậy bọn ta cáo tử ừng hai nguoi lan nhau khong noi nua than sắc trong mat lai la di thuong phuc tap cung kinh tui đau tat nhien la thoi lui tien sinh vay bon ta cao tu ung hai nguoi đi đi vào trong đêm tối đi tại dưới ánh trăng mạnh tiêu trong mắt tràn đầy tính sợ ngưng trọng nói vong ưu tiên sinh khó lường đúng là có như vậy khí độ người muốn giết hắn hắn lại thắng người lý tam cười nói ta đã sớm nói tiên sinh tuyệt không phải phản tục chi nhân tiên sinh tâm cảnh chúng ta không so được tiên sinh ý nghị chúng ta đoán không ra tiên sinh làm như vậy tất nhiên là có tiên sinh đạo lý mạnh thống lĩnh cái này dù sao cũng nên yên tâm a mạnh tiêu đồng dạng cười khẽ ừng tử sĩ đều là phản phu nhân thay mắt mất nghe được chỉ cần tiên sinh vào phủ thành chủ cung phụng đại nhân không làm gì được tiên sinh việc này tự nhiên là xong rồi lý tam cuoi noi ta đa som noi tien sinh tuyet khong phai pham tuc chi nhan tien sinh tam canh chung ta khong so đuoc tien sinh y nghi chung ta đoan khong ra tien sinh lam nhu vay tat nhien la co tien sinh đao ly manh thong linh cai nay du sao đúng như thế chúng ta liền có thể tự do giống ninh đại nhân một dạng minh nguyệt thụ Gian chiếu thanh tuyển thân trắc lưu binh giá dạ thâm trọng thanh phong thảo hạ lưu cây mận lá rụng một nửa dưới cây lại là nhiều hơn một tòa mộ phần trong đất táng một cái người đọc sách trước mộ phần có khớ bia trên tấm bia khắc chữ lớn nói đậu vân chân nhân lang vân tử chi mộ lại khắc chữ nhỏ tại bờ từ đó tính cửa sổ nghe mảnh vận tiếng nước thường bạn người đọc sách hứa khinh chu tự mình tặng hắn một chút nồng sâu hắn tại trong túi chữ vật tìm tỏi lấy ra một sấp sách thật dày chỉnh tề chồng chất đặt ở bia trước dùng văn tự táng tiền bối hứa mộ tại cho tiền bối đốt chút sách đi hy vọng hoàng tiền lộ phía trên tiền bối có việc có thể làm có sách có thể đọc hắn nói một mình thấp giọng cùng bia đã kể ra không biết sao dọn cái này khắp nơi gió đột nhiên hơi lớn chập trần cây mận không nhiều lá vũ động hắn áo bảo phát ra tiếng xào sạc. thì liền trước mắt sách cũng bị gợi lên lấy lật ra một trang lại một trang nhìn lấy cái này nổi lên một màn hứa khinh chu nhéo nhéo lông mày trong lòng cảm khái rất nặng thanh phong bất thứ tự cớ gì xoay loạn sách đầu ngón tay hắn khẽ động đùng một tiếng Hỏa phù trong tay bất chợt tới đốt, trong gió mãnh liệt. Bàn tay bương lỏng, chập chân mà xuống, rơi trong sách đại hỏa lên, diễm minh ngông. Thiếu niên quay người, quăng lên cái kia trên đất cô đường, "Đi." Cái kia hỏa càng đốt, càng liệt, đốt hết trong sách chữ, trong sách hỏa, trong sách sự tình. Người kia dần dần đi, xa dần, cái này sau lưng sự tình, người sau lưng, sau lưng sâu. Kết thúc, liên liên kết thúc, tiết mối mặc dù rơi vào chỗ đó, chung quy còn có gió, nó sẽ đem nó thổi tan. Thương Hải tang điển, tuế Nguyệt Như ca động văn chân nhân, kết thúc. Thuộc về vong ưu tiên sinh truyền kỳ, mở màn đi qua ngoại ô đi vào trong thành hứa khinh chu cùng ánh trăng ở đường đi không nhanh không chậm trên lưng rất thưa thớt chuyền đến độc tĩnh tóc trắng nữ hải mở mắt ra lại là không biết vì sao cũng không có động cũng không nói gì vẫn như cũ bên cạnh cái đầu nằm tại hứa khinh chu trên lưng nàng ưa thích cảm giác như vậy đây cũng là nàng lần thứ nhất ghé vào trên lưng của người khác rất dễ chịu cũng rất an tâm tỉnh hứa khinh chu lời nói vẫn là quay dày nàng tiểu tâm tư nàng dây dội lấy quật cường nói thả ta xuống chính ta đi đừng lúc ních thật tốt đời người cái này thân thể nhỏ bé ta còn đọc được động a nàng lên tiếng đúng là bị hứa khinh chu quát khẽ dòa sợ không lúc đích. trong suốt trong đôi mắt song ánh sáng du động nàng như là nghĩ hứa khinh chu lại làm sao có thể trói buộc được nàng nếu là sợ nàng liền không còn là nàng cái kia người đã chết sao chết người giết hắn ừ. tóc trắng tiểu nữ hải túi thấp xuống con người thấy được hứa khinh chu phần cổ đó thấm người thật giống như chảy máu đó là hắn máu không là của ta hứa khinh chu cười nói nếu là ta không có chạy tới ngươi có thể liền chết tóc trắng nữ hải lại không khỏi nói một câu hứa khinh chu cũng không có giải thích vẫn như cũng vội vàng đường trả lời. Cảm ơn ngươi." Tóc trắng nữ hài sửng sốt một chút, trong mắt phức tạp lại nhiều chút, dù thấp đến liền chính nàng tựa hồ cũng nghe không rõ thanh âm cũng nói một câu, "Ta cũng cảm ơn ngươi." Bất quá hứa khinh chu cách gần đó, tự nhiên vẫn là nghe được, tại đi đường bên trong, trêu chọc nói, "Cảm ơn ta cái gì?" Tóc trắng tiểu nữ hài cắn môi, xoắn suýt một hồi thật lâu, "Ngươi cho ta đồ vật lúc, ta thấy được, nó áp chế ta hàn độc, ta không phải lạnh như vậy." "Không có việc gì, hẳn là." A, đơn giản đối thoại, lại cất dấu rất nhiều tiểu tâm tư. Nàng muốn giết hắn, hắn lại cứu được nàng. nàng muốn giết hắn, nàng lại cứu được hắn. Cái này vốn là nói không rõ ràng, cũng rất không hợp tói thường, siêu cấp không hợp tói thường. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân tiếng. Gặp tóc trắng nữ hải không nói thêm gì nữa, Hứa Khinh Chu dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, hỏi: "Tại sao không nói chuyện, là hối hận đã cứu ta sao?" Tóc trắng tiểu nữ hải buông xuống đuôi lông mày, suy tư, đồng dạng ở trong lòng hỏi mình, cứu được hắn hối hận không? Đáp án này, nàng chỉ dùng một giây đã tìm được, vậy nếu không có? Dùng lực lắc đầu. Không có. Bất quá vẫn là quật cường nói ra: "Ngươi chỉ có ta có thể giết, người khác ai giết đều không được, ai giết ngươi, ta liền đánh người đó." năm chương 56, có một số việc ngay từ đầu liền sai. chương 56, có một số việc ngay từ đầu liền sai. a nói như vậy ngươi là muốn bảo vệ ta rồi. tóc trắng tiểu nữ hài lắc đầu phủ nhận, trung điệp nói không có, ta sớm muộn sẽ giết ngươi, chờ ta rút được thăm liền, liền giết. hứa kinh chu hiểu ý cười một tiếng, tiểu hai từ nói trái lương tâm lời nói, cuối cùng sẽ dùng rất lớn tiếng để che giấu trộn dạng tóc trắng tiểu nữ hài sao lại không phải đây? hắn bất chi bất giác thả chậm bước chân, ngõ nhỏ cuối cùng tấm màn đen bao phủ. hứa kinh chu nhu hòa hỏi nhất định muốn không giết không được sao? ta muốn nghe lời nói thật. Một tiếng này hỏi thăm, dường như một mũi tên nhỏ, trực kích tâm linh của nàng, nhìn qua trước người thiếu niên, hắn luôn luôn ôn nhu mot mui ten nhon truc kich tam vậy, thời khắc mang cười, cho dù biết mình muốn giết hắn, vẫn là sẽ đối với nàng tốt, chí ít nàng cảm thấy hắn là người tốt. Nàng tự nhận là gặp được ba cái không giống nhau người, vô ưu không tính. Một cái Mạc Sen ca, một cái cũng là Hứa Khinh Chu, giống nhau là hai người đều cứu qua nàng. Thế nhưng là hai người nhưng lại không giống nhau, một cái tổng là đối với nàng nói, ta muốn đối ngươi tốt, mà một cái khác nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn đối nàng tốt, nhưng lại khắp nơi lộ ra đối nàng tốt. Mạc Xanh Ca luôn luôn để cho nàng làm nàng không thích sự tình, tỉ như giết người. Nàng cũng hầu như tìm chính mình nói chuyện, thế nhưng là nàng lại không thích nghe. Hứa Kinh Chu cũng để cho nàng làm không thích sự tình, tỉ như đọc sách. Hắn rất ít nói chuyện với mình, thế nhưng là lời hắn nói, không biết vì sao, nàng rất ưa thích nghe. Nàng không thích giết người, nàng nói rất nhiều lần, Mạc Xanh Ca không có ghi ở, vẫn là để nàng đi giết. Nàng ưa thích màu lam, nàng chỉ nói một lần, nàng có màu lam quần áo mới, màu lam cái ly, màu lam túi sách, còn có cái kia trong thư phòng nợ rộ màu lam lạ vẹn không quá hiểu, thế nhưng là thời gian dần trôi có nhưng lại đã hiểu. Tốt là cái gì? Cái gì là tốt? Trước kia nàng không biết, bởi vì nàng vốn cũng không nguyện ý cùng người giao lưu. Trước kia không có so sánh, mặc xanh ca thành duy nhất định nghĩa tiêu chuẩn. Hiện tại lại là không đồng dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng trầm mặc, vấn đề đáp án nàng rõ ràng, thế nhưng là nàng lại không biết trả lời như thế nào. Cho nên trầm mặc im mắng, tâm tư cũng rất sâu. Nàng đang nghĩ, nếu như vong ưu tiên sinh có thể không tốt như vậy, có phải hay không sẽ tốt hơn nhiều? Thế nhưng là nàng nhưng lại không ghét hắn tốt. Phiền không biết từ đâu mà lên, không biết làm sao. Hứa Kinh Chu tự nhiên xem thấu tóc trắng tâm tư của cô gái nhỏ trầm giọng lại nói một câu người có nghĩ tới hay không có một số việc kỳ thật ngay từ đầu cũng là sai tóc trắng tiểu nữ hài giật mình theo trong suy nghĩ hoàn hồn hứa khinh chu ôn nhu tiếng nói lại tiếp tục tại đêm tối trong hẻm nhỏ quanh quần giống như ngươi buổi sáng rời giường mặc quần áo thời điểm rõ ràng viên thứ nhất nút thắt liền trừ sai thế nhưng là ngươi luôn luôn muốn trừ đến một viên cuối cùng nút thắt thời điểm mới như ở trong mộng mới tỉnh có một số việc ngay từ đầu cũng là sai có ít người ngay từ đầu liền không nên gặp phải thế nhưng là sai gặp cũng không thể một mực sai đi xuống mắc thêm lỗi lầm nữa còn muốn lừa mình dối người sau cùng thụ thương chỉ là chính ngươi thôi buộc chính mình đi làm không thích sự tình cái này bản thân liền là một kiện rất mệt mỏi sự tình ngươi nói đúng sao hứa khinh chu nói rất mịt mờ thiếu nữ tóc trắng tâm tư đơn giản thế nhưng là nàng lại không ngu ngốc nàng biết hứa khinh chu nói ý tứ nàng đã từng nghĩ lại qua nàng sai lầm rồi sao tự nhiên là sai cũng đúng như hứa khinh chu nói nàng vẫn luôn tại lừa mình dối người làm lấy không thích làm sự tình vì vậy hắn trốn tránh mặc xanh ca nàng tiến vào phàm yếu nàng nghĩ đến sớm một chút thoát ly nàng cho nên nàng trái lương tâm giết rất nhiều người bao quát tới giết hứa khinh chu thế nhưng là nàng thủy chung còn nhỏ tám tuổi lúc bị quán chú quan niệm sai lầm để cho nàng nhiều khi không cách nào làm rõ sai trái nói không rõ ràng cũng nói không rõ nàng vẫn không có trả lời bất quá lần này nàng lại nặng nề gật đầu nàng thừa nhận chính mình sai vẫn luôn là sai nàng cũng không phủ nhận nàng hy vọng chính mình chưa bao giờ gặp qua lan nay nang lai nang nghe gat đau nang thua nhan chinh minh sai van luon la sai nang cung khong phu nhan nang hy vong chinh minh chua bao gio gap qua mac xanh ca nếu như ta nói là nếu như ta ngay từ đầu gặp phải là ngươi hẳn là sẽ khác nhau a hứa khinh chu cười nhạt một tiếng ghé mắt nhìn tóc tráng tiểu nữ hài liếc một chút ở trong đó tràn đầy kiên nhẫn cùng ôn nhu. gặp phải hạ người gì Tại dạng gì thời gian gặp gỡ, lại sẽ kinh lịch dạng gì sự tình, đây đều là mệnh trùng chú định, chúng ta không cách nào đi tả hữu. Nay nhân thế muôn hình muôn vẻ, gặp phải người không chỉ một, lại có thể chia làm hai loại, một loại là đáng giá, một loại là không đáng. Chúng ta không cách nào đi tả hữu gặp phải ai, nhưng là chúng ta có thể lựa chọn. Gặp phải đáng giá, phải nắm chặt hắn, gặp phải không đáng, liền để hắn theo gió đi. Sự tình cũng là như vậy, đúng sự tình, chúng ta muốn kiên trì đi làm, mà sai sự tình, thì phải hiểu từ bỏ. Cổ nhân nói, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Mỗi doi đi su tinh cung đều sẽ mắc sai lầm nhưng là cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa chúng ta phải học được đổi sai cổ nhân lại mây biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn trần quý người thích hợp đi làm đúng sự tình thật tốt còn sống chậm dãi sinh hoạt đây mới là ngươi hẳn là đi truy tầm muốn khiến nhân gian đáng giá muốn để nhớ lại sâu sắc muốn để tương lai đều có thể phải học được để cho mình cười lấy lòng người khác gì không lấy lòng chính mình hứa khinh chu lại nói một đống đại đạo lý hắn không biết tóc trắng tiểu nữ hải có thể hay không nghe hiểu cũng không biết nàng có thể hay không nghe vào thế nhưng là hứa khinh chu nhưng lại không thể không nói cũng nhất định muốn nói nàng muốn nói cho đứa nhỏ này cái gì là đúng cái gì là sai tóc tráng tiểu nữ hải tiếp tục trầm mặc túi thắp xuống lông mày nàng cái kia trong suốt trong con ngươi vốn cũng không nên có ưu sầu dung thân chỗ thế nhưng là bây giờ cũng là bị bọn chúng công chiếm hơn phân nửa sầu không biết từ đâu mà lên không chỗ ở nút ngươi cùng cái kia trong học đường tiên sinh một dạng ưa thích nói đại đạo lý rất đáng ghét hứa khinh chu lại cũng không hề để ý tiếp tục nói vậy ngày mai cũng đừng đi học tóc tráng tiểu nữ hải trong lòng xếp chặt đột nhiên thẳng đứng lên hấp tâm nói vì cái gì gặp nàng phản ứng lớn như vậy hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười trêu đùa một câu ngươi không phải không thích đến trường sao ai nói nàng nghĩa chính ngôn từ sau đó lại hỏi ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì đây chẳng lẽ là bởi vì ta muốn giết ngươi vẫn là không có tiền nhìn nàng khẩn trương như vậy hứa khinh chu tâm lý minh bạch vô cùng nàng chỗ đó là thích học nàng chỉ là sợ không thể bồi tiếp vô ưu bị chính mình đuổi đi thôi liền cũng không lại đùa nàng đùa ngươi bồi ta đi chuyến lâm phong thành đi lâm phong thành làm gì tóc trắng tiểu nữ hải trợn to mắt tự nhiên là đi gặp mặt xanh Ca rồi nàng không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt ta không đi ta không muốn nhìn thấy nàng cũng không muốn về cái chốt kia ngươi nếu là không đi ta có thể sẽ bị người giết chết ngươi vừa không phải nói ai giết ta ngươi liền đánh người đó sao làm sao nhanh như vậy liền đổi ý tóc trắng tiểu nữ hải hàm răng căn ngôi liền không đi không được sao hứa khinh chu đôi lông mày đẻ ép bên trong nhu hỏa biến đến lăng liệt ngự khí cũng biến thành trầm thấp rất nhiều đúng vậy không đi không được vì chính ta một số việc cũng vì ngươi cái này lâm phong không đi không được mặc xanh ca cũng không phải gặp không thể vì ta ừm, ta muốn để ngươi tận mắt thấy cái gì là sai cái gì là đúng ngươi đi nhầm con đường này ta nhất định muốn giúp ngươi đổi lại tới Hứa Khinh Chu ngữ khí kiên quyết, lộ ra không thể nghi ngờ. Tóc trắng tiểu nữ Hải trong mắt sóng ánh sáng lưu động, không có trả lời, lại là lặng lẽ đem đầu tựa vào Hứa Khinh Chu trên bờ vai. Nhắm mắt lại, lông mi thật dài, đảo qua khoé mắt, nàng nhẹ giọng nói một câu: "Ta buồn ngủ, mau mau về nhà đi, ta muốn đi ngủ." Hứa Khinh Chu toát miệng, nhướng mày: "Về nhà sao? Ân, cái kia đúng là nhà của nàng, cũng là nhà của ta. Tốt, chúng ta về nhà." 56 chương 57, cố sự kết thúc. Chương 57, cố sự kết thúc. Sự tình như vậy có một kết thúc, Hứa Khinh Chu cùng tóc trắng tiểu nữ Hải về tới Vương Dụ cát. Vô ưu vẫn tại ngủ say, nhưng lại khóa chặt đôi lông mày, dường như trong lòng có chỗ bờn. Ta mang vô ưu trở về phòng ngủ. Theo hứa kinh chu trên lưng không muốn rơi xuống đất tóc trắng tiểu nữ hài nói khẽ, đi đến vô ưu trước người, rất nhẹ nhàng liền đem nhỏ nàng một vòng tiểu vô ưu ôm ở trong ngực, liên như là ôm một cái đại hào bút bê vải giống như. Hứa kinh chu khẽ gật đầu, đáp lại, tốt. Đi tới cửa phòng trước đó, tóc trắng tiểu nữ hài ngừng bước, quay người nhìn hắn liếc một chút, không khỏi nói một câu, bị thương liền sớm đi nghỉ ngơi, không phải vậy? Vô ưu biết sẽ thương tâm, hứa Khinh chu hai mắt hiếp thành một đầu hẹp dài khẽ hở. Cửa gỗ nhẹ hợp, ánh đèn tắt. Nguyệt Lạc Tây Sơn, tiếng gió trộng. Trời đã sáng, Tiểu Vô Ưu nhỏ khóc một trận, lại là bởi vì vui. Bởi vì nàng nhận định tỉ tỉ hoàn hảo không chút tổn hại ngay tại bên cạnh của nàng. Vô Ưu rất hiểu chuyện, thế nhưng là cuối cùng vẫn là một đứa bé, nếu là hài tử, tự nhiên cũng liền không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Liên quan tới đêm qua sự tình, rất đơn giản liền cũng đã nói đi. Sáng sớm vừa sáng lên, vong ưu cắt trước hết thể như thường, tất nhiên là xếp lên hai hàng trường long. Tiểu Vô Ưu thăm, rút thăm Hứa Khinh Chu giải ưu. Duy nhất bất đồng, chính là đội ngũ kia bên trong rốt cuộc tìm không được tóc trắng tiểu nữ hài bóng dáng giải ưu kết thúc hứa khinh chu đi một chuyến vương đông nhi tiệm cơm, như tầm thường đồng dạng nói về tam quốc cố sự lại một nói chính là một cách giờ hắn nói rất nhanh mọi người vênh thanh nghe cố sự bên trong tào tháo chết rồi lưu bị cũng đã chết ra cắt lượng chết giống như phồn hoa kết thúc trời chiều tắt mất cố sự tại thời khắc này tựa hồ có kết cục cứ việc kết cục này ý khó bình cố sự kết thúc không biết có thể còn có đến tiếp sau hai đồng hồ đồ bởi vì tào tháo cái chết mà vui mừng bởi vì lưu bị cái chết mà buồn. phụ nhân kiến thức nông cạn đều có chỗ buồn các có cảm giác quân tử thở dài chỉ vì ra cắt lượm một câu kia ung dung thương thiên cùng mỏng tại ta đúng là suýt nữa rơi xuống nam nhi nước mắt mọi người ba lượng rời sân thấp giọng giao lưu đều đã chết ai tam quốc cá tam quốc tiêu hùng tận điều linh a ta vẫn luôn rất chán ghét tào tháo thế nhưng là hắn chết ta làm thế nào cũng cao hứng không nổi các ngươi nói tiên sinh đến tiếp sau trong chuyện xưa sẽ đem bọn hắn phục sinh sao thế có tiên nhân có thể khởi tử hồi sinh một người múa quạ ngựa đầu nhìn trời sẽ không tiên sinh có sự kết thúc đồng hành người không hiểu liền hỏi công tử ý gì hôm nay tiên sinh kinh đường một rơi vẫn chưa tại nói câu kia muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải người nói là tiên sinh không người biết tất nhiên là không hiểu người biết tự nhiên đều hiểu cố sự kết thúc tiên sinh tất nhiên là muốn đi kể xong cố sự hứa khinh chu liền dẫn tóc tráng tiểu nữ hải ra khỏi thành hướng về cái kia lâm phong thành mà đi ngay kế tiếp vong ưu các không có lại mở cửa vô yêu chỉ nói trước sinh ra xa nhà chẳng biết lúc nào trở về mọi người vắng vẻ tán đi xì sao bàn tán tiên sinh đi thật sẽ còn trở về sao ta nghe cái kia lưu đại tài từ nói tiên sinh cố sự kể xong có thể muốn đi không biết có phải hay không là thật nghĩ gì thế vô ưu không phải nói tiên sinh chỉ là ra chuyến xa nhà mấy ngày nữa không trở về tới lại nói tiên sinh như vậy thương ái vô ưu nếu là thật sự đi làm thế nào có thể ném vô ưu nói rất đúng có thể là suy nghĩ nhiều đưa qua cái mấy ngày chúng ta lại đến Ừm, tự nhiên sau năm ngày lâm phong thành hoàng hôn tàn dương như huyết phủ thành chủ gian nào đó trong phòng sắc trời vừa tối liền liền chuyển ra yến yến yến, yến thanh âm ngoài phòng đại viện trạm nghỉ chân yen không có mưa hay ngoài viện bốn phía tường cao lại tràn đầy chạm gác ngầm có sáng đêm dần khuya trong phòng động tĩnh cuối cùng rơi xuống bị cái này sâu tường vẹt teo thủ tiêu trong phòng mặt xanh ca trên mặt thường hồng một mặt tảm đạm mắt chứa xuân sóng ngay tại sửa sang lấy trên thân xốc xếp rộng thủng thỉnh ám kim trường bảo trước mặt của nàng bày biện hai tấm kim ti nam một điều khắc giường lớn trên giường các nằm một người nam tử bên trái tứ chi bị dây từng trói buộc, trần trụi toàn thân sắc mặt tiểu tụy dường như thân thể bị móc sạch sinh không thể luyến nhìn qua ngoài cửa sổ bên phải bằng thẳng nằm ở trên giường bao trùm màu vàng đẹp trăn khuôn mặt gầy gỏ môi không huyết khí hắn hai mắt sung huyết tinh hồng dị thường cương nha cắn chặt nằm đấm nằm chặt miệng hổ chỗ bất ngờ tràn ra máu tươi lòng đầy căm phẫn hình dáng nhưng cũng là sinh không thể luyến chi dung mặc xanh ca từ từ đi tới bên phải nam tử bên cạnh lấy qua khăn tay lau sạch hắn miệng hổ chỗ máu tươi trong mắt tràn đầy trêu tức lời nói âm nụ làm sao đem chính mình làm bị thương ngươi không biết thân thể của ngươi sao ngươi bây giờ có thể còn không thể chết biết không lâm thạc dùng hết toàn lực môi khẽ nghĩ muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được chỉ cố gắng cái khuôn mặt giữ tận thống khổ sao a nhập vào ngươi lâm ra trở thành phu nhân của ngươi về sau ta chưa từng có một ngày không đau có một khắc không khổ đâu yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết ta muốn để ngươi còn sống để ngươi sống không bằng chết ta chính là muốn để ngươi nhìn tận mắt ta là làm sao cùng ngươi thân đệ đệ đi cậu thả sự tình ta còn muốn để ngươi tận mắt thấy ta là như thế nào kế thừa ngươi cái này lâm ra lớn như vậy gia nghiệp nếu là người bình thường ở bên nhìn đến mặc xanh ca bộ dáng như vậy chắc chắn giật này cả mình ai có thể nghĩ tới cái tiêu trước kia người trước hiền quý đoan trang đại khí chi thư hợp lý thành chủ phu nhân sau lưng đúng là còn có như vậy khó coi một mặt nàng đứng dậy tránh thoát lâm thạc tay liền rời phòng duy chỉ có lưu lại lâm thạc một mặt tuyệt vọng bị thương hắn nằm mộng đều không nghĩ tới đường đường lâm phong thành chủ chính mình đúng là sẽ rơi vào kết quả như vậy mặc xanh ca đi ra đại viện tâm tình thật tốt không bên dặn dò chồng coi tử sĩ chặt chẽ trông giữ chớ để người quay dậy thành chủ dưỡng bệnh lớn nhất mấy ngày gần đây phu tâm tình của người ta tựa hồ rất tốt xác thực bất quá phu nhân sự tỉnh vẫn là ít nhất thiếu nhìn nếu không sẽ chết người đấy hiểu nàng tự nhiên là cao hứng hai ngày trước tử sĩ bên kia chuyển đến tin tức vong ưu tiên sinh chết rồi con bé kia cũng đã chết bây giờ lại tìm được lâm thị huyết mạch hết thể đều tại ấn chính mình dự đoán kế hoạch tại tiến hành chỉ cần cái này trong bụng có loại con như vậy cái này lâm phong thành liền chính là nàng trên thực tế trước mắt lâm phong vốn chính là nàng nàng lại có thể không cao hướng đây nàng về tới trong đại điện tất nhiên là chỗ sơ suất hôm nay tàu trường trong thành lớn nhỏ sự tỉnh sau lương bất chi bất giác nhien la cho so suat hom nay tau truong trong thanh lon nho su tinh sau lung bat chi bat giac đa theo hai hàng thị nữ mấy chục thái giám bước vào đại điện kim bích huy hoàng ánh đèn sáng chói lưu ly tất nhiên là tốt một bức đại khí cảnh đoan trang khí thế nhưng là mạc xanh ca vừa bước vào trước mắt đại điện, sau lưng những cái này, thị nữ thái giám lại là lạ như bị hoảng sợ thõ rừng, trốn vọt ra ngoài. cửa đại điện vậy ẩm, một tiếng, âm âm đóng cửa, chấn động cái kia bốn phía nến chập trần tiếng gió đột nhiên xuất hiện một màn, không khỏi nhường mạc xanh ca trong lòng xiết chặt, ung dung tự tin không tại, ánh mắt lộ ra một chút kinh hoàng, tú bao dưới hai tay cũng thật chặt nắm ở cùng nhau. nàng nước mắt bốn phía nhìn qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước kia chính mình thường ngồi kim loan chỗ ngồi, nơi đó rõ ràng ngồi ngay thẳng một bóng người, một bộ áo trắng, khuynh thế phong lưu, quen thuộc ngũ quan, quen thuộc cười, mạc xanh ca không lại bình tĩnh như là giống như gặp quỷ đúng là lùi về sau hai bước. Vong yêu tiên sinh, Hứa Khinh Chu chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng cười hỏi, "Phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" 57